Người người trước một, một, sờ sờ một vị thân hình lao đầu thấp bé thở phào một cái vội vàng từ mép giường đi tới nắm chặt người trẻ tuổi tay lộ ra nụ cười thô bỉ kích động nói ra bị dọa sợ đến thanh niên nhanh chóng rút về tay mình meo mắt lại quan sát tỉ mỉ đến lao đầu trước mắt Trầm tư rất lưu lão ta. Ta không? Không. Không gì gì tứ thần sắc bắt đầu có chút khẩn trương lấy vì trước mắt đại đương gia có hậu di chứng nhìn trước mắt thanh niên nguyên bản lòng rơi khí lại để lên nhưng mà cái này lưu lão tứ trên thân có một loại khó có thể nói nên lời khí chất vô luận hắn biểu hiện trên mặt lại làm sao biến hóa Vẫn lưu à khó khí. thể che giấu bộ mặt bi hồi chỉ、khí. Thanh có mặt giấu bi niên bộ bị l lão á o tứ thấy tâm chút h lý có chút sợ i nhiên người lại kiểu giác quái. rồi, rồi. Đương đừng như Lưu không quên, nhìn không quên không quên chỉ chút Hắc hắc, kỳ cảm có là tốt rồi, không quên là là l ta tốt tốt vậy, á tứ vừa nói một bên hướng bên trong nhà bàn đi tới cầm lên để lên bàn cháo đại đương ra ngài đều hôn mê hai ngày đói chết đi đến uống trước chén cháo này lưu l á o tứ đem cháo đưa cho thanh niên chờ một chút đi đối với tam đao thúc bọn họ đâu thanh niên khoác khoác tay tỏ ý chính mình không cần thiết hỏi tiếp nói t a m gia bọn họ ở ngoài cửa chờ đợi nhé t a m gia ở bên ngoài bảo vệ ngày hai ngày vừa mới ba cậu đột nhiên từ bên ngoài trở về thật giống như xảy ra chuyện gì lưu l á o tứ thả ra trong tay chén chỉ chỉ cửa phòng ta đi ra xem một chút thanh niên giải thích liền muốn rời giường lưu l á o tứ vội vàng qua đây đỡ đại đương g i a ta đỡ ngại thanh niên che đậy sau g á t tại lưu l á o tứ nâng đỡ hướng ngoài cửa phòng đi tới vừa đi còn vừa dùng chỉ có bản thân tài năng nghe thấy thanh âm lầm bầm đạo ta đây là xuyên việt sao nguyên lai thanh niên này gọi hoa khiêm quái liên tục mấy ngày làm thêm giờ dẫn đến chết đột ngột xuyên việt đến chỗ này nhập thân vào cái này trùng tên trùng họ kẻ xui xui xé lời nói cái này nguyên chủ cũng thật là suy mang theo mấy cái tiểu đệ đi cho cha mình báo thù kết quả đi xuống núi trên chính mình té xuống ngựa bị té x ỉ u phương này thế giới là luyện võ thế giới chỉ tiếc nguyên chủ ngại luyện võ quá mệt mỏi một lòng chỉ đọc sách thánh hiện suy nghĩ một ngày kia có thể xuống núi khảo thủ công danh đáng tiếc cũng không suy nghĩ một chút mình là cái gì xuất thân liền muốn khảo thủ công danh mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền bất quá hiếu thuận là thật hiếu thuận nghe thấy cha mình dẫn người xuống núi mua lương thực kết quả đúng lúc gặp trong huyện đóng quân đầu lĩnh bị nhận ra không thể địch lại bị mất mạng sau đó mau mang núi trên còn lại mấy cái tiểu đệ liền muốn Cũng được cũng được, c ai bảo ta bảo hôm i ngươi thân thể đâu, thủ ngươi dưới, hội giúp ngươi ế nếu m thân nhớ xuống, bên dưới, nếu như có cơ hội ta nhất định giúp ngươi báo thủ hận. cơ thể thú ta ta thủ h đâu, rửa báo có nay vẫn là lão mụ sinh nhật vốn là nghĩ thêm xong ban đi trở về cho nàng sinh nhật ai biết không biết hắn lao hai cái hiện tại trải qua t i ể u gì hoa khiêm quái đẩy cửa phòng ra đi ra cửa bên ngoài nhìn thấy đứng ngoài cửa mấy vị h ắ n tử dẫn đầu là hắn chết đi tiện nghi lão cha chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo h u y n h đệ hoàng tam đao hoàng tam đao bên người còn đứng tăng thị tam huynh đệ đây cũng là hắn tiện nghi lão cha lưu cho hắn cái sơn trại này cuối cùng có thể sử dụng người về phần nguyên bản sơn trại những người khác Đã sớm hoàng y n tam đao là bởi vì cùng nguyên chủ lao cha có sinh tử giao tình nói cái gì cũng không nguyện ý rời khỏi tam thị tam huynh đệ chính là bởi vì vốn là người nghèo khổ nhà không nhiều lắm thời điểm liền phụ mâu để mất vẫn là nguyên chủ lao cha đem bọn hắn mang theo trong núi mưa lớn cho nên cũng không nguyện ý rời khỏi tam đao thúc đại cấu nhị cầu ba cầu hoa khiêm quái cùng bốn người chào hỏi một chút đại đức gia Tăng thị tam huynh đại ệ đồng l o t đáp ứng. k ê m đương ạ i đ gia tại ngươi hôn mê trong hai ngày này ba cấu xuống núi hỏi dò tin tức bên cạnh hát sơn trại cùng cựu câu trại nghe vốn là đại đương gia từ trần sơn trại chúng minh đệ phân phát phải dẫn người chia đều chúng ta cái này tiền còn thừa lương thực và địa bàn hiện tại đã tại đường về bên trên chúng ta t h ế làm sao bây giờ dẫn đầu hoàng tam đao mặt lộ vẻ nóng n ả y nhìn đến hoa khiêm khoái nguyên lai tại con bạch lộc này huyện ngoài ngoại ô có một phiến minh mông s ơ lâm trong núi rừng to to nhỏ nhỏ sơn trại cộng lại có bảy tám tòa mà lúc trước dẫn đầu chính là do hoa khiêm q h á i tiện nghi lao cha dẫn đầu tụ nghĩa trại tụ nghĩa trại bên trong vốn có trên trăm người nguyên chủ lao cha võ nghệ cao cường khiến cho một tay thật lớn đ a o toàn thân tu vi võ học cũng đã đến đoán thể năm tầng có thể đánh hảo thủ không dưới hơn hai mươi nhưng mà tiện nghi lão cha xuống núi mua lương thực thời điểm mang hơn m ộ ư ơ i người hảo thủ từng nhóm l ẹ n vào trong huyện kết quả bị trong huyện đóng quân đầu lĩnh tại chỗ phát hiện cuối cùng tiện nghi lão cha cùng mười mấy cái hảo thủ đều bị mất mạng mà lúc trước một mực bị tụ n g h trại chèn ép hai người mấy khá nhiều hát sơn chạy cùng cựu câu chạy chờ cơ hội mà động muốn nhân cơ hội vét lên một bút cái này hát sơn trại cùng cựu câu trại hai vị đại đương ra đều là đoán thể bốn tầng hào thủ lại thêm hai cái sơn trại cộng lại trên trăm người có thể chiến hán tử cũng không dưới hơn hai mươi người mà chúng ta bên này chỉ có tam đao thúc một tên đoán thể bốn tầng còn lại tăng thị tam huynh đệ bất quá mới đoán thể tầng hai xa kế hoạch báo thù tạm thời không nói gần đây hai nhóm nhân mã lấy hiện tại sơn trại mấy người này thực lực đều vô pháp giải quyết hoa khiêm quái một hồi liền sờ cái chán lọt vào trầm tư mà hoàng tam đao thấy vậy cũng sẽ không nói chuyện cùng tăng thị tam h u n h đệ lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi hoa khiêm quái phân phó ngay tại lúc này một tiếng thanh thúy tiếng vang tại hoa khiêm quái trong đầu và r ộ i đinh chúc mừng túc chủ mạnh nhất phản tặc hệ thống đã ra chỉ hoàn thành bản hệ thống chỉ đang giúp túc chủ từ bé nhỏ không đáng nhắc tới bên trong cuộc khởi tại trong loạn thế thành tựu một phen sự nghiệp to lớn trở thành thiên cổ nhất đế hiện tại bản hệ thống biếu tặng túc chủ một phần tân thủ đại lễ bao hỏi túc chủ phải t r a n g lựa chọn mở ra hoa khiêm quái nghe trong đầu truyền đến thanh âm c a o mày rốt cuộc thư giản mở ra khởi mở cười to không dẫn nổi ở trong đầu hướng về phía hệ thống nói ra ta biết ngay xuyên việt giả trong lúc nguy cấp nhất định sẽ có kim chỉ tay xuất hiện mau gọi mở mau gọi mở hệ thống đại ca, chúng ta hệ thống này có ích lợi gì a có thể hay không lập địa thành tiên a hoặc là trong nháy mắt triệu hoán mười vạn chiến sĩ q u ỷ sụp xuống đất hướng ta cùng hô lên ba năm kỳ hạn đã đến c u n g nên chiến thần trở về đinh chúc mừng túc chủ mở ra tân thủ đại lễ bao thu được phản tạc trị ít một trăm rút thưởng cơ hội hai lần đinh túc chủ thu được rút thưởng cơ hội rút thưởng logo đã khai mở túc chủ tự hành kiểm tra đinh túc chủ thu được phản tạc trị phản tạc trị đổi lấy thương thành đã khai mở túc chủ tự hành kiểm tra đinh túc chủ đình chỉ ảo tượng chân đạp đất đối mặt hiện thực cuối cùng một tiếng thanh â m nhắc nhở hoa khiêm quái phương pháp nghe thấy hệ thống phản g phất là dùng bất đắc di thanh â m nói ra cái này phản tặc t r ị là ý gì rút thưởng cơ hội lại là ý gì phân biệt làm sao lấy được hoa khiêm quái nhảy qua hệ thống câu nói sau cùng hỏi túc chủ phản tặc t r ị lấy được con đường chia làm hai điểm một hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hai một loạt tại thế giới này bên trong bao gồm nhưng không giới hạn thông qua cướp bóc thế lực đối nghịch tư nguyên chiếm lĩnh thế lực đối nghịch địa bàn bản thân hoặc bản thân thế lực hạ thủ hạ kích giết thế lực đối nghịch nhân viên lấy được phản tặc chị rút thưởng cơ hội lấy được con đường chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ trước mắt túc chủ có thể rút thưởng hai lần hỏi phải trăng rút thưởng hệ thống phát ra máy móc một dạng thanh â m mở ra rút thưởng logo rút thưởng logo đã mở ra bám ộ t tiếng hoa khiêm quái trước mắt xuất hiện một cái to đại luân bàn phía d ư ớ i phân biệt viết rút thưởng một lần và mười lên rút luân bàn phía trên lóe lên vài cái chữ to thủy hử trăm đan bắt tướng phía sau chính là rút thưởng lựa chọn k í n h mong đợi về phần luân bàn bên trong xuất hiện một trăm linh tám cái ô nhỏ vạch phía trên đều đánh dấu hỏi không thấy rõ là ai đậu p h ư n g thủy hử trăm đan bắt tướng chuyên nghiệp đến hoa khiêm quái sắc mặt kích động hệ thống lấy ra đưa cho ta to đại luân b à n bắt đầu nhanh chóng chuyển động ước chừng năm sáu giây sau luân b à n đình chỉ kim đồng hồ chỉ đến một cái trong đó giấu hỏi trên đinh rút thưởng h o à n thành quất chúng thủy hử trăm đan bắt tướng hảo hán đã xuất hiện ở túc chủ cửa sơn trại bên ngoài trước mặt còn lại rút thưởng cơ hội một lần hoa khiêm quái nghe nghiêng đầu hướng về phía hoàng tam đao đám người nói tam đao thúc chúng ta cứu binh đến đi cùng ta cùng đi xem nhìn có thể cứu chữa binh xe đến hoàng tam đao chở người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đang chuẩn bị nói gì liền thấy hoa k i ê m quái hướng về sơn trại đại môn tiểu chạy tới trong miệng còn lẩm bẩm cái gì lâm s u n g võ t ỏ n g lỗ trí thâm lâm s u n g võ t ỏ n g lỗ trí thâm tuy tiện tới một cái liền hoa khiêm quái mở ra sơn trại đại môn nhìn người trước mắt sửng sốt chỉ thấy người tới đỡ lấy một đầu bừa bộn tóc vàng trên mặt t r ò m dâu hơi cuộn nửa người trên quần áo chỉ che khuất nửa phải đoạn lộ ra nửa trái đoạn khối cơ thịt tay phải cầm trong tay một cái thật dài roi ngựa thân cao bảy thức có thừa vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá b ộ t phía người này là kim mao sư vương không phải kim mao sư vương lúc nào biến thành thủy hữ hào hán á uy bốn hoa k i ê m quái nhanh chóng ở trong đầu tìm kiếm một phen quen mình thủy h phát hiện cha không có người này người người nào a người hai mươi tám một trăm ba mươi chương hai ca ca tay nghiệp dư nghe thấy hoa khiêm quái thanh âm lúc này sửng sốt một chút sau đó cúi đầu liền bái ngoài miệng gọi thẳng ca ca hoa khiêm quái thấy trước mắt cái này hán tử không nói hai lời liền được đại lễ thế này lúc này dọa cho giật mình liền vội vàng lui về phía sau mấy bước không phải ngươi chớ làm loạn a đại ca n g ư ơ i cái này nhìn q u á được phải có ba mươi chừng mấy lúc này trang hệ thống xuất hiện trước mắt đại hán thân phận bừng bừng trên giấy thất thập nhị địa sát nơi cầu tinh kim mao khuyển đoạn canh trụ lương sơn hào hán thứ một trăm linh tám vị chắc châu người lấy trộm mã mà sống hắn lấy trộm kim quốc vương tử chiếu dạng ngọc sư từ mã nghĩ hiên tặng cho tống giang lại ở trên đường bị tàng đầu thị cướp đi chỉ phải lên lương sơn báo cho chuyện này kết quả dẫn phát t r i ề u cái chết trận tống giang bên trên các sự kiện đảm nhiệm lương sơn tình báo cơ mật bộ binh đầu lĩnh trình phương tịch lúc chết đối với hàng châu ngoại hải truy phong nghĩa tiết lang tu vi nội luyện ba tầng hệ thống ấm áp nhắc nhở túc chủ nơi rút ra đến mọi người đều độ trung thành một trăm linh vĩnh viên không bao giờ phản bội hoa khiêm quái trong ân tượng cảnh giới võ đạo chia làm đoán thể kỳ nội luyện kỳ tiên thiên kỳ bốn phải biết nho nhỏ này bạch lọc huyện bên trong thực lực đến đoán thể bốn tầng liền có thể hoành hành bá đạo khai sơn lập trại lúc trước tiện nghi láo cha thực lực cũng không quá đoán thể năm tầng thì có thể làm cho tụ nghĩa trại ngồi vững xung quanh lớn nhỏ chúng sơn trại số một vị trí mà kia kẻ t h ú bạch lộc huyện đóng quân đầu lĩnh bất quá đoán thể thất tầng chớ nói chi là tại bạch lộc huyện bên trong cho dù tại toàn bộ thanh châu nội luyện kỳ cũng là ít ỏi không có làm ấy đại nhân vật chỉ thực lực này đừng nói là đối mặt bên cạnh hai cái chỉ là đoán thể bốn tầng sơn trại đầu lĩnh cho dù là đối đầu thực lực kia đạt đến đoán thể thất tầng bạch lộc huyện đóng quân đầu lĩnh cũng không quá là tiện tay liền có thể khiến cho hôi phi yên diện ca ca có chỗ không biết ta vốn đã tại chinh chiến lúc hy sinh nhưng mà ca ca để cho ta lại lần nữa phục sinh tại phương này dị thế sống lại một đời để cho ta cái này toàn thân bản lĩnh được lại lần nữa thi triển tự nhiên đánh lên được đệ đệ cái này xá một cái từ nay về sau ngài chính là ta c a c a không liên quan tuổi tác trưởng ấu phân chia ta nguyện cả đời đi theo c a c a s ô n g pha khói lửa không chối tử đoạn cảnh trụ nghe hoa khiêm quái mà nói cũng không đứng dậy lẩm bẩm nói hoa khiêm quái nhìn thấy hệ thống nhắc nhở đã sớm biết tiền căn hậu quả vội vàng đi qua đưa hai tay ra đem đoạn cảnh trụ đỡ dậy đến h ả o huynh đệ vừa mới là ta không đúng mau mau lên lúc này hoàng tam đao một đám cũng chạy tới sơn trại đại môn nhìn thấy hoa k i ê m quái bên người đại hán dồn dập hai mắt tỏa sáng cái này hán tử vừa nhìn liền không phải phàm phu tục tử đặc biệt là nhìn thấy đoạn cảnh trụ vẻ mặt hung dữ nửa trái đoạn lộ ra khối cơ thịt một cái liền biết rõ người này to lớn có lực tại thêm đoạn cảnh trụ trên thân như ẩn như hiện sát khí thực lực của người này sợ là đã đoán thể đại thành xem ra đâu tới tìm phiền phái hai đại sơn trại muốn đụng phải kẻ khó n ớt chỉ có điều đại đương ra là từ nơi nào nhận thức đến nhân vật số một như vậy mọi người nhìn về phía hoa khiêm quái hoa khiêm quái k h ẽ m ỉ m cười lén lút hướng về đoạn cảnh trụ nháy nháy mắt sau đó quay đầu hướng về mọi người nói vị này hán tử tên là đoạn cảnh trụ tức hiệu kim ma h u y ể n là ta lúc chất xuống núi tiến vào trong huyện thành mua bút mực lúc nhận thức vinh đệ. đương thời giúp minh đệ này một chuyện vốn là hắn là muốn theo ta cùng nhau lên núi vào rừng làm cướp nhưng bất đắc gì đương thời trong nhà có chuyện hôm nay sự tình đã xử lý xong liền nhanh tới đây nhờ cậy ta này không phải là vừa v à n sao là ta là ta đoạn cảnh trụ cũng biết hoa khiêm quái không muốn bại lộ chính mình thân mang hệ thống phục sinh hắn vội vàng phụ hòa nói tốt tán gâu lý do mọi người bịu i đi môi nhưng mà không có vật trần dù sao nhà mình đại đương g i a tìm đến vệ m i n h mọi người mượn phần tín nhiệm nhà mình đại đương ra đương nhiên sẽ không tra cứu chỉ coi là đại đương ra có cái gì không thuận lợi nói ra bí mật cùng ngày cùng lúc đến trước muốn nhân cơ hội kiếm b ụ n hai nhóm nhân mã cũng đến cửa sơn trại cách đó không xa nhìn thấy đứng tại tụ nghĩa trại sơn trại trước đại môn mọi người hắc son trại đại đương ra hai mắt tỏa sáng hắc thật có loại so i ẩm t i ể u phóng ra tiếng do chúng ta muốn tới c ấ p bọn họ sơn trại còn lại tài vật vậy mà không thừa dịp chúng ta không đến lúc trước bỏ trốn ngược lại đến cùng nhau đến cửa sơn trại trước chịu chết một trăm hai ba bốn t ă m sáu bảy ô thế nào lại là bảy người chẳng lẽ là tụ nghĩa c h ạ y những người khác lại phải chạy về đi tìm cái chết cựu câu trại đại đương ra ở phía xa dùng ngón tay chỉ đếm trước cửa mọi người người mấy ha, nếu muốn đưa chết vậy liền đưa bọn hắn cùng lên đường đi bởi vì khoảng cách không gần mọi người cũng không có chú ý tới đoạn cảnh trụ trên thân kinh người khí thế chỉ coi là cùng đi chịu chết hắc sơn trại đại đương ra trong miệng lộ ra một tia cười âm hiểm sau đó cao giọng hướng mọi người l ớ n rỗ u i phía trên mấy cái không sợ chết người hắc sơn trại cùng cựu câu trại c ắ c gia ra tới cũng còn không mau mau lấy ra sơn trại tiền tài vì xuống yêu cầu tha cho nói không chừng ra ra tâm tình khá một chút còn có thể tha các ngươi một con đường sống đinh hệ thống xuất phát lâm thời nhiệm vụ túc chủ có thể đi tới cột nhiệm vụ kiểm tra lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến hoa khiêm quái mở ra cột nhiệm vụ trước mặt chủ tiến nhiệm vụ chiếm lại bạch lộc huyện xung quanh chúng sơn trại nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng cơ hội ít hai phản tắc chỉ ít hai trăm ngàn dặm chi được bắt đầu tại dưới chân to lớn đế quốc không phải một sớm một triệu là có thể tạo dựng lên túc chủ từ chiếm lại bạch lộc huyện xung quanh sơn trại bắt đầu trước mặt chi nhánh nhiệm vụ báo thù r ử a hận nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng cơ hội ít một phản tắc chỉ ít năm mươi nhiệm vụ khen thưởng mặc dù có giới hạn nhưng mà là cha báo thù vốn là thiên k i n điện g h ĩ a trước mặt lâm thời nhiệm vụ đánh bại đến trước cướp cướp bóc bóc cho trước mắt đám này tiểu tạm ngư học m ộ t khóa nhiệm vụ tới đúng lúc đoạn cảnh trụ cũng nhìn đến phía dưới một đám thổ phỉ hướng về phía hoa khiêm bái chờ người chắp tay một cái ta vừa mới đến chân núi này xuống bên dưới mọi người liền giao cho ta tới xử lý liền coi như ta cho sơn trại các vị ca ca tiếp nhận đầu danh trạng nói xong cũng không đợi mọi người nói cái gì giơ tay lên l ê ngựa n roi nhìn phía dưới hai nhóm thổ phi phong tới tốt gọi các ngươi hiểu rõ ra ra ta là kim m a khuyến đoạn cảnh trụ giỏi dùng một tay roi ngựa một roi liền có thể quất các ngươi hồn phi phách cũng tán kia dẫn đầu hát son trại đại đương ra nghe thấy đoạn cảnh trụ tức hiệu còn nghiêng đầu cùng mọi người đ à m tiếu ha ha ha ha ha, chết cười ta cái này cái gì kim chó là từ đâu tới nhân tài như vậy không sợ chết ha ha ha ha, nho nhỏ này tụ nghĩa c h ạ y cũng thật là có ý tứ từ nơi nào làm đến như vậy một đầu chó mọi người c ư ờ i rộ nhưng rất nhanh liền cũng không c ư ờ i nổi kia hát sơn trại đại đương ra thấy mọi người đột nhiên ngốc trệ quay đầu nhìn sang nam đậu phộng chỉ thấy kia đoạn cảnh trụ đã giết tới mọi người bên cạnh khuôn mặt dữ tợn hung thần ác sát lộ ra ngang ngược khối cơ t h ị giống như một tôn ma thần vông xuống nhân gian toàn thân sát khí lộ ra ngoài d ơ tay lên cơ múa r o i ngựa hướng phía hát sơn t r ạ i đại đ ư ờ n g gia ngang đánh m à đi r o i ngựa kia trên mơ hồ có cổ khí lưu b ọ c quanh nội luyện kỳ chính gọi là ngoại luyện gân c ố t bì nội luyện nhất khẩu khí nội luyện kỳ cao thủ đã tu luyện ra nội lực chiến đấu lúc nội luyện kỳ cao thủ có thể mang tự thân nội lực phụ với vũ khí bên trên gia tăng vũ khí lực sát thương thiên thọ đại hán này c ư nhiên là nội luyện kỳ cao thủ lớn đại gia tha cho hát son chạy đại đương gia gặp một lần đoạn cảnh trụ là nội luyện kỳ liền tự hiểu không được lại vừa định yêu cầu tha cho liền thấy đoạn cảnh trụ hướng hắn đánh tới hoàn g l o ạ n ở giữa vội vàng đưa tay cầm đao ngăn cản bắt một tiếng thanh thúy mà có lực thanh â m chuyển đến kia h á c sơn c h ạ y đại đ ư ờ n g ra đao vậy mà theo tiếng mà đức lại đoạn cảnh trụ trong tay roi ngựa vậy mà chưa bị ngăn cản chút nào bắt lại một â m thanh giòn mà có lực thanh â m chuyển đến kia h á c sơn c h ạ y đại đ ư ờ n g ra lại bị quất một người đầu t á c rời con mắt mở thật lớn như là trước khi chết cũng không dám nghĩ đến mình biết gặp phải loại hình ảnh này hai mươi tám hai trăm ba mươi chương ba giải quyết dỗ hai nhóm nhân mã thấy hát sơn trại đ đ đ đương ra rốt cuộc không phải người này một hiệp chi địch lúc này ngay tại chỗ hai chân run rẩy run rẩy không dám loạn động lớn đại gia tiểu biết rõ kia cựu trại câu đại đương gia cũng coi là có vài phần thực lực tại đoạn cảnh trụ áp lực khủng bố như thế phía dưới vậy mà còn nói cho ra nói có thể quy xuống đất yêu cầu tha cho ừ đoạn cảnh trụ lạnh lên một tiếng thần tốc vung lên roi ngựa lại hướng hắn đánh bắt trải qua ban n ã y kia một lần cái này cựu trại câu đại đương gia liền ngăn cản dục vọng đều thăng không đứng lên trực tiếp rơi xuống cái cùng hát sơn trại đại đ ư ơ n g gia kết cục giống nhau quy xuống đất người đầu hàng không giết đoạn cảnh trụ liền giết hai người không có dừng lại d ơ lên roi ngựa hướng mọi người còn lại nói ra không phải vậy cũng đừng trách ra ra trên tay ta roi ngựa không có mắt mọi người vừa nghe liền vội vàng đồng loạt quỳ xuống rất sợ quỳ muộn sau một khắc roi ngựa liền vỗ vào trên người mình liên hai vị đại đương ra đều không phải trước mắt cái này ác thần một hiệp chỉ địch còn lại đám người ô hợp tất nhiên không dám chống cự ra ra tha mạng ra ra tha mạng chúng ta đầu hàng chúng ta nguyện ý đầu hàng trên tụ nghĩa trại ra ra nhận lấy chúng ta một đám vốn tại trong núi rừng h à n h hành bá đạo thổ phi lúc này vậy mà ngoan, ngoan giống như từng cái con thỏ nhỏ một dạng bình thường ừ có thu hay không các ngươi đến xem đại ca ta ý tứ hoa khiêm quái lần thứ nhất nhìn thấy giết người trắng cảnh lòng vẫn còn sợ hãi trong bụng rời sông lấp biển thật là khó chịu nhưng nhìn đến đoạn cảnh trụ nhìn đến chính mình thân thể làm ca ca hoa khiêm quái tự nhiên không thể lộ khiết lúc này đi tới mọi người bên cạnh hắn rất muốn đem những người này một mình toàn thu dù sao hiện tại trong trại rất thiếu người đúng muốn thành đại sự trước phải bảo đảm đội ngũ thuần kịch tính hiện tại thế lực tiểu có lẽ không người để ý nhưng mà ngày sau thế lực tăng cường liền sẽ từng bất bại lộ vấn đề ít nhất tại ngôn luận bên trên sẽ bị địch nhân bắt được cái trôi cho nên hoa khiêm quái suy tư một phen sau đó nói ra hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội trong các ngươi phản có vấn tâm hổ thẹn người tiếp tục quỳ xuống còn lại tự cảm thấy mình cũng không mắc phải sai lầm lớn người chỉ là bị buộc vào rừng làm c á c người có thể đứng lên nói xong quỳ xuống người có hơn mười người ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i run run giờ ý giờ ý đứng lên các ngươi xác định chính mình nơi được không thẹn với lương tâm nếu mà bị ta t r a ra các ngươi hạ tràng tựa như cùng hai người này hoa khiêm quái đứng đang lúc mọi người bên cạnh chỉ đến bên cạnh hai xác người cố nén khó chịu đạo đứng lên mọi người nghe đến lời này lại có bảy tám người nhanh chóng quỳ xuống đồng thời có người lẫn nhau dáng vẻ xác nhận bên trong nhà ngươi triệu h ắ c bị xác nhận mấy người người sau khi nghe xong sắc mặt tối sầm lại lại nhanh chóng quỳ xuống hoa khiêm quái nhìn đến còn lại mấy người gật đầu một cái được mấy người các ngươi đi ra đi mấy người nghe vậy đi nhanh lên đi ra tam đao thúc còn lại quỳ xuống người giết hoa khiêm quái nói quay đầu bước đi bên cạnh hoàng tam đao đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nhắc tới đại đao liền giết hướng về mọi người con mẹ nó không phải nói quỳ xuống người đầu hàng không giết sao ngươi không nói đảo nghĩa quỳ xuống mọi người nghe cấp bách nhanh chóng đứng lên muốn chạy trốn lại bị hoàng tam đao giơ tay chém xuống một đào một cái hoa khiêm quái vừa đi vừa nói đạo nghĩa đối phó các ngươi loại này không bằng heo chó đ ồ vật còn cần g i ả n g đạo nghĩa nói quỳ xuống người đầu hàng không rết là đoạn cảnh trụ không phải ta hoa khiêm quái ai v ệ đút từ n g tiếng kêu thảm thiết từ hoa khiêm quái phía sau chuyển đến hoa khiêm quái thở dài như là có chút không đành lòng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng không có nói gì nhiều chỉ là dưới chân tốc độ tăng nhanh không ít sau đó công việc hoàng tam đao có thể tự hành xử lý đoạn cảnh trụ lập tức đuổi theo do dự một chút đối với hoa k i ê m quái nói c á ca, ca. hoa khiêm t quái mắt nhìn phía trước trong mắt từng bước toát ra kiến định qua chiến dịch này tới lễ hắn đã bắt đầu chậm rãi thích chứng lập tức hoàn cảnh keng chúc mừng túc chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng cơ hội x một phản tạp chị x hai mươi keng túc chủ thủ hạ đánh chết b ệ c h nhân đ o á n thể bốn tầng hai người đ o á n thể một tầng năm người phổ thông tặc khấu mười hai người phân biệt khen thưởng phản t ặ c trị ít tám mươi phản t ặ c trị ít năm mươi phản t ặ c trị ít mười hai ken túc chủ trước mặt rút thưởng cơ hội ít hai phản t ặ c trị ít hai trăm sáu mươi hai thì ra là như vậy sao đánh chết thế lực đối nghịch địch nhân có thể gia tăng nhất định số lượng phản t ặ c trị nguyên lai phản t ặ c trị còn lại bởi vì đánh chết địch nhân tự thân tu vi cao thấp đến cho ban tạo đ o á n thể một tầng vì là mười phản t ặ c trị đ o á n thể tầng hai vì là hai mươi cứ thế mà suy ra hệ thống mở ra đổi lấy thương thành ta muốn nhìn một chút ta bây giờ có thể đổi lấy cái gì Tốt tốt、chủ. hoa ủ h khiêm quái vừa dứt lời hệ thống liền mở ra đổi lấy thương thành chỉ thấy bảy la liệt thương phẩm chính là bảy gia tại hoa khiêm quái trước mặt nhỏ như đồ dùng sinh hoạt tụi gạo dầu muối lớn như võ học kỹ năng thậm chí tự thân tu vi đ ầ bạt cái gì cần có đều có một phản tạc trị có thể đổi lấy một thạch lương thực một phản tạc trị có thể đổi lấy mười cân thị t súc vật mười phản tạc trị có thể tại đoán thể kỳ tăng lên một tầng thực lực một trăm phản tạc trị có thể tại nội luyện kỳ tăng lên một tầng thực、lực. hoa k i ê m quái nhìn trước mắt có thể hoán đổi vật phẩm nếu mà hệ thống sớm điểm xuất hiện có lẽ nguyên chủ phụ thân cũng sẽ không bởi vì đi mua lương thực mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhưng mà như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nguyên chủ cũng sẽ không đi báo thù cũng sẽ không có sau đó hoa khiêm quái xuyên việt cũng sẽ không kích hoạt hệ thống hoa khiêm quái nghĩ đến chính mình trong trí nhớ nguyên chủ lao cha vì là mua được núi trên chúng minh đệ khẩu phần lương thực bị mất mạng mà hiện nay một điểm phản tạc trị liền có thể đổi lấy một thạch lương thực hoa khiêm quái thở dài không nghĩ nhiều nữa nhìn đến trong thương thành bảy la liệt thương phẩm rơi vào trầm tư hệ thống giút ta trước tiên đổi lấy một trăm thạch lương thực ba trăm cân thị súc vật lại đem ta thực lực tăng lên tới đoán thể kỳ tầy trong m tư chốc lát, chốc h a Khiêm Quái ó i ra. r t o n trại tuy r ư ớ c mắt t h i ế l ư nhiên các huynh đệ thực lực cũng không tệ nhưng mà tự thân thực lực đề bạn cũng rất là trọng yếu keng đổi lấy thành công lương thực đã cất giữ tại sơn trại kho lương túc chủ thực lực đề bạn trước mặt còn lại phản tạc chỉ ít ba mươi hai dao hoa khiêm quái thân thể phát ra như sấm một dạng biết thai nổ vàng vốn là vốn có chút suy nhược thân thể một hồi mạnh mấy cái tầng lót hình thể tuy nhiên biên hoa không lớn nhưng mà hoa khiêm quái có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cầm giữ có vô cùng lực lượng hệ thống quất một lần phân thưởng đinh rút thưởng hoàn thành quất chúng thủy hử hảo hán đã tới sơn trại lại môn còn lại rút thưởng lần đến một lần màn đêm gông xuống lúc trước vừa mới phân phó xong vị thứ hai nơi triệu h á n đến hảo hán sự vật hoa khiêm quái trở lại trong trại bụng đột nhiên trở nên thật là đói hoa khiêm quái sở sở chính mình bụng khó trách tập võ người đều muốn ăn nhiều như vậy đồ vật chính mình một hồi tăng lên tới giống như mười năm chưa ăn cơm một dạng bình thường thân thể dạ dày đang không ngừng quay cuồng lưu lao tứ nhóm lửa nấu cơm nguyên bản trong sơn trại cũng là có đặc biệt nấu cơm tiểu nhị chỉ là đều tự kiếm sống đi chỉ có thể để cho vị này bồi bạn chính mình lao đầu nấu cơm cái này lưu lao tứ vốn là phụ cận một thôn làng lưu manh nhưng là bởi vì đắc tội một cái tiểu địa chủ trong nhà chỉ còn lại hai mẫu đất bị mạnh được cướp bóc mà trong thôn người cũng không dám lên tiếng tương trợ trong nhà thiếu lương thực lưu lao tứ thiếu chút nữa trên đói thật may năm đó nguyên chủ lao cha và hoàng tam đao đám người ở nơi này vào rừng làm cướp hiệp can nghĩa đảm mấy người xuất thủ trợ giúp giải quyết rơi tiểu địa chủ đồng thời đem tiểu địa chủ ra tài tỏa ra cho lao khổ bạch tính mà lưu lao tứ cũng chia được phải không ít tiền tài nhưng là thấy tự thân cũng là không có rất lo lắng vừa cảm kích nguyên chủ lao cha chờ người ân cứu mạng liền đi theo mấy người cùng nhau lên núi vào rừng làm cướp bị nguyên chủ lao cha an bài đến trong huyện mở quán rượu nhỏ phụ trách vì là sơn trại kiếm lấy bạc hỏi thăm khắp nơi tin tức tại nguyên chủ lao cha cùng cùng nhau xuống núi các h u n h đệ bị đóng quân đầu lĩnh giết chết sau đó liền lập tức đóng kín quán rượu vội vã lên núi thông báo ban đêm ô kìa đại đưa ra ngài ăn từ từ. ăn từ từ c ê u lão tứ ở một bên nhìn đến hoa khiêm quái ăn như hổ đói t ạ m thực trước mắt thức ăn có chút bận tâm nói ra không có ai cùng ngài cướp cẩn thận n h ẹ n a ra không sao ra không sao các ngươi cũng đừng lo lắng a đều ăn nhi hoa khiêm quái tay trái cầm một tảng lớn trứng thịt tay phải cầm đũa một bên g ầ m thịt một bên đem trên bàn trong chén cơm điên cuồng hướng trong miệng mình đưa nhìn thấy hoàng tam đao lưu lão tứ còn không động đũa đã nói nói đúng vậy đúng vậy a a các ngươi cũng đừng lo lắng nha ăn nha bên cạnh cũng tại phạm ăn tủ uống đoạn cảnh trụ cũng phụ hỏa nói hoàng tam đao nhìn chăm chú lên trước mặt chén lại xem tại điên c u n g ăn uống hoa khiêm quái cùng đoạn canh trụ khỏe miệng co quắp quất trời mới biết hắn vừa mới trải qua cái gì vốn là trong sơn trại nguyên bản tiêu hao nhìn thấy đều lắc đầu kho lương thực chất đầy lương thực lại n g h e được từ nhỏ bị hắn nhìn đến lớn lên nguyên bản tay trói gà không chặt một lòng chỉ nghĩ đọc sách thánh hiển hoa khiêm quái đột nhiên nói với hắn bản thân đã có đoán thể tầm mười thực lực rồi sau đó càng là chính mắt thấy hắn ở trước mặt mình diễn ra một làn sóng ở ngực t h á i đại thạch mà cái này hết thảy hoa k i ê m quái giải thích là chính mình thật giống như chính là vạn người ngay sau đó hướng về đoạn cảnh trụ yêu cầu chỉ bảo sau đó không bao lâu liền tăng lên tới đoán thể tầng mười về phần trong kho lúa lương thực hoa khiêm quái chính là nói mình cũng không biết rằng có lẽ là trên trời chúng thần để cho người cái quỷ a người như vậy trong thời gian ngắn liền tăng lên tới đoán thể tầng mười mà lão hoàng ta luyện võ gần hai mươi năm mới miễn cưỡng đoán thể bốn tầng kia từ trước ta luyện cái tình mình về phần lương thực hoàng tam đao lại ngãng đầu lên nhìn lên trên khó nói đưa mắt ba thước thật có thần minh sao hạch cũng được ngược lại đối diện với sơn trại đến nói tóm lại là một chuyện tốt không nghĩ ra sự tình cũng không cần nghĩ ngược lại chính lao hoàng ta cũng không phải dựa vào nào ăn cơm đừng đói bụng chính mình hoàng tam đao ý niệm thông suốt cũng ra nhập phàm ăn tục uống hàng ngũ trong đó lao tứ mau ăn đợi lát nữa đại đ ư ờ n g già hai người bọn họ ăn xong liền không có ăn được rồi tam ra lưu lao tứ cười hắc hắc cũng bắt đầu động khởi đũa mà sơn trại một chỗ khác hỏa trong phòng ngăn tăng thị tam huynh đệ cũng đang chào hỏi vừa mới thêm vào sơn trại mọi người ăn cơm cùng nay cùng lúc bạch lộc huyện một vệ bóng đen lật chú vào quân đầu lĩnh lý quân bên trong nhà bên trong nhà mấy tên binh lính tuần tra không có chút nào nhận thấy được h á c ảnh tại trong nhà tránh chuyển động tác bay tới đi tới thân pháp thật là phiêu giật hai ba lần công phu liền đến bên trong nhà chủ phòng trên mái hiên nhìn đến chính đang say ngủ không có chút nào phát hiện lý quân h á c ảnh bước vào bên trong nhà người nào Á á á! vẫn còn ngủ say lý quân bị người lay tỉnh vừa mở mắt nhìn cư nhiên là một cái thân hình nhỏ thấp gầy yếu người áo đen đứng tại bên cạnh mình vừa mới phải nói liền bị che miệng dám kêu loạn ta hỏi ngươi trả lời dám kêu loạn một hồi đại gia ta hiện tại liền giết ngươi hát ảnh đưa ra cái tay còn lại trên tay nội lực phun trào tại lý quân trên cổ vẽ vẽ lý quân trong mắt chảy ra sợ hãi vội vàng gật đầu hắn đương nhiên không dám lên tiếng lấy hắn đoán thể thất thần thực lực cư nhiên bị người trước mắt che miệng liền nhức nhích không được không có chút nào một tia có thể phản kháng dư lực tự nhiên biết rõ trước mắt này người r ế t chết chính mình dễ như trở bàn tay không phải tại nói đùa chính mình hắc ảnh chậm rãi buông tay ra hào hán ngài muốn hỏi gì cứ hỏi tiểu ngã biết rõ mà nhất định nói、28330. Chương Hác hác, thủ Báo tại đây t ta hoàng tam đao cùng lưu láo tứ hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến hoa khiêm quái vừa mới sau khi ăn cơm tối xong hoa khiêm quái liền đem hai người vào đoạn cảnh trụ mang đến chỗ này đến hoa khiêm quái ánh mắt hơi nhau lại nhìn chăm chú phía trước nhẹ giọng hướng mọi người nói phương xa một đạo gầy gò nhỏ thấp hắc ảnh hướng mọi người chạy tới trên tay giống như còn mang theo một cái so với hắn lớn hơn nhiều đồ vật sau đó mọi người liền thấy rất rõ trên tay hắn đồ vật là vì vật gì k i a rõ ràng là một người một cái so sánh h ắ t ảnh trắng trên không ít người đoạn cảnh trụ nhìn về phía trước h ắ t ảnh đi đường lúc tốc độ cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào hồi lâu hắn hồi tưởng lại lộ v ẻ kích động biểu tình nhìn về phía hoa khiêm quái tựa hồ đang hướng về hắn hỏi thăm cái gì hoa khiêm quái cảm nhận được hắn tâm tình hướng hắn cười mỉm g ậ t đầu tỏ ý đáp ứng hắn suy đoán không sai hát ảnh chạy nhanh tới trước mắt mọi người cầm trong tay người ném lên mặt đất d ù n g một cái chân Cà、ca à c may mắn không làm được bệnh đệ đệ đem hắn trộm tới h ắ c ảnh đạp lên lý quân hướng hoa khiêm quái chắp tay nói ra hoàng tam đao thấy trên người một cái nhận ra người này là giết hại huynh đệ nhà mình đóng quân đầu lĩnh lý quân lúc này liền nhìn về phía h ắ c ảnh lại xem hoa khiêm quái tâm lý âm thầm suy nghĩ ta cái này đại đương ra lại là từ nơi nào nhận thức đến cường nhân vậy mà có thể ở bạch lộc trong huyện đem đầu này dẫn t r ộ m tới hoa khiêm quái cũng không giải thích mà là nhằm vào đến h ắ c ảnh chắp tay trả lời vất vả thời thiên huynh đệ thời thiên ca ca thật là ngươi không nghĩ đến chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt đoạn cảnh trụ kích động đi tới từng thanh thời thiên ôm lấy h ắ c h ắ c ta cũng không nghĩ đến còn có thể gặp được người a huynh đệ thời thiên gãi đầu một cái nết lên miệng cười lên nguyên lai、like, hoa khiêm quái hoàn thành nhiệm vụ sau đó rút thưởng lúc rút được thủy hử hảo hán chính là trước mắt người thất thập nhị địa s á t tinh trì địa tạp tình lương sơn hảo hán thứ một trăm linh bảy vị cổ thượng tảo thời thiên c u n g đoạn cảnh trụ một dạng đảm nhiệm lương sơn tình báo cơ mật bộ binh đầu lĩnh t r ì n h phương tịch sau đó bệnh chết với hàng châu nội luyện kỳ thất tầng cao thủ g ú t được vị hảo hán này lúc hoa khiêm quái liền có một kế sông lên đầu mặc dù nói đoạn cảnh trụ thật sự đủ sức để miễu s á t cựu nhân giết cha lý quân nhưng mà mọi người không thể nào trực tiếp xông vào thị trấn ngay trước mọi người đem lý quân giết chết lý quân dù nói thế nào cũng là chú đóng ở bạch lộc huyện chỉ này đóng quân đầu lĩnh loại này không khác nào là đang đánh toàn bộ thanh châu mặt tuy nhiên đ ư ờ n g kim tiên hạ đại loạn nhưng mà toàn bộ thanh châu phạm vi bên trong trình thể không ảnh hưởng được lớn còn thuộc về triều đ ỉ n h phạm vi không chế vào lúc này lấy sơn trại mấy cái cá nhân thực lực tuy nhiên xông vào thị trấn giết chết lý quân không khó nhưng mà sau đó phải đối mặt chính là toàn bộ thanh châu quân chính quy quất sạch cái này thanh châu đóng quân nhiều đến hơn hai chục n à n chúng lại có triệu bên trong đại tướng toa c h ấ n lấy sơn trại thực lực trước mắt thanh châu quái vật khổng lồ này là tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội nhưng mà thù giết cha lại sao có thể không báo ngay sau đó làm hoa khiêm quái rút được thời thiên thời điểm là hắn biết báo thủ thời cơ đến thời thiên là nhân vật nào hắn tuy nhiên chính diện chém giết không được nhưng mà toàn thân thân pháp hẳn là được phải ai không thấy người này tức hiệu cổ thượng tạo từ vị trí cao rơi xuống giống như bọ chét rơi vào cổ trên một dạng sẽ không phát ra một chút thanh âm loại này được phải thân pháp cộng thêm hắn nội luyện thất tầng thực lực muốn thần không biết quỷ không hay đem lý quân từ bạch lộc trong huyện thành mang ra ngoài quả thực dễ như chở bàn tay chờ đem lý quân từ bạch lộc trong huyện thành mang ra ngoài sau đó những chuyện khác thì dễ làm nhiều Khúc, khúc. mấy vị hảo hán mấy vị hảo hán bị thời thiên đạp lên lý quân lúc này có chút không t h ở được thấy mấy người còn đang đọc diễn văn liền vội vàng cắt đứt mấy vị hảo hán nếu như cấp tiền mà nói nhà nhỏ bên trong có bạch ngân mấy ngàn hai tiểu nhân nguyện ý hai tay dâng lên cho mấy vị hảo hán chỉ cầu bỏ qua cho tiểu một mạng người lý quân trong miệng nói ra tâm lý lại suy nghĩ ừ chờ lao tử sống sót lập tức tìm tại thanh châu đảm nhiệm phó tướng c á ca tập trung binh mã đào sâu ba thước đem các ngươi mấy cái này thổ phi nắm chắc tốt hành hạ ta xin hỏi ngươi mấy ngày trước ngươi có phải hay không tại trong huyện giết một nhóm thổ phi hoa khiêm quái cúi người cúi đầu hỏi hướng về trên mặt đất lý quân không không có a lý quân thật giống như minh bạch trước mắt hoa khiêm quái ý đồ liền vội vàng lên tiếng phủ nhận còn không thành thật hoa khiêm quái nhất c ư ớ c đá lý quân trên đầu trực tiếp đem lý quân đá cái bể đầu chảy máu yên tâm đi ta không phải tới tìm thủ ngươi trực tiếp thành thật đem chuyện này tiền căn hậu quả kể xong ta liền tha cho ngươi một mệnh đoạn cảnh trụ lúc này cũng phụ họa hoa khiêm quái hướng về phía lý quân nói ra Lý q u â nguyên nhìn đến cái này n cái kim mau hán, cảm nhận cảm được một l ồ nồng n nạc sắc khí. Nhất thanh thướng về mọi người nói rõ tiền căn n g g sắc khí. thời thật, mọi hậu về rõ quả. u lai、like、cái này lý quân có một vị ca ca tại một viên triều đình đại tướng thủ hạ đảm nhiệm phó tướng hôm nay thiên hạ đại l o ạ n mấy vị vương g i a dồn dập tạo phản liên tiếp công hạ mấy tòa thành trì mà cái này thanh châu chính là triều đình trên tay còn lại số lượng không nhiều thanh trì lại thanh châu bên cạnh chính là đăng châu mà đăng châu chính là tạo phản mấy vị vương ra bên trong vĩnh vương địa bàn có thể nói thanh châu chính là chống đỡ vĩnh vương tiến công thứ nhất đạo bình tướng ban đầu thanh châu cũng chỉ có mấy ngàn đóng quân triều đình sợ thanh châu bị tiến công lúc ngăn cản không đến triều đình viện quân đến cho nên điều binh kể tướng đem triều đình đại tướng điều chỉnh đến thanh châu mà lý quân k a ca cũng thuận theo mà tới sau đó lý quân tại k a ca hắn dưới sự an bài với mấy tháng lúc trước đi tới bạch lộc huyện đảm nhiệm đóng quân đầu lĩnh kết quả về sau tại bạch lộc huyện tứ sứ khi nam phách nữ chen ép bắt tính làm cho bạch lộc thị trấn gà chó không yên ngay cả trong huyện đức cao vọng trọng lao huyện lệnh bởi vì bất mãn hắn cử động muốn lên báo triều đình kết quả bị ngay trước mặt mọi người đánh chết sau đó càng bị gắn ý đổ mưu phản tội danh mấy lý quân cùng thường ngày mang theo một đám kêu binh rêu rao khắp nơi đi ư ớ c hiếp bách tính vất mỡ đúng dịp thấy một phụ nữ ở trên đường hành tấu phụ nữ kia mặc dù không có lớn lên đẹp như thiên nữ cũng không có giống phú gia thiên kim một dạng dịu dàng nhăn n g ờ i thế nhưng vóc dáng đặc biệt đầy đạn để cho lý quân thấy tâm lý nhột lúc này đã muốn làm con đường lôi đi mang về tốt tốt thái họa kia đáng thương phụ nữ chẳng qua là đi ra ngoài mua sắm gia dụng liền tao này thái họa liền hô to cầu cứu một màn này vừa vặn bị đến bạch lộc thị trấn mua lương thực nguyên chủ phụ thân nhìn thấy toàn thân hiệp can nghĩa đảm hắn chỗ nào thây loại chính là bọn họ ở đâu là đoán thể thất tầng lý quân đối thủ a chỉ chốc l á t liền toàn bộ bị giết hại khi người phụ nữ nhìn thấy dám làm việc nghĩa hiệp sĩ đều bị lý quân giết hại n à n g một cái phụ đạo nhân ra ở đâu là đối thủ lập tức liền tâm lý đưa ngang một cái dựa vào thà chết cũng không cần bị loại này cầu tặc thai họa tâm lý rốt cuộc tiện tay tóm lấy trên mặt đất tụ nghĩa c h ạ y mọi người bên người mang theo dao găm chút cổ tự sát khi lý quân thấy chung quanh dân chúng vây xem rất nhiều rất sợ chuyện này làm lớn chuyện liền ca ca hắn cũng không tiện bàn g a o liền mưu hại tụ nghĩa trại mọi người là thổ phi sao vật liệu chó ngáp phải rồi bởi vì mọi người trên thân chớ không ít dao găm vũ khí. k không không ca ca đại gia tha mạng không phải đã nói không giết ta sao lý quân bị dắm đến xương sườn gãy xương, xương khạt mấy ngụm máu tươi vội và nói huynh đệ trước tiên đừng xúc động hoa khiêm quái vội vã khuyên can tiếp theo lại hướng lý quân đạo bọn hắn bây giờ thi thể ở chỗ nào có mặt tại bạch lộc thị trấn phía tây ba dặm đường vùng này bãi tha ma trong mộ thủ hạ ta đem bọn họ toàn bộ trôn ở kia đại gia người xem kia tòa đống đất phía trên có mới lục qua vết tích chính là lý quân cố nén đau ý đáp giết đi hoa khiêm q u á i u y ê n như tử thần một dạng lạnh lùng thanh em tại lý quân bên thai vang dội không không không thể giết ta các ngươi đã nói ta ca ta là triều đình đại tướng phó tướng ta chết hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi lý quân nghe xong nóng này nói ra đoạn cảnh trụ đĩu n ô i một cái nói không giết ngươi người là ta đoạn cảnh trụ lại không phải những người khác bên cạnh thời thiên đã sớm không kịp chờ đợi trên chân vừa phát lực nhất thời dám đến lý quân dưới n g ự c l õ m thoi t h o á t hoa khiêm quái thuận tay tóm lấy bên cạnh hoàng tam đao trong tay đao kết lý quân tính mạng keng h ố c chủ hoàn thành chỉ nhánh nhiệm vụ báo thù r ử a hận khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần phản t ặ c t r ị ít năm mươi keng ố c chủ đánh chết đoán thể kỳ thất tầng được nhân khen thưởng phản t ặ c t r ị ít bảy mươi nam nam bốn giờ sg c ba chương năm thu phục chúng sân trại bạch lộc thị trấn phía tây bại t h a ma mộ một tòa vừa mới chất lên không bao lâu đống đất bên cạnh đống đất bên cạnh để lý quân thủ cấp hoa khiêm quái chờ người đứng lên một khối vô tự một b à i đốt lên ba tri hương sau đó cùng nhau quỳ dưới đất b á i tam bái đem hương cắm trên mặt đất sau đó hoa khiêm quái miệng lẩm bẩm đạo cha chư vị huynh đệ hôm nay đ ạ i t h ù được phải báo các ngươi có thể yên nghỉ hoàng tam đao đứng dậy trong tay cầm một bầu rượu còn một nửa tại đống đất trước sau đó mình uống một hớp lại chuyển cho mọi người mọi người uống thôi hoàng tam đao biểu tình mang b i thương thở dài nói ra các huynh đệ uống bầu rượu này tiếp sau làm tiếp huynh đệ hôm sau hoa khiêm quái dậy thật sớm còn đặc biệt tẩy mấy lần tay hệ thống rút thưởng rút thưởng logo to đại luân bàn bắt đầu chuyển động keng rút thưởng hoàn thành quất chúng lương sơn hảo hán đã đến cửa sơn trại trước ô、oh, hệ thống nếu mà ta là tại những địa phương khác rút thưởng rút được người cũng sẽ xuất hiện tại cửa sơn trại trước s a o hoa khiêm quái nghỉ hoặc hỏi âm thanh hệ thống vang dội quất chúng người mặc định của hệ thống lập tức trình triệu đồng thời xuất hiện ở cửa sơn trại túc chủ có thể lựa chọn tại những địa điểm khác tiến hành triệu h á n nhưng mà chỉ có thể xuất hiện ở túc chủ thế lực phạm vi bên trong đồng thời túc chủ có thể tự hành lựa chọn p h i trăng hiện tại liền trình triệu đồng thời túc chủ có thể lựa chọn lập tức kiểm tra quật chúng người tin tức vậy ta quất chúng hảo hán thực lực là nguyên tắc trung nguyên nhân vật thực lực sao không phải trước mắt quất chúng hảo hán thực lực là căn cứ vào tốc chủ thực lực để bạn mà để bạn hơn nữa đã trinh triệu đi ra hảo hán là có thể tự mình tu luyện đề thăng tu vi hơn nữa bởi vì trước mắt có thể triệu h á n lương sơn hảo hán hệ liệt nhân vật bản thân liền là có thiên mệnh gia thân tu luyện tốc độ cũng sẽ khác với thường nhân thiên mệnh gia thân sao phải hiệu lương sơn hảo hán vốn là tam thập lục tiên cương cùng thất thập nhị địa sát là trên trời chính thần khó trách dùng hệ thống cha xem bọn hắn tư liệu thời điểm tại tu vi phía sau sẽ xuất hiện mấy cái cái dấu hỏi a lần sau triệu hoán thời điểm không phải lập tức trinh triệu ta chưa xem một chút lần này triệu hoán đến người nào hoa khiêm quái nghe xong đ ă m chiêu gật đầu một cái liền lên núi c h ạ y đại môn đi tới chỉ thấy k i a ngoài sơn chạy đứng yên một vị phì mập thể tráng mặt đầy hung dữ hán tử trên tay cũng không lợi khí bên hông lại chớ đem đồ đao lúc này trang hệ thống xuất hiện thất thập nhị địa sát nơi cây tinh t h a o đao quỷ tào chính lương sơn h ả o hán người thứ tám mươi mốt khai p h o n g người xuất thân đồ tế lâm xung đồ đệ tại sơn đông cảnh nội mỏ tử điểm từng hiệp chợ lô trí thâm dương trí cướp lấy nhị long sơn sau đó cùng ba sơn đầu lĩnh cùng nhau quy thuận lương、sơn. phụ trách đồ tế gia súc trinh phương tịch lúc chết trận với tuyên châu truy phong nghĩa tiết lang thư vi thiên thiên năm tầng thiên thiên k ỳ nhìn đến kia độc nhất vô nhị vũ khí hoa khiêm quái kỳ thực một cái liền nhận ra cái này tốt hán thân phận chắp tay một cái hỏi chính là tào chính huynh đệ trước mặt tào chính nhìn thấy hoa khiêm quái đi ra túi đầu liền bái t h a o đao quý tào chính bái kiến kk hoa khiêm quái thấy vậy nhanh chóng tiến đến đỡ h u n h đệ mau mau lên trong trại có hai vị ngươi người, người quanh cũ mau tới ôn chuyện một chút trong tụ nghĩa sảnh hoàng tam đau vẻ mặt chết lặng nhìn trước mắt tào chính mới đầu vừa mới nhìn thấy tào chính thời điểm Hoàng tại a Đao m đại ơ n chu n g đỉnh triều ê n cũng là nội là n kỳ cao thủ cấp bậc này không có một không phải tiếng tăm lừng lấy triều đình đại tướng hay hoặc giả là danh chấn một phương lao đại cứ nhiên hạ mình đến chúng ta nho nhỏ này tụ nghĩa trại vào rừng làm cướp khoa trương hơn là còn cùng thời thiên huynh đệ cùng đoạn cảnh trụ huynh đệ một dạng gọi nhà mình đại đương già ca ca ta tính toán hoàng tam đao nhớ tới ngày hôm qua trong kho lúa đột nhiên xuất hiện những cái kia lương thực nhất thời cảm thấy đột nhiên nô ra một tiên thiên k ỳ cao thủ cũng không phải như vậy vượt quá bình thường ý niệm thông suốt hoàng tam đao cúi đầu xuống bắt đầu đùa bón chính mình b ó n g tay chờ t a o chính cùng thời thiên đoạn cảnh trụ chờ người tự xong cũ về sau hoa khiêm q á i nói ra hôm nay đại thu đã báo ta muốn tại hai ngày này bên trong nhất thống bạch lộc huyện bên ngoài cái này một đám sân trại các huynh đệ ý như thế nào nên như thế hoàng tam đao cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục chơi lấy chính mình móng tay cái thứ nhất đáp lời nói cần tuân ca c a phân phó tao chính thời thiên đoạn cảnh trụ ba người chăm miệng một lời đại đương gia muốn làm vậy liền làm t h ă n gia tam huynh đệ cũng không cam chịu người sau đó đại đương gia ta xuất thân từ hát sơn trại ta hiểu rõ một con đường mòn có thể thần tốc lên núi ta có thể dẫn đường một cái vừa mới đầu hàng tiểu đệ đạo còn có ta còn có ta ta là ta đến từ cựu câu trại ta cũng biết có con đường mòn ta cũng là ta cũng vậy ta có cái h u n h đệ tại cựu xa trại ta biết cựu xa trại、ta mấy người còn lại thấy vậy cũng liền liền mở miệng dồn dập biểu thị tự mình nghĩ làm dẫn đường đảng vì là sơn trại l ậ p công hoa khiêm quái h à i lòng gật đầu một cái vậy liền từ hát sơn trại bắt đầu hôm nay bên trong thu phục bạch lộc bên trong huyện thành mỗi cái sơn trại như có người chống cự hoa khiêm quái trong mắt kim quan g t h o n qua Dết. hát son trại bên trong một bọn sơn tặc nóng này chờ đợi bọn họ đại đương ra mang theo hơn mười người huynh đệ đã ra ngoài một ngày đều vẫn chưa về thậm chí ngay cả tin tức đều không có chuyển đen chẳng lẽ là cựu câu trại hát ăn hắc liên hợp tụ nghĩa trại đem đại đ ư ơ n g ra giết một tên sơn tặc suy nói bên cạnh hắn một cái khác sơn tặc lập tức phủ định không thể nào tuyệt đối không có khả năng liền tính hát ăn hắc tiêu t ụ nghĩa trại chỉ còn lại cái hoàng tam đao so sánh mạnh liền tính hắn cùng cựu câu trại liên thủ cũng không khả năng có thể trực tiếp đem đại đ ư ờ n g ra giết phải biết đại đ ư ờ n g ra chính là mang không ít huynh đệ ở bên người nhìn đó là cái gì một tên sơn tặc thật giống như phát hiện cái y tẻ chỉ đến trên trời hướng mọi người nói chỉ thấy một cái dùng hát sắc vải vóc bao quanh vật phẩm từ đàng xa bay tới một hồi đập phải mọi người bên cạnh có tên sơn tặc cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước tháo gỡ cột liên kết chỉ thấy kia hát sơn trại đại đương gia đầu lâu chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người lớn đại đương gia một bọn sơn tặc kinh hô ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới núi kia trại đại môn theo tiếng n g a xuống đất trong n g á y mắt khói bùi nổi lên một phía chỉ chốc lát sau khói bùi tan hết mọi người định thần nhìn lại chỉ thấy kia trại miệng đứng yên một tay cầm đồ đao phì mập thể trắng mặt đầy hung dữ đại hán bên người còn đứng một cái nhìn quen mắt người đại hán kia vẻ mặt k i n h miệt nhìn về phía mọi người vứt ve đồ đao sau đó hô to các người đại đương gia đã chết muốn sống mệnh mau đầu hàng không phải vậy đừng trách ra ra đào không có mắt hát son trại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có thể hủy rơi sơn trại đại m ô n người há lại bọn họ loại này rồi rồi có thể cùng với đối kháng đây liên vội vàng quy xuống đất yêu cầu tha cho được các ngươi mau thu thập lương thực tế nhuyễn cùng lao tử đi cựu xà trại tào chính tay vung lên mọi người liền vội vàng đứng lên mỗi người đi thu thập đồ vật cùng ngày cùng lúc cựu câu trại cũng phát sinh tương tự cảnh tượng tụ nghĩa trại trong tụ nghĩa sảnh hoa k i ê m quái tòa tại phòng trước trên ghế dựa lớn ca ca ta đám người may mắn không làm được bệnh đem bạch lộc thị trân xung quanh cái này còn lại sơn trại toàn bộ trừ bỏ thu hoạch bạch ngân hơn một n g h n hai lương thực hơn ba trăm đánh thu nhận la la hơn bốn trăm chúng đã hết mấy mang trở về sân trại tào chính đi vào trong sảnh chắp tay hướng về hoa khiêm quái nói được nói cho bọn h ắ n biết nếu mà ngay trong bọn họ có từng lạm sát kẻ vô tội người có thể lẫn nhau dáng vẻ xác nhận phàm vạch ra người đều có khen thưởng nhưng mà nếu mà bị ta biết chính là khen thưởng mưu hại người khác người giết mà những cái kia lạm sát kẻ vô tội tàn hại người trong thôn người cũng giết nói xong hoa khiêm quái suy nghĩ một chút lại nói trong những người này cũng có thật nhiều b ị thế đ ạ o áp bách bất đắc dĩ lên núi vào rừng làm c ư ớ người nếu như có nghị xuống núi h ò a lương có thể thích hợp để cho một ít thức ăn mất lượng để bọn hắn xuống núi tiếp tục sinh hoạt tào chính lĩnh mệnh tào chính lần nữa chắp tay xoay người rời khỏi tụ nghĩa s à n g keng chúc mừng túc chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ chiếm lại bạch lậu huyện xung quanh chúng s â n trại nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng cơ hội ít hai phản tặc trị ít hai trăm keng mới chủ tuyến nhiệm vụ đã phát ra túc chủ chú ý kiểm tra và nhận keng chúc mừng t ú c chủ thế lực phạm vi mở rộng đến bạch lộc huyện tám trại trải qua tổng hợp tính toán để cho t ú c chủ phản tạc trị ít sáu trăm khen thưởng t ú c chủ trước mặt rút thưởng cơ hội ít ba phản tạc trị ít tám trăm ba mươi hai bạch lộc huyện lý quân bên trong nhà một vị thị nữ tay trái cầm trong tay mâm phía trên để chút thức ăn tay phải gõ cửa một cái đầu lĩnh đầu lĩnh ngài còn chưa thức dậy sao thức dậy dùng nữa nhé bên trong nhà cũng không có chuyển r a động tính kỳ quái đang làm nhiệm vụ binh lính nói đầu lĩnh cũng không rời phòng làm sao cái điểm này còn không thấy động tính chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì thị nữ tự lầm bẩm cân nhắc đến nhà mình đầu lĩnh an g uy vội vã đẩy cửa phòng ra canh cạch thị nữ trong tay mâm rơi xuống đất phía trên thực vật tán lạc khắp mặt đất nhưng nàng nhìn không được thu thập cao giọng hô to đầu đầu lính không thấy á bốn phía binh lính tuần tra nhanh chóng dồn dập xuống tới trong đó dẫn đầu binh lính đi tới lý quân mép giường nhìn đến kia hơi hiện ra bừa bộn không giường tâm lý nhất thời cảm thấy b ấ t an h ắ n tùy tiện chỉ hai người hai người ra roi t h ú c ngựa nhanh đi thanh châu hướng về lý tướng quân báo cáo truyền này nói xong ngắm nhìn một phía đám người còn lại cùng đi với ta quân doanh gọi người lại cùng nhau tìm kiếm đầu lĩnh những n à y huyện binh mặc dù trong ngày thường quá mức l ờ i biếng lo là huấn luyện nhưng là thấy nhà mình đầu lĩnh tại dưới mí mắt mình mất tích biết rõ vạn nhất không tìm về được mạng nhỏ phòng trường liền khó giữ được lập tức cũng nhanh chóng nghe lệnh hành sự ôi n g ư ờ i nghe nói sao nghe nói tên lưu manh kia đầu lĩnh lý quân mất tích trên đường chính một cái chọn người bán hàng rong nhìn đến nhiều đội lý quân binh lính đi qua t h ấ p giọng với bên người khách hàng nói nghe nói nghe nói, nghe nói người h e nói n g là vô thanh vô tức liền mất tích thật giống như ông trời mở mắt phái vị trên trời thiên thần đem hắn bắt đi kia khách hàng cũng túi thấp đầu đáp lại chọn người bán hàng rong len lén liếc một cái những binh linh kia thấy không có ai tại xem bọn hắn trao đổi. người trộm một tiếng ngược lại lại nói h ắ c thật là đại khoái nhân tâm ngươi có chỗ không biết lúc trước kia lý quân ở trên đường khi nam phép nữ ta có một đồng hương cũng là v ị chọn người bán hàng rong cũng là bởi vì không giao cùng cái gọi là bảo hộ phí bị hắn kéo dài tới quân doanh loạn côn đánh tàn phế người nào nói không phải sao ta cũng có cùng nhau hương chính là bị x ú t sinh kia lý quân chọn người bán hàng rong lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thấy lại có một đội binh lính đi ngang qua đ ổ i vội vàng cắt đứt khách hàng nói nhanh đừng nói lại có người đến đi ta mặc dù trên thân không có mấy đồng tiền lại cùng ngươi không quen biết nhưng nay mà cao hứng ngươi đi ăn hai chén rượu đi nói xong hai người vội vã rời khỏi đóng quân phó đầu lĩnh nhìn đến trên đường túi đầu trao đổi lại lúc thỉnh thoảng hắc hắc nợ nụ cười b á c h tính sắc mặt tâm u lúc này bên đường chỗ rẽ một bên trong nhà chuyển đến b ạ o trúc thanh cũng kèm thêm chơi đùa không ngừng g i a n giác g g i a n giác g ha ha ha ha ha. có một người đi đường nghe thấy thanh âm thỏ đầu vào trong hỏi dám hỏi ra chủ hôm nay có gì về vui ha ngươi nói có đúng lúc hay không nhà ta chó giữ nhà mà hôm nay có được con thứ tư ta coi con chó kiệm m như thân sinh nhi tử đây là không là thiên đại hy sự có nên hay không chúc mừng tia ra chủ người như là biết do phụ cận có tướng sĩ tuần tra cũng không nói rõ nguyên do chuyện hắc hắc hắc nên chúc mừng nên chúc mừng người đi đường kia cũng là lòng biết rõ cũng không phải trần ha ha ha đ ê n đi ngang qua chính là duyên tiên vào tới nhà của ta uống mấy cái chén rượu mừng cùng nhau ăn mừng một trận tia ra chủ người cười ha <cười> ha một tiếng ra người qua đường cùng nhau bước vào bên trong nhà vậy ta liền thỉnh cầu mấy hớp rượu mừng dính dính không khí vui mừng từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh tại bạch lộc huyện những địa phương khác cũng lần lượt diễn ra uống rượu nhiều người có t i ệ u ra rốt cuộc nhất thời cung ứng không được bán đứt hàng những này đưa dân ta mẹ nó phó đầu lĩnh bên người một người lính không nhìn nổi muốn lên trước giáo hấn một chút bọn họ không thể hôm nay tìm được t r ư ớ c đầu lĩnh quan trọng hơn về phần những n à y đ i e u dân các thứ chuyện làm xong chúng ta từng cái từng cái sổ sách phó đầu lĩnh ngăn cản hắn ánh mắt lóe lên o n g o a n g đi đi những địa phương khác lục soát một chút vâng tu nghĩa trại trong trại giáo t r ư ở n g hoa khiêm quái đứng tại đem trước bên người đứng yên t ả o chính c h ờ người bên dưới một đám sơn trại la n h à mỗi vị la la bên chân còn để một cái tô kk sơn trại sự vụ xử lý sau hết hiện tại trại nội huynh đệ tổng cộng hơn ba trăm năm mươi người Có lúc mấy vị t được còn lại trại đại đương gia cao thượng bên dưới mọi người dồn dập trả lời nhưng mà ta lời cảnh cáo trước tiên nói trước hoa khiêm khói đón đến chính gọi là quốc hữu quốc pháp nhà có gia quy chúng ta mặc dù chẳng qua chỉ là chỉ là thảo khấu nhưng cũng không thể vì vậy mà tự giận mình tự coi nhẹ mình càng tương ứng có một đ ộ nghiêm minh chuẩn tắc hành động này không chỉ có một đan vì là ứng phó chư vị huynh đệ mà là vì để các huynh đệ về sau có thể nhấc lên được đầu nói một các người nếu đã vào tụ nghĩa trại kia từ nay về sau liền không thể l à m sát kẻ vô tội khi nam phép nữ người trái lệnh c h ạ m thứ hai chư vị huynh đệ từ nay về sau ứng làm huynh đệ đồng tâm tình đồng thủ tức như có phản bội huynh đệ người đều chịu tam đao lục động trị phạt thứ ba hôm nay thiên hạ đại loạn ta tụ nghĩa trại vì là tự vệ chúng huynh đệ tương ứng mỗi ngày khắc khổ tuần tra lấy ứng đối nay sau thiên hạ biến hoa cục n a y chỉ này b a giờ như có bỏ sót ta đến tiếp sau này sẽ tiếp tục bổ sung lão hà ngươi thấy thế nào tại bên dưới nghe hoa khiêm quái nói chuyện vốn là cựu xà trại đại đương gia quý lan đối với bên người vốn là thanh lũ trại đại đương gia hà đại lực nhẹ giọng hỏi nói hà đại lực xem hoa khiêm quái tào chính chờ người trong mắt tràn đầy kích động t h ấ p giọng trả lời xem ra chúng ta vị này đại đương g i a toan tính quá nhiều không thỏa mãn tại đây một con nơi mà là phải là một phen kinh thiên vĩ nghiệp a hơn nữa hôm nay tụ nghĩa trại bên trong có tiên thiên, thiên kỷ cao thủ t o á t t ấ n Giang sân này, nói không chừng nói sân này, thật đi ú n cắn ngụm, g là có thể cắn một ngụm, để cho các đệ từ đó thể một từ thoát huynh h để đệ k ỏ thảo h k qua liền c nở m à đi qua đi ngươi không có nghe lúc trước đại đương lòng ra nói sao kia bạch lộc huyện đầu lĩnh đã bị vị kia gọi thời thiên cao thủ bắt trở lại rét hôm nay lão hoa thủ đã báo hoa khiêm quái nhìn bên dưới mọi người cũng không có dị nghị từ một bên lưu lão tư cầm trong tay qua mấy cái b ả n g gỗ lệnh bài ta muốn đem sơn trại mọi người làm ba bộ phận theo thứ tự là bộ binh tình báo cơ mật bộ binh đại đương g i a vệ đội thời thiên nghe lệnh sau này ngươi liền đảm nhiệm tình báo cơ mật bộ binh đầu lĩnh đi chọn hai mươi người mang đến tiến hành huấn luyện tào chính nghe lệnh sau này ngươi liền đảm nhiệm đại đương ra vệ đội đầu lĩnh lãnh binh ba mươi phụ trách bảo vệ ta an toàn bộ binh ý ta chia làm ba cái đội hoàng tam đao đảm nhiệm một đội đầu lĩnh đảm không nghĩ đến đại đương gia cũng không có bởi vì hai người xuất thân còn lại sơn trại đại đương gia vị trí liền đối hai người ôm lòng cảnh dân lý mà là hủy thác trách nhiệm nặng nề hai người đều trực tiếp đảm nhiệm một đội bộ binh đầu lĩnh đại đương gia thật lòng dạ rộng lớn là đáng giá đi theo người đương nhiên liền tính hai người ô m g hắn suy nghĩ khác hoa khiêm quái cũng không chút nào hoảng hai cái cùng lắm đoán thể tầng bốn tầng năm người tại hôm nay cao thủ như mây sơn trại cũng nhấc lên không sóng gió gì cũng không cần những người khác xuất thủ hoa khiêm quái một người liền có thể tùy tiện giải quyết bọn họ hoa khiêm quái k h o á t khoác tay gọi mấy tên la la đi đem bên cạnh bầu rượu đưa đến để bọn hắn đi cho hắn sơn trại la la nhóm gió rượu đến làm chén rượu này hoa khiêm quái giơ chén rượu lên một ngụm mà xuống phía dưới chúng minh đệ tất cả đều là như thế thanh châu quân doanh một nơi vợ lẽ bên trong ẩm lý thường phẫn nộ đưa tay vỗ lên bàn b báo, báo nhân. Nhân ừ lệ đệ, đệ của ta tuy nhiên thực lực không đủ nhưng mà cũng có đoán thể thất tầng có thể vô thanh vô tức đoán thể thất tầng người mang đi thực lực chỉ sợ cũng có nội luật kỳ chỉ các ngươi mấy cái này phế phẩm có thể tìm được lý thường biểu tình lạnh lùng khinh thường nói hai người quỳ trước mặt hắn cảm nhận được lý thường trên thân bạo phát sắc khí thân thể run càng là lợi hại Cũng đây ư tướng ợ c cùng ta đi cùng đại q u n mệnh, n g, -G bạch Lộ. bạch à mai chính ù n g c i cùng b ạ là chúng y ta sơn trại tại bạch lộc trong huyện quán rượu không lớn chỉ có hai tầng nhưng mà chúng ta làm ăn này được không tiền nhiệm đại đương ra cùng tam gia tuổi trẻ lúc học qua trường cất rượu sau đó đem tay người này giao cho ta Chúng ô kiếm ngươi lúc, lúc này muộn nói nha ta đã nói với ngươi hôm qua chúng ta bạch lộc huyện các quán rượu sinh ý đó là tốt đến không được ngươi cái này hôm nay mới trở về mở cửa chính là tự nhiên kiếm ít không ít bạc nhé a bên cạnh n g ư y i mây vị này là lưu láo tư nghe vậy quay đầu chỉ chỉ thời thiên sau đó hướng người qua đường cười nói này đây là cháu ta mà mới vừa từ những địa phương khác qua đây mấy ngày trước đây ta không phải đóng cửa nhà trở về một chuyên q u y ế quán bởi vì lao đầu ta một người độc thân tuổi lớn cũng không có không con không cái ở bên cạnh hiếu thuận l i ê n đem ta cái này chất nhi tiếp đến sau này a t i ể u quán này liền giao cho ta cái này chất nhi phụ trách lao già ta nhà muốn nghỉ ngơi một chút hưởng thành phúc lạc về phần mấy người khác cũng là ta quê quán người bên kia từ nhỏ liền cùng cháu ta mà chơi cũng không có một chút sinh kế ta liền cùng nhau mang theo làm ta điểm tiểu nhị này nhé ban đầu mấy cái tiểu nhị ta cũng đã sớm cho xa thải nhé tăng gia tam huynh đệ người qua đường nghe xong gật đầu một cái chắp tay một cái đạo đúng rồi tứ ra ngươi cũng tuổi lớn nên lui xuống để cho hậu sinh nhóm hỗ trợ một chút tá mấy người chúng ta còn có chút việc một giờ lại đến ngươi cái này uống rượu ngươi khoan hay nói mấy ngày không uống nhà ngươi cái này bách lý hương ngược lại cũng nhớ chặt đặc biệt là hôm qua đại hỷ sự hợp với nhà ngươi cái này rượu đó mới thấm vào đâu được vậy liền cung kính chờ đợi mấy vị khách quan đến chơi hậu viện lưu láo tứ chỉ chỉ một loạt phong thiên gia nhi hàng này là phòng ngủ ngủ cái mười tám cái huynh đệ tuyệt đối không là vấn đề vừa nói vừa hướng phía trong góc một cái tốt lều nhỏ đi tới thiên gia nhi đây là chúng ta hầm ngầm cửa vào là đặc biệt chứa đựng rượu thủy địa phương nơi này chính là ẩn nó cắn côn năm đó đào đới hầm ngầm thời điểm chính là p h i thật lớn một phen công phu bên dưới không gian không chỉ có thể cất giữ rượu thậm chí còn có thể cùng lúc cho hai ba mươi cái huynh đệ cư trú bên dưới cũng không thiếu ra hòa chuyện là những năm gần đây sơn trại các huynh đệ nghĩ đủ phương cách làm đi vào sau này đây chính là các nơi tình báo cơ mật bộ binh trụ sở nhé thời thiên một đường đi theo lưu l á o tứ nhìn chung quanh nghe lưu l á o tứ giới thiệu quán rượu tình huống cụ thể cuối cùng hướng phía lưu l á o tứ chắp tay một cái cảm ơn thứ ra lưu l á o tứ k h o á t k h o á t tay lắc đầu một cái biển đại đương g i a phân phó làm việc có cái gì cảm ơn với không cảm ơn không cần cứ gọi ta tứ ra ta liền một lao q u a n côn không chút thực lực chỉ có thể giúp sơn trại kinh doanh một hồi quán rượu chỉ hy vọng các huynh đệ về sau có thể lợi dụng được tại đây được tứ ra ta hôm đó ban đêm tuy nhiên đã tới thị trấn nhưng cũng không có ở lâu không có tốt tốt đi dạo ta sẽ chờ mang mấy cái h u y n h đệ đi lên t r ư ớ c làm quen một chút trong huyện thành đường thời thiên gật đầu đáp ứng ngược lại lại nói thiên gia nhi quán rượu ngoài cửa thời thiên chờ người vừa mới nghĩ rời khỏi ngoài cửa liền có mấy người cưỡi ngựa đang phi nước đại người cầm đầu phi khôi mang giáp thật là huy phong chính là kia lý quân ca ca. lý thưởng đương t r i ề u tứ đại đại tướng quân một trong tư đồ thanh đại tướng quân dưới tay phó tướng một người trong đó tay nắm giữ một cây trường thương xua đổi người qua đường đều mau tránh ra cho ta, ta. phan có thể đạt được địa phương tất cả đều là náo loạn thời thiên liếc mắt nhìn lý thưởng lập tức lập tức túi đầu xuống chính á i người này, n rất m ạ Nội luyện cao thủ. Hơn nữa không kém 5 tầng. thua Đây kỳ kém cao c thủ. h là lý quân tại r ư tướng ớ c chết cái Cà khi kia phó Hả? Chính nói đi. t làm cưỡi ngựa lý thường cảm giác mình đang bị người dò xét một dạng bình thường loại cảm giác đó để cho kinh nghiệm xa trường hắn toàn thân khó chịu ngay sau đó dừng ngựa nhìn chung quanh một chút cũng chưa phát hiện gì thường lý thường xung quanh mấy người gặp hắn dừng lại mã cũng r ồ n dập dừng lại nhìn đến hắn thương quân làm sao hà không có việc gì đi thôi lý thường lập tức lắc đầu một cái tự rễu cười một tiếng có lẽ là ảo giác nho nhỏ bạch lộc hiện tại sao có thể có để cho hắn cảm giác không thích t ư ớ n g đâu cũng có lẽ là bởi vì nhà mình lão đệ mất tích chính mình một đêm ngủ không ngon r ấ t dẫn đến thôi ha đây chính là cái kia lý quân k a ca đi nhìn mặt trang phục hẳn đúng là lúc trước liền nghe nói hắn có một k a ca là đại tướng quân tư đ ổ thanh phó tướng vị này có thể khó đối phó a nghe nói thực lực của hắn rất mạnh hơn nữa tính khí cũng rất kém cỏi cùng đệ đệ của hắn một cái đức hạnh hắn đến nhất định là đến hắn đệ chỉ hy vọng cái kia lý quân đã bị một vị hảo hắn giết ha, con bạch lộc này huyện cảm giác lại nếu không thái bình lạc thấy mấy người cưỡi ngựa đi xa người qua đường nghị luận ở m ỹ thời thiên nhìn đến đi xa mấy người ngoắc ngoắc tay trong đám người thoát ra một cái hán tử người trở về bẩm báo đại đương gia nói lý quân ca ca đến bạch lược huyện phải hán tử túi đầu lĩnh mệnh chuyển thân mà đi tụ nghĩa chạy bên trong hoa khiêm quái đứng tại đ à i diễn võ thượng khán trong giáo trường đoạn cảnh trụ mang theo hàng o tam đào chờ người lợi binh không chỉ âm thầm gật đầu cái này đoạn cảnh trụ không hổ là xuất thân chính quy đối phó những n à y sơn trại la la cùng chơi giống như chỉ chốc lát sẽ để cho mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục nếu như nói lúc trước sơn trại la la nhóm chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại mà chịu phục vậy bây giờ đã là bị hắ thủ đ o ạ nguyên chết h p g lai Đao hôm đó hoàn thành thu phục bạch lộc huyện xung quanh một đám tiểu sơn trại sau đó hệ thống cho tiếp theo cái chủ tiến nhiệm vụ là thống nhất thanh châu và đ ă n g châu sơn trại thế lực cho nên hoa khiêm quái thật sớm liền trong bóng tối ra lệnh cho người đi điều tra một phen tao chính đứng tại trước b à n đẩy ra trong tay đại chu địa đồ chỉ đến địa đồ một góc cả ca ngươi xem chúng ta sơn trại nơi ở nơi này núi trên thực tế là ngang qua xanh leo hai châu sơn mạch đoạn cuối cùng mà dãy núi này gọi hoàng long sơn mạch truyền thuyết là từ một con to lớn hoàng long vẫn lạc mà hình thành bạch lộc huyện cũng là toàn bộ thanh châu phạm vi đoạn cuối cùng toàn bộ thanh châu phạm vị tổng cộng bảy cái thị trấn nhưng là bởi vì thanh châu thứ sự trị chính trị có cách là một thanh thiên đại lao g i cho nên toàn bộ thanh châu trước mắt vẫn tính yên ổn xung quanh đều là một ít tiểu sơn trại nhất không hơn được nữa tại đây t à o chính chỉ trị sơn mạch trung bộ cái sơn trại này gọi song châu trại ở tại thanh châu cùng đăng châu nơi tiếp giáp phụ cận trong núi nước chừng hơn hai ngàn người mạnh nhất mấy vị đầu lĩnh bất quá nội luyện kỳ hướng bắc hai mươi dặm có thể đạt tới đăng châu hướng nam m ộ ư ơ i năm dặm có thể đạt tới thanh châu bởi vì ở tại sơn mạch bên trong bộ phận địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công hơn nữa kia tư đồ thanh đại tướng quân không đến lúc trước thanh châu phạm vi bên trong đóng quân số lượng cũng không nhiều cho nên kia thanh châu thứ xử vài lần diện phỉ đều không công mà về bất quá nhắc tới cũng kỳ hiện nay thanh châu có vị đại tướng kia quân toa trấn lại ủng binh hai vạn tia thanh châu thứ sử c ư nhiên không có muốn yêu cầu lại đi diệt phỉ trở lại chuyện chính một bên khác đăng châu cũng không giống nhau đăng châu lúc trước thứ sử là một đại gian thần trong lúc tại vị trắng trận cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân cho nên đăng châu rất nhiều dân chúng sinh không sống nổi vào rừng làm cướp tao chính chỉ chỉ sơn mạch bên trong nửa đ o ạ n trước tại đây là đăng châu phạm vi bên trong duy một sơn trại thế lực tên là song đầu trại nghe nói sở hữu hơn năm ngàn người nó đ ạ i đương ra nghe nói cũng nội luyện viên mãn sắp tiến tiên、thiên. xem như một cái khó gặm cốt đầu cho nên ta suy nghĩ là chúng ta trước tiên dọc theo sơn mạch từng bước một hướng bắc tiến tới thu nạp ven đường sơn trại đánh chắc các co lại đi đoạt sơn mạnh trung bộ sông châu trại tại sông châu trại luyện binh phát triển đợi binh cường mã tráng chỉ lúc lại đi đoạt sông đầu trại hoa khiêm quái vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến tàu chính không nghĩ tới người này nhìn đến cao lớn t h u kệch tự nhiên còn có mấy phần nhận xét như thế hoa khiêm quái xem thường tàu chính phải biết cái này tàu chính lên núi trước làm quán rượu sinh kế cái kia vừa ném sinh thần cương dương c h í đói bụng lại không có tiền ăn cơm ngay sau đó liền định tùy tiện tìm một quán rượu ăn cơm chùa có thể thật vừa đúng lúc vừa vẫn ăn vào tàu chính nhà tàu chính chỗ nào chịu được cái tức giận này lúc này cùng dương trí chật đánh bất quá dương trí tự hiểu đối lý cũng không đả thương người mà tào chính cũng nhìn ra dương trí bất phàm một phen hỏi thăm bên dưới mới biết được trước mắt cái này ăn cơm chùa dĩ nhiên là sư phụ mình l ầ m xung bằng hữu dương trí ngay sau đó liền cùng chi kết giao cuối cùng dùng kế giúp dương trí cùng lỗ trí thâm đạt được nhị long sơn n g a i vàng trở lại chuyện chính hoa khiêm quái nghe tào chính phân tích sau đó cười hắc hắc huynh đệ không cần phiền thoái như vậy ca ca lời này hiểu thế nào tào chính hỏi nếu mà ta lại thêm hai vị tiên thiên cao thủ phái đi cái này hai nơi lớn nhất sơn trại trực tiếp đem bọn họ đại đương ra giết cướp đoạt sơn t r ạ i chẳng phải càng tốt sao hoa khiêm quái vô vô tào chính bà vai cười nói chẳng lẽ tào chính mặt đầy kích động lại có ngày xưa lương sơn huynh đệ phục sinh tới đây mới thế giới tương trợ sao hừm bất quá còn cần chờ một chút hoa khiêm quái cao thâm mặt chắc gật đầu một cái hệ thống tiêu hao ba trăm điểm phản tạc trị để bạn ta thực lực đến nội luyện ba tầng k h e n đổi lấy thành công sảng khoái hoa khiêm quái cảm nhận được cơ thể bên trong có một cổ khí lưu phong trào tùy tiện nhặt một cây lao lên đem thể nội khí lưu phụ bên trên mạnh sau đó hướng một chiếc gh đánh đao kia cư nhiên giống như không có chịu đến phân nửa trợ lực trực tiếp đem ghế chia ra làm hai đây chính là nội lực sao hoa khiêm quái sờ sờ bị chặt thành hai bên ghế bóng loáng chặt ngang mặt cho dù là phổ phổ thông thông một thanh đ a o tại nội lực ra chỉ xuống bên dưới cư nhiên biến thành chém s ắ t như chém bùn thần khí nội lực còn có thể phụ với tự thân mặt ngoài người bình thường dùng đao chém một hồi cũng chỉ có thể chém ra cái bạch thân thu vi đến nội luyện kỳ quả nhiên là có chất đột biên cho dù hoa khiêm quái thấy qua nội luyện kỳ cường giả giết địch nhưng mà dù sao không phải mình là nội luyện kỳ cuối cùng là không biết nội luyện kỳ cường đại nơi ở cho nên hôm nay bản thân cũng đến nội luyện kỳ vẫn sẽ cảm thấy ngạc nhiên tào chính trợ mắt nhìn thấy ca ca của mình đột nhiên từ đoán thể tầng mười tăng vọt đến nội luyện ba tầng mọi to cảm trong tâm thầm nghĩ chỉ sợ dùng không bao lâu ca ca liền có thể đến tới t i ê n thiên hh ắ c ắ c huynh đệ chớ kinh ngạc ta trước tiên đem chính sự xử lý hoa khiêm quái thanh đao cất s o n g lấy tay đem tào chính c n m ký thác đi lên hệ thống rút thưởng trực tiếp quất ba lần đinh rút thưởng hoàn thành thất thập nhị địa sát chi địa phi tinh bắt tí na cha hạ sung lương sơn hảo hán người thứ sáu mươi b ố thứ châu b á i h u y ề n người nguyên do mang nãng sơn trại chủ h á n cùng với phiền thụy lý cổn tuyên bố muốn thâu tóm lương sơn kết quả gặp phải tống giang đánh dẹp bị công tôn thắng hạng p h ủ tức thời quy thuận lương sơn đảm n h i bộ binh tường giáo t r i n h phương tịch lúc chết trận với m ụ c châu truy phong nghĩa tiết lang thu vi thiên tiên tầng một ư ơ i thất thập nhị địa sát tri địa t ẩ u tinh phi thiên đại t h á n h lý cổn lương sơn hảo hán thứ sáu mươi lăm vị bi h u y ề n người nguyên do mang nãng sơn trại chủ h á n cùng với phiền thụy hạng sung tuyên bố muốn thâu tóm lương sơn kết quả gặp phải tống giang đánh dẹp bị công tôn thắng hạng phục t đảm nhiệm bộ binh tường giáo trinh phương tịch lúc chết trận với m ụ c châu truy phong nghĩa tiết lang tu h vi thiên tiên cựu tầng thất thập nhị địa s á t chỉ địa không tỉnh tiểu bá vương chu thông lương sơn hảo hạn thứ tám mươi bảy vị thanh châu người trước đây tại đảo hoa sơn vào rừng làm cướp l à vua đảo hoa sơn nhị trại chủ bởi vì bể ngoài cùng ăn mặc cực giống hạng vũ người ta gọi là tiểu bá vương dùng một cây tẩu thủy lục trầm thương được phong làm mã quân tiểu biểu tướng kiêm sa thọ ra trạm canh gác đầu lĩnh người thứ m ư ơ i sáu đánh rẽ phương tịch lúc chu thông tại độc tùng quan g ò đường lúc không đề phòng bị lệ thiên n h u n giết chết sau khi chết truy phong nghĩ thiên thiên thất tầng hỏi túc chủ phải trăng lập tức triệu h á n ba vị tiên thiên sao quả nhiên r ú t thưởng triệu h á n đi ra nhân vật thực lực sẽ hướng theo ta thực lực để bạn mà để bạn liền chu thông thực lực đều mạnh với tào chính hoa khiêm quái sở cả một cái nhất thời có chú ý trước tiên triệu h á n phi thiên đại thánh lý cổn cùng b ắ t tí na c h a hạ sung trực tiếp triệu h á n đến t ụ nghĩa sảng keng triệu h á n thành công hệ thống vừa dứt lời tào chính cùng hoa khiêm quái hai người trước mặt trong nháy mắt xuất hiện hai tên đại hán chỉ thấy một người khuôn mặt xấu xí thân g i i tám thước tay trái nắm giữ một bên đ à n bài tay phải nắm giữ cái thiết tiêu thương sau lưng beo dòng dã hai mươi bốn thanh phi đao một người khác đồng dạng khuôn mặt xấu xí thân dài tám thước tay trái đồng dạng nắm giữ một bên đoàn bài tay phải nắm giữ một thanh bảo kiếm sau lưng beo dòng dã hai mươi bốn thanh tiêu thương c ư nhiên là hai vị huynh đệ này t à o chính nhìn người đến trên sự kích động trước ôm ấp bạch lộc huyện quân doanh một đám rắt rưởi lý thường đứng tại một đám quỷ xuống quân sĩ trước mặt nổi giận nói hai ngày một chút manh mối cũng không có, có nhanh lên một chút đều nhớ lại một hồi đệ ta tại bạch lộc huyện bên trong có từng đắc tội qua người nào vậy cũng quá nhiều một đám quân sĩ thầm nghĩ đến nhưng mà tuyệt đối không dám mở miệng lý thường tự nhiên cũng biết nhà mình đệ đệ là cái gì đức hạnh nếu mà chỉ riêng từ đắc tội qua người nào dưới phương diện tay điều tra vậy chỉ sợ là là phải đem bạch lộc huyện một nửa người đều trộm tới câu hỏi nghĩ tới nghĩ lui lý thường lại mở miệng nói có hay không có loại kia nói thí dụ như đắc tội qua cái gì có chút thực lực nếu mà lại t r a không ra chút gì ta liền đem các ngươi đều giết mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rốt cuộc có nhất tiểu bình mở miệng nói tiểu tiểu ngược lại nghĩ đến một cái trước đây không lâu đầu lĩnh trên đường giết một nhóm thổ phí không biết với bọn hắn có quan hệ hay không người mẹ nó thổ phi có thể có mạnh như vậy thực lực để cho một người hư không tiêu thất lý thường sau khi nghe xong nhất cước đem tiểu binh đá bay chuyện này hắn cũng là biết rõ thậm chí còn giúp hắn để nói rõ chút ít khen thưởng phúc người tiểu binh kia đụng vào trên tường chảy máu không ngừng hoi hơi co quắp một hồi tại chỗ khí t u y ệ t tiểu tiểu nhớ tới đám k i a thổ phi thật giống như huyện bên ngoài tụ nghĩa c h ạ y người nghe nói tụ nghĩa c h ạ y trước đại đường già cũng tại trong đó tiểu nhân có một thân thích trước kia cũng tại bên ngoài vào rừng làm cướp nhưng mà tia tụ nghĩa trại không biết từ nơi nào xuất hiện hai cái đại cao thủ một hồi thu phục xung quanh sân trại liền hắn nơi ở sơn trại cũng không thể may mắn miễn rút khoát những người đó tha cho hắn một m ệ n h hắn liền lại xuống núi hoàn lương lại có một tên lính quèn run dày tối đạo lý thường liếc một cái vừa mới bị chính mình n h ấ t cước đá chết tiểu binh xem trước mặt vừa mới nói xong b ị này nhất thời giận không chỗ phát tiết giơ chân lên đến lại là n h ấ t cước người mẹ nó không nói sớm phúc người tiểu binh k i a đụng vào trên tường miệng v u n mau tươi hơi hơi co cắp một hồi tại chỗ khí tuyệt hai bộ thi thể s o n g s o n g d ự a và o ở trên tường Vì xuống đất mọi người thấy một màn này nhất thời cảm thấy bầu không khí chi ấm lãnh đầu cũng không dám ngẩn lên hai cổ run rẩy run r u ẩ y thậm chí tại trôi chạy ra một ít chất lỏng màu và nóng lý thường thật giống như cảm nhận được tao vị c a o mày một cái che mui gọi hôm đó đi theo đệ ta cùng nhau giết thổ phỉ quân sĩ đến vâng đại nhân hồi lâu mấy người lính từ bên ngoài lều đi tới đ ê m ngày đó tình huống nói với ta rõ ràng lý thường nhìn c h ầ m g c h ẳ n mấy người chỉ chỉ bên tường hai bộ thi thể tốt tốt trả lời nếu mà đáp án không thể để cho ta hài lòng các ngươi hạ tràng liền cùng hai người bọn họ một dạng tiểu t i ể u hôm đó cùng đầu lĩnh một tên trong đó binh lính quỷ hồi đáp nghe xong lý thường tao mày một cái vậy giết người xong về sau thi thể làm xử lý ra sao tiểu mang huyện nha người đem đám tia thổ phi thi thể trôn ở bạch lộc huyện phía tây bại tha m a mộ lý thường nhìn trước mắt đầu lâu mặc dù đã ở chỗ này hòng gió ba ngày nhưng mà hắn vẫn là nhận ra đây chính là hắn đệ đệ đầu tụ nghĩa trại có đúng không lý thường nhìn đến lý quân đầu lâu ánh mắt băng lãnh thấp d ọ n g lầm bầm không quản các ngươi là lai lịch thế nào dám tại địa bàn của ta đem đệ ta giết vậy liền cầm toàn bộ trại đầu người với tư cách bồi thường đi bạch lộc huyện quân doanh đầu lĩnh bên trong trướng trong huyện hôm nay có bao nhiêu người lý thường ngồi ở trên chủ vị nâng c h u n g trà lên uống một hớp chầm chầm hỏi báo báo cáo tướng quân trong quân doanh sở tổn quân sĩ hơn hai trăm người phía dưới đã từng lý quân phụ tá đáp hôn trướng lý thường đem ly trả té hướng về người này bạch lộc huyện đóng quân năm trăm vì sao lại có to lớn như vậy lỗ hổng tư đổ thanh tướng quân đến từ sau đó không phải đã đem các huyện thiếu quân hưởng đều bù đắp sao phía dưới phụ tá cái chán bị đập cái lỗ máu nhưng cũng không dám có câu hắn hận dù g i ọ n nói đem đem quân nguyên bản bạch lộc huyện có quân sĩ hơn bốn trăm n g ư ờ i nhưng đầu lĩnh đi tới bạch lộc huyện về sau lâm không cần phải nói lý thường k h o á t k h o á tay hắn biết rõ mình đệ đệ đến bạch lộc huyện nhất định sẽ ăn không hướng chỉ là không nghĩ đến vốn là chỉ có năm trăm đóng quân bạch lộc huyện c ư nhiên bị hắn ăn đi một nửa không hướng đón đến lý thường tiếp tục nói vậy hôm nay huyện nha cùng các nơi hương dũng có thể tập hợp đủ bao nhiêu người nếu như tính l u ô n nha dịch các nơi hương dũng lại thêm trong huyện du côn lưu manh chúng ta có thể góp đủ bảy tám trăm n g ư ờ i chưa đủ lý thường lắc đầu một cái lý thường thường xuyên chỉnh chiến liếc mắt liền nhìn ra cái này trong doanh quân sĩ nhất định là lo là huấn luyện h ạ n g người từng cái từng cái bước đi yếu thì đ ừ n g ra gió đau đều nắm b ấ t ổ người n thịt cá thịt cá những cái kia người trong thôn còn được bắt bọn họ đến đến một chút người mấy còn được thật nếu để cho bọn họ ra chiến trường chỉ sợ khoảnh khắc ở giữa liền sụp đổ lại thêm những cái kia so với bọn hắn còn yếu nha dịch hương dũng hàng ngũ chỉ sợ người mấy nhiều hơn nữa trước ba năm trăm cũng là không đủ kia trong sơn trại thổ phi tuy nhiên cũng không phải cái gì quân chính quy nhưng mà dẫu gì người thường xuyên cùng nhân đấu tàn nhẫn kia đều không phải hời hợt hàng người lại thêm trong tình báo kia hai cái thần bí đại cao thủ nghĩ tới đây lý thường tay phải ngón tay gõ bản suy tư xem ra chỉ có thể hướng về đại tướng quân cầu v i ệ n a hồi lâu lý thường ngừng tay chỉ đi lấy giấy và bút mực đến chỉ chốc lát sau hạ nhân thu hồi giấy và bút mực lý thường chầm tư chốc lát viết đại nhân t i ể u nhân ngu đệ mất tích sự tình đã tra rõ là bạch lộc huyện bên ngoài một nhóm thổ phỉ tạo nên nhóm người kia thực lực cao cường sợ rằng có hai tên nội luyện k ỳ c a o thủ tòa c h ấ n tiểu nhân e sợ cho đám người này sẽ trở thành thanh châu chuyện này biến số tiểu nhân khẩn tướng quân có thể điệu binh kiểm tướng giút tiểu nhân trừ bỏ này trại Viết t xong, Lý hai ư ờ n nhìn g h về p í bên n g ư ờ phụ lập tá, tức người ra r o vị huynh đệ chuyện này liền nhờ các người ngàn vạn lần nhớ hành sự nhất định phải cẩn thận một chút tuyệt đối không thể lo là hoa khiêm quái dặn dò bên trong nguyên tắc hai người cũng là bởi vì quá mức thể hiện không cẩn thận lơ là cuối cùng chết trận kaka yên tâm hai người huynh đệ ta đã bởi vì hành sự l ô mãng chết qua một lần sau đó vạn sự đều sẽ hành sự cẩn thận hạng sung đem đoàn bài treo lên trên ngựa cầm lấy thiết tiêu thương hướng hoa khiêm quái chắp tay trịnh trọng được đạo được chuyện này như có thể hoàn thành ta thủ nghĩa c h ạ y liền có thể chân chính tại cái này t h à n h châu cùng đăng châu địa phương đứng vững góc chân sau đó đối mặt quần hùng tranh giành chu triều cũng coi là có nhất định quyền nói chuyện hoa khiêm quái gật đầu một cái biết rõ hai người đã hấp thụ giáo hấn kaka chúng ta đi sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ viết thư trở về nói cho ca ca lý cổn hoa khiêm quái gật đầu một cái không nói gì bên người tàu chính chắp tay một cái đạo hai vị ca ca bảo trọng ha ha ha ha ha tốt huynh đệ chăm sóc kỹ ca ca chúng ta đi cũng chứ c lý cổn cười ha ha một tiếng cùng hạng sung cùng nhau cưới ngựa song song mà đi chờ ta hai huynh đệ đại sự xử lý lại cùng ca ca cùng nhau uống rượu dưới trời chiều lý cổn cùng hạng sung thân ảnh càng lúc càng xa rốt cuộc biến mất tại hoa khiêm quái trong tầm mắt đi thôi đưa mắt nhìn hai người đi xa hoa khiêm quái đối với tàu chính đạo hạt giống đã g i xuống có thể hay không nảy m ầ m chỉ nhìn chính mình hai vị này vừa mới triệu hoán huynh đệ được không được thanh châu p h ủ thứ sử tư đồ thanh một trưởng đem trước mặt á n kỷ đập nát đứng dậy chỉ lấy trước mắt lao giả nói ừ triệu thanh son ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt trước mắt lao giả mà không biểu tình nhìn chăm chú cái này hết hạy an ủi săn sóc an ủi săn sóc trồng dâu nhìn đến nổi giận như sấm tư đ ồ t h a n h mặt lộ khinh thường bình tĩnh nâng trung trà lên từ từ thưởng thức hiện nay kêu cầu hoàng đế ngu ngốc vô đạo ngươi còn muốn chấp mê bất n ộ sao nhà ta vĩnh vương n i ệ m tình ngươi mấy năm nay tại thanh châu cẩn thật sự không đành lòng đem ngươi lướt đi lấy ngươi c h i tài như nếu có thể bái nhập vĩnh vương muôn hạ ngày sau vĩnh vương đoạt thiên hạ t i ê u miếu đường bên trên đỉnh có một chỗ của ngươi Ngươi suy nghĩ một chút lấy ngươi học cư nhiên đã nhiều năm như vậy còn vui ở nho nhỏ này thành châu đảm nhiệm thứ sử đương kim triều đ ỉ n h trên những đại thần kia cái nào có ngươi c h i tài học hoàng thượng coi thường ngươi những đại thần kia cũng coi thường ngươi chỉ có chúng ta vĩnh vương nguyện ý cho ngươi quan to lộc hậu lao giả kia cư nhiên là hiện nay thành châu thứ sử triệu thanh sơn triệu thanh sơn nghe xong tư đồ thanh mà nói ánh mắt lóe lên một tia gợn sóng nhưng sau đó lại hóa thành k h a than thở một、tiếng. đương kim thánh thượng mặc dù ngu ngốc vô đạo bổ nhiệm gian t à nhưng ngươi mãi mãi vương lại là cái gì tốt vật đâu lao phu tại cái này thanh châu bên trong cũng không ít nghe qua hắn đại quân làm ra hoang đường sự tỉnh công hạ một thành về sau không phải đồ thành chính là cướp đốt giết hiếp cùng trong núi thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào không so với thổ phỉ thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém những thổ phỉ kia ít nhất không đồ thành triệu thanh sơn càng nói càng kích động thậm chí đứng dậy chỉ đến từ đồ thành trận tròn đôi mắt vượt miệng chửi mắng về phần ngươi từ đồ đại tướng quân tiên để không xử bạc với ngươi băng hà lúc trước phong ngươi làm tứ đại tướng quân một trong mà ngươi lại làm cái gì tại triều đình nguy nan trước mắt c ư nhiên phản bội vĩnh vương ngươi chết cái ý niệm này đi lao phu cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nhà vĩnh vương nhập bọn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tư đồ thanh n g a y xong không chỉ không có thẹn quá thành giận ngược lại mở miệng cười to hướng đi triệu thanh sơn phản bội vĩnh vương lao tử vốn chính là vĩnh vương người tại sao phản bội câu chuyện tiếp theo trên mặt hắn chảy ra khôi hài biểu tình vỗ vỗ triệu thanh sơn quần áo nha triệu thứ sử y phục bẩn á ta giút ngươi vỗ vỗ sau đó lại cúi người đến triệu thanh sơn bên h a y kỳ không nghĩ đến triệu thứ sử kia cháu gái c ư n h i ê n g i ấ u kỹ sâu như vậy lại là một nội luyện kỳ cao thủ đáng tiếc a đáng tiếc nếu mà nàng đương thời một lòng muốn chạy trốn ta không ở dưới tình huống nàng cũng có thể trốn rơi đáng tiếc nàng lại còn nhớ lại đầu cứu cha mẹ của nàng xách xách xách vừa lúc bị ta một cái phó tướng bắt được trọng thương mà chạy ngươi yên tâm đi ta đã sai người đi đuổi nàng ta sẽ không dễ ngươi chờ bắt được tôn nữ của ngươi bản tướng quân phải ngay trước mặt ngươi đem tôn nữ của ngươi ha ha ha ha ha ha ha tư đồ thanh cũng không nói xong nhưng triệu thanh sơn đã đoán được hắn nơi suy nghĩ chuyện nghẹn xanh như mặt cắn chặt giang quan dẫn đến toàn thân rút rẫy một đôi ốm yếu đồng tử chăm chú nhìn tư đồ thanh nga đúng đúng tư đồ thanh nhìn đến phẫn nộ i triệu thanh sơn làm bộ giống như vừa mới nghĩ lên cái gì hướng lên trời trên chắp tay một cái bà tướng quân mấy ngày trước đây đã tấu lên triều đình xưng vĩnh vương tựa hồ đang đ i ề u binh k i t ư ớ n g đã tụ hợp trọng binh với đăng châu yêu cầu hướng lên trời phái binh tiếp viện triều đình đã hạ lệnh để ở nghi châu chú đóng tứ đại tướng quân một trong hồng vũ đại tân thân soái mười ngàn đại quân đến trước tiếp viện sau đó ta sẽ cùng triều đình trong nháy mắt tổn thất hai viên đại tướng ngươi nói sẽ như thế nào a triệu thanh sơn lại cũng n ẹ n không giận nổi k h ắ t một người máu tươi che ngực chậm rãi ngồi xuống đến tựa hồ là không muốn để cho chính mình tùy tiện nổi giận nhóc con ngươi dám lúc này ngoài cửa truyền đến một tiên báo kiến h báo một tên nắm giữ đao thị vệ vội vã đi tới đại tướng quân lý thường tướng quân tại bạch lộc huyện sai người đưa cho ngài đến một phong thư cầu viện tín sứ đã đến quân doanh trở tư đổ thanh xem tê liệt trên ghế ngồi triệu thanh sơn triệu thứ sự a bản tướng quân liền cho ngươi mấy ngày ngươi hảo, hảo suy nghĩ suy nghĩ chúng ta đi nói xong tư đồ thanh lúc lắc ống tay háo dẫn mấy tên thân binh đi ra khỏi cửa sau đó đứng ở ngoài cửa đối với một tên thân binh hạ lệnh đoạn này ngày sai người nghiêm ngặt trông coi láo đầu này ngoài ra mỗi ngày cung cấp nước t r à thức ăn cải hoán thành hai cái bánh c a o lương vâng thân binh khiến mệnh sau đó tư đồ thanh liền trở lại thanh châu binh doanh bên trong trại lính tư đồ thanh ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị lật xem lý t h ư ờ n g thư cầu viện bên dưới đứng yên mấy vị phó tướng thấy tư đồ thanh nhìn xong trầm mặc không nói mấy vị phó tướng cũng không dám thở mạnh một hồi thật sự đoán không ra tư đồ thanh suy nghĩ chốc lát hắng chỉ liêm giáp người lanh binh hai nghìn lập tức khởi hành đi hiệp trợ lý thường mà tướng tuân lệnh liêm giáp từ trong mấy người đi ra một gối quỷ xuống ôm quyền sau đó tiếp nối binh phủ giúp ta cho lý thường mang câu tốc chiến tốc thắng muốn là nếu là lỡ lao tử đại sự sẽ để cho hắn đưa đầu tới gặp mẹ nó một nhóm thổ phi cũng yêu cầu viện thật là càng sống càng trở về tư đồ thanh xanh mặt đạo mặt tướng tuân lệnh nam nam t n g h ì ba ba chương chín đại quân đánh tới không đến cho chúng ta sơn trại mở rộng đến tụ nghĩa trại trong phòng nghị sự thời thiên đang cùng hoa khiêm quái hồi báo hôm nay tại bạch lộc thị trấn thu thập được tình báo tình huống đại khái chính là loại này ừ hoa khiêm quái gật đầu một cái cảm thấy có chút lo lắng thầm n g h ị quả nhiên dị thế giới đều là giống nhau kinh đ i ể n từ nhỏ đến lão biết rõ sẽ bị phát hiện nhưng không nghĩ đến hợp bị phát hiện được phải nhanh như vậy theo thời thiên điều tra cái kia lý thường cùng lắm nội luyện tầng sau thực lực tuy nhiên đã hướng về tại thanh châu đóng chú vị đại tướng kia quân cầu viện nhưng mà cũng không thể trực tiếp yêu cầu đến cái kia đại tướng quân giúp đỡ đi đường đương đại chu tứ đại tướng quân một trong đến d i ệ t chúng ta nho nhỏ này tụ nghĩa trại nói ra đều sợ bị người trong thiên hạ nhà bán g cho nên hoa khiêm thoái kết luận tối đa chẳng qua chỉ là có thể yêu cầu đến một tên cùng lý thường một dạng nội luyện kỳ phó tướng đến giúp đỡ nhưng mà chỉ là nội luyện kỳ tại toàn bộ tụ nghĩa trại đã có ba người còn có một tiên thiên kỳ tào chính và một vị còn chưa triệu hoán đi ra giữ lại làm ám kỳ tiên thiên kỳ đại cao thủ chu thông cho nên để cho hoa khiêm thoái lo lắng cũng không phải sẽ tìm đến bao nhiêu cao thủ mà là lo lắng lý thường yêu cầu tới cứu viện binh không đủ nhiều phải đương thời g i i nói cho hoa khiêm t h á i b ạ c hoa khiêm quái không chỉ không có bởi vì lý thường phải dẫn binh đến diện tụ nghĩa trại mà cảm thấy lo lắng ngược lại còn hy vọng nhiều đến cho người có thể cho các binh đệ luyện tay một chút đồng thời còn có thể kiếm nhiều một chút người lên núi ngược lại chính chỉ cần đại tướng quân không tự mình đến tham dự diệt phỉ còn lại đến binh lính đến bao nhiêu h ắ n ăn bao nhiêu n g kak không cần phải lo lắng ta mấy ngày nay tại bạch lộc huyện thu thập tình báo thời điểm chú trọng h i ể u một chút lý thường cái người này thời thiên sau khi n g h e xong nhất thời có chút cứng họng đón đến lại nói ra lý thường tình báo lý thường cái người này đến bây giờ tổng quân mười năm năm năm trước vừa mới bị tư đồ thanh đệ bạt làm phó tướng mang binh đánh trận luôn luôn cẩn thận từng ly từng t í làm việc lực cầu nắm chắc cho nên rất được tư đồ thanh thương thức nếu mà đầy thị trấn đều đang đồn chúng ta tụ nghĩa trại thu nạp xung quanh s â n trại lại có hai người cao thủ toa trấn chỉ tạo chính cùng đoạn canh trụ thời thiên trước mắt trừ trong s â n trại người những người khác không biết có hắn tồn tại cho nên nhất định sẽ yêu cầu tư đồ thanh phái trọng binh đến trước gáp chế chúng ta được thời thiên huynh đệ ngươi trước tiên tiếp tục trở lại bạch lộc thị trấn ngươi luôn luôn không am hiểu chính diện tác chiến cho nên trận chiến này ngươi cũng không cần tham dự trước tiên về bạch lộc huyện tốt tốt kinh doanh tình báo cơ mật bộ binh hoa khiêm k h á i sau khi nghe xong gật đầu một cái dặn dò tình báo công tác là trọng yếu nhất đặc biệt là chúng ta tại trong sân trại tin tức p h o n g bế nguồn tin tức con đường toàn dựa vào tình báo cơ mật bộ binh các huynh đệ thu thập lần này dù chưa khai chiến nhưng mà tình báo cơ mật bộ binh đã trước tiên lập một cái đại công a h ắ c h ắ c ca ca yên tâm huynh đệ ta đừng không được nhưng mà làm tình báo tuyệt đối là một tay hào thủ tiêu đệ đệ ta đi trước thời thiên bị hoa khiêm quái như vậy khen một cái hiện ra cực kỳ vui vẻ cởi hướng hoa khiêm quái chắp tay một cái hai ba bước liền rời khỏi phòng nghị sự hoa k i ê m quái nhìn đến thời thiên bóng lưng rời đi không khỏi âm thầm thở dài này thời thiên huynh đệ tại nguyên chứ bên trong lập công không có mấy rất nhiều quan trọng chiến dịch đều đối với lương sơn giúp đỡ quá nhiều lại bởi vì chính mình là kẻ trộm xuất thân tại đại tụ nghĩa lúc chỉ phải xếp hạng dưới cùng vị thứ hai có thể thấy nó cũng là âu sâu thất bại không được h ắ c bạch lưỡng đạo chào đón nhưng mà ta hôm nay muốn được đại sự nhất định phải luận công b a n thưởng tuyệt đối không thể lấy xuất thân luận anh hùng trên t h giới chèn ép các huynh đệ tích cực tính mới được nghĩ xong hoa khiêm quái hướng bên người tào chính nói tào chính huynh đệ truyền đoạn cảnh trụ huynh đệ và mấy vị bộ binh đội trưởng đến nghị sự chốc lát chúng huynh đệ và mấy vị bộ binh đội trưởng đến nghị s mọi người nghe xong tất cả đều là không nói bọn họ biết rõ hoa khiêm quái lúc này mới gọi bọn hắn đi vào chắc hẳn đã là có đối sách bọn họ chỉ cần nghe lệnh hành sự là tốt rồi ngay sau đó đều nhìn về phía nhà mình đại đ ư n g ra hoa khiêm quái thấy mọi người nhìn về phía chính mình cười nói chư vị huynh đệ nếu mà có ý kiến gì cũng có thể nói ra chúng ta cùng nhau thảo luận một chút phía dưới hai vị vừa mới thêm vào sơn trại không bao lâu quý lan cùng hà đại lực hai mắt nhìn nhau một cái hai người vừa mới gia nhập tụ nghĩa trại không lâu căn cơ bất ổn biết rõ đây chính là cho bọn hắn biểu hiện tốt cơ hội Chốc lát chỉ thấy quý lan từ trong mấy người đi ra như là đã có nghị săn trong đầu một gối quỳ xuống đạo đại đương g i a quý m ẫ vào rừng làm cướp đến bây giờ cũng có hơn mười năm cũng kiến thức qua không ít các mặt xã hội lấy ta nhóm hôm nay trong sơn trại chúng huynh đệ thực lực đến nói hơn mười năm trước quân sĩ còn đánh không lại chúng ta chớ nói chỉ là hiện tại một đám ố hợp cho nên quý mộ cho rằng lần này triều đình áp chế chúng ta có thể đem ra xem như cho các huynh đệ luyện binh chỉ dụng thậm chí chúng ta có thể từ trong kiếm lại lấy không ít người lên núi hoa khiêm quái gật đầu một cái xem ra cái này quý lan cũng là có chút điểm đồ vật dù sao hắn không biết tào chính thực lực chân chính mọi người đều cho rằng tàu chính chẳng qua là nội luyện kỳ cũng không biết tự mình lưu lại chu thông một cái như vậy hậu thủ khi biết có địch quân xâm phạm c h í lúc nghĩ đến không phải sợ hãi mà là lấy ra làm làm luyện binh thậm chí còn có thể nghĩ đến chúng ta sẽ đ ạ i thắng sau đó bắt được không ít tù binh lên núi đáng tiếc chính là thực lực yếu một chút không phải vậy về sau nói không chừng cũng sẽ trở thành tướng tái đắc lực xem ra cần phải nghĩ biện pháp để bạt một hồi bên trong sơn trại trừ triệu hắn đi ra thủy hử hào hán bên ngoài còn lại chúng huynh đệ thực lực triệu hắn đi ra người tu luyện tốc độ sẽ so với người khác nhanh rất nhiều hơn nữa thành t i u tương lai sẽ rất cao、ừ. hoa khiêm quái gật đầu một cái thẳng thắn nói ta chính là ý tưởng như vậy cho nên sau đó chư vị huynh đệ đều sẽ bị phân phối đến nhiệm vụ đại gia thừa dịp mấy ngày nay nắm chặt huấn luyện để cho các huynh đệ lẫn nhau dáng vẻ học sẽ phối hợp một trận chiến này chúng ta mục đích không phải tiêu diệt hết đối thủ mà là đem đối thủ sĩ khí đánh tan để cho đối thủ tuyệt vọng loại này có thể càng tốt hơn thu nạp địch quân tà n binh đêm khuya tựa hồ là bởi vì đem muốn lần thứ nhất chính diện đối mặt triều đình áp chế hoa k i ê m quái kích động đến lặp đi lặp lại không ngủ được đã lâu hắn đứng dậy xuống giường tính toán ra ngoài tại trong trại đi dạo dài sâu một chút、Ồ. hắn đang làm gì hoa khiêm vái đẩy cửa phòng ra nhìn thấy phương xa có một đạo nhân ảnh chỉ thấy một đạo nhỏ thấp lại mang theo lưng gù thân ảnh ngồi ở tụ nghĩa sàng trước trên bậc thang hắn cầm lên thả ở bên cạnh yêu đao sau đó lại từ trên thân móc ra một khối ma đao thạch nhờ ánh trăng cẩn thận mài lên đao đến thân hình hắn như có nhiều chút bất ổn nói chung trên hẳn đúng là mài đao với hắn mà nói cũng là một hạng rất tốn thể lực công việc không bao lâu liền dừng lại chà chà trên c h á n mồ hôi sau đó run tay phải đem mài một hồi yêu đao nâng qua đỉnh đầu tỉ mị quan sát một phen tựao là không hài lòng lắm lắc đầu một cái sau đó lại tiếp tục như thế lặp đi lặp lại ba bốn lần hắn lần nữa đem đao nâng qua đỉnh đầu từ từ quan sát rốt cuộc hắn hài lòng gật đầu một cái đem đao thả lại trên b ậ t thang lại từ một bên kia lấy ra một bầu rượu bá thân ảnh đem rượu tạt vào trên đao phóng tới trên thân đao và bẩn trên đao lập tức lộ ra l ó é hàn quang l ư ớ i đao hắn lại do đao lên dùng tay trái mình nhẹ nhàng tại trên l ư ớ i đao đồng dạng xuống bên dưới đại khái là thử xem đao phải trăng sắp bén đao trình độ sắp bén giống như làm hắn rất là hài lòng hắn lại lần gật đầu một cái đem đao lại đặt vào trước người quan sát tỉ mỉ hắn giống muốn so một chút nhưng là mới vừa d ơ tay lên hắn vừa sưng sờ ở bất động cứng đến tay phải tả hữu lay động một hồi nhưng mà không có làm ra hoàn chỉnh một chiêu n ử a thức <cười> chốc lát hắn không khăng t h ă n g nữa thâm sâu thở dài lần nữa đem yêu đao đặt ở trên bậc thang cầm lên bên người bầu rượu ngơ ngác nhìn đến mặt trăng uống lên rượu <cười> lúc này hoa khiêm quái đã trộm cắp sờ đi vòng qua người này sau lưng nhẹ vỗ một cái b ả vai hắn sau đó nhảy đến hắn bên cạnh trên bậc thang ôm lấy cẳng chân ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn làm gì vậy lưu lao tứ hơn nửa đêm không ngủ lưu láo tứ đột nhiên bị người từ sau mang vỗ một cái. dọa cho giật mình trong tay bầu rượu thiếu chút nữa đánh dội định thần nhìn lại hẳn là chính mình đã đưng ra sau đó liền an tâm lại hắc hắc không ngủ được xem mặt trăng thật ngài đao lưu lao tứ chỉ chỉ trên bậc thang để đ à o không mấy ngày liền muốn cùng triệu đình đánh trận ta cho nó mãi mãi ngài thử xem thấy được hay không dùng ta nơi nào sẽ xử cái gì đao sao mười tám loại binh khí ta làm mọi thứ đều không thông hoa khiêm quái bĩu môi nhỏ giọng thầm thì lẩm bẩm sau đó d ơ lên lưu láo tứ vừa mới mải xong đao ở trong không khí tùy tiện phủi đi mấy lần l o ạ c x o ạ c tiếng sẽ gió c u y ể n đến đao tốt hoa khiêm quái p ha á ha i n u lưới đau ha chỉ là nghĩ rất i u đến năm đó ngồi ở ta trên vai tiểu hải tử hôm nay cũng trở thành quản lý một phương sơn trại nhân vật lại sắp phải mặt đối người mình sinh chung lần thứ nhất cùng quân đội triều đình chính diện giao phong nhị được tâm sinh tảng khái năm tháng không tha người lạc đột nhiên hoa khiêm quái nhìn thấy lưu láo tứ trên tay có một tầng thật đ ầ y vết chai không khỏi tâm lý ám đạo kỳ quái lưu láo tứ lên núi trước là một cái anh n ô n g dân trên tay có vết chai cũng là bình thường nhưng mà cái này vết chai đúng hắn nhớ tới t ả o chính trên tay vết chai cái này vết chai tuy nhiên cùng t ả o chính cái kia dùng đồ đ à o tạo thành vết chai hơi không giống nhưng là rất rõ hiện ra cũng lúc trước qua nhiều năm tháng trong tay binh khí mới có vết chai nhưng nhìn yếu thì đừng ra gió lưu láo tứ trên thân một chút tu vi cũng không thế nào nhìn cũng không giống là một luyện vó người biển mặc kệ nó đều ế n nguyên còn nguyên sơn bình thường tương đối bận rộn. chủ chủ cha chi chủ khi bởi trại đối bé, vì lao là đ là trước mắt lưu lao tứ thay mặt trong nòm lại bởi vì lưu lao tứ muốn kinh doanh trong huyện q u ả n hắn rượu liền thường xuyên dẫn hắn đến trong huyện chơi đ ù a lúc trước nguyên chủ khi còn bé thích nhất chính là cười ở lưu lao tứ trên cổ nhìn đến người đến người đi người đi đường và ven đường tiếng giao hàng mức quả lái bơn thì thầm đến bản thân cũng muốn ăn mà lưu lao tứ cũng chưa bao giờ keo kiệt mỗi lần nghe thấy nguyên chủ muốn ăn mức quả liền cười hì hì giúp nguyên chủ mua sau đó nguyên chủ lớn thêm chút nữa nguyên chủ lao cha liền muốn nguyên chủ luyện võ nguyên chủ chịu không luyện võ vất vả lại bởi vì thường xuyên đi trong huyện dung loạn luôn có thể nhìn thấy mặt lên nho bảo nho nhã học sinh thẳng thắn nói liền tâm sinh hướng tới sinh ra một lòng chỉ đọc sách thánh hiền suy nghĩ dẫn đến nguyên chủ lao cha mỗi ngày đuổi theo hắn bở mông đánh đọc cái gì sách ta đọc được phải cho dù tốt ngươi cái này xuất thân ngươi làm quan viên sao ngươi không bằng cùng cha của ngươi học thêm chút võ nghĩa về sau ra ngoài giang hồ hành hiệp trượng nghĩa tiêu diêu tự tại thật tốt t nhưng mà nguyên chủ sống chết không nghe l o ạ n cuối cùng nguyên chủ lao cha bất đắc dĩ bỏ lại một câu ngược lại chính ta sẽ không cho ngươi tiền mua sách ngươi tự nghĩ biện pháp sẽ lại cũng không có, có cưỡng ó c bách nguyên chủ tập võ sau đó lưu lao tứ sau khi biết liền trong bóng t ố i kín đáo đưa cho nguyên chủ không ít bạc để cho hắn đọc sách nguyên chủ lao cha sau khi biết cũng bất đắc dĩ lắc đầu ô k ì a ngươi cái này lưu lao tứ cho ngươi bạc cho là ngươi sinh hoạt cho ngươi nhậu nhẹt ngươi cho cái này x ú tiểu tử cầm đi đọc sách làm sao lưu lao tứ nghe xong chỉ là ngu nơ nợ nụ cười hắc, hắc. ta kinh doanh tiểu quán này lương tháng là trong trại số một số hai nhiều ta tuổi này dưới gối cũng không có không con không cái lại thêm lại không phải tập võ người không cần thiết ăn nhiều như vậy thịt để giành được những này bà không cần đưa tới trong đất quả thực lãng phí không bằng lấy ra cho tiểu quái t ử đọc sách dùng tóm lại lưu lao tứ cùng nguyên chủ quan hệ tựa như cùng ông cháu một dạng bình thường lúc trước nguyên chủ lao cha sau khi chết nguyên chủ muốn đi báo thủ cái này lưu lao tứ cũng là cái thứ nhất đứng ra đồng thời giúp nguyên chủ đeo đao giác ngựa chỉ tiếc d... nghĩ tới đây hoa k i ê m quái thở dài nhìn một cái mặt trăng giống như, như nghĩ lên cái gì xoay chuyển tình thế đạo Đúng rồi, lưu láo tứ, tứ n g trong h n n đầu thoáng qua bóng người sinh sáng kia nhớ tới năm đó sơn trại mọi người đoàn tụ với tụ nghĩa sảng uống từng ngụm lớn rượu vừa nói vừa cười sung sướng biết bao nhưng trung quy cũng đã thành chuyện cũ cho dù trong tâm vạn một dạng không bỏ cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành k h ẽ than thở một tiếng tuy nhiên nguyên chủ trong đầu không có mẫu thân ký ức nhưng mà hoa khiêm quái nghĩ đến trong nhà mình mẫu thân đã hơn năm mươi tuổi nhưng mà còn đang là nội trợ vất vả chính mình làm thêm giờ chết đột một trước mẫu thân đang ở nhà bên trong chờ đợi mình làm thêm giờ xong trở về nhà cùng với nàng còn có lao cha qua nàng sinh nhật chỉ tiếc chính mình chỉ sợ là cũng không có cơ hội nữa có thể trở về chỉ hy vọng lao hai cái không nên bởi vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh đà kích quá lớn từ đó đối với sinh hoạt mất đi ý nghĩ, d... nghĩ tới đây hoa khiêm quái cảm thấy n g ự c cũng có chút bế tắc thiên môn vạn ngự a sông lên đầu lại lại không cách nào kể lể giống như lưu lao tứ một dạng bình thường cuối cùng chỉ có thể hóa thành thắt nhẹ dưới ánh trăng côn trùng đều vang bên trong một già một trẻ ngồi ở trên thềm đá uống lên một cựu hai mươi tám chín trăm ba mươi c h ư ơ n mười trước trận chiến trên con đạo một nhánh quân đội tại trầm trầm đi vào trong đội binh lính đều thân mang áo giáp nhưng mà rất nhiều người áo giáp thoạt nhìn thật giống như cùng bọn họ thân hình cũng không tương xứng có rõ ràng là người trẻ tuổi nhưng mà trên thân áo giáp thoạt nhìn đã xuyên vài chục năm có áo giáp phía trên dị l o n lộ có áo giáp tràn đầy dơ bẩn có áo giáp phía trên thậm chí còn có lỗ thủng những này áo giáp đều là thối ngũ binh lính thối ngũ sau đó trả lại quân đội hoặc là từ trên thân người chết rút ra mặc dù coi như rất là một mạc nhưng mà chi quân đội này phối trí tại hôm nay đại chu triều đình đến nói đã có thể được xem là tinh nguyện phải biết những cái kia phổ thông trong huyện thành c h u binh bọn họ thậm chí trong tay binh khí đều là cùn thậm chí ngay cả quân hưởng cũng mấy năm không phát nếu không phải là đại chu thiên hạ binh mã đại nguyên soái mạnh mẽ từ những tham quan kia ô lại túi móc tiền ra chỉ sợ đã không có bao nhiều người nguyện ý thay đại chu đánh trận ô vương、Tam. ngươi làm sao lần này như vậy chủ động yêu cầu xuất chiến trước ngươi không phải mỗi chiến sự không phải choáng váng đầu hoa mắt chính là đau bụng sao làm sao lần này thậm chí không điểm đến các ngươi doanh đội ngươi cũng muốn chủ động anh nói rõ xuất chiến à. một người trung niên binh lính hướng về phía bên người chiến hữu nói ra kia chiến hữu cẩn thận từng lờ từng tí nhìn chung quanh một chút thấy không có ai chú ý hai người bọn họ l i ề n tập hợp đầu đến trung niên binh lính lỗ thai bên cạnh nhẹ giọng nói ta đã nói với ngươi à, lần này không giống nhau lần này là một trăm phần trăm có thể là công ta không phải có một thân thích tại liêm giáp tướng quân bên người làm thị vậy sao bà con kia của ta nói lần này chúng ta là đi bạch lộc huyện áp chế một nhóm sơ n tặc vậy hỏa sơn tặc nghe nói chỉ có ba trăm bốn trăm n g ư ờ i tây chúng ta tại đây hai người mã cộng thêm bạch lộc huyện bên kia đóng quân nha dịch lại có hai vị tướng quân dẫn dắt lần này chẳng phải là một trăm linh có thể lăn lộn cái chiến công sao thì ra là như vậy a kia cũng không đối a nếu quả thật như vậy dễ dàng liền có thể cầm xuống vì sao lý thưởng không chính mình liền giải quyết còn cần liêm giáp tướng quân mang chúng ta đến hỗ trợ đây trung n i ê n binh lính gật đầu một cái nhưng lại có chút khó hiểu lập tức lại hỏi đạo vậy ta nào biết những đại nhân vật kia đang suy nghĩ gì đấy có lẽ là lý t h ư ở n g tướng quân cùng liêm giáp tướng quân là bà tốt có quân công lăn lộn mọi người cùng nhau lăn lộn đi âu tiện ngược lại chính một trận chiến này chúng ta chính là đến lăn lộn cái quân công thôi đến lúc đó các ngươi tại đằng trước sông pha chiến đấu ta ở phía cuối cờ tung bay t r ợ uy chiến hữu không thèm để ý chút nào khoát khoát tay thuận miệng giải thích quân đội phía trước nhất liêm giáp chậm rãi ngẩng đầu lên bạch lộc thị trấn đến tụ nghĩa trại bên trong giáo trường lúc này tụ nghĩa trại mọi người đã đình chỉ huấn luyện một đám sơn trại lâu la chỉnh tề đứng xếp hàng bày ra ngẩng đầu lưỡn ngực nhìn đến hoa k i ế p mái trải qua qua một đoạn thời gian điều giáo. bọn lâu la tinh thần diện mạo nhìn đến so sánh vừa mới kiếm lời đến núi trên không biết tốt bao nhiêu đây hoàn toàn nhờ vào hoa khiêm quái cho mấy vị đầu lĩnh giảng thuật luyện binh c h i pháp kỳ thực chính là hoa khiêm quái lúc trước lúc đi học tiếp xúc đến quần huấn ban ngày đi đều b ư ớ c b ư ớ c đi nghiêm đi đứng thế nghiêm buổi tối cùng nhau ca hát một chút biểu diễn biểu diễn tài nghệ ngay từ đầu đoạn cảnh trụ chờ người đối với cách này cũng là không hiểu khó nói chúng ta luyện binh không phải luyện giết địch chi thuật liền có thể sao nhưng mà trải qua mấy ngày này h u n luyện mọi người rõ ràng có thể cảm giác được bọn lâu la tinh thần trạng thái phát sinh biến chất bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được lúc này đám người này trên thân có một k i a không giống nhau hương vị quân hồn tuy nhiên khoảng cách quân hồn thành hình còn sớm hơn vừa vặn mấy ngày là có thể để cho một đám đến từ mỗi cái đỉnh núi đám người ô hợp quân hồn đầu mối pháp này có thể nói tinh diệu vô cùng các minh đệ hoa khiêm b á i nhìn đến mọi người trong mắt lộ ra vui mừng bắt đầu lên tiếng bạch lộc thị c h â n cái k i a đóng quân đại đầu lĩnh lý quân các ngươi đều biết rõ đi biết rõ mọi người chỉnh tệ như một cái này lý quân từ khi đi tới bạch lộc thị trấn về sau làm xăng làm bậy không chuyện ác nào không làm trắng trợt cướp đoạt dân mỡ dân mỡ thậm chí còn ngay trước mọi người giết hại bạch lộc thị trấn đức cao vọng trọng lao hệ u lệnh làm cho bạch lộc thị trấn dân sinh ai hoán bao nhiêu bách tính bị hắn làm hại vợ con ly tán không nhà để về thậm chí chúng ta đang ngồi có không ít huynh đệ vốn là thành thật b u ồ n phận bách tính bị hắn ép lên núi vào rừng làm c ư ớ c bên dưới có bộ phận lâu la cắn răng nghĩa lợi ở trên mặt lộ ra không thật hận ý vài ngày trước tên cầu tặc kia lại ở trên đường nghĩ trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại này một cái không bằng cầm thú đồ vật ca ca hắn mặc kệ thanh châu vị đại tướng kia quân mặc kệ triều đình cũng không để ý chúng ta tới đó quản cha ta và t sau khi nhìn thấy không nói hai lời tay không tất sắt liền lên đi cùng bọn chúng đấu á đ làm gì được ta cha hiệp nghĩa tuy có nhưng thực lực chưa tới đánh không lại tên cậu tặc kia bị trên đường giết hại thù giết cha phải có báo ta liền cùng mấy cái vị huynh đệ cùng nhau đoạt tên cậu tặc kia trên cổ đầu người lấy ra tế bái cha ta và ta tụ nghĩa trại chết trận kia hơn m ư ờ i huynh đệ cử động lần này có nên hay không nên sơn trại mọi người c h ă n miệng một lời trả lời nhưng mà bộ kia đem lý thưởng không để ý hắn em trai có lỗi trước đem binh chức đến thảo phạt chúng ta vậy liền đánh. đánh ra cái ban ngày ban mặt đánh ra cái uy danh hiền hách cái này chiến nếu như thắng từ nay về sau cho dù kia thanh châu tư đ ổ thanh đại tướng quân muốn ra tay với chúng ta cũng muốn cân nhắc một chút hắn tư đ ổ thanh là tiên thiên cao thủ vậy ta tụ nghĩa trại liền không có tiên thiên cao thủ sao ta nói thiệt cho các người biết hảo h u y n h đệ của ta t h a o đao quỷ tào chính chính là tiên thiên cao thủ bên cạnh tào chính nghe thấy hoa khiêm quái tại điểm t ê n hắn lúc này vận dụng nội lực bạo một tiếng vang thật lớn chuyển đến tào chính quần áo trên người trực tiếp nổ tung một cổ cường đại uy áp vương thả ra đến thiên thiên sơn trại chúng lâu la ánh mắt chảy ra kích động vốn đang có chút lo âu bọn họ hôm nay cảm giác nắm chắc ph đúng vậy a chúng ta cũng có tiên tiên vậy còn sợ cái giám a trận chiến này quân ta tất thắng hoa khiêm quái giơ cao cánh tay phải quân ta tất thắng quân ta tất thắng chúng lâu la dơ vũ khí từng cái phụ h o ạ n hoa khiêm quái hài lòng cười cười quân tâm có thể dùng ban đêm liêm giáp cầm trong tay bầu rượu đỏ bừng cả khuôn mặt tư thế đi lảo đảo dựng lý thường bả vai nói không có mạch lạt đạo huynh đệ ậu、oh, ta ta cho người biết chẳng qua chỉ là một tổ thảo khấu thôi đại gia ta ta dễ như chở bàn tay là có thể đem bọn họ cầm xuống lý thường dắt dịu lấy liêm giáp giáp ca vạn sự cẩn thận là hon ta nghe nói đám tia thảo khẩu có hai cái thực lực bất phàm đầu lĩnh tọa c h ấ n a thực lực bất phàm liêm giáp dừng bước lại đưa tay rút trở về mắt say tỉnh táo nhìn chằm chằm lý thường ánh mắt thực lực bất phàm trong buổi hợp núi làm thảo khẩu hắn chịu được hắn liêm ra ra một cái trường thương sao kể xong liêm giáp còn dùng tay khoa tay m u ố i chân cầm trong tay trường thương tư thế trong miệng bắt t r ư ớ c trường thương đâm lên tiếng xì、sì, dốc sức giáp ca nói là nhưng lý thường thấy liêm giáp đã là say cướp không muốn cùng hắn lên khỏe miệng mâu thuẫn liền vội vàng phụ họa nhưng lời còn chưa dứt liêm giáp đã uống say ngã xuống đất không nổi trong miệ mỹ nhân hh lý thường thấy vậy lắc đầu một cái phân phó xung quanh may vị thị vệ đem liêm tướng quân mang đi về nghỉ ngơi đi hai mươi tám một nghìn ba mươi chương mười một hỏa thiêu liên doanh ngày tiếp theo buổi trưa lúc áp chế tụ nghĩa trại đại quân chính thức xuất phát từ hương dũng nha dịch đi đầu bạch lộc huyện đóng quân đi đầu hai vị tướng quân đứng hàng trong trận phía sau chính là thành châu điều tới hai nghìn binh lính mẹ nó đám này con ba ba có lông đi, đem chúng ta lấy được đằng trước đưa cho bọn hắn đánh trận đầu để cho chúng ta cho làm bia đỡ đạn một cái nha dịch mặt đầy ván hận liếc mắt nhìn phía sau người nhỏ n h ẹ nói、Suit. bên cạnh một hương dũng dùng b ả vai đụng đụng hắn cũng đừng nói để cho phía sau mấy vị k i a đại nhân nghe thấy ta nhưng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này <cười> ta phải nói chúng ta liền không nên tới cái tia lý quân cũng là chết chưa hết tội ngươi không ở trong huyền thành ở ngươi là không b i ế ta t nhà dịch than t h ở đạo đêm qua ta trở về nhà cùng người nhà bảo ngày mai muốn đi áp chế tụ nghĩa trại biển n g ư ơ i đ o á n thế nào ta kia hơn năm mươi tuổi lão phụ tóm lấy quải trượng liền đuổi theo t a đánh mắng ta bất nghĩa chính là ta không dám đến sao ngày hôm qua có mấy cái bệnh trang nói đến không đồng liêu lại bị tia liêm giáp tàn nhận giết hại hương dũng nghe xong trong lòng cũng sinh ra một luồng hoàng khí nghiêng đầu nhìn phía sau một chút mấy cái vị đại nhân chúng ta liền xuất công không xuất lực nếu mà tụ nghĩa c h ạ y thật có chút đồ vật chúng ta liền dứt khoát lâm trận đảo ngũ tính toán vào rừng làm cướp cũng tốt hơn bị mất mạng a đúng vậy đúng vậy A, ta lão kia cha cũng là nói như vậy để cho ta thả rằng vào rừng làm cướp cũng không cần làm kia nối giáo cho giặc người nha dịch gật đầu một cái luôn miệng phụ họa trong trận lý thường vẻ mặt lo âu nhìn về phía trước giáp ca làm như vậy chỉ sợ sẽ dẫn tới bất mãn a sau đó ta sợ bọn họ chỉ có thể xuất công không xuất lực liêm giáp k i n h thường nợ cười bất mãn thì thế nào Bất mãn bọn mãn phản kháng được sao? Dù sao cũng chẳng họ chỉ được sao, sao qua dù lý à là này một đám một đám mô hợp. Ta vốn là đều không muốn mang bọn họ đến. ta ta ta thêm đều đến, đại đủ cái hợp, không họ phải hai hai nghìn vốn bọn nói, quân l rồi. <cười> tưởng h vừa quay đầu xem sau l ư n g binh lính chỉ gặp bọn họ thoải mái nhàn nhã đi có mắt lim dim buồn ngủ ngáp đến lên ngủ không n g o n c ó đ a n g c ù n g bên n g ư ờ i chiến hưu c h ơ i giỡn, đùa đùa giỡn. có hái ven đường hoa dại thả ở bên thai mô phòng theo kia mị tiểu đường rước lấy bên người vài người bạn tốt một hồi cười to phản phát không phải muốn tới đánh trận mà là đến đi chơi tiết thanh minh ô k bên trong thường lão đệ làm sao luôn tha thở chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ chỉ là một nhóm thảo khấu cũng muốn ngươi cẩn thận như vậy hành sự sao thấy liêm giáp chấn định như vậy t ừ như lý thường liền cũng không nhất định nhiều lời trong tâm cẩn thận cũng ít chút chỉ hy vọng kia tụ nghĩa c h ạ y thật bất quá thường thôi đi sau bốn canh giờ chi quân đội này tốc độ hành quân đều thật c h ậ m chậm đi lâu như vậy cư nhiên mới đi hai mươi dặm liêm giáp ngẩng đầu liếc mắt một cái trên trời mặt trắng liếc mắt chầm mặc không nói lý thường bên trong thường lão đệ như sát trời đã chậm chúng ta liền ở đây xây dựng cơ sở tạm thời tạm thời nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại lên núi diệt phỉ đi lý thường nhìn thấy bốn phía rừng cây giải rác lại không có nguồn nước theo bản năng có chút kháng cự nhưng mà cân nhắc chính mình này được là phải cầu cạnh người không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở nhưng mà nơi này hoàn toàn không có nguồn nước hay không phải là cao điểm tầm mắt vậy này nha liêm giáp gặp hắn lại phải trường tiên h đại luận liền vội vàng cắt đứt sau đó vô vô tay chỉ thấy mấy người lính từ phía sau nhấp đến cao cỡ nửa người b ầ m rượu sợ cái gì bất quá ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm thôi ta cái này mang không ít rượu tối nay chúng ta liền uống rượu giải khát lời nói đây chính là bạch lộc thị trân danh cựu bách lý hương về phần phía dưới những người đó dự đoán b ấ t quá một đêm không uống nước cũng không hại đến đại thể về phần địa hình này sao liêm giáp ngắm nhìn một phía biết rõ xác thực không phải cái gì xây dựng cơ sở tạm thời địa phương tốt nhưng mà trong tâm cũng không để ý chút nào liền lơ đến nói một đám thổ phi thấy chúng ta đến không bằng đ i ề u thú tán cũng liền thôi còn dám tới đột kích ban đêm lớn không buổi tối nhiều an bài nhiều chút dân bình hương dũng tuần tra gác đêm sao tới tới tới nhóm nhỏ biết rõ các ngươi đều mệt mỏi à chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời tại đây nghỉ ngơi một đêm liêm giáp chào hỏi dưới tay binh lính mọi người liền dừng bước lại mỗi người bận rộn đi đêm khuya một nhóm hương dũng ngồi quanh ở một đoàn bên đống lửa ngáp liên hồi nhưng lại không dám ngủ e sợ cho bị người bắt được đầu người khó giữ được cách đó không xa lớn nhất trong quân trướng liêm giáp kéo lý thường uống rượu vùng quyền tốt chưa hết hứng bốn phía thị vệ cũng uống không ít có đ ạ ngã trên mặt đất khỏ khỏ ngủ say đến thường lão đệ làm cái ly này họ không hổ là bạch lộc huyện tiếng t â m lừng lấy rượu hậu kình thật lớn giáp ca họ làm hiểu là bởi vì liêm giáp nhiệt tình như lửa liền lý thường tâm tình đều bị hắn lôi kéo lại không nghĩ nữa những chuyện khác hai người uống thỏa thích lên không bao lâu trong quân trướng sẽ lại cũng không có có thanh tình người gác đêm hương dũng nhóm thấy các tướng quân bên trong đại trướng đã không âm thanh truyền ra lại thấy còn lại trong quân trướng cũng không có có một tia xúc động tĩnh thì biết rõ bọn họ đều đã ngủ đại gia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rốt cuộc có mấy cái cái tuổi nhỏ hơn một chút hương dũng ôm q u y ề n nói nếu không các vị huynh đệ ngủ trước chúng ta nhìn đến liền được mấy người khác đã sớm vây được không được thấy có người nguyện ý chính mình gánh vác nhiệm vụ này liền dồn dập gật đầu đồng ý không lâu liền dồn dập ngủ mất thấy mọi người đã ngủ như chết mấy cái người trẻ tuổi hương dũng liền lẫn nhau dáng vẻ tỏ ý cuối cùng có một người vội vã rời đi chui vào bên cạnh trong rừng cây nhỏ không lâu sau hơn mười tên hảo hán tử trong rừng cây móc ra dẫn đầu chính là kia cổ thượng tào thời thiên nguyên lai、like、mấy ngày trước bạch lộc thị trấn xung quanh một cái xã hương dũng nhóm biết do lý thường muốn điều bọn họ đi hỗ trợ áp chế tụ nghĩa trại lúc hết sức tức giận lại không nói tụ nghĩa trại người đem kia thai họa bách tính lý quân g i ế t vì dân trừ hại chỉ riêng là những năm gần đây nguyên chủ lao cha bọn họ ở chung quanh lúc thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ người trong thôn đại gia đánh tâm lý đều không hy vọng tụ nghĩa trại bị vây quét cho nên những ngày hương dũng nhóm liền muốn lên núi giúp đỡ tụ nghĩa trại dấu gì cũng có thể nhiều hơn ít người nhưng mà ho mà là tại thông qua thời t i ê n điều tra sau đó biết được đến giúp đỡ phó tướng liêm giáp và những cái kia quân sĩ đối với đến tụ nghĩa trại d i ệ t phi chuyện này đấy không quan tâm đến lúc đó tốc độ hành quân nhất định không nhanh từ bạch lộc huyện đến tụ nghĩa trại không thể nào trực tiếp một ngày liền đến tuyệt đối sẽ ở trên đường xây dựng cơ sở tạm thời lại hiểu được liêm giáp nghiện rượu như mệnh tất nhiên sẽ tại xây dựng cơ sở tạm thời về sau uống rượu mà kia lý thường mặc dù nói cẩn thận một chút nhưng là bởi vì phải cầu cạnh người cho nên liền tính liêm giáp làm ra cái gì không phù hợp quy củ hành động lý thường cũng chỉ có thể là nhắc nhở một chút mà cũng sẽ không mạnh được ngăn trở lại với trong đêm qua biết rõ liêm giáp hành quân lúc đem hương dũng bọn nha dịch an bài ở phía trước hiệu liêm giáp coi thường đám người này gác đêm thời điểm cũng sẽ an bài bọn họ gác đêm biết người biết ta trăm trận trăm thắng lý thường cùng liêm giáp lai lịch đều sớm bị thời thiên mò thấy nhưng mà hai người bọn họ cũng chỉ biết là tụ nghĩa trại có hai vị cao thủ thôi cho nên hoa khiêm cái liền chế định cái kế hoạch này trước tiên từ thời thiên phái người tại liêm giáp đi ra ngoài mua rượu trên đường vô ý giữa trao đổi nói con bạch lộc này huyện rượu ngon nhất rượu là bách lý hương ngay sau đó liêm giáp liền đi mua những này bách lý hương chuẩn bị hành quân trên đường uống bất quá cái này bách lý hương b thả thuốc gây mê chỉ là cân nhắc đến hai người võ công cao cường nếu mà thả quá nói nhiều rất dễ bị phát hiện đi ra ngay sau đó thả cửa cũng không tính là lớn nhưng đủ để để cho hai người duyên dáng ngủ một giấc làm như vậy mục đích đơn giản là bảo đảm hành động thời thiên chờ người an toàn dù sao hai người này võ công cao cường thời thiên có thể chạy trốn nhưng mà những huynh đệ khác không nhất định được lại là trong bóng tối liên hệ tên này hưng dũng chờ đến bọn họ gác đêm trí lúc liền đi đến trong rừng nói cho sớm đã bí mật chờ thời thiên chờ người phối hợp bọn họ hành động cái này hơn mười tên hào hán đều là thời thiên tình báo cơ mật bộ binh huynh đệ tuy nhiên võ nghệ không cao nhưng mà trên chân công phu cũng là nhất tuyệt tất cả đều là thời thiên tại mấy trăm huynh đệ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mà đến trong khoảng thời gian này càng đến thời thiên nhảy nhót tưng bừng thực lực so với ngày trước nâng cao một bước mấy vị tuổi trẻ hương dũng nhìn thấy tụ nghĩa trại kia hơn mười người hào hán r ồ n dập tiến lên phía trước nói các vị hào hán phải làm sao chúng ta cùng nhau làm đa tạ các vị huynh đệ tương trợ dẫn đầu thời thiên trước tiên chắp tay một cái nói cá mon sau đó lại khéo léo cự tuyệt các nơi g ư khinh công không cao không chạy nhanh trước tiên đi lên núi trên đường có huynh đệ thích ứng bọn họ sẽ mang bọn ngươi tiến vào vào sân trại chuyện còn lại giao cho chúng ta đến xử lý là tốt rồi tuổi trẻ hương dũng nhóm gật đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa c h u y ể n thân liền lên núi tình báo cơ mật bộ binh mọi người thấy hương dũng nhóm lên núi sau đó lập tức chia nhau hành động đem trong lửa trại cây đuốc và phụ trách chiếu sáng bộ phận cây đuốc dồn dập ném về phía các trong c ô n t r ư ớ n g sau đó nghiêng đầu liền chạy bất quá cũng không có hướng sơn thượng chỉ c h ố c l á t mà toàn bộ doanh địa liền búc lên đại hỏa nguyên bản ngủ các tướng sĩ dồn dập thức tỉnh mà kia phụ trách gác đêm còn lại ngủ hương dũng cũng đứng dậy tới gặp không ngủ mấy vị tia tuổi trẻ hương dũng đã sớm không thấy thân ảnh lại nhìn thấy đến doanh địa giấy lên ngọn lửa h ứ n g hực ám đạo phải gặp liếc mắt nhìn nhau về sau cũng thừa dịp loạn chạy trốn tắt lửa các m i n h đệ tắt lửa a không nước sao gì ta nhanh đi trước đem các tướng quân đánh thức một ít binh lính phản ứng kịp thời rồi dập hô lý thường là trong quân t r ư ớ n g đầu tiên giật mình tỉnh lại hắn nghe đi ra bên ngoài m ư i phần huyên áo mở mắt lại nhìn thấy hỏa quang nổi lên m ộ n phía ám đạo không ổn vội vã hô hoán đang ngủ liêm giáp giáp giáp ca mau đứng lên địch tấn công địch tấn công a đừng ở mỹ đậu phộng liêm giáp hơi mở mắt ra vá ngay từ đầu còn chưa kịp phản、ứng. tỏ ý lý tưởng không nên đ ồn ào nhưng sau đó liền phát hiện một màn này hai người nhanh chóng nắm lấy vũ khí cùng nhau hướng ra phía ngoài chỉ thấy hiện trường nào có cái gì định nhân chỉ có thủ hạ mình các tướng sĩ cầm lấy quần áo hoặc trực tiếp tại chỗ đi tiểu muốn dập tắt đại hỏa đường diện vô dụng đại gia rời khỏi nơi này trước hai người vội vã cùng nhau chỉ huy mọi người vội vàng rời khỏi doanh đ i ệ hai mươi tám một nghìn một trăm ba mươi chương mười hai ven đường q u á y r à y sáng sớm hôm sau doanh trại bên trong hỏa thế đã từng bất thu nhỏ mọi người bị hoảng sợ một đêm không ngủ trên mặt hết hiện ra mệt mỏi lại mặt mày xám xịt không ít quân sĩ bởi vì chuyện quá khẩn cấp chạy vội vàng ngủ lúc tời xuống áo giáp đều rơi vào danh o địa cũng không mang đi mặc lên đã mất đến lúc chi trình tề nguyên bản là thật là ít ỏi sĩ khí lần này cũng đều biến mất hơn nữa cũng không thiếu người binh khi đều thất lạc ở danh o địa nơi may mắn hai vị tướng quân thất ngựa đều bị cứu trở về báo cáo tướng quân đêm qua có không ít binh lính bị p h ỏ n g còn có bộ phận hương dũng nha dịch thừa dịp hỏa thế chạy trốn một vị phụ trách kiểm kê người mấy cùng tình huống thương vong thị vệ đối với lý thường đạo lý thường gật đầu một cái bắt đầu người tổ chức tay trở lại danh điệm tìm, tìm còn có thể dụng binh liêm giáp mặt lộ âm lãnh hắn vừa mới chịu này đại đ ụ không nghĩ đến tụ nghĩa trại người thật đúng là dám đến chủ động xuất kích mặc dù nói mình không chịu đến tổn thất bao lớn nhưng mà bị đánh như vậy miệng rộng hận không được lập tức liền tìm về trang tử lập tức đánh gây lý thường cử động đừng để ý lập tức triệu tập các bộ chuẩn bị lên núi công trại lý thường xem chính mình xung quanh quân sĩ mặt mày xám xịt bộ dáng biết rõ lúc này tất cả mọi người rất mệt mỏi hơn nữa vừa mới bị hỏa công tập kích sĩ khí giảm đi tuyệt đối không phải tiền công thời cơ tốt liền vội vàng khuyết can giáp ca ta nhận vì chúng ta vẫn là đi về chức thảo luận kỹ hơn đi. Lúc này quân tâm không thể dùng A. liêm giáp lạnh liếc trong mắt nhìn về phía lý thường muốn ta trở về kìm nén khẩu khí này ta cho ngươi biết lý thường lao tử là thấy ngươi đáng thương đến giúp ngươi chớ ở nơi đó cơ tay một chân tất cả mọi người nghe ta khẩu lệnh toàn bộ tập hợp núi bên trên diện phi giải thích cưỡi ngựa đưa lên trường thương sẽ không nhìn lý thường một cái lý thường bất đắc dĩ than thở lập tức cũng cưỡi ngựa đi trong tâm chỉ cầu tụ nghĩa trại người thật không chịu nổi m ộ t kích phân tán bốn phía quân sĩ trong tâm tuy có câu o á n hận vẫn là chỉ có thể nghe lệnh làm việc bắt đầu lười biếng tụ hợp cùng này cùng lúc tụ n g h trại bên trong hoa k i ê m quái trong đầu vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh. k thưởng thưởng hoa khiêm quái tâm lý thầm nghĩ hệ thống này lâm thời nhiệm vụ cũng không phải tại địch nhân có áp chế tri tâm lúc mới kích động mà là tại địch nhân đã xâm chiếm đến trong phạm vi thế lực mới có thể kích động lần trước hát phong trại đợi người tới thời điểm cũng là như vậy kk các huynh đệ đã chuẩn bị ổn thỏa bên cạnh tàu chính đánh gãy hoa k h i ế m quái suy nghĩ hoa khiêm quái phục hồi tinh thần lại biểu tình nghiêm túc được chúng ta cũng chuẩn bị đi ra đón tiếp những người này đi vâng Giữa rừng gấm, loang lổ bác bác ánh sáng tản ra xuống, hướng theo lá cây kéo động mà nháy bí hiểm mắt. Trong rừng cung động, người núi, tại trời cối hiểm binh lại cao ra thỏa, sân sánh sức đây cây cây cây cây nhân cảnh thành ánh tản nháy tên tình báo cơ mật bộ binh hào hán chuẩn bị ổn thỏa, nhân thủ một bộ cung tên, vận nằm túm túm ú to cắt một cây, một tơ theo mắt. mật thủ một phát một rạp, rầm rầm, bác bác có cơ chờ có bầu mà bị bí báo bộ bị bộ kéo hảo lộ lá đến chỉ thấy nằm ú t sấp trên tảng cây người cơ m ú a một hồi trong tay t i ể u kỳ mọi người đều bình khí ngưng thần ở n náu chùm bên trong chờ đợi con mồi không bao lâu đến áp chế tụ nghĩa trại quân đội hiện ra ở trước mặt mọi người bắn tên hướng theo ra lệnh một tiếng mấy tên tình báo cơ mật bộ binh hào hán cung tiễn c ù n g phát nhất thời bắn còn mấy người người nào trong q u â n liêm giáp nhìn thấy phía trước gây dối trong nháy mắt nắm chặt vũ khí nhìn bốn phía xung quanh các tướng sĩ cũng trừ bỏ bình khí ngắm nhìn bốn phía rất s ợ lại có tên ngẩm đánh tới ngươi mang theo một đội người đi xem một chút lý thường chỉ chỉ bên người một người thị vệ lại chỉ chỉ tên bắn đến phương hướng thị vệ tuân lệnh sau đó điểm hơn một ư ơ i tên binh lính vội va hướng rừng cây đuổi theo chạy mắt thấy địch nhân đã chú ý tới bọn họ mấy tên lâu la lập tức hướng sau lưng chạy đi thị vệ dẫn người lọt vào rừng cây mắt thấy phía trước chỉ có bảy tám người đang chạy nhất thời an tâm dẫn người tiếp tục đuổi theo chỉ chốc lát trong rừng cây chuyển đến thị vệ chờ người âm thanh thắng thiết có mai phục lý thường cùng liêm giáp sau khi nghe nhìn nhau liêm giáp trầm tư chốc lát nói tiếp tục đi đường không cần để ý chẳng qua chỉ là chút tài mọn muốn kéo dài thời gian thôi lý thường lo lắng nhưng cũng không có nói gì nhiều chỉ là lúc thỉnh thoảng quan sát b ộ n phía mọi người tiếp tục tiến lên chỉ là bước chân rõ ràng chậm lại bước đi đều cẩn thận giống như như chim sợ cảnh quong rất sợ một g i â y kế tiếp liền có tên ngầm bắn về phía chính mình đi một hồi lâu mọi người thấy không có địch tấn công liền đều yên lòng trong tâm đề phòng cũng giảm bớt mấy phần liền lý thường cũng thở phào vèo vèo ngay tại lúc này lại có mấy cái chi tên ngầm kéo tới lại có mấy cái tên lính theo tiếng ngã xuống đất liêm giáp nhất thời lên cơn giận dữ vừa muốn chọn người trước đi kiểm tra bên người các tướng sĩ trong lòng cũng mười phần thất vọng sợ mình bị điểm đi dò đường trong tâm dồn dập mặc niệm tuyệt đối không nên chọn được chính mình g i á c ca không thể bên người lý thường đệ lại hắn nghĩ nâng lên tay giặc cùng đường đuổi phái người đi kiểm tra vạn nhất lại gặp mai phục h ỉ có thể tăng thêm người thủ hạ thương vong thôi liêm giáp mắt thấy mình trước mấy cái lần đều không có nghe lý thường khuyên can dẫn đến mấy phe tổn thất không nhỏ tuy nhiên trong lòng có chút khó chịu nhưng là vẫn nghe vào gật đầu một cái được chúng ta tiếp tục đi đường dọc theo đường đi lại có mấy đợt tên ngầm đánh tới cũng may tất cả mọi người có giáo hơn lúc trước mang theo tâm một mực không có thả xuống thật cũng không có lại tăng, tăng thêm tổn thất gì lại lúc thỉnh thoảng có rất thưa thất thanh âm từ trong rừng cây t r u y ề n ra mọi người mỗi lần nghe thấy liền dừng bước lại không dám lo động cũng may cũng không có mai phục cái gì đại quân ở bên trong chỉ là các tướng sĩ đều thể sắc và tinh thần đều mệnh i m vốn là đều bởi vì đại hỏa một đêm không ngủ cũng không thiếu người phòng làm bỏng dọc theo đường đi lại như thế tập trung tỉnh thần đề phòng lúc này đều đã không có còn lại mấy phần chiến lược liêm giáp chú ý tới tình huống này nhưng mà lúc này đã cỡi hổ kho xuống một khi chính mình hạ lệnh quay đầu chỉ sợ sẽ mặt đều không còn lại nghĩ tới trước khi đi tư đồ thanh giao phó nhanh lên một chút đem sự tình làm xong mà nói cho nên cũng không có rút quân suy nghĩ chỉ là há mồm gian nếm thử an ủi một chút mọi người đại gia chớ sọ đó bất quá là tụ nghĩa c h ạ y cuối cùng tiểu thủ đoàn thôi đợi ta nhóm g i ế t lên sân đầu hai ba lần liền có thể dễ như chở bàn tay bắt lấy bọn hắn các ngươi xem bọn hắn dọc theo con đường này chẳng qua là nhiều chút cho đùa con nít căn bản là không đả thương được chúng ta phân nửa nghe thấy liêm g i á p mấy câu nói không ít người tâm lý thầm nghĩ đúng vậy đúng vậy à ngươi nội luyện đại thành người khác phổ thông mưa tên tự nhiên không tổn thương được ngươi phân nửa vậy ta nhóm bất quá nhục thể phản thai chỉ sợ một mũi tên qua đây liền đi đời nhà ma các tướng sĩ tiếp tục đi đường chỉ là trong lòng các binh lính hơn phân nửa đều nửa đường bỏ cuộc ám đạo đi nhanh một chút xong cái này một lần đi tâm lý áp lực quá lớn dọc theo đường đi bị hành hạ thật lâu lại được một hai dặm đường đại quân dừng bước lại lý thường cùng liêm giáp cưỡi ngựa c h ậ m chậm đi tới quân đội phía trước nhất chỉ thấy phía trước hoa khiêm quái cùng người khác v i n h đệ đã sớm chờ đã lâu nhìn đến phía dưới quân đội tất cả đều là cười lạnh hai mươi tám một nghìn hai trăm ba mươi chương mười ba lơ là lý thường cùng liêm giáp nhìn về phía trước sơ tặc nhìn thấy đoạn cảnh trụ cùng hoa k i ê m quái tất cả đều là xứ sở sau đó cao mày thầm nghĩ đây chính là cái sơn trại này hai người cao thủ đi giáp ca tay này nắm giữ roi ngựa nhân thân phía trên khí thế không kém gì chúng ta a lý thường đối với liêm giáp nhỏ giọng nói vậy cầm đao chính là cái sơn trại này trại chủ hoa khiêm k h á i nhìn khí thế của hắn tương ứng cũng là nội luyện kỳ người nhưng đây cũng quá tuổi trẻ đi liêm giáp cũng là nhẹ giọng đáp ứng hai người lại nhìn thấy hoa khiêm k h á i bên người tào chính thấy bên hông hắn chớ một ngụm đ ồ đao nhưng mà trên thân nơi lộ ra khí thế chỉ có điều đoán thể kỳ chỉ coi là tụ nghĩa trại địa vị cao điểm người cũng không suy nghĩ nhiều lý thường ngươi lại đứng nóng ta tiến đến thử một lần xem tia thổ phỉ đầu lĩnh g à n ngắn lúc này liêm giáp cưỡ ngựa hướng đi đến trước tay phải cầm một cây t r ư ờ n g thường chỉ đến hoa khiêm khoái phía trước tóc vàng tiểu nhi có dám đến cùng ngươi liêm gia ra, ra đánh một trận không đợi hoa khiêm khoái xuất khẩu bên cạnh đoạn cảnh trụ kềm chế không được cầm roi ngựa cưỡi ngựa tiến lên đối phó ngươi cái này b u ổ i đời còn cần ta ca ca đích thân ra tay lại xem ngươi đoàn gia ra, ra đến lấy tính mạng ngươi liêm giáp nhìn trước mắt nhân khí thế mạnh như thế mạnh không dám khinh thị phân n g a lấy ra bản lĩnh xuất chúng cùng đoạn cảnh trụ đánh đấu đoạn cảnh trụ mặc dù nắm giữ là roi ngựa nhưng đấu tàn nhẫn lên không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì mang lưới dao binh khí vừa vặn qua mê hiệ suýt nữa kể bên đoạn cảnh trụ vài roi nhất thời tâm sinh thấy liền đánh liền hướng mấy phe áp sát ha ha ha ha ha ha ha ra ra ta cái này vỗ mông ngựa mà cây roi cũng không dám ăn còn dám trước trận ầm ý đoạn cảnh trụ chỗ nào không biết được hắn suy nghĩ nhất thời lên tiếng c h à o phúng muốn bắn lên hắn hừ t ắ c khấu c h ư a có càn rỡ ngươi liêm ra ra bất quá tiểu thí n h ư đao nhường một chút ngươi thôi đợi ta lấy ra bản lĩnh xuất chúng định cho ngươi biết mặt liêm giáp mặc dù trên tay công phu không đ ị c h lại nhưng mà công phu nhận được phải ở đây nhiều người nhìn như vậy hắn đâu chịu thừa nhận mình không được lúc này để cho đáp ứng sau đó lại cắn răng không lùi hai người ngươi tới ta đi lại qua mấy chiêu bắt một tiếng thanh thúy âm thanh v a n g lên chỉ thấy đoạn cảnh trụ bắt lấy liêm giáp chỗ sơ hở cho hắn ngang hông đến một roi liêm giáp ngang hông hộ giáp nhất thời bị lấy được vỡ nát mơ hồ có máu tươi tràn ra giáp ca ta đến giúp ngươi mắt thấy liêm giáp không địch lại lý thường chỗ nào còn nhìn nổi đi vội vàng cầm lên trường t h ư ờ n g tiến đến giúp đỡ đến tốt lắm đoạn cảnh trụ trong lòng đại hy lần này hai cái phó tướng đều bị chính mình ăn mà nói kia công lao tuyệt đối quá lớn ba người nhất thời chật đánh a u đoạn cảnh trụ nên khiến hai người không chút nào không xuống hạ phong thấy tình hình này hoa khiêm quái cũng chưa phái người tương trợ ba người đại chiến mấy chủ hiệp hai thương một roi n g ư ờ i tới ta đi cực kỳ đặc sắc đoạn cảnh trụ không những không có lộ ra bại dáng vẻ ngược lại thì càng đánh càng hang mạnh mẽ một tay roi ngựa đánh cho cực kỳ tinh diệu h i ể u là hai người thường xuyên trinh chiến lại cầm trong tay lợi khí cũng làm sao hắn không được mắt thấy trong thời gian ngắn không bắt được cái này h ắ n tử lý thường ám đạo không ổn nhất thời muốn lợi dụng binh lực ưu thế bắt t r ư ớ c những người khác lại vây công trước mắt đoạn cảnh trụ lập tức hạ lệnh nhóm nhỏ tấn công ta hướng phía sau hắn q u a n binh nghe được mệnh lệnh liền đồng loạt tấn công chỉ có điều h i ệ u i thậm chí còn có người lặng lẽ lui về phía sau bên kia hoa cũng hồ hoán phía sau sơn trại lâu la các huynh đệ hướng hướng sơn trại bọn lâu la thấy nhà mình bộ binh đầu lĩnh dũng manh như thế đã sớm huyết mạch căng phồng nhìn thấy nhà mình đại đương ra hạ lệnh lập tức dơ đ a o tấn công hai cổ nhân mã hình thành s o sánh rõ ràng t à o huynh đệ ngươi lại đường chiến để cho ta đi trước sảng khoái trên một phen hoa khiêm q u á i hướng bên người t à o chính nói ra lập tức rút ra lưu láo từ giúp đỡ m à i s o n g yêu đ a o cưới ngựa phong tới hoa khiêm k h á i cũng chưa từng học qua cái gì đao pháp cũng không cùng địch quân đối lũy kinh nghiệm chỉ là cầm đao lập vùng cũng không có phòng thủ nhưng cũng may tu vi đã có nội luyện một cổ nội lực hỗ xung quanh phổ thông quan binh binh khí cũng làm sao hắn không được cũng không thiếu quan binh chết bởi dưới đao của hắn chỉ chốc lát sau đã có không ít vây công hắn quan binh chết bởi dưới đao của hắn những người còn lại thấy đâm không xuyên hắn thân thể liền xoay chuyển đầu mâu đối với hướng về còn lại thổ phi đến a hoa khiêm quái đánh thẳng được phải tận hứng trên tay đao mặc dù tại loạn vũ nhưng mà chém giết không ít người mắt thấy những quan binh khác không còn vây công hắn lúc này tiếp tục đi phía trước lướt đi đang cùng đoạn cảnh trụ giao thủ lý thường thấy đối diện hoa k i ê m quái rết tới loạn quân trong nội rậm mặc dù nhìn như dung mánh lại không có chút nào để phòng lúc này tâm sinh một kế bắt giặc phải bắt vua trước hắn thừa dịp đoạn cảnh trụ né người né tránh liêm giáp công kích thời khắc rút ra thân thể đến nhảy một cái mà lên vận dụng kinh công chân đạp đang lúc mọi người hoặc trên vai hoặc trên đầu muốn lên trường thương hướng về hoa khiêm quái đâm tới ca ca cẩn thận đoạn cảnh trụ phục hồi tỉnh thân lại phát hiện cùng chỉ giao thủ lý thường đã đâm về phía hoa khiêm quái nhất thời không để ý liêm giáp muốn đi cứu hoa khiêm quái nhưng đã quá muộn lý thường đầu thương đã tới sắp tới hoa khiêm quái sau lưng thời khắc nguy cấp tại cách đó không xa xem cuộc chiến tàu chính lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai rút ra ngang hông đồ đao phất đi đồng thời lập tức nhảy lên chạy、tới. b thiên thiên. ngay l tại đồ đao vừa mới vọt lên một khắc này lý thường liền cảm giác được tào chính thực lực nho nhỏ này sơn trại rốt cuộc ngoại hồ tàng long hoa khiêm quái nghe thấy thanh âm quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này không khỏi tâm sinh sống sót sau tai nạn tri tình làm đánh lén cái này lý thường càng như thế không nói vo đức lý thường thấy đầu thương đã đức tự hiệu không ổn nhanh chóng muốn chạy trốn nhưng lúc này tào chính đã tới giống như thiên thần hạ p h à m một dạng phi thần hướng về phía lý thường đầu chính là nhất cước cái chết mạng ta lâm uy đây là lý thường trước khi chết cuối cùng suy nghĩ g i a o xung quanh quan binh thấy vậy tâm lý hủ dọa giật mình đường đường nội luyện kỳ cao thủ lại bị cái này sơn trại đại hán nhất cước đặt chết vốn là thể sắc và tinh thần đều m ỏ i m ệ t chúng quan binh nhất thời cảm thấy tuyệt vọng trong tâm lại không có đấu trí rất nhiều người dồn dập vứt bỏ binh yêu cầu tha cho trốn liêm giáp thấy tình thế phát sinh đột nhiên như thế nhìn không nhiều lắm nghĩ trong đầu chỉ văng ra cái này một cái ý niệm thiếu mấy còn có dư lực thị vệ cùng quan binh thấy nhà mình tướng quân muốn chạy liền vội vàng quăng m ũ cõi giáp chạy thoát thân đi lưu lại một nhóm người thu nạp tà n binh đám người còn lại cùng ta chậm rãi đuổi không cần phải gấp hoa khiêm quái chỉ huy sơn chạy chúng lâu la cũng tỏ ý mọi người không cần phải gấp không thể không nói còn lại tên này quan binh thật là lợi hại tuy nhiên mệt mỏi không chịu đ ổ i nhưng mà rốt cuộc bởi vì suy nghĩ muốn xuống đầu thân thể tiềm lực đại bạo phát chạy tốc độ vậy mà so với trước kia t ố c độ hành quân nhanh không chỉ gấp mấy lần không bao lâu liền đã trốn đến giữa sườn núi liêm giáp thờ hồng hộp quay đầu lại thấy truy binh chưa chỉ thấy trong bội rậm một đạo cưỡi ngựa thân ảnh l ó ạ i lên mãi đến trước mắt mọi người người này thân hình mặc dù không thể nói khôi ngô nhưng hung giữ mặt đầy mọc ra một bộ râu quai nón hiện ra h uy vũ thật đ á n g kính toàn thân đoàn hoa cung áo gấm cầm trong tay một cây lục trầm thương người k i a nhìn về phía liêm giáp chờ người mặt đầy khinh thưởng lục trầm thương gánh đến trên vai ta ở đây đã đợi sau khi đã lâu 2 a i m 3 ơ i t r ư chương 14, sau cuộc chiến xử lý một đám quan binh mắt thấy đường đi bị cản trong tay còn lưu lại vũ khí dồn dập dơ lên vũ khí liêm giáp đưa tay ngăn trở ám chỉ thủ hạ không thể hành động thiếu suy nghĩ liêm giáp thấy người tới mặc dù khí thế không hiện ra nhưng cân nhắc đến lúc trước tào chính cũng là như thế ám đạo chỉ sợ lại là một tôn cao thủ lúc này nhìn không nhiều lắm nghĩ trước tiên thăm dò một chút người tới ý gì lại nói lúc này thả xuống trường thương chắp tay không biết vị hảo hán này tôn tính đại danh c ả đường bọn ta có gì muốn làm kia hán tử nghe xong âm thầm ngạc nhiên một phen không phải nói cái này, này, này. này chặn đường hắn định sẽ trực tiếp cùng ta giao thủ sao sao sẽ trở nên khiêm tốn như vậy lễ độ thật tình không biết cái này liêm giáp trước mấy cái lần liền vì vậy mà tính gây thành đại họa hôm nay thấy lại có việc bưng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ đại gia ta là tụ nghĩa trại tiểu bá vương chu thông v ề p h ầ n có gì muốn làm dĩ nhiên là lấy ngươi m ạ n g chó nói xong chỉ thấy chu thông vận dụng nội lực lục trầm thương trong tay hắn vạch ra một đạo tháng t r â u ngoặt giống như đường vòng cung lại có một cổ khí lưu đột nhiên xuất hiện hướng liêm giáp kéo tới nội khí phóng ra ngoài thiên thiên liêm giáp tự hiểu không địch lại vận dụng còn dư lại l ắ c đác nội lực hộ thể muốn ngăn cản chỉ thấy thương kia khí trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn về phía sau lại bay một đoạn khoảng cách có thể đạt được địa phương cây cỏ đ ề u gậy tính cả đánh trúng liêm giáp sau lưng mấy vị quân minh dốc sức liêm giáp thân thể rốt cuộc trực tiếp chia ra làm hai ngã trên mặt đất lại cũng không sinh tức đường đ ư ờ n g đại chu tứ đại tướng quân một trong tư đồ thanh đại tướng quân giới quyền phó tướng rốt cuộc trực tiếp bị một hiệp chém g i ế t nho nhỏ tụ nghĩa trại vậy mà cùng lúc nắm giữ hai vị tiên thiên cao thủ cái này thanh châu sợ là sắp trở trời còn lại quan binh thấy tình hình này dồn dập quỳ xuống đất yêu cầu tha cho lúc này tụ nghĩa trại truy binh cũng chạy tới cùng chu thông đồng loạt thu phục mọi người đến tận đây đến áp chế tụ nghĩa trại gần ba nghìn quan binh hương dũng đều bị đánh chết thu phục k e n chúc mừng tốt chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng cơ hội ít một phản tạc trị ít hai trăm keng ố c chủ giới quyền đánh chết nội luyện tầng sáu cao thủ lý thưởng nội luyện tất tầng cao thủ liêm giáp đoàn thể kỳ trải qua tính toán khen thưởng phản tạc trị ít một nghìn năm trăm ba mươi ba trước mặt còn lại rút thưởng cơ hội ít một trước mặt còn lại phản tạc trị ít hai nghìn hai trăm sáu mươi lăm hoa khiêm quái mừng thầm trong lòng lại có phản tạc trị có thể dùng nhưng xem thương thành những cái kia thần binh lợi khí hoặc là võ học bí tịch mặc dù có tiện nghi có thể mua xuống nhưng mà mua về sau trên tay liền không có dư thừa phản tạc trị đổi lấy thức ăn rượu c h ở sinh hoạt vật tư chỉ có thể ám đạo đáng tiếc địa chủ trên tay không có lương tâm chỉ có thể trước tiên đem liền đến ta đại khái là sống đến mức thảm nhất xuyên việt g i ả đi nhiều ngày như vậy đi qua một chiêu nửa thức cũng không có học được trên tay sẽ cầm một thành p h ổ thông yêu đ ạ o c h ầ m tư chốc lát hoa khiêm quái quyết định hệ thống tiêu hao ba trăm phản tạc trị tăng thực lực lên lại dùng năm trăm phản tạc trị đổi lấy năm trăm thạch lương thực、Ken. trước mặt còn lại phản tặc trị ít chín trăm sáu mươi lăm kép gì một tiếng vang trầm đục chuyển đến hoa khiêm quái thực lực để bạt đến nội luyện tầm sáu cơ thể bên trong nội lực lại hùng hậu mấy phần t ụ nghĩa trại phòng nghị sự hoa khiêm quái ngồi ngay ngắn chủ vị lưu láo tư đứng ở sau người đoạn c ả n h trụ hoàng tam đào tào chính chu thông chờ đứng hàng hai bên cùng mọi người đứng chung một chỗ còn có một vị g ầ y gò người trẻ tuổi hắn là thời thiên chọn lựa mở ra sẽ người đại diện về phần thời thiên đã tại hỏa thiêu liên doanh về sau mang theo một đám tình báo cơ mật bộ binh huynh đệ trở lại bạch lộc thị trấn lo liệu quán rượu công việc đại đương gia lần này huynh đệ chúng ta thương vong hơn d i ệ t địch hơn trăm tù binh hơn hai ngàn người k h á g i a o nộp thất ngựa hơn bốn mươi thót áo giáp hơn một ngàn sen lương thảo binh khí h à n g hà x a số mây đã lâm thời thăng lên làm sơn trại sự vụ tổng quản lưu lao tứ nói hoa khiêm quái gật đầu một cái lần này đánh thắng trận các huynh đệ đều có công lao tối nay chúng ta tại tụ nghĩa sảng bày rượu cùng thủ hạ các huynh đệ cùng đem rượu ngân hoan chúc mừng chuyện này những tù binh kia an bài trước bọn họ làm việc xây dựng nhà tranh tăng thành lập mấy chỗ kho lương thực khuyết trương đại giáo trường phạm vi củng cố sơn trại công sự phòng thủ qua chút thời gian lại sắp xếp trong đội t rượu rượu hai bên mọi người n đáp ứng kk đứng hàng bên trái đoạn cảnh trụ không nói một lời sau đó giống như là làm ra quyết định gì một dạng bình thường đột nhiên cởi áo ra tiếp tục đi ra hai chân quỷ xuống đất túi đầu hai tay dân g roi ngựa nâng qua đỉnh đầu nay thiên đệ đệ lơ là làm hại ca ca thiếu chút nữa bị kia lý thường làm hại may nhờ tào chính ca ca xuất thủ kịp thời không phải vậy hậu quả khó mà lường được đệ đệ hướng về ca ca tội ca ca t r á c h p h ạ t hoa khiêm quái vừa nhìn chỗ nào cảm thấy là huynh đệ nhà mình bỏ qua lúc này đứng dậy đi xuống chủ vị đi tới đoạn cảnh trụ trước mặt hai tay vị n đoạn cảnh trụ muốn đem hắn đỡ dậy có thể đoạn cảnh trụ vậy mà không nhúc ních ca ca c h p h ạ t đoạn cảnh trụ nội tâm cực kỳ tự trách không chịu để cho hoa khiêm quái đỡ dậy hoa khiêm quái thấy không làm gì được, được. phải hắn chỉ phải lên tiếng khuyên giải vậy làm sao có thể là ngươi sai lầm đâu là bản thân ta quá mức càng rỡ tự cho là nội luyện hộ thể liền có thể thiên hạ vô địch lại không có giao chiến kinh nghiệm đối sau lưng không phòng bị chút nào mới để cho kia lý thường thiếu chút nữa đánh lén thuận lợi huynh đệ ngươi lấy một trò hay khích lệ chúng lâu la sĩ khí làm sao có thể phạt ngươi huynh đệ chớ có nhiều lời nếu mà ngươi còn nhận ta cái ca ca này liền nhanh chóng đứng dậy đường, đường nam nhi bảy thước há có thể tùy tiện quý xuống cắt không cần nhắc lại những vết thương kia huynh đệ tình nghĩa nói chiến trường sự tình vốn là thay đổi trong né mắt cũng không ai biết một dây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì hôm nay ca ca bình an vô sự đệ đệ cần gì phải quá mức tự trách đây tao chính cũng ở một bên lên tiếng khuyên giải đúng rồi đoàn huynh đệ hôm nay thật u y phong một người rốt cuộc đánh cho hai vị kia tướng quân thúc thủ vô sách làm sao còn có thể trách phạt cùng ngươi đâu bên cạnh chúng huynh đệ cũng tại khuyên cáo hoa khiêm quái lại lần không người làm bộ muốn đỡ dậy đoạn cảnh trụ đoạn cảnh trụ thấy nhà mình ca ca và các huynh đệ như thế nói n ê n lời trong tâm áy náy không giảm mà lại tăng nhưng nhà mình ca ca lại lần đến đem chính mình đỡ dậy bất đắc gì chỉ có thể đứng dậy trong mắt dâng lên nước mắt nội tâm thầm nghĩ ta đoạn cảnh trụ kiếp trước lên lương sơn lúc trước vốn chỉ là lấy trộm mã mà sống mã tặc sau đó ta lấy trộm kim quốc vương tử chiếu dạng ngọc sư từ mã nghị hiến tặng cho tổng giang cũng là vì chính mình bậc này lấy ăn trộm mà sống người có thể lên lương sơn đồng thời bị mọi người coi trọng coi bất đắc dĩ lại trên đường bị tằng đầu thị cướp đi sau đó bị tống giang lại phải đi mua mã lại bị tằng đầu thị cường nhân cướp đi cuối cùng chỉ có thể xếp hạng lương sơn sau cùng trong ngày thường chỉ phải dưỡng một chút mã chiến lúc phối hợp thời thiên cùng thời thiên một dạng đều không chịu mọi người coi trọng hôm nay sống lại một đời ca ca trọng dụng như vậy ta ta nhất định là muốn đánh ra thành tích tốt báo đáp ca ca của mình ơn tri ngộ thật không nghĩ đến cư nhiên lần thứ nhất đại chiến liền phát sinh sự tình như vậy nhưng mà chư vị huynh đệ cùng ca ca không những không có trách tội ngược lại còn đối với ta để cho khen thưởng thật sự là nhận lấy thì ngại sau này ta đoạn cảnh trụ nhất định phải càng ngày càng khắc khổ tu luyện tranh thủ sớm ngày đến tiên thiên làm ca ca đại sự nghiệp hiệu quả khuyến mã chi làm t h i ề n huynh đệ không được tự trách nữa chuyện này vốn là bản thân ta vấn đề trách không được huynh đệ huynh đệ đừng muốn lại suy nghĩ lung tung hoa khiêm quái mắt thấy đoạn cảnh trụ trong mắt vẫn tích chữ đang tự trách lần nữa khuyên giải trong lòng cũng không khỏi âm thầm tự trách mình không phải chính mình lơ là cũng sẽ không để cho huynh đệ trong tâm như thế khó chịu ca ca đoạn cảnh trụ sau khi nghe xong càng là than thở khóc lóc nửa ngày chỉ biệt xuất âm thanh ca ca đến lùi đến mọi người bên cạnh hoa khiêm quái thấy vậy nhịn được âm thầm suy tư xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại để cho đoạn cảnh trụ nhiều trải qua nhiều chút công lao lấy giảm bất no trong tâm áy náy thanh châu quân doanh bên trong đại trướng tư đồ thanh đứng lên nổi giận nói lâu như vậy bắt một cái nữ nhân đều không bắt được một đám rát r i đại tướng quân không phải là chúng ta không đem hết toàn lực Là là người nữ kia thân、Pháp、hắn ư kia Pháp đ ợ chương p ả i trốn đông trốn Tây, bất t đông đổ quá hoa nghĩ đến cũng định không bao lâu. g ư ờ i t l ê m mấy nổi g không gặp à y như như lại không bắt được, liền nịt trưng được, đưa lại tới gặp đi. bắt đầu 10, 17, 4N, 28. Trưng 15, 4, 28, tiếng thanh châu t r ạ n v à n tối thái dương vừa mới xuống núi t ù nghĩa trại đã dấy lên không có mấy l ử a trại phi thường náo nhiệt bọn lâu la trực tiếp tại trong giáo trường b à y lên đến hội đại gia tụ ba tụ năm đoàn mùa trung thổ như đánh răm ăn rượu thịt sung sướng với bao có lâu la cuốn quýt lấy băng vải cùng bên người các huynh đệ vừa nói hôm nay mình có nhiều bị phong đương thời mấy cái quan binh đem l á o tử vây làm một đoàn một người hướng về ta đ ô n g tới ta trực tiếp linh hoạt chạy chỗ có dựa vào t i ể u k ì n h hứng thú đại phát trước mọi người cầm đao cơ múa xung quanh các huynh đệ cũng rất là nể mặt vỗ tay trầm trồ khen ngợi mấy vị kia vừa mới thêm vào sơn trại hương dũng vừa ă n r ư ợ u vừa cùng các huynh đệ bàn tán đêm qua mấy người đa mưu t ố c trí làm sao làm sao phối hợp thời thiên đầu lĩnh hỏa thiêu lên danh xung quanh các huynh đệ nghe mê mẫn trong đầu ảo tưởng đương thời tràn cảnh cũng có cùng với quen nhau huynh đệ chết tr có huynh đệ nhìn thấy cũng mang theo rượu tới k h u y ê nói n này nha huynh đệ nghĩ thoáng một chút chúng ta những người này nói trắng chính là đạp lên mũi đao qua ngày lên núi liền nghĩ đến có một ngày như thế ta nghe nói đại đ ư ờ n g gia đã tay an bài bọn họ hậu thê chỉ hy vọng bọn họ kiếp sau có thể sống ở thế đạo quá bình địa mới lấy vợ sinh con an tâm qua ngày lưu lão tứ hoàng tam đao chờ một đám sơn trại l a o nhân nhìn trước mắt trắng cảnh tất cả đều là mặt đầy vui mừng không nghĩ đến nhà mình đại đ ư ờ n g g i a kế vị về sau sơn trại không chỉ không có sụp đổ còn có rất nhiều cao thủ n h ậ vậy chỉ rút thường rút được hảo hán đánh bại triều đình xâm phạm quân binh thật năm mộng đều không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy a lưu láo tứ mặt đầy vui mừng nhìn đến hoa k h i ê p k h á i cái này hết thể đều nhờ có hắn a không nghĩ đến chính mình từ nhỏ cho đến lớn hải tử hôm nay đều trưởng thành đến trình độ như vậy lúc này ngay cả bị bắt làm tù binh triều đình quan binh cũng đều phân chút thức ăn thậm chí còn có chút ít rượu thịt mẹ nó cái này bị bắt làm tù binh so với trước kia tại thanh châu ăn còn tốt ngươi xem còn có thịt một cái quan binh thả xuống công cụ tựa vào bên tường chỉ chỉ trong tay chén đối với bên người quan binh đạo nay ta phải nói cái này tụ nghĩa trại cao thủ rất nhiều Đầu lính kia đại đương gia đại đương gia dưới núi người trong thôn nghe nói chúng ta đánh thắng trận không ít người đều cầm dưa và trái cây sơ món ăn lên đưa cho chúng ta cho chúng ta chúc mừng đây chỉ thấy từng ba cậu từ đàng xa hướng đang cùng chúng huynh đệ nhậu nhẹ hoa khiêm quái chạy tới sau lưng còn đi theo một ít người trong thôn đại gia không cần loại này chúng ta trên sơn trại có là ăn hôm nay thiên hạ hỗn loạn lương thực lấy đến không dễ các vị các phụ lao hương thân vẫn lạ lấy về tự mình ăn đi hoa khiêm quái thấy vậy vội vàng thả ra trong tay chén đũa đứng dậy đối với các hương dân đạo đây chính là hoa tử nhi tử đi đều lớn như vậy nhé một cái tuổi qua năm mươi người trong thôn nhìn thấy hoa khiêm quái hướng người bên cạnh hỏi này người nào nói không phải sao hắn khi còn bé lưu lao tư dẫn hắn xuống núi chơi chúng ta còn ôm qua cái này hải từ đâu đúng vậy đúng vậy a thật là anh hùng xuất thiếu niên a lúc này một vị tuổi trẻ điểm hán tử đáp ứng hoa khiêm phái đạo hào hán năm đó cha ngươi lúc còn sống không ít giúp đỡ xung quanh quê nhà b ấ t tính v à lại chúng ta những người này tuy nhiên ở tại quê nhà nhưng thị trấn cũng không thiếu thân thích đại gia các thân thích trong ngày thường không ít tao kia lý có tội lúc trước nghe lý quân bị chư vị hào hán diệt trừ sau đó lý thường mang người tới xâm phạm đại gia hỏa đều thập phần lo lắng các ngươi an nguy thậm chí không ít người cũng muốn cầm lấy nông cụ đến giúp đỡ đây hôm nay mắt thấy những quan binh kia bị chư vị hào hán đánh lui đại gia đều rất cao hứng cho nên tớ đưa lên nhiều chút thức ăn biểu thị chúc mừng đúng vậy đúng vậy、à. người hãy thu đi chúng người trong thôn cũng liên tục phụ h o ạ n hoa khiêm quái thấy vậy cũng không tiện tự tuyệt liền vội vàng mọi người đến giáo trường vậy c h ư vị hảo ý ta hãy thu nếu đến kêu mọi người cùng nhau nhập toạ cùng nhau ăn cơm chúc mừng trở về lúc lại mang theo nhiều chút rượu thịt để ở nhà thân bằng hảo hữu nhóm cũng cùng nhau vui vẻ vui vẻ bạch l ụ c huyện trong huyện thành dân chúng cũng đều biết chuyện này không ít người tràn vào quán rượu mua rượu chúc mừng thậm chí trong nhà treo lên đèn lồng màu đỏ đốt pháo thật giống như hết nằm một phen có người biết tin tức trễ vội vã chạy tới phụ cận có rượu đạt được nói chính là rượu lại bán đứt hàng nhé tụ nghĩa c h ạ y quán rượu rượu không có bán nhé thời thiên hướng một khách quen biểu thị ấ y n ấ y chúng ta cũng muốn giữ lại một ít chính mình uống đi vị khách quan này nếu mà không ngại có thể đi vào cùng chúng ta cùng nhau uống thoát thích khách hàng đưa đầu đi vào trong một bên nhìn lại chỉ thấy hơn mười hán tử ngồi ở trong đó nhộn nhẹt bên trong quán bầu không khí nồng nặc không khỏi tâm lý nhột hướng phía thời thiên ô m quyền càng tạng trưởng quý mời vậy ta liền không khách khí a tạm chờ ta lại đi mua nhiều chút thức ăn cũng không thể tay không vào đi thôi nói xong khách hàng liền vội vàng chạy đi phụ cận nhà hàng bỏ bao không ăn ít ăn trở về tới tới tới tiến vào chúng ta cùng nhau chúc mừng kia tụ nghĩa trại h ả o hán đại thắng không chỉ bạch lộc thị trấn thanh châu những địa phương khác bách tính cũng đều dối dít biết rõ chuyện này nhưng là bởi vì đại gia đối với lý quân cùng dưới tay hắn những cái kia đóng quân hành động cũng biết không được nhiều cho nên đối với chuyện này cũng không có quá nhiều cảm xúc nhưng mà đại gia cũng đều biết bạch lộc huyện có như vậy một nhà s â n trại tụ nghĩa trại có hai tên tiên tiên cao thủ đánh bại mấy ngàn q u a n binh cùng này cùng lúc khoảng cách bạch lộc thị trấn ước trừng tháng năm năm sáu không dặm bên ngoài nghị thiện thị trấn một người vóc dáng tình tế cái không cao thân mang quần áo luyện công màu đen người che bụng ở trong bóng tối bước chân tập t i ế n h đi lại tựa hồ là chịu rất nghiêm trọng tổn thương hai cái người qua đường cũng không nhận thấy được người này vừa đi ven đường tán gấu đạo nghe nói bạch lộc huyện ra cái gì tụ nghĩa trại cao thủ tụ tập vị kia tư đồ thanh đại tướng quân phái hai vị phó tướng và mấy ngàn quan binh đi áp chế bọn họ kết quả thảm bại hai cái phó tướng đều bị giết chết ta cũng nghe nói nghe nói căn nguyên là đợi hai người đi xa hắc ý nhân kia nhìn đến bạch lộc thị trấn phương hướng xem bụng mình lại có một lồn máu tươi c h ẳ n ra có huyết đã dọt đến trên mặt đất khẽ cắn răng nhanh chóng lại dùng, tay dùng lực tự mình lẩm bẩm nói tụ nghĩa chạy sao dám cùng tư đ ổ thanh người hò hét xem ra chỉ có đi nơi đó thử vận khí một chút ta thương thế hôm nay cũng đi không xa lắm chỉ hy vọng ra ra có thể kiên trì ở đi ừ đi trước bạch lộc thị trấn hỏi thăm một chút mới được người áo đen làm ra quyết định kỹ c ả g để ép vết thương vận dụng thân pháp rất nhanh biến mất ở trong bóng tối không lâu sau một nhóm người tới chỗ này người cầm đầu thấy trên vết máu đưa tay sờ sờ sau đó ngẩm đầu lên nhìn đến phía trước huyết còn chưa có ngưng kết hẳn là còn chưa rời khỏi bao lầu đuổi thanh châu quân doanh cái gì lý thường cùng liêm giáp đều chết mấy ngàn người không bắt được một cái nho nhỏ sân trại tư đồ thanh đứng lên vẻ mặt thật không thể tin nhìn lấy trước mắt đến t r u y ề n tin tức cấp dưới vâng đại tướng quân nghe nói kia tụ nghĩa trại còn có hai vị tiên tiên cao thủ t o a c h ấ n thiên thiên kỳ phải biết cho dù tính cả hắn hôm nay đại chu triều đình bất quá bốn vị tiên tiên kỳ cao thủ kia tụ nghĩa trại cư nhiên có ước chừng hai cái kia lý thường kia tiểu tử làm sao sẽ chọc phải cái này một dạng thế lực thật là không có mắt tư đồ thanh cao mày một cái còn không lo lắng tụ n h ĩ trại sẽ trực tiếp giết tới thanh châu đến chỉ là kêu hồng vũ đại tướng quân chuẩn bị bị hắn lừa đến thanh châu đến vốn là hắn lại thêm đăng châu hai vị tiên tiên kỳ tướng quân liên thủ hắn là có thể đánh được hồng vũ đại tướng quân nhưng mà hôm nay thanh châu phạm vi bên trong lại nhiều hai vị tiên tiên kỳ biến số lại nhiều hơn mấy phần thật là thời buổi rối loạn a trước tiên cần phải vững vàng vừa vững đám người này chờ đại sự làm xong suy nghĩ thêm bọn họ tư đồ thanh t h ở dài ngồi tại tòa án bên trên bắt đầu viết thư đã lâu hắn bỏ b ú t xuống cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận cũng không lộ chút sơ hở an ủi săn sóc gan ủi săn sóc trồng dâu hài lòng gật đầu một cái người đâu đem phong thư này đưa đến t ủ nghĩa trại đi 2 a i mươi t r ư chương 16, t h ờ i thiên trí cứu người áo đen đêm khuya bồi mọi người uống rượu s o n g hoa khiêm quái nằm ở trên giường tuy nhiên hôm nay uống rất nhiều rượu nhưng tâm phiền ý loạn lặp đi lặp lại ngủ không yên lên giấc xuyên việt đến cái này dị thế cũng đi qua hơn nửa tháng từ mở đầu bên người chỉ có hoàng tam đào đám người ở cho tới bây giờ nhiều như vậy hảo hán bị triệu h á n đi ra giúp đỡ sơn trại nhân thủ cũng mở rộng đến vài trăm người còn có hơn hai ngàn hàng bình chờ đợi tiêu hóa chính mình lúc trước quá mức thuận buồn xuôi gió lại tự kiềm chế tu vi đến nội lợi kỳ trong tâm quá mức bành trướng rõ ràng không có học sẽ chiến đấu kỹ xảo cũng không hiểu được phải né tránh liền cứng rắn dựa vào nội lực hộ thể liền b ọ t vào đi theo bọn binh lính chém giết nói trắng ta còn là kiêu ngạo nếu mà không có tàu chính ở một bên chiếu cô ta chỉ sợ liền không có sau này đối phó loại này phổ thông binh sĩ lơi ư đao tự nhiên vô pháp đem nội lực hộ thể ta chém tổn thương nhưng mà nội luyện kỳ nội lực hữu hạn chờ nội lực hao hết cũng sẽ được phổ thông binh sĩ gây thương tích hơn nữa nội lực mỗi ngăn cản một lần tiến công liền sẽ tăng nhanh tiêu hao một ít đối phó khu vực này một cái đại tướng quân phó tướng liền suýt nữa gặp nạn lại như thế kiêu ngạo đi xuống tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn hoa khiêm quái trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nên đ ổ i hoa khiêm quái a hoa khiêm quái ngươi quên phụ thân ngươi lấy cho ngươi cái tên này mục đích sao nghĩ tới đây hoa khiêm quái hồi tưởng lại phụ thân mình ba ngày mai tân sinh khai giảng phải làm tự giới thiệu lao sư sớm tại đám trên để cho các bạn học chuẩn bị kỹ cảng đến lúc đó muốn giới thiệu ra tên mình có hàm nghĩa gì ta danh tự này có cái gì hàm nghĩa a c h a hôn một chút sắp tới hứng thú vốn là lấy các ưu thảng tư thế nằm trên ghế xa lon xem báo hắn một h ồ i ngồi tháng tắp h a ngươi danh tự này h Là, dịch khiêm i n quẻ t r n đại biểu khiêm tốn khiêm quẻ là sáu mươi bốn quẻ bên trong duy nhất một cái lầu ụ cờ hào đều các quẻ chỉ có khiêm tốn có nội hàm không tiêu ngạo tự mãn người mới có thể có đến kết quả tốt phụ thân hy vọng ngươi về sau đối nhân s ử thế phải học khiêm tốn cái này khiêm tốn không chỉ là hợp với mặt ngoài mà là chính thức cắm d ễ tại ngươi nội tâm ngươi tại thuận cảnh thời điểm không thể quá mức tự mãn cũng không phải qua độ huyền diệu chính mình cũng không cần lấy ánh sáng mạnh lóa mắt người khác lấy lòng bình thường làm người khiêm tốn làm được ánh sáng mà không diệu nghĩ tới đây hoa khiêm quái tự rêu lắc đầu một cái cái này mới vừa đi ra l a n lộn bao lâu liền đem phụ thân dạy rô vứt qua một bên đi xem ra chính mình muốn thành tựu một phen sự nghiệp to lớn còn rất nhiều địa phương muốn vào bờ ca mặt chơi thẳng đứng hoa khiêm quái dậy thật sớm h là sờ sờ đúng rồi ca ca ta chu thông tuy nhiên cũng coi là thân kinh bác chiến nhưng mà cái này thân thể võ nghệ cùng còn lại trên lương sơn ca ca cũng cách nhau khá xa ta dạy cho ngươi ngày sau như trên lương sơn còn lại mới vừa tới nhìn thấy chỉ sợ sẽ bị đại gia mắng chửi chỉ bảo đều là thứ đồ gì mà chu thông nghe thấy hoa khiêm quái muốn cùng hắn học binh khí võ nghệ cũng là liền ngay cả cự tuyệt vậy trước tiên học một ít đối địch kỹ xảo xem có gì chú ý chuyện hạng các loại hoa khiêm quái thấy vậy cũng không miễn c ư ỡ n g xem ra chỉ có ngày sau doanh nhân thành đổi lấy hoặc là chiêu mộ đến người càng mạnh mới có cơ hội học được cả ca ngươi lại nghe đêm khuya bạch lộc thị trấn đêm khuya giữa ban ngày huyên náo đường lúc này không có một bóng người chỉ có chút gió nhẹ nhàng tuổi tình cờ một hai tiếng chó sửa gọi một vệ t bóng đen thoáng qua nàng tránh chuyển động tác dùng s u ố t hồn thân giải mấy tại trong đường phố cấp tốc bún đ ầ u che bụng lúc thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút chỉ thấy phương xa giống như có mấy đạo nhân ảnh tại đuổi theo nàng không được đỉnh không được khó nói liền phải ở chỗ này ngã xuống sao không được ra ra vẫn c h ờ ta đi cứu đi nàng tốc độ bắt đầu có chút bừa bộn ra ngôi trắng bệnh trên c h á n thẳng đổ mồ hôi lạnh ánh mắt trợn trọn trọn đóng phía trước có cái chỗ ngoạn ồ góc rẽ có một quán rượu làm sao hơn nửa đêm còn đèn đốt sáng trăng bên trong giống như còn truyền ra rất nhiều người thanh n m không mặc kệ đi trước cầu cứu lại nói nàng bắt đầu lảo đảo hướng quán rượu đi tới cùng n à y cùng lúc trong tự quán thời thiên đang cùng bảy tám cái huynh đệ uống rượu một cái huynh đệ chính nói tới lên hương thịnh đột nhiên thời thiên đem bàn tay thẳng bên mép g ơ lên n g ó n trỏ tỏ ý các huynh đệ đừng nói chuyện x u ý t ngoài cửa có tiếng bước chân đang hướng chúng ta cái này đi tới ta đi xem một chút các ngươi đừng núp đ í c h nói xong thời thiên liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước cửa lỗ thai dán chặt quán rượu đại môn ngay bên ngoài thanh â m gõ gõ cửa tay nàng vừa mới chuẩn bị gõ cửa nhưng ý thức đã mơ hồ cuối cùng thân thể tầng tầng ngã vào quán r Rốc sức. Đột nhiên đột nhiên t h Cứu. Cứu giải t thích người áo đen trực tiếp đã hôn mê thời thiên thấy vậy không dám trì hoãn dặn dò bên cạnh linh đệ ở cửa quan sát chính mình mau mau đem người áo đen ôm trực tiếp thần tốc chạy hướng hậu viện bên trong gian phòng giữa lúc thời thiên muốn vì người áo đen xử lý thương thế thời điểm bên ngoài biên h u y n h đệ chạy vào đầu lĩnh bên ngoài có người ở chạy tới bên này tựa hồ là đến đ u ổ i hắn ta đi ra xem một chút thời thiên lúc này chạy tới cửa thò đầu ra chỉ thấy phương xa mây bóng người tại hướng cái phương hướng này chạy tới hắn lại cúi đầu nhìn xuống đất mặt phát hiện vừa mới người áo đen máu tươi chạy ra vết máu quá mức rõ ràng lập tức chuyển thân hướng h u y n h đệ mình đạo ta phối hợp chỉ thấy thời thiên lập tức trở về đến bàn rượu tiện tay tóm lấy một cái bầu rượu hướng trên người mình còn chút rượu đi tới ngoài cửa trực tiếp ngã xuống gầy thân thể nhỏ vừa vặ lúc này truy binh đã tới chống n ặ t người cầm đầu nhìn thấy thời thiên toàn thân tiểu khí ngã trên mặt đất trong tay còn cầm lấy cái bầu rượu tao mày đi tới ngồi xuống hỏi thăm ngươi vừa mới có thấy hay không một người từ nơi này đi qua thời thiên lúc này làm bộ mắt lim dim buồn ngủ một tay cầm bầu rượu tại trước mặt người này lay động một cái tay khác gãi đầu một cái hắc hắc n g ư ờ i học cái cái gì đồ vật uống uống rượu không hắc hắc hảo t i ể u trong phòng huynh đệ thấy vậy lập tức loạn t r ọ n g đi ra trong tay cũng mang theo một bầu rượu trong miệng cười đồ nói hắc hắc huynh đệ ngươi làm sao ngã vào cái này mà là không không được sao người nào ai nói thời thiên nghe xong làm bộ liền muốn đứng dậy lấy t ủ y t r ỏ chống đỡ sàn nhà nhưng là vừa trợn xuống đến sau đó nhắm mắt lại trong miệng thì thào nhỏ nhẹ nhưng là vừa không nghe do nói gì nữa tướng quân cái này t i ể u quỷ nhìn đến đều bóng say vậy cũng không hỏi ra cái gì đ ồ vật một tên truy binh hướng người cầm đầu nói ra hừm chúng ta đi nơi này là đan chéo miệng chúng ta chia nhau đi đáng chết t i ể u quỷ lỡ thời gian của ta được gọi là tướng quân người gật đầu một cái không tiếp tục để ý thời thiên hai người chỉ huy mấy người chia nhau hành động đã lâu nghe thấy vài người rời khỏi khá xa thời thiên mở mắt cười hắc hắc đứng dậy an bài các minh đệ xử lý cửa viết theo sau đó xoay người đi đến hậu viện 16 N.I.Z. 24 Trưng 17, thức tỉnh. thời tỉnh t h thiên trở lại bên trong nhà thấy mấy cái hán tử tại vây quanh giường gãi đầu lần vợn trong mắt giống như mang theo do dự có người khẽ c ẳ n ắ n răng đưa tay tới có thể là mới vừa phải chuẩn bị đụng phải người áo đen lại nhanh chóng rút tay về được p h ả n phất người áo đen là nước lũ và manh thú một dạng bình thường thời thiên thấy mấy người không xử lý người áo đen vết thương trách nói các ngươi tại sao không ai giút đỡ a người này thương thế nặng như vậy trễ chút nữa liền mất m ạ n g á. mấy người thấy thời tiên trở về giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng bình thường rồn rập hơi đi tới cái này đầu lĩnh không phải huynh đệ mấy cái không đồng ý giúp đỡ mà là không dám tính toán ngài tự đi nhìn đi thời thiên sau khi nghe xong không tin kỳ lạ lắc đầu một cái vội vàng hướng mép rừng đuổi tâm lý còn thầm nghĩ lại không phải yêu cái gì còn không dám đ ậ u p h ộ n g chỉ thấy lúc này người á o đen trên mặt mịch ly đã bị lấy xuống lộ ra trắng bệnh gương mặt đôi môi trắng bệnh có nhàn nhạt chân mày lá liễu đây là cái mẹ sao không tin kỳ lạ thời tiên đưa mắt rời đi người háo đen bộ ngực thật đúng là một mẹ sao bên cạnh h á n t ử gật đầu một cái vẻ mặt thành thật nói đúng vậy đầu lĩnh không phải là các huynh đệ không muốn xuất thủ cứu rút mà là ta khi còn bé nghe ta mẹ nói nhìn nữ nhân thân thể t i ể u muốn đem nàng lấy về nhà không phải vậy nàng liền không thanh b ạ c h đúng rồi ta mẹ cũng là nói như vậy ta mẹ còn nói những nữ nhân kia liền giống như nước lũ và máy thú có thể h u n g tàn cưới vợ về sau liền không tự do á đúng ta khi còn bé bọn ta thôn có một lao hán liền mỗi ngày bị vợ hắn méo lỗ thay mắng cho nên à đầu lĩnh Các huynh đệ không u y đệ q ế thời đ ị n chắc chắn được, có có cũng cái tức phụ. Ngài là đồ tính, ngài cầm hiện không phụ, tĩnh, định h ăn uống, muốn ngài ngài đồ đi. dù sao ai tại tìm quyết t là thiên lúc này cũng không có chủ ý tuy nói là người hai đời nhưng mà kiếp trước công việc sắp ba mươi năm lên lương s ơ n lúc trước làm đều là trộm vặt móc túi thủ đoạn không ra gì so sánh tự ti công việc thật nhiều năm cũng không dám cưới vọ lên lương sơn về sau núi bên trên là huynh đệ thời điểm xuống núi cũng tập trung tỉnh thần chỉ muốn làm tình báo hoặc là chính là làm nhiệm vụ nào còn có tiếp xúc qua cái gì nữ nhân nhưng mà kiếp trước trên lương sơn có không ít ca ca thật giống như bởi vì nhà mình tức phụ lên lương sơn nghĩ tới đây thời thiên cũng không dám đ ộ n g thủ trong lúc nhất thời mọi người chạy tại chỗ gãi đầu suy tư、Phúc. ngay tại lúc này trên giường người áo đen đột nhiên từ trong miệng phun ra một m ù n máu đầu ngón tay đ ộ n g một cái nhưng rất nhanh lại không có động tĩnh mẹ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục không phải ta thời thiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi là thương thế của ngươi quá nặng sẽ không xử lý người liền không đ ã tội mắt thấy người háo đen liền muốn không được, đường đường hảo hán làm sao có thể thấy chết mà không cứu thời thiên cắn răng một cái dậm chân một cái phảng phất làm ra cái gì thiên đại quyết định giống như Sờ sờ t nước nước cũng may bởi vì mọi người tòng sự đặc thù trước nghiệp nguyên nhân những ngày đồ vật trong quán rượu đều giữ sẵn chỉ chốc lát đồ vật liền chuẩn bị tốt chúng huynh đệ lại dồn dập lùi ra ngoài cửa không dám nhìn một cái chỉ thấy thời tiên dùng tiến đao cắt từ từ mỏ người áo đen bụng nơi vết thương xung quanh quần áo cẩn thận từng ly từng tí đem dính vào nơi vết thương vải vụn gỡ xuống một đạo bằng phẳng kéo dài lại thâm sâu vết đao xuất hiện ở trước mắt hắn hắn cau mày một cái cô nương này đến tột cùng là người nào lúc trước nhìn hỏa truy binh dẫn đầu cái k i a h ắ n tử thực lực cũng không thể so với hắn thời thiên yếu bao nhiêu mà nhìn hỏa truy binh n ô n hành cử chỉ hẳn đúng là q u a n binh tại thanh châu phạm vi bên trong có thể có loại thực lực này q u a n binh vậy chỉ có thể là k i a tư đồ thanh đại tướng quân dưới tay người đắc tội trên đám người này chỉ sợ cô nương này thân phận cũng không đơn giản có thể từ trên tay bọn họ chạy trốn cô nương này thân thủ cũng không phải là tương đương khá tốt. vết thương này đã có mấy ngày cũng xử lý không tốt cũng may thời tiên mặc dù không phải chức nghiệp ý sư nhưng bởi vì chức nghiệp đặc thủ tính tự nhiên cũng sẽ nhiều chút trị liệu thủ đoạn hắn lại nhanh chóng mang tới các linh đệ chuẩn bị kỹ càng đồ vật trên tay một hồi bận rộn công việc đã lâu người áo đen vết thương đã bị xử lý xong hắn lại dùng khăn lông dính dính nước lạnh cẩn thận từng ly từng tí đặt ở người áo đen trên c h á n làm xong hết thể hắn trực tiếp ngồi dưới đất nhìn đến trên giường người áo đen trong miệng lẩm bẩm nói có thể làm ta đều đã làm có thể hay không sống qua tối nay liền xem người tạo hóa như xác trời đã chậm thị trấn đã không có đại phu đang ngồi đường ngày mai tại chuyên nghiệp đại phu đến trị liệu cho ngươi nếu mà ngươi có may mắn sống sót cũng không thể lấy đoán báo ân cứng rắn muốn ta cưới ngươi sáng ngày hôm sau lúc trừng ư quỹ người này sốt cao đã lui vết thương cũng lại lần nữa xử lý xong phòng t r ư ờ n g dùng không bao lâu liền có thể tỉnh lại nàng tổn thương quá lâu không được xử lý vừa mới tỉnh lại thân thể khẳng định suy yếu chặt thuốc này một ngày hai dùng qua chút thời gian tương ứng liền có thể khôi phục lại đợi lát nữa nàng sau khi tỉnh lại liền có thể trước tiên dùng một lần lao phu xin được cáo lùi trước đến cho người á o đen làm chuyên nghiệp trị liệu đại phu làm xong một bên thu thập đồ vật vừa hướng thời t i ê n nói đa tại đại phu người áo đen đột nhiên g phát hiện không hợp lý vậy mà trực tiếp chọn to hai mắt ngồi đàng hoàng sau đó liền nhìn thấy chính mình sâu bên trong ở một cái xa lạ căn phòng đồng thời nằm ở một cái xa lạ trên giường bên người còn có một cái thân hình không cao nam nhân xa lạ người áo đen nhanh chóng sờ sờ b ụ n g mình phát hiện quần áo mình bị kéo một nửa b ụ n g vết thương cũng đã bị xử lý xong nàng nhanh chóng dùng cảnh giác ánh mắt nhìn đến thời thiên một bộ bị người n ụ c nhã qua biểu tình ngươi làm gì với ta thời thiên vẻ mặt một bức không phải ngươi gọi ta cứu ngươi sao hơn nữa ngươi s ờ không ra được sao nhân ra chỉ là chữa thương cho ngươi thôi à? nhưng nhìn đến người áo đen như thế biểu tình trong tâm nhất thời cảm thấy hoan luồng liền vội vàng giải thích không phải ngươi muốn ta cứu ngươi sao ngươi đêm qua nằm ở nhà ta cửa tiểu quán máu mẹ khắp người hơn nữa ta chỉ vì ngươi liệu thương mà thôi còn lại không hề làm gì cả Bản thời â n n g ư thiên h g thấy người áo đen cử động như vậy biết do hát ý nhân kia dĩ nhiên minh bạch van buồng chính mình mắt thấy bầu không khí lung túng lại nghĩ tới đại phu dặn dò vội vàng đem dược đưa tới triệu tiến h tiến dùng nhỏ như mỗi kêu một dạng thanh â m hồi âm đưa tay nhận lấy dược toàn bộ hành trình không có ý nâng lên đến xem thời tiên h uống xong dược triệu tiến h tiên đem chén để ở một bên bầu không khí lần nữa lọt vào lúng túng chốc lát triệu tiến h tiên lấy dũng khí nhỏ nhẹ nói còn không biết ân nhân tên đi thời tiên h b ấ y nhiêu phá ra đầu cũng nghĩ không thông nàng biết hỏi như vậy Ngậy! kẻ hèn họ thời tên h i thiên là tiểu quán này t r ư ở n g quỹ triệu tiến h tiến gật đầu một cái không có lên tiếng đáp ứng hai người nhất thời lại lâm vào lúng túng bên trong lúc này triệu tiến tiến đột nhiên nghĩ đến tự mình tới bạch lộc huyện mục đích bỗng nhiên ngầm đầu đúng ân nhân biết rõ tụ nghĩa trại ở đâu mà phải đi như thế nào sao hả nghe có người hỏi thăm nhà mình sơn trại tình huống thời thiên trong mắt lóe lên một tia h u n g quang hai mươi tám một nghìn bảy trăm ba mươi chương mười tám lên núi chỉ thấy thời thiên không biết từ chỗ nào móc ra một cái dao găm vận dụng kinh công lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem triệu t h i ế n tiến nhấn ngã xuống giường áp ở trên người nàng một cái tay nhanh chóng ghìm chặt h ắ n cổ một cái tay khác nắm dao găm đổi tại nang mảnh nhỏ trên cổ tư thế hơi hiện ra quái dị nhưng thời thiên cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là hung á t nói nói ngươi là ai hỏi thăm tụ nghĩa trại có chuyện gì triệu tiến h tiến không nghĩ đến nàng vừa mới hỏi xong trước mắt cái này tự xưng thời thiên ân nhân giống như biến một người giống như vậy mà nhanh chóng đem nàng chế phục trong đầu chỉ có nhất n i ệ m đầu thật mạnh sau đó liền cảm nhận đến bụng chuyển đến đau đớn kịch liệt、Ngày. ân nhân ngươi áp áp đến ta trên vết thương thật là đau a không đúng với không đúng với thời thiên nghe xong lập tức khẩn trương nhanh chóng rời đi bằng ông có vẻ hơi hoảng loạn trong lúc nhất thời rốt cuộc buông tay ra ồ không đúng thời thiên lần nữa ghìm chặt nàng cổ dùng dao găm chống đỡ lên đi chỉ là không còn đẻ ép nàng triệu tiến khẽ tán răng mặc dù không biết trước mắt cái này ân bởi vì sao nghe thấy tụ nghĩa chạy ba chữ sau đó trở mặt nhanh như vậy nhưng mà cũng không muốn nói ra thật tình đào trong mắt một vòng vừa định sắp xếp cái gì đó thời thiên chỗ nào không hiểu nàng nghĩ nói lung tung lực đạo trên tay lại nặng thêm mấy phần đúng sự thật giao phó không phải vậy ta hiện tại liền giết n g ư ơ i triệu thiên thiên thấy thời thiên không giống như là nói đùa thẩm nghĩ cùng hắn nói dối bị bóc xuyên tại chỗ bỏ mạng không bằng cùng trước mắt thời thiên đúng sự thật giao phó nói không chừng còn có thể lấy được một đường sinh cơ cứu ra ra ra mình ta ta là thanh châu thứ sử triệu thanh sơn cháu gái triệu thiên, thiên. thời thiên cầu tặc kia nhất i ê thời cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính khó trách gần đây theo dưới tay các minh đệ điều tra kia thanh châu thứ sử đã có một thời gian không có ở trước mặt công chúng xuất hiện đối ngoại tuyên bố là ngẫu cảm giác phong hàn ở nhà chữa bệnh nhưng mà bên ngoài phủ thứ sử lại có trọng binh trần hứng dữ nghĩ đến đúng như nàng nói tới triệu thanh sơn bị giam lòng thời thiên biết do triệu thiên thiên nói tới mười có tám chín nhưng là vẫn đổi đến nàng cổ lời này là thật có chứng c ứ không hả triệu tiến h tiến h thấy thời thiên cũng không lập tức giết chính mình lập tức mở cặp mắt ra trong bóng tối vui vẻ khó nói đánh cuộc ngực ta bên trái có thứ x ử lệnh ân công có thể lấy ra vừa nhìn ngày thời thiên sau khi nghe xong trầm mặc không nói mặt lộ lúng túng không có cách nào xuống tay triệu tiến h thấy i n t h thời thiên thật lâu không có động tĩnh hồi tưởng lại mình nói nói nhất thời mặt đầy đ n g đỏ cảm giác mình từ nay về sau lại cũng không mặt mũi gặp người triệu tiến tiến ngươi đang nói cái gì a ngươi tại sao gọi người tại ngươi ở ngực lục x o á t nếu không tự sát tính toán ô kìa ra ra còn đang chờ ngươi đi cứu đâu triệu tiến h tiến h á triệu tiến h tiến h nàng nhanh chóng chính mình đưa tay vào trong mì mò sau đó lấy ra ra ra thứ sử lệnh d ơ lên thời thiên trước mặt ừ ân nhân nhìn hắn gật đầu một cái giả bộ nhìn một chút kỳ thực đã sớm tin tưởng triệu tiến h tiến h mà nói nhưng phạm là liên quan tới sơn trại sự tình hắn đều muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận vậy ngươi hỏi thăm tụ nghĩa trại làm sao ta nghe nói tụ nghĩa trại đánh bại tư đồ thanh giới tây nhân mã núi trên còn có hai cái tiên t i ê n cao thủ cho nên ta nghĩ lên núi bọn họ giút đỡ cứu ra ra ra ta thời thiên nghe xong b u n g lòng cảnh giác không còn xiết nàng đứng dậy đi xuống giường ngồi ở một bên trên đế hai chân chéo ngoái bưng lên trên bàn ly trà uống một hơi học, mặt bên t r o n g toát ra nụ cười ồ chính là tụ nghĩa trại tại sao phải giúp ngươi thì sao triệu tiến h thiên sờ sờ chính mình cổ nghe thấy thời thiên hỏi nàng nàng lúc này lộ ra đắc y dương dương biểu tình ngẩng đầu lên kiêu ngạo giống như một cái thắng lợi gà trống ta nghe nói tụ nghĩa trại bên trong này thường càng là thường xuyên hành hiệp trưởng nghĩa mà ra ra ta lại là nhất giới thanh thiên trong lúc tại vị cẩn chính yêu dân rất được thanh châu dân chúng tôn sùng cùng yêu thích hơn nữa tư đồ thanh người lập tức núi tìm bọn họ để gây sự bọn họ tự nhiên sẽ suy nghĩ trả thù trở về cứu ra ra ta vừa có thể cứu ra một cái q u a n tốt còn có thể cho tư đồ thanh tìm phiền thoái đây là nhất tiễn song đ i ề u thời tiên h nghe song âm thầm gật đầu biết do triệu thanh sơn xác thực là một vị hiếm có q u a n tốt hôm nay thiên hạ đại loạn các châu dân chúng lầm than không ít địa phương đều cãi nhau tiền thay dân chúng bụng ăn không no nạn dân không có mấy không biết lại có bao nhiêu người trực tiếp khởi nghĩa mà cái này thanh châu hôm nay cục diện còn coi như yên ổn cũng không thiếu dân c h u n g có thể lấy ra tiền tài mua sắm rượu triệu thanh sơn xác thực không thể bỏ qua công lao nhưng là thấy triệu tiến h tiến như thế kiêu ngạo trong tâm liền không nhịn được muốn gõ một cái nàng vậy ngươi có biết tư đồ thanh bản thân kỳ thực cùng tụ nghĩa trại cũng không ngăn đoán lúc trước hắn sở dĩ phái binh tấn công tụ nghĩa trại chẳng qua chỉ là bởi vì nhà mình phó tướng muốn nhờ mà hắn lại không biết tụ nghĩa trại có tiên thiên cao thủ ngươi cảm thấy hắn sẽ vì hai cái chỉ là nội luyện kỳ phó tướng cùng tụ nghĩa trại cùng chết sao nói không chừng lúc này tư đồ thành đã sai người soạn viết thư tín chuẩn bị cùng tụ nghĩa trại giảng hòa từ bỏ h i ể m khích lúc trước từ đó không can thiệp chuyện của nhau không có can thiệp lẫn nhau đi mà cái này có khả năng cũng là tụ nghĩa trại m u ố n cục diện ngươi lại chưa từng thấy qua tụ nghĩa trại người ngươi làm sao biết tụ nghĩa trại người đúng như cùng t ư ờ n g truyền nói tới nghĩa bạc vân thiên nói không chừng chỉ là một cái không nhận ra quá tốt cùng tư đồ thành kết lên xà đâu tiểu cô nương ngươi nghĩ vẫn là quá đơn giản rồi ngươi nói người nào tiểu đây có thể chính là triệu tiến h thiên nghe thấy thời thiên nói nàng tiểu lập tức phản bác nhưng là vừa nghĩ đến thời thiên kia loại ngôn luận cấp bách lên muốn tìm ra những lời k h á c đến phản bác hắn chính là chính nàng cũng cảm thấy có đạo lý n ữ a rất lâu cuối cùng vẫn là cảm thấy xác thực muốn tụ nghĩa trại người hỗ trợ hy vọng xác thực mong manh dù sao người nào lại sẽ nguyện ý vì một cái không nhận ra người đi đắc tội một vị đại tướng c u â n đây nói không chừng tụ nghĩa trại mong không được lập tức đem chính mình bắt sau đó hiến tặng cho tư đồ thanh để cho tư đồ thanh có một dưới bậc thang đã qua sự tính hết thệ không tra cứu tiếp theo sau đó ở trên núi qua chính mình thổ hoàng đế một dạng sinh hoạt thậm chí sẽ còn cùng tư đồ thanh hợp tác cùng nhau vì là mãi mãi vương làm việc n h ư được phải một quan viên một nửa trước nghĩ tới đây nàng ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống khoe mắt dâng lên nước mắt chính mình dọc theo con đường này cựu tử nhất sinh đi tới nơi này thật vất vả có chút hy vọng trong nhấp nháy lại hôi phi lên diện chính mình t r u n g quy vẫn không thể nào cứu về ra ra sao thời thiên thấy triệu tiến t i ê n đột nhiên khóc lên biết rõ mình nói quá mức phân lại lại bởi vì chưa có tiếp xúc qua nữ sinh không biết phải an ủi như thế nào nàng nhất thời mặt bỏ lên ấp úng nửa ngày n ẹ n không ra một câu nói cuối cùng chỉ có thể xoay người đi tới cửa hai tay sau lưng giả vờ thâm trầm đạo n g ư ơ i biết cưới ngựa sao triệu thiên tiến còn đắm chìm trong trong bi thương nghe thấy thời thiên hỏi nàng bản năng đến một câu biết ta sao cùng ta rời đi đi đâu nàng c h â m giọng nói lên núi 2 a i mươi t r ư ơ chương mười c h kk ta nói nàng là ta tại cửa tiểu quán nhặt được ngươi tin không ân nhân ngươi thật là tụ nghĩa c h ạ y n g ư ờ i sao tụ nghĩa c h ạ y thật biết giúp ta sao các ngươi thật sẽ không bắt ta hiến tặng trò tư đồ thanh sao trên đường triệu thiên Tiến cẩn thận từng ly từng tý hỏi thăm thời thiên. thời thiên hướng nàng liếc một cái không nhịn được nói vấn đề của ngươi làm sao nhiều như vậy a ta thật muốn hại ngươi ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta sao bản thân ta là có thể tùy tiện xử lý ngươi còn dùng đem ngươi lửa đến cái này ta xác thực là tụ nghĩa trại người nhưng mà chúng ta sẽ, sẽ không giúp ngươi muốn xem đại đương già có ý gì nhân ra có chút lo lắng sao triệu tiến h tiến âm thầm lẩm bẩm cùng lúc tâm lý nhẫn nhịn không được hiếu kỳ thời thiên tại tụ nghĩa trại đến cùng là cái thân phận gì võ công cao cường như vậy hẳn không là một dạng bình thường lâu la đều có thể đến nội luyện kỳ mà nói tia đại chu đã sớm thời tiết thay đổi tụ nghĩa trại hoa khiêm quái cùng tàu đang xem chu thông dẫn người huấn luyện cói ngựa bắn cung Hà, đáng tiếc ta hoa vinh ca không ở chỗ này không phải vậy từ hoa vĩnh ca dẫn đội chúng ta mã quân thực lực khẳng định rất nhanh sẽ có thể để bạt mấy cái tầng lớp chu thông mắt thấy mình mang binh huấn luyện mấy ngày hiệu quả không tốt không khỏi thở d à i nói ha ha ha ha ha đây có gì trở ngại hôm nay các minh đệ vừa mới cất bước có thể có một chỉ mã quân đã rất không tuổi hoa khiêm quái nghe vậy cười ă n ủi lại nói hôm đó đại thắng sau đó Tù b i n hoa binh l í khiêm ề n hoàn thành xây dựng n h xây i sau thoái t gia n ậ p tụ t nĩa Miễn tập hợp ngay i xong tâm lý nhẫn nhịn không được bắt khoái lúc này rời xảy ra chuyện gì làm xong chuyện lần trước sau đó cũng chưa có trở về núi chúc mừng mà là xuống núi tiếp tục làm việc công việc đi hôm nay đột nhiên trở về nói có chuyện trọng yếu muốn báo cáo bên người còn mang theo phụ nữ không phải là cái này lão tiểu tự động xuân tâm có người trong lòng hôm đó chẳng qua chỉ là vội vã phải đi tìm chính mình quan hệ rất tốt cho nên mới nói phải về thị trấn tiếp tục làm việc không trở lại chúc mừng sau đó lần trở về này nói tới chuyện quan trọng báo cáo kỳ thực là muốn cho các huynh đệ làm mai mối muốn e m người nữ tiệc cưới sao càng nghĩ càng có khả năng bất quá kiếp trước nhìn thủy hử cũng không có thấy có nói qua thời t i ê n hảo nữa saka cá gỗ đầu khai khiếu nghĩ tới đây hoa khiêm quái hướng bên người tào chính dùng nháy mắt mắt thấy bên cạnh tào chính cũng tại hiếu kỳ đi cùng đi phòng nghị sự xem là chuyện gì ngay sau đó hai người liền cùng đi đến phòng nghị sự chờ đợi thời thiên chỉ chốc lát thời thiên liền dẫn triệu tiến h tiến h đi tới triệu tiến h tiến h đ ờ i này thứ vừa thấy được sơn trại là cái dặn gì đối với xung quanh một vài sự vật rất cảm thấy mới mẻ hơn nữa cái sơn trại này vẫn là gần đây danh tiếng đang thịnh tụ nghĩa trại tứ x ứ hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây ca ca ta trở về thời thiên một cái liền gặp được ngồi ở chủ vị trên hoa khiếp quái lúc này túi đầu liền bái huynh đệ ngươi hôm đó hoàn thành nhiệm vụ làm sao không lập tức trở về núi tụ hợp một chút hoa khiêm quái thấy vậy lập tức đứng dậy đỡ dậy thời thiên ồ ca ca triệu thiên tiến nghe thấy thời thiên đối với hoa khiêm quái kỳ quái xưng hô không còn hết nhìn đồng tới nhìn tây đem đầu chuyển hướng hoa khiêm quái không khỏi thẩm nghị trong lòng đây chính là tụ nghĩa trại đại đương r a đi đây cũng quá tuổi trẻ đi thật là tuổi trẻ tài cao a đại danh đỉnh đỉnh tụ nghĩa trại đại đương r a t ư nhiên là một cái cùng tuổi tác của ta một kích cỡ tương đương người trẻ tuổi lúc trước tại thanh châu cũng chưa nghe nói qua có một người như vậy a còn có thời thiên gọi cái này tụ nghĩa ạ i đại đương g a kêu ca ca thời thiên lại là cái thân phật Hắc hắc. nghe thấy hoa khiêm quái hỏi thăm thời thiên không có tiếc lời cười khúc khích quái n h u ngẩng đầu lên kỳ thực giống như thời thiên loại này xuất thân cả đời bị người đoán không nổi tại lục lâm trong đó địa vị thuộc về thấp nhất một khi bị người bị t h á c trách nhiệm nặng nề tâm lý chỉ sẽ nghĩ đến nỗ lực làm việc tranh thủ hết khổ cho nên hắn hôm đó tuy nhiên lập công nhưng mà cũng không cảm thấy có gì không nổi tiếp tục về đến huyện thành làm việc tình báo sự tình mắt thấy thời thiên không nói lời nào hoa khiêm quái ánh mắt nhìn về phía triệu thiên tiến h ám đạo lúc này rời quan hệ rất tốt thật là tuổi trẻ mặc dù mặc toàn thân quần áo thông thường nhưng nhìn khí chất đó tương ứng là vị quý gia thiên kim lúc này rời trong ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy không nghĩ đến còn có bản lánh bực này lúc này nhẹ nhàng hỏi vị này là nga nga thời thiên nghe thấy hoa khiêm quái hỏi thăm mới nhớ mục đích chuyến này vừa nghĩ nói rõ tình huống nhưng là thấy hoa khiêm quái cùng tàu đang dùng mập mờ ánh mắt nhìn đến chính mình khoe mắt còn lúc thỉnh thoảng hất lên lúc này biết rõ hai người chỉ sợ là lỡ sẽ tự mình liền vội vàng giải thích ca ca nói ra ngươi khả năng không tin nàng là ta tại cửa t i ể u có nhặt sau đó thời thiên hướng về hoa khiêm quái giải thích làm sao gặp được bị đuổi rét triệu thiện tiến làm sao xả thân thủ nghĩa vì là triệu tiến h tiến xử lý vết thương cũng nói ra triệu tiến h tiến thân phận và mục đích chuyến này mẹ h ả o cầu huyết ngươi mới là chủ giác c h uy thanh châu thứ sử cháu nữ bị thời thiên ở cửa nhật được hoa khiêm quái nhìn về phía thời thiên ánh mắt càng thêm kỳ quái lòng bàn tay đến cầm suy tư bất quá ta những anh em này thật giống như nào đều không phải rất rõ ràng à một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đặt ở trước mắt lại dồn dập lùi bước không muốn bị cái gọi là nước lũ và mảnh thu quần thần cho nhân gia tiểu cô nương trị liệu vết thương đều là xả thân thủ nghĩa sao ta tụ nghĩa trại các huynh đệ sẽ không thủ hướng đều có vấn đề đi. thật tình không biết chỉ là đại gia từ nhỏ chịu đến giáo dục ảnh hưởng và đại gia trong ngày thường đều tự do quen tất nhiên không nghĩ có cái bản nương quản chính mình hoa khiêm quái bên người t ạ o chính cũng không nghĩ đến hai người cố sự càng như thế lạ lùng nhìn từ trên xuống dưới hai người bên cạnh triệu thiên thiên khẩn trương đến nhìn đến vài người rất sợ tụ nghĩa trại không đồng ý sau đó lại để tay sau l ư n g đem mình bắt bán nhưng là vừa nghĩ đến bên cạnh â n công thời thiên suy nghĩ chính mình cái này ân nhân cứu mạng đối nhân xử thế cũng không giống là kia gian trá tiểu nhân mà hắn lại là tụ nghĩa trại người như vậy tụ n h ĩ trại người cũng hẳn không là có tiếng không có miếng hạ người nhanh chóng hướng về chính mình n h ân nhân dùng nháy mắt hy vọng thời thiên có thể giúp đỡ chính mình khuyên hắn một chút ca ca giúp giúp mình thời thiên thấy triệu t h i ế n thiến hướng chính mình nháy nháy mắt có chút không tìm được manh mối cô nương này là nao có vấn đề gì không liền không để ý đến chỉ là lặng lẽ chờ đợi nhà mình ca ca xử lý trong lúc nhất thời toàn bộ phòng nghị sự vạn r ư ợ và m ở lặng trở nên mười phần yên tĩnh Báo. phái ngoài Đại đức độ chạy tới một người, tự xưng là tư thành phái tới ra, sơn xưng thành là một tự tư Phải. Hoa khiêm quái nhưng g e thấy t đồ t h a h sai n ư đưa tin đến, quyết định trước ờ i tin tiên đến, định quyết khi ô n g để ý t ớ c h u y ệ nhìn này, xem tư t đồ a hoa khiêm quái mở ra thanh n nói nào. tin phong, cầm lên tư thanh viết thư, mảnh nhỏ đọc nhỏ. Nhưng n h thế Chỉ thấy khiêm thư, khi h quái viết tư cầm đọc mở đồ thấy trung gian nội dung c h í lúc nhữ nhữ mày không khỏi cảm thấy có chút cổ quái nhưng lại cảm thấy là tại hợp tình hợp lý không lại tiếp tục đọc thư mà là ngẩng đầu lên tựa như cười mà không phải cười nhìn đến triệu t h i ế n tiến triệu t h i ế n tiến vốn là nghe thấy tư đồ thanh người hầu đưa tin đến liền ám đạo khớp ổn hiện tại mắt thấy cái này hoa khiêm quái nhìn tin nhìn thấy một nửa liền cổ quái như vậy nhìn đến chính mình không khỏi trong lòng căng thẳng trong thơ này nội dung đến tột cùng là cái gì thật chẳng lẽ là thời thiên tại quán rượu nói loại này chính mình nhất không muốn nhìn thấy cục diện phát sinh sao bên cạnh tàu chính giúp nàng hỏi ra trong lòng nghi ngờ ca ca làm sao không tiếp tục xem là làm sao hoa khiêm q u á i đem thư tín thả xuống biểu tình cổ quái nhìn đến mọi người tư đồ thanh nghĩ chiêu an chúng ta chương hai mươi chiêu cá điều sao lại là chiêu an tàu chính nghe xong hoa khiêm q u á i nói sau đó không khỏi nhữ m à y lại thời thiên cũng toát ra biểu lộ q u á i gì bên cạnh triệu thiến, thiến nghe xong ám đạo quả là như thế tư đ ổ thanh xác thực sẽ cho t r i ê u an tụ nghĩa trại nhưng là vừa thay đổi ý n g h ĩ một hồi a không đúng tư đ ổ thanh đã phản bội đại chu triều đình hắn muốn mời sao vậy chỉ sợ là là giả ý t r i ê u an kia hắn làm như vậy mục đích ở chỗ nào đi triệu tiến h thiến nghĩ tới đây vội vàng phải nhắc nhở hoa khiêm quái đ ợ i người nhưng là thấy mọi người cũng không có lộ ra thích thú biểu tình ngược lại còn có chút k i n h thường khó nói tào chính do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi ca ca người thấy thế nào hoa k i ê m quái trong tâm tất nhiên không muốn chiêu an chính mình thân mang hệ thống tương lai khẳng định binh cường mã t r ắ n g nhân tài đông đúc còn dùng chiêu ăn làm người khác tiểu đệ để cho huynh đệ nhà mình đi vì là người khác giang sơn liều mạng triệu tập trong sơn trại các đầu l ĩ n h quản sự đến trước nghị sự chỉ chốc lát sau chu thông đoạn cảnh trụ hoàng tam đao quý lan hà đại lực tào chính thời thiên đứng hàng hai bên lưu lao tư đứng tại hoa khiêm quái bên người hôm nay lưu lao tư là sơn trại đại tổng quản tổ chức trong sơn trại vụ sự t ì n h mấy vị vừa mới đi vào huynh đệ nhìn thấy trong phòng nghị sự không biết làm sao triệu thiên, thiên vẻ mặt vô cùng n h ỉ hoặc các huynh đệ triệu tập đại gia đến chủ nếu là có hai chuyện hoa khiêm quái chỉ đến triệu tiến h thiên đạo vị cô n ư ơ n g này là đương kim thanh châu thứ sử triệu thanh sơn cháu gái triệu thiên tiến h theo nàng từng nói hôm nay triệu thanh sơn bị tư đồ thanh giam lòng tại trong phủ thứ sử mà nguyên nhân chính là tư đồ thanh phản bội đại chu triều đình đầu nhập vào vĩnh vương giam lòng triệu thanh sơn là bởi vì triệu thanh sơn bản thân năng lực xuất chúng hy vọng h ắ n có thể vì vĩnh vương hiệu lực hoa khiêm quái vừa dứt lời hết chốt đều kinh h ã i bên dưới mọi người nghị luận ở mỹ tư đồ thanh phản bội đại chu triều đình kia hôm nay đại chu triều đình tứ đại đại tướng quân chỉ còn lại ba cái vốn là đối mặt mấy cái đường phản vương liền hết hiện ra s u thế suy sụp hôm nay còn xuất hiện loại này biến cố chỉ sợ sẽ tăng lên đại chu triệu đ ỉ n h suy vong a triệu thanh sơn bị trói triệu thanh sơn chính là cái liên minh công chính quan tốt viên a cái này thanh châu tại hắn quản lý xuống bên dưới cũng coi là ngay ngắn rõ ràng tại như thế hỗn loạn đại chu cái này thanh châu cũng xem như số lượng không nhiều an bình khu vực hoa khiêm bái thấy mọi người nghị luận vươn tay ép một chút chư vị huynh đệ trước tiên an tĩnh một chút vị này triệu tiến tiến cô nương là hướng chúng ta tụ nghĩa trại nhờ giúp đỡ hy vọng chúng ta có thể xuất thủ cứu g a g i của nàng chưa vị huynh đệ có gì nhận xét lúc này quý lan từ mấy người đi ra đạo đại đ ư ơ ứ g ra hôm nay sơn trại còn tại giai đoạn phát triển tuy nhiên trước mắt thanh châu cũng chỉ có hắn tư đồ thành một cái tiên thiên cao thủ mà chúng ta tụ nghĩa trại có hai vị nhưng mà nếu tư đồ thanh đầu nhập vào vĩnh vương như vậy vĩnh vương tại đăng châu chú đóng hai vị kia tiên thiên cao thủ cũng nhất định sẽ giúp tư đồ thanh cho nên ta cho rằng không thể cứu lập tức còn hẳn đúng là đẹp an tâm phát triển làm chủ bên cạnh triệu tiến nghe hắn mấy câu nói tâm lạnh gần chết biết rõ quý lan nói có đạo lý nhưng mặc cho đúng mang trong lòng may mắn nhìn một chút hoa k h i ế h á i hoa khiêm bái gật đầu một cái biểu thị hắn nói có đạo lý nhưng mà trong tâm hắn là sớm đã có mặt khác suy nghĩ quý lan không biết ta thân mang hệ thống tương lai có thể lại triệu hắn rất nhiều cao thủ trợ trận cho nên trong tâm có chút băn khoăn tại chỗ khó miễn hắn cũng là đứng ở một cái bình thường sơn tặc góc độ đến cân nhắc vấn đề nhưng mà ta tương lai muốn tranh bá thiên hạ này trên tay không chỉ phải có năng trình thiện chiến tướng lãnh còn muốn có năng lực đủ giúp đỡ quản lý thiên hạ năng thần mà cái này triệu thanh sơn cũng có thể đem thanh châu quản lý ngay ngắn rõ ràng hắn năng lực nhất định không phải chuyện đùa nếu mà lần này có thể cứu hắn đồng thời đem hắn lôi kéo đến ta bên này Đối với ta tương a l ừ chuyện i ế m song thanh h c này h Húng chỉ, i u hắn len lén liếc len trước cái không dẫn nổi thời thiên. Thời thiên t tiên để qua một bên tạm thời không nói một chuyện khác chính là tư đồ thanh đưa phong thư qua đây nghĩ t huynh i ệ u an nay vừa mới nói xong bên dưới liền nhấc lên sóng to gió lớn thính hơi có chút cấp bách tru thông bật thốt lên ca ca không thể chiêu an chiêu hắn cá điều sao các h u y n h đệ lập tức sinh hoạt thú vị đi chiêu an cho người hoàng đế kia lão nhi bán mạng có cái gì tốt phía dưới còn lại triệu h ắ n đi ra lương sơn hảo hán nhóm cũng coi đó là điều hiển nhiên gật đầu một cái những người khác chính là im lặng không lên tiếng chờ đợi để sau hay bàn là ta cái này lương sơn mọi người tại thủy hử bên trong cũng là bởi vì chiêu an làm cho nguyên bản trăm đan bắt tướng lương sơn hảo hán mấy cái toàn diện thống giang có đôi lời nói thế nào nghĩ ta lương sơn tụ nghĩa lúc một trăm lẻ tám người bực nào náo nhiệt hôm nay công thành danh thoại lại tan tác như chim ông khó nói ta tống giang sai rồi hoa khiêm quái chủ ý cũng là như vậy vốn là ta thân mang hệ thống có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ tương trợ ngày sau đoạt được thiên hạ cũng tuyệt không phải việc khó hiện đang tiếp thụ chiêu ăn kia không phải bưng chén vàng ăn mày ăn sao nhưng mà nếu mà không chấp nhận chiêu ăn s á c thực tư đổ thanh bên kia nếu mà tâm sinh chớ hoài nghị chỉ sợ sẽ liên hợp đằng châu nhân m ã cùng đi áp chế tất cả đều là bằng vào núi trên thực lực trước mắt là tuyệt đối không đánh lại an bài từ trước lý cổn cùng hạng xung hai người đi thu phục xong đầu trại cùng xong châu trại không biết hôm nay thế nào ừ ta chủ ý cũng không nghĩ t r i ê u an nhưng mà chúng ta có thể giả vờ t r i ê u an hoa khiêm quái nói ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật trước tiên giả vờ t r i ê u an kéo dài thời gian hắn tư đồ thanh đã phản bội triều đình vẫn còn dùng triều đình danh nghĩa t r i ê u an vậy khẳng định là không có hảo ý nói không chừng cũng giống như chúng ta chẳng qua chỉ là trước tiên giả vờ t r i ê u an chúng ta chờ lợi dụng xong chúng ta sau đó mới đem chúng ta diệt trừ cho nên chúng ta liền tương kế tự kế hắn không phải giả vờ t r i ê u an sao chúng ta cũng giả vờ tiếp nhận chiêu an lợi dụng trong khoảng thời gian này tráng đại thế lực đến lúc đó nhìn thêm chút nữa trong bụng hắn có ý đồ xấu gì lại nhân các ơ hội h p hư anh an. an an, an đệ chúng suy yếu h ta mấy cái cùng đi thanh châu xem hắn tư đồ thành trong bụng kìm nén cái gì đồ vật kak nói rất hay phía dưới lương sơn một mạch các anh đệ dồn dập thợ phào mặc dù biết hoa khiêm quái khả năng cao là sẽ không tiếp nhận chiêu an nhưng mà trong lòng cũng là có chút bận tâm vây phân cứu ra thanh châu thứ sử hoa khiêm quái nhìn đến triệu tiến tiến đạo n h ấ triệu định phải cứu, t tiến h thành châu chúng phúc, chúng thân thành châu phần, thấy ứ sử làm là là mấy năm một mực một mắt quan ta dân tạo t vì r ệ Triệu u cứu đâu. thứ thâm thể Thật t nhập không sử sao sao? đầm làm lấy, có i tiến nghe thấy hoa khiêm quái mà nói nguyên bản yên lặng như tờ tâm chết mà bừng cháy trở lại triệu cô nương yên tâm chúng ta tụ nghĩa trại người ta nói nói luôn luôn nhất nôn cựu đỉnh hoa khiêm quái gật đầu một cái chúng ta vẫn là trước tiên thương lượng một chút như thế nào trọng binh trong trùng vây đem triệu thứ sử cứu ra đi Kinh n c ô ừ ta cũng là nghĩ để cử thời thiên huynh đệ gánh này nhiệm vụ lớn nhưng mà hôm nay thanh châu cục thế chúng ta cũng không biết rằng phát triển thành cái g i n c gì thời thiên huynh đệ này được nếu như một người đi như như gặp bất chắc chỉ sợ khó có thể trốn khỏi dù sao thanh châu có tư đồ thanh cho nên ta quyết định ba ngày sau hành động này được chúng ta chia binh hai đường thời thiên huynh đệ một người đi p h ụ thứ sử cứu viện triệu thứ sử chúng ta mọi người còn lại chính là đi quân doanh cùng tư đồ thanh thương nghị loại này nếu mà thời thiên huynh đệ tao gặp ngoài ý muốn các huynh đệ vẫn còn ở thanh châu còn có thể cùng nhau đi giải cứu có ta nhóm nhiều cao thủ như vậy ở đây cho dù không thể cứu ra triệu thứ sử cũng không đến mức vô pháp chạy thoát bên cạnh lưu lao tứ nghe thấy hoa khiêm quái lời nói này không khỏi trong mày lên tiếng khuyên can đại đức ra nghe ngài y tứ ngài cũng muốn đi tới thanh châu sao cái này tuyệt đối không thể a hoa khiêm quái hướng hắn cười, cười. không sao ta mấy ngày nay đi theo mấy cái vị huynh đệ cùng nhau học tập đối địch chỉ pháp thu hoạch rất phong phú nhưng cuối cùng vẫn là lý luận sống cái này một được nếu như có sao không đo còn có thể thực tế thực tế sao hoàng tam đao chờ người thấy vậy cũng nghĩ ra nói khuyên can nhưng lại thấy hoa khiêm quái k h o á t khoác tay được các huynh đệ ý ta đã quyết sau đó tào chính chu thông đoạn cảnh trụ cùng ta cùng nhau đi tới thời tiên trước tiên được một bước sớm lẻn vào thanh châu thăm dò phủ thứ sử tình huống ba ngày sau động thủ nữa các huynh đệ còn lại lưu thủ sân trại dù sao thanh châu chú đóng trọng binh trong sơn trại chút người này toàn bộ mang đến cũng không đủ viết cũng không cần ăn bài tiếp ứng h u y n h đệ chúng ta lưu láo tứ chờ người thấy hoa khiêm quái lời d ừ n g tại đây liền không còn khuyên giải trên q u a n đạo một hồi đỉnh thai nhức góc tiếng vó ngựa từ xa đến gần đạt được phải mặt đất đều hơi rút r ú dày đưa mắt nhìn lại nhưng thấy cuối đường xuất hiện một đội nhân mã t r ù n g t r ù n g điệp điệp như có hơn năm ngàn kỵ nhưng thấy đội ngũ phía trước nhất đứng thẳng một cây tươi đẹp cờ hiệu định thần nhìn lại cờ hiệu trên n một chữ to hồng toàn bộ đại chú triều có thể dùng cái này chứ vì là quân kỳ chỉ có hồng vũ đại tướng quân quân đội Kỳ b i nghĩa h phụ chủ yếu i t là chúng ta đoạn đường này trải qua đại tiểu chiến dịch hơn một mươi trận các tướng si thể sắc và tinh thần sớm đã mệt mỏi không chịu nổi nếu mà nhắc lại nhanh chỉ sợ không cần phải thanh châu các binh đệ liền định không được. Hơn nữa, phía sau còn có bộ binh chưa đến, không gấp được được, binh bộ liền binh phải, định không Hơn nữa đến, không tướng lánh lo lắng phía đệ gấp sau ừ trung nhiên tướng lãnh cũng tự hiểu nhà mình chi quân đội này tuy là tinh nhuệ chi sư nhưng dù sao cũng không quá tất cả đều là nhục thể phản thai nếu như lại mệt mỏi cái này đại chu triều còn dư lại lác đác tinh nhuệ sợ rằng liền muốn hao tồn tại đây nghĩ tới đây hắn quả quyết các ngươi dựa theo tốc độ này tiến lên ta con ngựa này là ngày đi ngàn dậm chi b ả o mã ta trước tiên được một bước đến thanh châu phạm vi sau đó các ngươi trước tiên tại chỗ chỉnh đốn và sắp đặt chờ phía sau năm nghìn bộ binh chạy tới các ngươi lại đến tìm ta tuổi trẻ tướng lãnh lắc đầu một cái không muốn để cho trung niên tướng lãnh một người đi vào không được nghĩa phụ hôm nay thanh châu tình thế không biết nghĩa phụ một mình đi vào hà nhị sợ nghĩa phụ sẽ có nguy hiểm không sao là cha hôm nay tu vi đã tới tiên thiên bất t ầ n g cho dù vạn quân vây công là cha cũng có thể mở một đường máu hôm nay triều đình suy thoái đã chỉ còn lại ngũ châu chỉ địa thanh châu tuyệt đối không thể mất nói xong hắn dùng tay sờ soạn một hồi đầu ngựa nhẹ giọng nói hủy k u ấ t ngươi con ngựa k i ế như là có linh tính một dạng bình thường quay đầu lại hướng hắn xích mà một tiếng sau đó nhanh như địa chớp chỉ chốc lát liền kéo ra mọi người một m ả n g lớn thanh châu quân doanh tư đồ thanh đẩy ra thủ hạ còn lại mấy vị phó tướng tự m ì n h đứng tại đại trướng trước mắt thấy có một đội nhân mã đến trước dẫn đầu là hai vị giá ngoài n g giống nhau hùng tráng tướng lãnh hắn một mực cung kính kéo ra m à h lề hai vị tất tướng quân hai người gật đầu một cái cũng không đáp ứng nhìn đến bốn phía quan binh huấn luyện lười biếng bộ dáng ám đạo triều đình này quan binh huấn luyện như thế khó trách mấy vị vương ra khởi binh đến bây giờ liên tục chiến thắng cũng chỉ có cái kia hồng vũ trong tay binh c ó thể hơi chống cự những địa phương khác thủ quân bất quá một đá mỗ hợp sau đó đi vào trong đại trướng bên trong trướng tư đồ thanh đã trải rộng ra một chương địa hình đồ triển lãm tại hai người trước mặt hồng vũ đến sau đó nhất định sẽ trước tiên muốn gặp thanh châu thứ sử một bên ta liền dẫn hắn đi đường này mà con đường này tầm mắt cũng không trống trải tả hữu hai bên mỗi người có một cái nhà tự đầu có thể tại này an bài cung thủ mái phục đến lúc hai vị tướng quân mỗi người mai phục một quán rượu đợi kia hồng vũ trải qua chi lúc ta ba người liên thủ định có thể đem chém giết ở chỗ này về sau đợi hắn kêu binh lính tinh nhuệ vừa đến chúng ta trước hết đem bọn hắn dẫn đến vào trong thành mang đến bắt rủa t r o n g h ũ ăn những người này hai người từ từ ngắm tư đồ thanh trong tay địa đ ồ suy nghĩ kế hoạch khả thi đã lâu một vị trong đó tướng quân ngẩm đầu lên hỏi thăm hồng vũ như thế khó chơi sao cần ba chúng ta cái tiên thiên liên thủ tư đồ thanh gật đầu đáp ứng hắn là qua nhiều năm như vậy đại chu binh mã đại nguyên soái duy nhất bổ nhiệm có thể tiếp nhận vị trí h ắ n người hai người ánh mắt lóe lên một tia b đại chu bình mã đại nguyên soái một vị từ đại chu lập quốc lên liền tồn tại nhân vật cũng là đại chu triều đình hôm nay một vị duy nhất hóa linh kỳ cao thủ hôm nay đại chu triều đình bốn bệ thọ địch bị mấy vị vương gia vây công nhưng mà còn có thể sừng sưng đến bây giờ chính là bởi vì có vị này binh mã đại nguyên soái tồn tại hắn hôm nay một người dẫn dắt bốn mươi vạn đại quân tại đại chu kinh châu phía tây bắc ngăn cản hai vị vương gia lớn liên quân mà hắn xem trọng người người kế nhiệm ít nhất cũng là có tiên t i ê n tầng tám tầng chín thực、lực. mắt thấy hai người có chút bắc ă n ăn tư đồ thanh lên tiếng chấn an hai vị tướng quân không cần có chút bắc ă n ăn tuy nhiên hồng vũ rất mạnh nhưng mà ta còn tìm khác ngoại viện chúng ta thanh châu phạm vi bên trong tụ nghĩa trại hôm nay ta đã phái người chiêu a n ba ngày sau bọn họ sẽ đến thanh châu cùng ta nhóm thương nghị chiêu a n công việc sau đó lại để bọn hắn cùng chúng ta đồng loạt xuất thủ tiếp nhận một phần đầu danh t r ạ n g cho ta vậy tụ nghĩa trại cũng có tiên thiên đến lúc đó mãi vị tiên thiên đồng loạt ra tay lại thêm vạn đại quân và các vị phó tướng liền tính hồng vũ có thông thiên thực lực cũng khó thoát khỏi cái chết được hai người mấy cái cùng lúc đứng lên hai mươi tám đương cứu ra. nhiên g à y t ờ g i những quang binh t a này đầu t lĩnh nhóm đều biết rõ tư đồ thanh đại tướng quân an bài bọn họ ở chỗ này mục đích đợi hồng vũ đến tận đây liền cung rất nhiều cao thủ vây công hồng vũ hoa khiêm quái chờ người nhìn trước mắt cảnh tượng c dù sao sau đó đánh trận lên sợ hai sẽ có không có hảo ý bách tính nhân cơ hội nào sự hoa khiêm quái gật đầu tỏ ra là đã hiểu kiêu nhiều binh lính như vậy chính là nga phó tướng đổi vội vàng giải thích triều đình phái hồng vũ đại tướng quân đến trước hiệp trợ hôm nay hồng vũ đại tướng quân đi tới những binh lính này chính là nghề bọn hắn thì ra là như vậy hoa khiêm quái làm bộ vẻ mặt mừng tỉnh đại ngộ nhưng trong nội tâm lại đã sớm biết tư đồ thanh phản bội triều đình làm sao lại nên đón hồng vũ đại tướng quân đến đâu kia hắn chân thực mục đích cũng chỉ có một đem vị này t r i ề u đình phái tới đại tướng quân giết mà để bọn hắn tụ nghĩa c h ạ y người hôm nay tới thanh châu ngoài mặt là muốn bàn bạc t r i ề u an trên thực tế chỉ sợ là nghĩ mượn đao giết người cho mọi người dẫn đường phó tướng còn ở phía trước thẳng thắn nói lời nói hoa đ ạ i đương ra làm thật tuổi trẻ tài cao tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế bên người còn có nhiều cao thủ như vậy tướng trợ nghiêm chỉnh thành ta thanh châu nhất phương bá chủ a thật là không biết hoa đại đ ư ờ n g ra vì sao có thể có nhiều cao thủ như vậy tương trợ đâu nói đến đây phó tướng vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn về phía hoa khiêm quái hoa khiêm quái dĩ nhiên là biết rõ hắn nghĩ s ở rõ ràng bản thân lai lịch cười ha hả liền đùa tự do ha ha ha ha ha, kia còn là nhờ có tướng quân hai vị đồng liêu mang mọi người lập tức ta tụ nghĩa trại diệt phi xung quanh còn lại lục lâm h ả o hắn thấy vậy liền dồn dập đến ta tụ nghĩa trại giúp đỡ lạc ủ ụ vị này chu thông đầu lĩnh ban đầu chính là vừa ẩn sĩ mai danh cao thủ nhưng mà nghe ta tụ nghĩa trại gặp nạn liền đến xuất thủ tương trọ phó tướng nghe hắn lần này ngôn luận ngh chỉ thấy chu thông cười mỉm hướng hắn ôm quyền tỏ ý hắn lúc này hiện ra có chút lúng túng liền vội vàng giải thích chúng ta đại tướng quân trong ngày thường bận rộn không nghĩ đến trong quân xuất hiện cả hai cái bại hoại đại tướng quân danh dự bộ h ạ không có trải qua qua đại tướng quân cho phép liền tự mình mang binh đi quáy dày chư vị hào h á n bất quá cũng may hôm nay đại tướng quân đã hiểu rõ sự tình mật nguồn cho nên mới không có làm khó các vị hào h á n sao thấy hoa khiêm bái chờ người cũng không thèm để ý hắn lại một một bên vì mọi người dẫn đạo phương hướng một bên vẽ bánh nướng mà nay thiên hạ đại đoạn đại tướng quân không đành lòng nhìn đến các vị hào kiệt thân mang bản lĩnh lại chỉ có thể ở chết một góc liền quyết định triệu an để cho chư vị hào hán bản lĩnh được thi triển các vị hào hán yên tâm đợi hai vị đại tướng quân đánh tan địch tới đánh liền dẫn đại gia chỉ huy ra bắc chiếm lại c ũ n o n sông trọng trấn ta đại chu triều đ ỉ n h hùng gió sau đó các vị hào hán đều có thể phong hầu bãi tướng quan tông diệu tổ sao hoa khiêm quái nghe xong trong tâm không khỏi cảm khái vô luận cái gì thời đại đều sẽ có người cho vẽ bánh nướng nhưng trên tay lại ông quyền đối với phó tướng nói cảm ơn vậy chúng ta liền mượn tướng quân chúc lành cùng ngày cùng lúc bên ngoài phủ thứ sử thời thiên một người lặng lẽ sờ đến phủ thứ sử bên tường hắn đã sớm điều tra rõ canh gác bên ngoài phủ thứ sử quan binh canh gác tin tức phủ thứ sử bốn phía tổng cộng có bốn tri đội ngũ canh gác mỗi tri đội ngũ sẽ phân hai tổ mỗi tổ bốn người phụ trách đứng tại mỗi mặt hai bên nhưng mà cũng may phủ thứ sử vách tường cũng không một đường thẳng đi qua trung gian vẫn sẽ có nhô ra ngăn tre tầm mắt địa phương cho nên thời thiên chỉ cần vô thanh vô tức giải quyết rơi bốn người liền có thể lật vào bên trong tường phiền thoái nhất vẫn sẽ có một chỉ ngoài tường đội ngũ tuần tra tuần tra một vòng chỉ cần muốn năm phút cho nên thời thiên lật mắt thấy đội tuần tra vừa vừa mới đi qua góc t ư ợ n g thời thiên liền chờ cơ hội mà động nhanh chóng xuất thủ thừa dịp bốn người vừa mới kịp phản ứng liền đem bọn hắn xử lý sạch sẽ hô vừa lục qua l à chắn thời thiên nằm chung một chỗ núi giả sau đó đợi trong nội viện tuần tra quan binh đi qua lại nhanh chóng đứng dậy vận dụng k i n h công đến phủ thứ xử phòng tiếp khách trên mái hiên chính là gian kia ngay từ lúc thời thiên xuất phát trước liền tìm triệu thiên thiên muốn nàng tâm lệnh bài kia sau đó lại để cho bằng vào ký ức vẽ ra trong phủ thứ xử địa đồ sau đó đem học thuộc lòng cho nên nhận được gian kia là phòng hào hạng cũng chính là thứ xử phòng ở giữa lại tránh thoát nhị luân tuần tra quan binh tầm mắt sau đó thời thiên thuận lợi thông qua triệu thanh sơn nóc nhà lẹn vào trong phòng của hắn chỉ thấy triệu thanh sơn đưa lưng về đại môn một bộ áo trắng g ầ y yếu thân thể lảo đảo mướn ngã nhưng là vẫn gượng chống đến đem thân thể đổi ở trên b à n vùi đầu không biết đang viết gì thời thiên nhanh chóng trôi qua lặng lẽ đánh thức tại sáng tác triệu thanh sơn triệu thứ sử người nào a triệu thanh sơn nghiêng đầu nhìn thấy một cái nhỏ thấp xa lạ nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bị dọa sợ đến thiếu chút n ư ớ kêu lên mặt đầy kinh hoàng nhìn đến thời thiên cũng may thời thiên tay mắt lanh lẹ nhanh chóng che miệ hắn nói tóm tắt ta là tụ nghĩa trại người ký thác tôn nữ của ngươi triệu tiến h tiến h yêu cầu tới cứu ngươi ngươi xem lệnh bài kia giải thích thời thiên liền từ trên thân móc ra thứ sử lệnh triệu thanh sơn nhìn thấy thứ sử lệnh thở phao một cái hướng thời thiên gật đầu tỏ ý thời thiên c h ậ m chậm đưa tay từ hắn trên miệng rời đi vậy ta tiến h nhi bây giờ ở đâu thương thế như thế nào thời thiên vừa mới bung ô tay triệu thanh sơn liền không dằn n ổ i hỏi nàng rất tốt bây giờ đang ở tụ nghĩa trại bên trong trở lợi trên thân tổn thương đã chiếm được xử lý đi ta hiện tại dẫn ngươi ra ngoài thời thiên nói xong vừa mới nghĩ mang triệu thanh sơn rời khỏi đột nhiên bên ngoài quan binh chuyển đến một tiếng hỏi thăm triệu thứ sử ngươi ở trong đó làm sao vì sao nghe thấy có thanh âm nghe được thanh âm này triệu thanh sơn hướng về thời thiên dùng nháy mắt tỏ ý thời thiên trốn đáy dường sau đó mình lại hướng ra phía bên ngoài đạo không có việc gì lão phu sáng tác chính trực cao trào thời khắc khó miễn khó không được chính mình ngâm tục lên đại môn đột nhiên bị canh gác binh lính đẩy ra hắn nửa tin nửa ngờ nhìn từ trên xuống dưới triệu thanh s ơ n chuyện này triệu thanh sơn đã cầm bút lên mặt trong đó làm bộ nghiên cứu ta cho ngươi biết đừng cho lão tử soạt cái gì tiểu hoa chiêu kia canh g á c binh lính thấy bên trong nhà cũng không có gì dị thường lưu lại một câu lời độc c á c phía sau đóng cửa phòng bên trong nhà thời thiên cùng triệu thanh sơn thở phào một cái rồi sau đó thời thiên lại trực tiếp nắm lên triệu thanh sơn nhảy một cái rốt cuộc trực tiếp nhảy vọt đến nóc nhà dọc theo mái hiên một đường né tránh quan binh tầm mắt rốt cuộc đem triệu thanh s ơ n dẫn đến phủ thứ sử dọc theo đường đi cũng coi là không có rủi ro triệu thứ sử chúng ta đi thôi tôn nữ của ngươi vẫn còn ở tụ nghĩa trại chờ ngươi thời thiên mắt thấy triệu thanh sơn còn ngây tại chỗ liền nói với hắn triệu thanh sơn thật giống như hồi tưởng lại cái gì giống như đột nhiên thời thiên nói、Xong. Ta nói l à một sao a hôm n ư thời a ta n cũng không đến h phủ thứ nghĩ hắn hắn Hồng hắn lúc tìm gạt muốn này. 11, 22 NGF3. 23, nghĩa chạy hảo nháo nháo、thanh、Châu, 1. Thời thiên nghe xong cũng là chân mày miễu chặt khó trách ngày hôm qua thanh châu đột nhiên khẩn cấp yêu cầu bách tính đều không nên đi ra ngoài lại các đường đều an bài trọng binh chấn giữ nguyên lai là vì là giết chết hồng vũ yêu cầu bách tính không được ra ngoài là sợ hãi sẽ có bách tính hiệp trợ hồng vũ trốn khỏi khi hắn tư đồ thanh an bài hôm nay các anh đến thanh châu thương nghị chiều ăn công việc chỉ sợ là muốn mượn tụ nghĩa trại lực lượng đi chợ giúp hắn cùng nhau đánh chết h ồ n g vũ cái này tư đồ thanh thật lao n mưu thâm t o á n a không được ta trước tiên cần phải đi nói cho các anh triệu thứ sử ta trước đưa ngươi ra khỏi thành sau đó ta sẽ có tụ nghĩa trại huynh đệ dẫn ngươi rời khỏi thanh châu bên trong còn có chúng ta tụ nghĩa trại cao thủ ở đây ta đi đem chuyện này nói cho bọn hắn biết triệu thanh sơn nghe vậy hướng thời tiên chắp tay một cái có làm phiền vị hào hắn này chỉ thấy thời tiên vận dụng khinh công triệu thanh sơn đi tới thanh châu ngoại ô tại đây đã sớm an bài hai vị tình báo cơ mật bộ binh huynh đệ tiếp ứng thời tiên đem triệu thanh sơn giao phó cho hai người hai vị huynh đệ, các người trước tiên mang triệu thứ sử rời khỏi ta còn có chuyện quan trọng hồi thanh châu một chuyến đầu lĩnh vạn sự cẩn thận h ả o hán bảo trọng thời thiên đưa t i ệ n mấy người lại ngựa không dừng vó đổi hồi thanh châu thành bên trong hồng tướng quân thanh châu bên trong tư đồ thanh dẫn đường hồng vũ giá mã cùng hắn sánh vai cùng đường hai bên một đám quan binh mặc giáp đứng gác nhưng thấy không thiếu đầu lĩnh mặt lộ h ô g quang nhưng hồng vũ đối với lần này cũng không phát hiện tư đồ tướng quân vì sao không thấy triệu thứ sử đâu hồng vũ thấy chỉ có tư đồ thanh một người đến trước liền hiếu kỳ được phải hỏi hôm nay thiên hạ đại loạn hoàng thượng hân là sớm ngày đem triệu thứ sử gọi trở về triều đình mới là a triều đình này sự t ì n h người nào lại nói rõ đâu hôm nay hoàng thượng bổ nhiệm ra tả lại đem triệu thứ sử cái này hiện lương nhân tài biếm đến thanh châu đảm nhiệm thứ sử thật sự là đáng tiếc c cái này triệu thứ sử hôm nay ngẫu cảm giác phong hẳn tại trong phủ khôi phục nguyên khí không thể tới tiếp đại tướng quân mong rằng tướng quân nhiều hơn t r h ấ m trước tư đồ thanh an ủi săn sóc ca ủi săn sóc trọng dâu dương thiên thở dài sau đó lại giả vờ thay triệu thanh sơn nói chuyện không sao không sao ta nghĩ hiện tại đi thăm một hồi triệu thứ sử hồng vũ nghe triệu thứ sử sinh bệnh vô pháp tới đón tiếp chính mình cũng không ở chỉ nhắc tới ra muốn đi thấy triệu thứ sử một bên hồng vũ con đường đi tới này có thể đạt được châu huyện đều là dân sinh điêu linh nhìn thấy nạn dân quân khởi nghĩa không có mấy duy chỉ có cái này thành châu hoàn toàn không có nạn dân h a y không có khởi nghĩa có thể thấy thanh châu thứ sử trong lúc tại vị đem dân sinh quản lý hơn nhiều tốt lại bởi vì triệu thanh sơn trước đây tại thủ đô đảm nhiệm năm trước cùng mình cũng có gặp mặt mấy lần cho nên nghe hắn sinh bệnh liền muốn đi xem hắn hồng vũ đề xuất yêu cầu này đúng với lòng hắn mong muốn hắn không được lập tức liền mang hồng vũ đi chết nhưng cũng m ặ t lộ do dự cẩn thận nhắc nhở a chính là hồng tướng quân một đường tàu xe mệt mỏi lao vụt ngàn dặm chạy tới thanh châu hẳn là trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mới là a tu vi ta đã tới tiên tiên bất quá chỉ là mấy ngày không ngủ thì thế nào ta chẳng qua chỉ là muốn gặp một lần vị này triệu thứ sử đợi thanh châu sự vụ xử lý ta đi hồi kinh lúc lại đem hắn cùng nhau đem về khẩn hoàng thượng cho hắn ủy thác trách nhiệm nặng n ề có làm phiền hồng tướng quân một phiến yêu quốc yêu dân tri tâm cũng được cũng được vậy ta nhóm liền đổi đường đi t r ư ớ c phủ thứ sử tham triệu thứ sử tư đồ thành sau khi nghe xong liền không ngăn cản nữa dẫn đạo hồng vũ đi tới đoàn chức bố trí mai phục địa phương hồng tướng quân song phượng lầu phó tướng đem hoa khiêm phái chờ người mang đến tư đồ thanh sai người mai phục tử lầu cũng không giới thiệu mấy người mấy vị hảo hán tại đây chính là thanh châu nổi danh nhất tử lầu tên là song phượng lầu rượu này lầu cũng không một tòa mà là hai bên đường mỗi người có một tòa bởi vì hai một cựu lâu toàn thân hồng sáng lên một trái một phải hô ứng lẫn nhau cho nên xưng chỉ song phượng lầu em ở các vị hảo hán mới tới thanh châu Tư t đổ h a ngay h t ư ớ n q u â tại lúc này a khoảng h i tàu chính c ả o h lặng lẽ chạm thử nhìn chung quanh hoa khiêm quái nhẹ nói đạo này con đường có ngàn mét chỉ trưởng hai bên cũng chỉ có cái này s o n g phượng lầu hai tòa nhà tại lầu này trên tầm mắt mở rộng có thể mắt nhìn xuống cả con đường tuyệt đối là mai phục cung thủ địa phương tốt hả lúc này hoa khiêm quái cũng phát hiện không đúng bọn họ đã sớm biết tư đồ thanh đã phản bội triều đình mà nay lại hướng về triều đình yêu cầu phái hồng vũ đại tướng đến trước tiếp viện tư đồ thanh là muốn đối với triều đình số lượng không nhiều võ tướng hạ thủ hoa khiêm quái trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, tư đồ thanh bọn họ trước tiên tới nơi này cũng không thương nghị cái chiêu gì sao sự tỉnh nói không chừng hắn lúc này đã hấp dẫn hồng vũ tướng quân tới nơi này nữa trên đường sau đó hai lầu tại mai phục trọng、Binh. Đến lúc đó nói lúc k hồng, hồng, tư hồng tướng c quân đây là ta thanh châu song phượng lầu đây chính là uống rượu tư đồ thanh lời còn chưa dứt đột nhiên nổi lên nhắc tới trường thương hướng hồng vũ chính là đâm một cái cái chết lại nói kêu hồng vũ vậy mà sớm có đề phòng trong tay ngân thương khể một cái rốt cuộc trực tiếp chấn động đến mức tư đồ thanh trượt lui mấy mét hừ tư đồ thanh ta liền nói con đường này làm sao quỵ dị như vậy ám đạo nơi này tuyệt đối làm ai phục địa phương tốt trong tâm đã sớm nhắc tới mấy phần phòng bị không nghĩ đến a ngươi lại muốn ở chỗ này giết ta lúc này hai bên s o n g phượng bên trong lầu văng ra hai đạo đại hán khôi ngô là kia tư đồ thanh đã sớm an bài s o n g vĩnh vương thủ hạ hai viên đại tướng tật v i ệ n hòa tật gần trên lầu lại có hai không mây cung thủ cầm trong tay to lớn làm bằng gô may móc cung đỏ đồng loạt nhắm ngay h ộ ngũ hai bên đường phố giáp binh dồn dập lấy ra binh khí đoàn đoàn bao vây đi lên hồng vũ gắt gao nhìn chằm chằm mấy người lại trông thấy lầu thượng cung thủ cầm trong tay lợi khí ánh mắt lóe lên một tiên g o a n ý cắn răng niên g h lợi nói giết võ cung triều đình ban cho ngươi trăm bộ giết võ cung để ngươi trấn thủ thanh châu ngươi vậy mà cầm cung này tàn hại đồng l i ê u chỉ sợ ngươi tư đồ thanh đã sớm đầu nhập vào vĩnh vương đi chứ võ cung là đại chu triều dương đặc biệt phát triển nghiên cứu đối phó tập võ người lợi khí cung này uy lực mạnh mẽ có thể phá nội luyện kỳ nội lực hộ thể cho dù là tiên tiên cao thủ nội lực hộ thể phòng ngự cao cũng sẽ ở nội lực hao hết chỉ lúc âm hận cung xuống bên dưới nhưng cung này chi phí đ Lấy đại chu trong i ề u sức mạnh của mạnh t à quốc, lúc trước c ũ n không quá chế quá tạo tư bộ. Mà đám ồ thanh được an bài đến chân thủ thanh châu, nhưng trong tay triều Trong chân châu, nhưng binh lực cũng không nhiều, cho nên triều đỉnh còn bàn cho hắn an đến cũng nên còn bàn được đ lực bài bộ. Trong đám người tư đồ thanh nghe vậy cười ha ha khẽ vớt tròm dâu đắc ý nói không sai cho hồng vũ tướng quân giới thiệu một chút hai vị này chính là vĩnh vương danh tướng tất cận tướng quân cùng tất xa tướng quân đều vì là tiên thiên cao thủ hôm nay ta ba tên i tiên t i ê n cao thủ ở đây lại có trăm bộ giết võ cùng tin rằng ngươi toàn thân bản lĩnh sợ là cũng chấp cánh khó thoát、ừ. chỉ thấy hồng vũ một tiếng hử v a n g lên một cổ khí lưu bày kín toàn thân trong nháy mắt nổ t u n g khí lưu một hồi đem vây quanh giáp binh đánh bay rồi sau đó lại nhắc tới ngân thương phi thân xuống ngựa thẳng đến tư đồ thanh mà đi tư đồ thanh dựa vào người đông thế mạnh cũng là không thiếu vén lên trường thương liền cùng đánh một trận tất gần tất tầm nhìn xa này dồn dập lấy ra phương diện binh khí trước bốn người nhất thời chiến thành một đoàn lầu thượng cung thủ thấy vậy cũng không dám tùy ý bắn tên chỉ có thể tìm khác thời cơ bốn người lại chiến lại đi vậy mà bất chi bất giác để cho hồng vũ lùi hơn mười em mờ đường tư đồ thanh thấy vậy ám đạo không ổn hiểu rõ chính mình ba người trong l hắn liền lùi cách chiến trường hai vị tướng quân tại danh giới q u ấ y g i à y phía trên cung thủ cho ta bắn tên tất gần t ấ t xa hai người trong nháy mắt rút lui bên cạnh hồng vũ thấy lầu trong nháy mắt một trăm mũi tên cùng phát nhìn không được hai người nhanh chóng cơ m u ố i trong tay ngân thương ngăn cản tất gần t ấ t xa hai người thấy nó chưa chuẩn bị lại đột nhiên tiến đến làm khó dễ mẹ hồng vũ thấy vậy lại lần nữa xoay chuyển đầu thương ứng đối với hai người trên thân nội lực gắt gao bảo vệ thân thể hơn trăm tên bắn hết dù chưa có thể phá giáp nhưng mà cũng miễn cưỡng tiêu hao hồng vũ không nội dung lực tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp hồng vũ ám đạo không ổn này ba người thực lực mặc dù so sánh lại chính mình yếu hơn không ít nhưng mà bằng vào nhiều như vậy giáp binh và trừ võ cung gia trì chỉ, chỉ sợ không bao lâu nữa đợi chính mình nội lực hao hết liền muốn thân tử tại chỗ nghĩ xong hắn nhất thời tâm lý đưa ngang một cái ôm lấy chết cũng muốn ra mấy người chịu tội thay suy nghĩ đột nhiên bạo phát toàn thân nội lực vậy mà không còn dùng nội lực hộ thể mà là đem toàn thân nội lực rót vào ngân thương trên tay nhắc tới cơ múa ngân thương ngân thương nhất thời bay ra mấy đạo nguyện viên khí lưu đem xung quanh giáp binh quét một nửa mấy mấy người cũng liền bận rộn nhắc tới vũ khí ngăn cản trên lầu tụ nghĩa chớ có nhìn thần tốc nhanh xuống bên dưới đến giúp đố tư đồ thanh thấy hồng vũ đột nhiên bạo phát biết do hắn đã mất có thể sống được tâm trí hôm nay chỉ muốn mang nhiều đi những người này liền lên tiếng yêu cầu hoa khiêm quái chờ người hỗ trợ trên lầu tụ nghĩa t r ạ y chúng hào hắn nhìn thẳng say sương ngon lành lại không nghĩ tư đồ thanh đột nhiên một chút mấy người đại gia liền r ồ n dập nhìn về phía hoa khiêm quái giúp tư đồ thanh chỉ sợ hồng vũ sau khi chết tư đồ thanh cùng cả hai cái tướng quân là có thể vững vàng đem khống chế hai châu địa bàn không miễn sẽ để cho hắn tụ nghĩa t ạ i đi chợ giút bọn họ công thành đồ trại nếu mà không theo cũng sẽ bị Hoa i cái là đ khiêm quái quyết tâm trong lòng quyết định nghiêng đầu đối với chúng minh đại đạo giúp hồng vũ bên cạnh chu thông sớm có chuẩn bị hoa khiêm quái vừa dứt lời liền nhắc tới lục trầm thường nhất thương đem bên người phó tướng đâm chết các ngươi tất ư đ h h h n trong n cả mọi t người đều bị đột nhiên xuất hiện biến cố kinh ngạc đến người hận không được đem mấy người ngũ mã phân thây một bên vùng đến trường thường trong tay nên chiến mấy người một bên chỉ huy lên xung quanh quá binh cùng binh mau bắn tên các minh đệ lên cho ta người nào giết một trong người bọn họ tiền thưởng nghìn lượng xung quanh giáp binh dồn dập cùng lên ba vị tướng quân còn lại hơn mười người phó tướng cũng chen chúc mà đến mỗi cái đều có nội luyện kỳ tu vi mấy vị h ả o hán ta mở ra đường hồng vũ mặc dù không biết vì sao tụ nghĩa trại vài người lựa chọn giúp đỡ chính mình nhưng là khi xuống bên dưới đã có khả năng sống sót liền thu hồi vừa mới cồn bạo khí thế cơ m ú i trong tay ngân thương nhảy vọt đến mọi người trước người hoa khiêm bái một bên chém người một bên đáp ứng hắn dễ nói chu thông h u n h đệ liếm hậu được vừa mới lấy một cái nặng đâm tới giết một viên phó tướng chu thông gật đầu đáp ứng mấy ngày này học tập hoa khiêm quái mặc dù không đến mức có một người đứng chắn vạn người khó vào thần dũng nhưng cũng không thiếu đối địch kỹ xảo tại tào chính cùng đoạn cảnh trụ bảo vệ xuống bên dưới lại cũng chém giết một viên phó tướng trên tay yêu đao khiến cho càng là n h u n nhuyễn dần dần thậm chí còn tự học nắm giữ không ít được hữu hiệu phe tấn công pháp mỗi lần cơ đao đều có thể mang đi một hai người tào chính đứng tại hoa khiêm quái bên trái hắn cũng không sử dụng hắn đồ đao mà là tiện tay cướp một tên quan binh trưởng thường xem như binh khí đồ đao bị hắn đừng tại n a n g hông theo sát tại hoa khiêm quái bên người nếu như có người từ phía sau lưng tập kích đồng thời hoa khiêm quái cũng chưa phát hiện hắn liền xuất thủ đánh chết tuy nhiên trường thương múa không có chu thông hồng vũ hàng ngũ huy phòng nhưng bởi vì tu vi cường đại cũng vô địch thủ đoạn cảnh trụ chính là đứng tại hoa khiêm quái phía bên phải một tay thao roi ngựa quất s o n g phượng lầu thượng cung thủ bắn tới tên ngầm một tay kia cũng cầm một cây thương qua loa cơm múa mấy tên giáp binh gặp hắn thật giống như không mạnh liền chen nhau lên nhưng lập tức liền bị vẽ mấy cái miệm tại c h â ngã xuống đất còn lại giáp binh cũng không dám tùy ý tới gần chu thông một người điệp hậu lấy một n h ư n ế u không là muốn vừa đánh vừa rút lui lùi nói không chừng sớm liền trọng thương thậm chí chạm giết một người h á n công kích dư âm còn liền với mang đi chừng mấy bắt giáp binh y phục trên người dính đầy máu tươi trên đầu đuối tóc cũng đã rơi xuống một đầu tóc đen tùy ý phi vũ giống như một tôn ma thần một dạng bình thường mở đường hồng vũ tất nhiên bất p h ả m tuy nhiên lúc trước lấy một địch ba tiêu hao không nội dung lực vẫn là dung mánh vô cùng không chỉ có thể thành thạo có dư cùng tư đồ thành đánh nhau còn thuận tay đánh chết mấy vị phó tướng mấy người lẫn nhau bảo vệ bên dưới dần dần mở một đường máu hai bên đường tất cả đều là giáp binh thi thể những này xuyên lấy trọng giáp binh lính vốn là lấy ra ngạnh kháng nội luyện kỳ tu sĩ công kích nội luyện kỳ có thể mang nội lực dốc vào binh khí bên trong để cao binh khí lực sát thương nhưng mà vậy mà vô pháp đối với mấy người tạo thành uy hiếp mai phục ở này trọng giáp binh vậy mà đã bị mấy người đổ s á t một nửa mấy còn lại người cũng không dám tiến đến xuất thủ chỉ có thể vây mà không tấn công tư đồ thanh tự h i ể u cứ tiếp như thế tình thế không ổn một khi cho mấy người g i ế t ra này con đường chính mình lâu như vậy đến nay chủ tính liền sẽ thất bại trong g ă n t ứ c bởi vì trên con đường này t ỉ n h nhuệ giáp binh cùng cung thủ đều vô pháp đánh chết mọi người chớ đừng nhắc tới bên ngoài những cái kia phổ thông qua binh chỉ sợ không bao lâu liền cho giết cái lộn trồng vó lên trời chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng vẻ mặt hung ác chỉ ý cứng rắn cắn răng nói bọn họ đánh lâu như vậy nội lực nhất định còn dư lại l ắ c đác các minh đệ tiếp tục hướng các ngươi như như thủ tướng ta liền thanh toán trăm lượng bạch ngân phí ă n ra, như như chết trận ngàn lượng bạc trắng phí an g i như nếu có thể giết chết một người và lượng bạch ngân ban thường chính gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm xung quanh các tướng sĩ sau khi nghe đ ầ y mắt đỏ bừng không biết từ nơi nào đưa lên một luồng d u n g khí liền một tia ý thức phối hợp ba người và còn lại mấy cái phó tướng tiếp tục tiến công đã như thế mấy người áp lực lại thêm lớn không ít đặc biệt là thực lực yếu nhất đoạn c ả n h trụ tuy nhiên thực lực của hắn cũng từ triệu hắn ban đầu nội luyện ba tầng tăng lên tới nội luyện năm tầng nhưng bởi vì đối mặt đều là trọng g i á p binh thậm chí còn kèm theo một hai tên phó tướng vây công vị trí cao còn có giết võ cung tên ngầm kéo tới liền tính đã toàn lực cứng đối nhưng hay là bởi vì vì là tăng cường chính mình thế công mà vứt bỏ nội lực hộ thể dẫn đến trong thân hai m ư i tên bên cạnh hoa khiêm khói thấy vậy cũng sẽ không tiếp tục tại tàu chính bên người trà trộn chuyển mà đi tới đoạn cảnh trụ cái này một bên cùng hắn cùng nhau phòng thủ huynh đệ ngươi đem toàn bộ nội lực dùng để hộ thể ta tới đây thay ngươi đoạn cảnh trụ mượn hoa khiêm khói đến thay hắn phòng thủ thời gian rảnh cắn răng đem trên thân tiễn rút ra rơi vứt xuống bên cạnh lại tiếp tục cơ múa roi ngựa đối địch kk đều tại ta vô dụng lần này sau khi trở về ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày đến tiên thiên a a ngay tại lúc này bên trái song phượng trên lầu chuyển tới mấy tiếng kêu thẳng thiết mọi người g ư ơ n g mắt nhìn lên hẳn là lúc đó rời đã trở lại bởi vì hắn không am hiểu chính diện chém giết lại thấy lầu thượng cung thủ bắn tên đối với mấy người phòng ngự khảo nghiệm lớn liền quyết định tự thân trên song phượng lầu rút ra rơi lầu thượng cung thủ cung thủ nhóm thấy thời thiên đánh tới liền không thể lại tiếp tục hướng xuống dưới bắn tên dồn dập cầm lên để ở một bên binh khí n ê n chiến thời thiên tuy nói thời thiên cũng không phải chính diện chém giết hạt tướng nhưng những n à y cung thủ bất quá so sánh phổ thông binh sĩ mạnh hơn một chút tự nhiên không phải nội luyện kỳ thời thiên đối thủ không bao lâu liền có lầu một cung thủ bị thời thiên đánh chết mà tư đồ thanh mấy người này chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thủ hạ bị giết lại không thể đi ngăn trở bởi vì mấy cái vị cao thủ đều tại cùng mỗi người đối thủ giao chiến thiếu một một bên cung thủ công kích mấy người phòng ngự áp lực giảm bớt rất nhiều nội lực có thể đủ đến tăng cường tiến công tại mấy người phối hợp tinh diệu phía dưới xung quanh trọng trấn kỳ cổ giáp binh lại bị đánh chết rất nhiều cuối cùng mấy cái viên phó tướng cũng bị chặn giết tuy nói tư đồ thanh còn dư lại nội lực so sánh hồng vũ muốn phải nhiều hơn không ít nhưng dù sao tự thân thực lực vốn là kém hồng vũ một tiết sơ ý một chút liền bị vạch ra vài đạm miệm tư đồ thanh mắt thấy đại thế đã qua chính mình lại chịu mấy chỗi tổ biết rõ kéo dài nữa chính mình lại bị bắt kẽ hở nói không chừng sẽ người bị thương nặng liền rút lui bên cạnh t r o hỏi bên cạnh giáp binh tự hành vây lên cùng chu thông chiến đấu hai huynh đệ thiếu giết võ cung dưới sự che chở cũng dần dần không địch lại không dám ở cùng hắn quân đ ấ u nữa lúc này đồn dập lùi về sau không còn dám truy kích phân nửa còn lại mấy cái sách giáp binh thấy nhà mình các tướng quân không còn dám bên trên cũng r ồ n dập d ừ n g công kích lại tốc độ chỉ dám nhìn đến mấy người mà hoa khiêm bái chờ người nội lực cũng tiêu hao rất nhiều không suy nghĩ nữa cùng bọn chúng quân đâu nữa liền thừa dịp giáp bình nhóm không dám lên trước liền lại hướng phía trước tiếp tục thời thiên thấy huynh đệ nhà mình nhóm chạy thoát lập tức nhảy một cái nhảy lên bên trái song phượng lầu mái nhà lại lợi dụng thân pháp trái tránh động tác biến mất tại trong tầm mắt mọi người trong đường phố giáp binh đều cầm mấy người hết cách rồi chớ nói chỉ là bên ngoài phổ thông binh sĩ không bao lâu lại bị mấy người mở một đường máu trốn ở trong phòng các lão bách tính thấy một màn này tất nhiên run lấy b ấ y không dám ra ngoài ám đạo hôm nay rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy vị này hồng vũ đại tướng quân là bị nên đón đi vào a vì sao hiện tại lại bị chúng quan binh vây công g ụ c ngay tại mấy người sắp giết tới thành môn thời khắc thời thiên rốt cuộc tới một con ngựa lại vội vàng mấy con ngự h nguyên lai、like, hoa k i ê m bái chờ người bởi vì là trực tiếp nhảy đi xuống lầu ứng địch cho nên mã đều còn buộc ở tiểu lầu d ừ n g ngựa trận cho nên một đường cũng không tới ngựa mà thời thiên sau khi thấy vậy mà đường vòng đến những địa phương khác tìm tới mấy con ngựa mã các anh lên ngựa thời thiên vội vàng mã đến mọi người bên cạnh mấy người cũng không dài dòng trực tiếp phóng người lên ngựa hướng thành chạy ra ngoài có mã sau đó chạy trốn tốc độ đề cao thật lớn chỉ chốc l á t liền chạy trốn tới nơi cửa thành mặc dù lúc này thành cửa đóng kín nhưng thành môn bên trên cũng không binh lính phòng thủ đều bị điều đi vây công cho nên mấy người dễ như chở bàn tay mở cửa thành ra thoát khỏi thanh châu thành chương hai mươi lăm thiên thiên thanh châu bên ngoài trên quan đạo mấy người cưỡi ngựa tại đường trên bay v ụ n v ụ n k e n chúc mừng tốc chủ đánh chết trải qua tổng hợp tính toán khen thưởng phản tạc trị ít hai một trăm ba mươi ba trước mặt còn lại phản tạc trị ít ba chín mươi tám hoa khiêm quái vừa mới thoát khỏi thanh châu thành hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tại bên thai vang lên đến thu hoạch rất phong phú a hoa khiêm quái h à i lòng gật đầu một cái hôm nay trên tay phản tạc trị trở về lại bốn vị mấy đủ trực tiếp xông lên tiên thiên còn có còn lại nhưng là vừa nghị trước tiên đổi lấy công pháp dù sao hôm nay chính mình chỉ có toàn thân tu vi võ học nhưng mà không có mạnh mẽ tiến công thủ đoạn nhưng mà đổi lấy trong thương thành tiện nghi nhất đao pháp thập bắt đao pháp cần dòng giã hai nghìn điểm phản tạc trị không đúng rõ ràng tại nội luyện kỳ tăng lên một tầng tu vi chỉ cần một trăm phản tạc trị mà vì sao một bản đao pháp lại cần hai nghìn điểm phản tạc trị khó nói hệ thống đổi lấy công pháp có chỗ đặc thù gì sao nghĩ tới đây hoa khiêm bái liền hiếu kỳ hướng về hệ thống hỏi thăm hệ thống a vì sao trong thương thành công pháp bán đắt như vậy ken thân ái tốt chủ bởi vì hệ thống là khinh thường với thu nhận sử dụng p h ả m cảnh phổ thông công pháp thấp nhất thập bát đao pháp cũng là siêu việt p h ả m cảnh mới có thể hoàn toàn thi triển ra thập bát đao pháp hẳn là siêu p h ả m cảnh giới mới có thể hoàn toàn thi triển đao pháp hoa khiêm quái trong tâm thán phục không thôi trải qua trong khoảng thời gian này cùng sơn trại mây vị tiên thiên kỳ cao thủ s ố n g trung hắn đã sớm biết được tiên tiên cũng không cảnh giới tối cao thậm chí nói tới tiên thiên chẳng qua là có thể nhìn đến dưới chân trở thành siêu phàm đường đoán thể nội luyện tiên thiên chẳng qua chỉ là phản cảnh cho dù là tiên thiên tầng mới cao thủ cũng cuối cùng c hóa ỉ chỉ là phàm phu mà tục tử, c siêu việt tiên thiên, đến tiên, tiên tiên bên trên đến h ó linh cảnh có thể siêu việt t siêu r ầ nói thế, thành tựu siêu phàm. h siêu a l n cảnh, nói h đơn giản chính là đem toàn thân nội lực đổi thành một loại gọi linh năng lượng hóa linh cảnh bởi vì có linh khí đã thoát khỏi trần thế phạm vi thọ mệnh cũng so với người bình thường dài không ít nghe nói hóa linh cảnh có thể nắm giữ hơn hai trăm năm thọ mệnh đã siêu việt phạm nhân nhận thức nhưng mà đến hóa linh cảnh nói thì dễ làm mới khó làm sao nhìn tổng quát toàn bộ đại chu triều đình cũng chỉ có một vị hóa linh cảnh siêu phạm đó chính là đại chu binh mã đại nguyên soái ngay cả được khen là là binh mã đại nguyên soái chỉ định người kế nhiệm hồng vũ đại tướng quân hôm nay cũng còn dừng lại ở tiên tiên c h i cảnh vị này đại nguyên soái tại đại chu khai quốc ban đầu liền cùng chu thái tổ nam trinh bắc chiến vì là đại chu đánh hạ to lớn lãnh thổ nghe nói ngay từ đầu chu thái tổ cũng muốn để cho hắn giống như mấy vị k h á c cùng nhau mở rộng lãnh thổ đại tướng một dạng phong vương nhưng đại chu binh mã đại nguyên soái không muốn tiếp nhận chỉ muốn đi theo chu thái tổ bên người thủ hộ hắn bất đắc dĩ chu thái tổ liền đem hắn phong là binh mã đại nguyên xuất thống lĩnh đại chu triều đỉnh sở hữu binh mã địa vị cùng m vì là đại hoa ủ hơn thổ. h năm. Quốc c cho dù cho đến ngày n y mấy năm vương hậu nhân phản loạn, hắn cũng như đó vị gia hậu cũ khiêm i ê n trì t ủ vệ đ ạ tru. chuyện Trở lại i chính, Hoa h k quái nghe thấy tiện nghi nhất công pháp cũng muốn tới siêu phạm sau đó có thể toàn lực thi triển liền không còn gấp gáp đổi lấy công pháp mà là nghĩ đến trước tiên để bạn chính mình tu vi hệ thống tiêu hao bốn trăm điểm phản tạc trị để thăng tu vi đinh túc chủ tu vi để bạn hoàn thành nội luyện tầm m ộ mươi hoa khiêm quái cảm thụ được trong cơ thể mình nội lực so với trước kia càng hùng hậu hơn thậm chí đã mơ hồ có muốn bạo ra ngoài thân thể ý tứ nội lực để bạt gấp mấy lần hoa khiêm quái bên cạnh mấy vị tụ nghĩa trại huynh đệ sớm đã thành thói quen dù sao nhà mình ca ca liền có thể làm cho mình khởi tử hồi sinh bản lãnh đều có chỉ là thăng liền bốn cấp không đáng nói đến nhưng mà bên cạnh hồng vũ khiếp sợ không thôi trải qua trò chuyện hắn đã biết được trước mắt người trẻ tuổi này là tụ nghĩa trại đại đưng ra tuổi còn trẻ liền nội luyện tầng sáu vốn là đã cảm thấy là đại chú nhất thiên tài đình tiêm nhưng không nghĩ đến trải qua một trận sau đại chiến nguyên bản mấy cái đem thể nội nội lực tiêu hao hầu như không còn hoa khiêm quái chỉ một cái liền lại từ trong cơ thể hắn cảm nhận được bằng bạc nội lực sợ la sắp đột phá thiên thiên. Không phải. hắn vừa mới có đang tu luyện sao chúng ta không phải mới vừa trở về từ coi chết sao hắn không làm mới vừa mới nội luyện tầng sáu sao làm sao soạt một hồi liền trực tiếp liền muốn trở thành tiên thiên hoa khiêm quái thăng liền bốn cấp nâng động một cái liền đánh vỡ hồng vũ mấy chục năm qua nhận thức hoa khiêm quái cũng không để ý tới mọi người phản ứng lại cảm thụ s o n g cơ thể bên trong nội lực phun trào sau đó trong lòng của hắn lại không chút do dự nói hệ thống tiêu hao một n g à n điểm phản tạc trị tăng thực lực lên keng c chủ tu vi đ ầ bạn trước mặt còn lại phản tạc trị ít một nghìn sáu trăm chín mươi tám bá một tiếng hoa khiêm quái khí thế đột nhiên t ă n gọn g tự thân b ề ngoài cũng có rõ ràng biến hóa nguyên bản hơi hiện ra suy nhược g ầ y nhỏ thân thể trở nên cường tráng không ít đã cùng một cái bình thường trưởng thành nam t ử không khác thân cao từ nguyên bản một m bảy mươi lăm trực tiếp để cao đến một m tám quan trọng hơn phải hoa khiêm quái hiểu ý dừng lại thất ngựa rút ra yêu đao đem nội lực chuyển vào với trên đao chỉ thấy mũi đao có cổ khí lưu phun trào hắn liền nhìn về phía ven đường rừng cây gắng sức vung ra đi Bá, chỉ thấy một cổ khí lưu từ mũi đao tôn trào giữa không trung hình thành một đạo con mang rốt cuộc trực tiếp đem lấy k h o ả n g cách gần một chút cây chém nang h h ồ n g vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh trong tâm một tiếng thốt lên kinh ngạc thời gian ngắn như vậy bên trong hoa khiêm quái vậy mà từ trong luyện tầng sáu tăng lên tới tiên thiên một tầng đợi một thời gian vị này tuổi trẻ tụ nghĩa trại đại đương g i a nhất định có thể bị chấn thiên hạ mà hoa khiêm quái bên cạnh đoạn cảnh trụ cùng thời tiên chính là dâng lên một luồng cảm giác gấp áp đặc biệt là đoạn cảnh trụ mình là cái thứ nhất bị ca ca triệu hoán đi ra người vốn là ngồi vững tụ nghĩa trại đệ nhất cao thủ danh hảo mà hôm nay càng ngày càng nhiều hình đệ bị triệu hoán đi ra ngay cả ngay từ đầu không có chút nào tu làm k a ca cũng tăng lên tới tiên tiên h tiếp tục như vậy chính mình chỉ sợ sẽ bị càng ra càng xa cho dù chính mình vừa vặn không đến thời gian một tháng đã đề bạt hai tầng nhưng mà còn chưa đủ đoạn cảnh trụ nắm chặt rói ngựa n ế u được ra chiến trường trinh chiến tư vị hắn hôm nay đã không nghĩ lại trở lại lúc trước tại lương sơn loại này chỉ là phụ trách trông nom chiến mã độ lĩnh thân phận của mình bất phảm tu luyện tốc độ cực nhanh sau khi trở về muốn tìm k a ca trước tiên tháo xuống trách nhiệm nặng nghề một lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày tiên tiên thời thiên cũng tương tự nhó lại về phía sau trên tay công việc trước tiên để cho phía giới lâu la tới làm trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện dưới tay lâu la đã có thể miễn cưỡng dùng một chút sau khi trở về chính mình cũng phải nỗ lực tăng lên đến tiên thiên chu thông trong tâm cảm giác gấp gáp thật cũng không nặng như vậy dù sao chu thông trong tâm chính mình trước mắt vẫn là tạ nng trại đệ nhất cao thủ lý q u ẩ n c ù n g hạng xung sự tình hắn không biết nhưng mà cũng nhớ đến muốn đi về nỗ lực tu luyện không thể nhanh như vậy bị k a ca siêu việt tao chính chính là nhất không cảm giác gấp gáp dù sao mình trước mắt là hoa khiêm quái số một bảo tiêu chỉ là phụ trách bảo hộ k a ca an toàn nếu mà ca ca thực lực đuổi theo chính mình chính mình ngược lại sẽ càng thêm thoải mái một chút, bất quá cân nhắc đến chúng huynh mái quá cân đến đệ sau không i phải trở về cũng sẽ gấp rút tu luyện, cho nên cũng nhớ đến chính mình trở một về về cũng cho cũng chính cũng lực luyện, nên nhớ đến mình nỗ phen. gấp sẽ h k thể không nói tào chính không hổ là thủy hử đại danh đỉnh đ ỉ n h t r ư n ụ c vương tử trong tâm có c h i hướng nhưng mà không cao nguyên tắc chúng hắn lên lương sơn trước cùng thúc thúc buôn bán sau khi thất bại liền ở r ẻ đến một nồng gia và gia nhân kinh doanh quán rượu mặc dù mình cùng lâm sung cũng tập được không ít võ nghệ nhưng cũng không nghĩ đến muốn đi trà trộn giang hồ cho dù giúp mình lỗ trí thâm cùng dương trí đạt được nhị long sơn cũng không nghĩ đến đi lên núi với bọn hắn cùng nhau quân lấy nhau mà là trở về nhà tiếp tục cùng người nhà kinh doanh quán rượu suy nghĩ tốt tốt qua ngày coi như là một ngày người bất quá tào chính đối với huynh đệ cũng là không thể chê khi biết được vị này ăn nhà mình cơm chuộn là sư phụ mình hảo hữu dương trí sau đó vẫn là lấy lệ đối lãi thậm chí dùng kế giúp đỡ hắn và lộ trí thâm đoạt lấy nhị long sơn hoa khiêm quái thu hồi khí thế không có tiếp tục phung phí phản tặc trị dù sao trong nhà có lương thực tâm lý không hoảng hốt rất được hoa hạ mấy ngàn năm văn hóa tẩy lệ hắn đã xóm tạo thành tích góp tiền thói quen tốt dù sao mình không phải người cô đơn núi trên nhiều huynh đệ như vậy phải nuôi vẫn là tích góp điểm phản tặc trị nhiều thôn điểm lương thực tốt hơn thật giống như xuyên việt trước nơi ở hoa hạ quốc lão tiền bối nhóm trải qua thời đại cũ thiếu lao thiếu lương thực tình huống cho nên tân quốc thành lập sau đó liền cực độ coi trọng lương thực trong nước tích lương thực không có mấy làm sao cũng không thể để cho nhà mình dân c h ú n g giống hơn nữa thời đại cũ một dạng đói bụng bụng hồng tướng quân không biết qua chiến dịch này người muốn làm thế nào tính toán hoa khiêm bái thu hồi suy nghĩ sau đó chắp tay hướng hồng vũ hỏi hồng vũ nhất thời mặt lộ hận ý trong mắt lên cơn giận dữ cắn răng nghiến lợi nói ta còn có một vạn theo ta nam trinh bắt chiến tinh binh chưa đến đợi ta tinh binh đúng chỗ khôi phục tinh lực ta nhất định phải chiếm lại thanh châu cầm đương nhiên các vị tụ nghĩa trại huynh đệ đều là vì nước vì dân đại hiệp đều là chủ cột quốc gia cùng những cái tia phản tặc không giống nhau trước mắt đại chu tình thế ta cũng biết mọi người lên núi tụ nghĩa sợ rằng đều có nội khổ hôm nay thiên hạ đại loạn đúng lúc gặp đại chu cần nhất nhân tại thời điểm chư vị sao không như theo ta cùng nhau nam c h i n h bắt chiến ra sức vì nước chiếm lại cũ non sông 28-2530 t r ư chương 26, i i dò xét triệu thanh sơn lại là triệu an hoa khiêm quái xem như nhìn ra những n à y trong t r i ệ u đình người không đánh lại hoặc là không nghĩ tiêu hao quá nhiều quân đội đến đánh liền sẽ chọn triệu an t ư đổ thanh triệu an mục đích là kéo dài thời gian không để cho tụ nghĩa chạy làm loạn hỏng hắn đại kế thuận tiện để cho tụ nghĩa chạy cho hắn làm đ ạ o nhưng là rất rõ hiện ra hắn tính sai nhưng mà cái này hồng vũ triệu an tạm thời không nhìn ra ngay sau đó hoa khiêm quái cười k h e n h khách cự tuyệt nói có làm phiền hồng vũ tướng quân đề b ạ c nhưng mà các linh đệ trong ngày thường tàn mã ạ quen còn là nghĩ đến ở trong núi uống rượu uống thịt tới thông thoái hồng vũ nghe vậy cũng chưa quên nữa chỉ là biểu tình thương hại nhẫn nhịn không được tâm lý thở dài hôm nay đại chu triều đình tứ tướng p h ả n một hai vị khác đại tướng quân tại mặt khác cùng binh mã đại nguyên x o á y chống đỡ mấy vị phản vương liên quân những địa phương khác đã không dành c h i ế u c ố đến chính là thiếu binh thiếu tướng thời khắc hắn biết rõ đại chu triều đình đã sắp gặp tử vong cũng biết tụ nghĩa trại chắc chắn sẽ tự tuyệt nhưng là vẫn không nhịn được muốn hỏi một từ tứ vương phản loạn về sau hắn một đường xuất binh diện phản loạn chạy đông chạy tây chưa bao giờ ngừng nghỉ tiếp đến tư đ ổ t h a n h cầu viện tin tức sau đó cũng là ngay lập tức liền chạy tới chẳng qua chỉ là nghĩ bằng vào lực lượng bản thân tiếp tục chống đỡ cái này nơi phòng trọ để báo binh mã đại nguyên soái dịu dắt chi c ân thôi Thanh từ thanh thất bại, lại nhận được triệu thanh sơn chạy trốn tin tức, Châu, hoạch khi sau nhận sơn được chạy quá đổ kế bại, cũng trở lại giận. bị trong nghĩa mắt phá bởi vì bọn họ cũng đều biết hồng vũ chắc chắn sẽ không cam tâm bị n h ụ nói không chừng còn sẽ trực tiếp xuất linh hắn tình minh trực tiếp tới công đánh thanh châu về phần thanh châu bên trong mách tính cũng đều biết tư đồ thanh đã phản bội triều đình đồng thời đem triệu thanh sơn giam lòng tin tức dân chúng tuy nhiên tức giận không thôi nhưng là vừa không dám phản kháng tư đồ thanh tất cả đều kìm nén một luồng khí hờ vọng hồng vũ hoặc là tụ nghĩa trại thiên binh bông xuống đem cái này giam lòng triệu thanh sơn phản tướng lùm bát tư đồ thanh hung ác nhìn đến bạch lộc thị trấn phương hướng tụ nghĩa trại thu này không báo nan giải mối hận trong lòng của ta một đường không lời ngày tiếp theo đoàn người rốt cuộc đến bạch lộc thị trấn tại đây từ tụ nghĩa trại sau khi thắng lợi tư đồ thanh vẫn không lại phái binh tới quản h ạ t dứt khoát tụ nghĩa trại liền chính mình a n bài nhân thủ xem như một nửa tiếp quản bạch lộc thị trấn cho nên bây giờ bạch lộc thị trấn cũng coi là tụ nghĩa trại địa bàn chỉ có điều cũng không đạt được hệ thống thừa nhận hồng vũ tướng quân vậy ta nhóm liền tạm biệt từ đây có cơ hội đến ta tụ nghĩa trại cùng nhau uống rượu tại hoa khiêm quái liên tục mời hồng vũ lên núi uống rượu không có kết quả sau đó hắn liền chắp tay cùng hồng vũ tạm biệt hồng vũ cũng là chắp tay một cái gặp lại hoa thiếu hiệp gặng vị tụ cũng đã tạo các vị hảo hán đem triệu thứ sử cứu ra hồng vũ ở trên đường cũng đã thông qua tụ nghĩa trại các hảo hán biết do triệu thanh sơn bị tư đồ thanh giam lòng sự tình cũng biết triệu thanh sơn bị tụ nghĩa trại cứu nhìn đến mấy người bóng lưng rời đi hồng vũ bất đắc dĩ thở dài chính mình gấp gáp chạy tới thanh châu tiếp viện ai biết bên trong tư đồ thanh q kỳ kế cũng nhiều thiệt thòi tụ nghĩa trại người xuất thủ cứu chính mình một m ệ n h ân cứu mạng này lại không biết muốn như thế nào mới có thể báo đáp tụ nghĩa trại triệu thanh sơn cũng là mới vừa trở lại sơn trại không lâu chính cùng cháu gái của mình và tụ trong trại các huynh đệ nhìn thấy nhà mình đại đương ra cùng các vị đầu lĩ dồn dập uống rượu chúc mừng đêm khuya hoa khiêm quái gõ gõ triệu thanh sơn lâm thời cư trú cửa phòng mắt thấy triệu thanh sơn cũng không ngủ mà là ngồi ở trước bàn luật chữ nghe đến phòng tiếng gõ cửa sau đó triệu thanh sơn thở dài nên đến cuối cùng đến sau đó liền đứng dậy mở cửa đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng triệu thanh sơn thấy hoa khiêm quái sau đó lúc này cúi người hướng hắn c h ắ p tay triệu thứ sử không nên k h á c h khí ngài tại thanh châu làm quan nhiều năm tạ phúc vô số dân chúng rất được chúng ta đại gia yêu thích đại gia có thể có sinh hoạt như thế tất cả đều nhờ có triệu thứ sử cứu ngài cũng là hẳn đương nhiên hoa k i ê m quái cũng chấp tay một、cái. triệu thanh sơn thấy vậy có chút lúng túng dù sao đại đa số người vào rừng làm cướp đều là bởi vì vì cuộc sống b ứ c bách dù sao có thể tốt cuộc sống thoải mái ai nguyện ý làm cái thổ phi hoa khiêm quái nói mình như vậy cũng cảm giác có chút người quan này làm không tốt làm y tứ hoa khiêm quái cũng là kịp phản ứng triệu thứ sử ngài đừng hiểu lầm chúng ta tụ nghĩa trại rất nhiều huynh đệ đều là bị bắt lên núi đến triệu thanh sơn nghe vậy nhanh chóng thẳng vào chủ để nói không biết thiếu hiệp trễ như vậy không nghỉ ngơi tìm đến lao phụ còn có chuyện gì a không biết triệu thứ sử sau này tính toán nên làm cái gì bây dò hoa k i ê m quái ngồi vào bên cạnh nhẹ nh triệu thanh sơn biết rõ hoa khiêm quái sẽ không vô duyên vô có cứu mình một m ệ n h lên núi sau đó lại thấy tụ nghĩa c h ạ y bọn lâu là cũng phi hành kia bẩn thiệu chuyện xấu xa mà là tại khắc khổ lễ m i n h liền biết hoa khiêm quái em yêu đồ quá nhiều không chừng là muốn lợi dụng chính mình giúp hắn quản lý bạch tính lại hướng về nhà mình cháu gái kia nghe được biết rõ tụ nghĩa c h ạ y tại bạch lộc thị trấn bách tính dư luận tốt kỳ thực triệu thanh sơn cũng muốn trợ giúp một hồi hoa khiêm quái đều làm báo đáp chính mình ân c ứ mạng nhưng là vừa muốn nhìn một chút vị này lại đương ra đến tột cùng làm thế nào tính toán đến cùng có đáng giá hay không giút mình cho nên liền nghĩa cầm ly triệu à l thứ sử không còn hồi triều đình nhận trước con sao hạch triệu thanh sơn nghe vậy than nhẹ một tiếng kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm đối với triều đình triệt để thất vọng thấy hoa khiêm quái dò xét chính mình liền cũng nói ra suy nghĩ trong lòng k mãi mãi bất h l mãn u triệu năm n h thứ sử tiểu tử ta vốn không muốn làm cái này tụ nghĩa trại đại đương gia ta từ nhỏ không muốn làm cái thao đao làm võ võ phu chỉ muốn học hành cực khổ thi thư làm một cái bụng đầy kinh luân người đọc sách suy nghĩ một ngày kia có thể thi đậu khoa cử ra sức vì nước ồ triệu thanh sơn không nghĩ đến hoa khiêm quái còn có như vậy một lần tỏ ý hắn nói tiếp ta kia phụ thân là tụ nghĩa trại đại đương gia hắn từ nhỏ không để cho ta đọc sách dứt khoát có ta sơn trại hôm nay đại quản gia lưu l á o tứ giúp đỡ ta mới có thể mua sách học tập làm gì được ta không đàng hoàng cha ta lại bi thảm gian nhân tàn hại thù giết cha phải có báo ta liền không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ cái này bụng đầy kinh luân tiếp nhận đại đương g i a vị trí vì là phụ thân ta báo thủ sau đó hoa khiêm q u á i liền cùng triệu thanh sơn nói đến lý quân hiếp đắp đồng hương tàn hại hắn cha nó lại là làm sao là cha chuyện báo cửu nén bi thương triệu thanh sơn ă n ủi nhưng mà đối với hoa khiêm q u á i nơi tự xưng bụng đầy kinh luân vẫn có cần nghiên cứu thêm tốt cuộc tiểu tử ta tự nhận đắp tội tư đồ thanh sau đó khẳng định không có quả ngon để ăn hắn quăng tới triệu an tin sau đó ta liền giả vào triệu an cuối cùng lại cứu ra triệu thứ sử đáng tiếc ca tiểu tử học hành cực khổ thi thư mấy chục năm cuối cùng lại không được lấy ra đắp đền quốc gia chỉ phải tiếp tục thừa kế nghiệp cha vào rừng làm cướp làm thật đáng tiếc triệu thanh sơn nghe vậy cũng là muôn vàn cảm khái đương nhiên không phải là bởi vì hoa khiêm quái mà cảm khái mà là bởi vì hắn năm đó ở kinh thành cũng thấy qua không ít bụng đầy kinh luân thư sinh bởi vì gian thần nắm quyền mà âu sâu thất bại toàn thân tài hoa không chiếm được thi triển cuối cùng có ngộ nhập k ỳ đồ có hướng đi biến mất tiểu tử còn từng tại thánh nhân trước mặt lập xuống bốn câu nhân sinh chỉ sứ mệnh cũng đang vì đó mà phân đấu hy vọng có thể có cơ hội thực hiện đi hoa khiêm quái lại tiếp tục thở g i i nói Ồ, thiếu hiệp là gì sứ mệnh triệu thanh sơn thấy hoa khiêm quái muốn lấy ra chính mình cái gọi là bụng đầy kinh luân nhị được đổi hỏi cá căn câu á hoa khiêm quái trong tâm vui mừng nhìn ta dùng được kia chấn động không có mấy gì thế giới văn nhân nói bốn câu mà nói trực tiếp bắt lại n g ư ờ i chỉ thấy hoa khiêm quái sắc mặt nghiêm túc trực tiếp đứng lên vừa đi vừa lắc đầu ngâm tụ vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì hướng thanh kế tuyệt học nói đến đây hoa khiêm quái âm thanh dừng lại đứng ở tại chỗ chỉ thấy hắn ánh mắt kiến định dùng một luồng như là có thể tiêu diệt hết thể trở ngại khảng kèn có lực thanh n m nói vì vạn thế khai thái bình triệu thanh sơn l y trà trong tay theo tiếng ngã xuống đất chỉ thấy hắn trực tiếp đứng dậy trên mặt tràn đầy khiếp sợ tự giác toàn thân nổi da gà lên trong đầu giống như có hai tia chớp lẫn nhau tấn công bên trong trên thân một luồng hạo nhiên chi khí nhịn được phun mạnh ra ngoài 28-2630 t r ư chương 27, cầm xuống người này có đại trí tuệ không người này nhất định là ở trên bầu trời văn khúc tinh hạ phàm đến cứu van thế gian chịu khổ thương sinh triệu thanh sơn nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt tay run run quan sát tỉ mỉ đến thiếu niên trước mắt lan nghĩ đến bản thân cũng tàng thiếu năm ý、khí. Ông trong lòng chàn đi ầ y n h ệ tới huyết vào con thanh i ệ n t h châu đ n sụt quá mức chính trực Mà sau đó hắn cũng là cẩn trọng tại thanh châu làm quan hơn một mươi năm phát triển mạnh dân sinh cũng coi là tạo phúc mật phương không nghĩ đến cuối cùng đại chu bắt đầu hối loạn ngay cả chính mình vợ con cũng bi thảm phản tướng tan hại chỉ còn lại một cái cháu gái bồi bàn hắn tại bị giam lỏng những thời giờ này bên trong hắn cũng đã sớm nghĩ vứt bỏ vùng ấy suy nghĩ dứt khoát cái chết mặc dù mình không phải đại chu hoàng đế tự trung nhưng mà cũng không nghĩ đầu nhập vĩnh vương dưới quyền nếu không phải là bởi vì mình còn có cái cháu gái phòng chừng đã sớm tự sát nhưng mà cũng may người trẻ tuổi trước mắt này cứu cháu gái cùng chính mình để cho mình cuộc đời còn lại còn có thể kéo dài tiếp không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này còn có to lớn như vậy trí hướng nếu như có thể sinh ra ở một cái bình ổn vương triệu bên trong hắn có lẽ đã bắt đầu bước vào con đường lam quan mà không phải vùi ở núi này câu làm cái sơn đại vương tính đến ở đây chỉ thấy hắn đột nhiên không người chân vậy mà trực tiếp phải quỳ xuống đến cũng may hoa khiêm quái tay mắt lanh lẹ đỡ một cái hắn không nghĩ đến tiên sinh còn có như thế ý chí hướng về đáng thương ta triệu thanh sơn đọc sách cả đời càng như thế có mắt không t r ọ n g coi thường tiên sinh triệu thanh sơn nước mắt t u ô n đầy mặt đối với hoa khiêm quái s ư n g hô cũng thay đổi thành tiên sinh đậu phộng còn tốt lao tử tay mắt lanh lẹ để cho vị này thanh danh vang xa quan phụ mẫu cho chính mình quỳ xuống này không phải là muốn tổn thọ sao cái này hoành cừ bốn câu lực sát thương quá lớn về sau vẫn là ít một chút sử dụng mới tốt triệu thứ sử thế nào nói ra lời này mau mau lên hoa khiêm quái vừa đem triệu thanh sơn đỡ dậy vừa nói kỳ thực ta đã sớm biết tiên sinh mục đích chuyến này chỉ là tự kiểm chế thanh cao muốn nghiên cứu tiên sinh một phen không nghĩ đến tiên sinh có to lớn như vậy mới mà ta còn xấu hổ a triệu thanh sơn mặt đầy xấu hổ ngồi vào trên đ ế đã như vậy ta cũng không dối gạt triệu thứ sử ta trước chuyến này đến mục đích là muốn thu triệu thứ sử vào dưới trướng của ta cùng ta cùng nỗ lực thực hiện người nảy sinh nguyện vọng hoa khiêm quái đem triệu thanh sơn đỡ đến ghế ngồi xuống sau đó bản thân cũng đến bên cạnh ghế ngồi xuống triệu thanh sơn nghe vậy vớt vớt t r ò m râu từ từ trở về chỗ vừa mới kêu hoành cừ bốn câu diện mạo khóa chặt vẻ mặt say mê mà lại hướng tới chỉ chốc lát sau được ta nguyện đuổi tùy tiên sinh cùng tiên sinh cùng nhau nỗ lực tiên sinh cũng đừng lại gọi ta triệu thứ sử thanh châu hôm nay đã bị tư đồ t h à n h chiếm lĩnh ta cũng sẽ không là kia thanh châu thứ sử về sau tiên sinh gọi ta thanh sơn lao đầu liền tốt hoa k i ê m quái nghe vậy kinh sợ ngược lại đạo tuyệt đối không thể triệu thứ sử nói thế nào cũng là tiền bối lại giống như này chi tại học làm sao có thể trực tiếp quản ngài gọi lao đầu ngài cũng đừng xưng hô tiểu tử tiên sinh tiểu tử tuy có cái này bốn câu lập n ôn lại còn chưa hề thực hiện thật sự chịu không được tiên sinh hai chữ như như triệu thứ xử nguyện ý sau này tiểu tử liễn xưng ngài vi tiên sinh ngài có thể gọi thẳng tiểu tử khiếm khỏe hoặc là cùng trong trại các huynh đệ một dạng xưng hô tiểu tử đại đơn g ra、Hả? tiên sinh chỉ danh không dám nhận a triệu thanh sơn lúc này lắc đầu biểu thị không muốn hoa khiêm quái gọi hắn là tiên sinh cũng vậy đổi lại là những người khác nghe thấy hoành cừ bốn câu đều không dám ở nơi này bốn câu trước mặt tự xưng tiên sinh, tiên sinh bạn không thể chối tử trong mắt của ta tiên sinh tại thanh châu nơi hành chỉ chuyện tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng v u tiên sinh chỉ danh hoa khiêm quái tiếp tục nói triệu thanh sơn thấy từ chối không được cuối cùng vẫn đáp ứng sau đó lại nói không biết đại đương gia đối với sau này c ụ c thế có gì nhận xé hoa khiêm quái gặp hắn gọi mình là đại đương gia tất nhiên tâm lý rõ ràng hôm nay triệu thanh sơn đã là người mình gặp hắn đặt câu hỏi lúc này muốn xem thử một chút hắn suy nghĩ a theo ý kiến của tiên sinh chúng ta nên làm thế nào cho phải triệu thanh sơn nghe xong cẩn thận suy tư một phen sau đó nói dựa vào ta kiến giải vụ về nếu mà đại đương gia là chỉ muốn chiếm tính thanh châu khu vực kia lấy sơn trại thực lực trước mắt có thể nói cũng không khó chỉ l ợ i hồng vũ cùng tư đồ thanh giao chiến về sau đại đương gia thừa lúc vắng mà vào liền có thể chiếm lính thanh châu rồi sau đó liền chờ đợi loạn thế kết thúc lại đầu nhập vào một p h ư ơ n g đợi tại thanh châu tự lập làm vương ta tại thanh châu dân gian có chút b mặt danh bách tính đối với ta cũng là tâm phục khẩu phục cho nên nghĩ đến chế tạo một phiến thịnh thế cũng không thể chỉ thấy hoa khiêm quái đột nhiên nghiêm mặt nói trên thân phản phất có một luồng bá vương chỉ khí bạo xuất vậy nếu như ta và tiên sinh nói ta chí hướng cũng không chỉ là thanh châu ta trí tại cầm xuống toàn bộ đại chu thậm chí không chỉ với đại chu đây triệu thanh sơn mắt thấy hoa khiêm quái đột nhiên như thế b i vũ không khỏi trong tâm một cổ nhiệt huyết bung ra mở ra nhìn đến thiếu niên trước mắt phản phất trước mắt người cũng không phải một vị sơn trại đại đương ra mà là lúc cần lúc hiện nhìn thấy một vị quân lâm thiên hạ đế vương nhưng sau đó lại có chút bận tâm vị này đế vương hôm nay thủ hạ chỉ có hơn ba ngàn người tựa hồ là nhìn ra triệu thanh sơn trong mắt chút lo lắng lo hoa khiêm quái vô vô bà vai hắn tiên sinh không cần phải lo lắng cái này đại chu thiên hạ cũng không quá là hắn lao cơ nhà từ trong tay người khác đoạt lại hắn lao cơ nhà đ ạ được ta lại làm sa Phải h biết, ắ nếu lao ngay cơ nhà ngay từ đ cũng không mà đại nhò nhò khởi nghĩa đương ra muốn bắt toàn bộ đại chu kia hôm nay liền không có thể trực tiếp đoạt thanh châu chỉ có thể tiếp tục tại tròng sơn trại phát triển bởi vì nếu mà chỉ là muốn an phận ở một góc tuy tiện đầu nhập vào cái vương ra liền có thể nhưng nếu mà muốn tự lập làm vương vậy liền sẽ đưa tới còn lại đường phản vương coi là kẻ thù cho nên chúng ta hôm nay vẫn muốn tại trong sơn trại hoạt động thanh châu sự tình còn cần ta mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ hoa khiêm bái nghe triệu thanh sơn mà nói tự hiểu hắn nói có vài phần đạo lý không sao cả tiên sinh nhưng cẩn thận nghiên cứu hôm nay mây vị phản vương cùng triều đình kềm chế lẫn nhau nếu mà chúng ta chỉ là chiếm núi làm vua không có ai sẽ muốn hao tốn lớn đại giới đến tiêu diệt chúng ta được theo ta được biết hôm nay bạch lộc thị trấn trên thực tế đã quy tụ nghĩa trại trường quản chỉ là cũng không đối với ngoại giới tuyên bố cái này làm rất khá chúng ta hôm nay phải làm vẫn là thao quang n ô i sắc bén trong bóng tối phát triển bạch lộc thị trấn tuy chỉ là một huyện thành nhỏ nhưng mà trên nhâm huyện lệnh là ta chỉ b ạ n cũ hẳn ở chỗ này cũng là phát triển mạnh dân sinh hôm nay bạch lộc thị trấn cũng coi là số lượng không nhiều giàu có nơi dân chúng trong thành cũng không hề ít chúng ta có thể trước tiên coi đây là căn cơ k h e n chúc mừng túc chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ thống nhất thanh châu cùng đăng châu sơn trại thế lực khen thưởng rút thưởng cơ hội ít ba phản tắc trị ít một nghìn năm trăm l h e n t ú ngay tại hoa khiêm quái cùng triệu thanh sơn bàn bạc chỉ lúc trong đầu của hắn chuyển ra bốn phía hệ thống nhắc nhở âm thanh một hồi nhiều hơn bốn điểm phản tạc trị còn thêm ba lần rút thưởng cơ hội nhất thời mặt mày hớn hở hướng phía triệu thanh sơn chắp tay một cái tiên sinh như s ắ c trời đã chậm ta trước tiên không cái dày ngày sau ta lại nói cho tiên sinh một cái tin tốt tiên sinh trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe cụ thể công việc chờ hồng vũ đại tướng quân tinh nhuệ đi tới chi lúc tại hành thương t ì h cầu triệu thanh sơn gật đầu một cái hắn thấy hoa khiêm q h á i đột nhiên vui vẻ như vậy nhất định là có chuyện gì tốt nhưng là thấy hắn hôm nay không đồng ý nói tỉ mỉ cũng chưa truy hỏi mà là hướng hắn chắp tay một cái được đại đương gia đi thong thả ta mấy ngày nay trước tiên cẩn thận nghiên cứu một phen đợi có định luận đang cùng đại đương gia nói chuyện hoa k i ê m quái đi ra cửa bên ngoài rốt cuộc nhẫn nhịn không được cười to ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. triệu thanh sơn bái nhập môn hạ ta lý cổn cùng hạng xung lại đem xuống bên dưới hai cái đại sơn trại song h ỷ lâm môn cái này đại nghiệp cơ sở rốt cuộc lại bước ra chắc chắn một bước một mươi một hai mươi bảy chương hai mươi tám lần nữa ba người trở lại gian phòng của mình sau đó hoa khiêm bái không kịp chờ đợi tỏ ý hệ thống mở ra trang hệ thống hôm nay hắn phản tặc trị đã đi tới năm nghìn chín trăm sáu mươi sáu điểm hệ thống kiểm tra chủ tuyến nhiệm vụ trước mặt chủ tuyến nhiệm vụ đạt được thanh châu thành nghiệp ba cơ sở làm bắt đầu tại một thành túc chủ tuy nhiên đã tiểu có thế lực nhưng vẫn là một sơn trại đại vương tức chủ mau sớm nắm giữ thuộc về mình t h à n h trì nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng cơ hội ít ba phản tặc trị ít hai nghìn thần bí binh chủng khen thưởng ít một hà mới nhiệm vụ khen thưởng n g a y trước hệ thống nhiệm vụ đều là khen thưởng rút thưởng cơ hội cùng phản tặc trị nhưng mà hôm nay lại mới tăng thêm một loại mới khen thưởng hệ thống thần bí này binh chủng khen thưởng là ý gì tức chủ ta to lớn hoa hạ hơn năm ngàn năm không chỉ có thần thoại nhân vật tuyệt thế danh tướng năng nhân dị sĩ thâm nhập nhân tâm còn có thật nhiều bộ đội đặc thù một dạng làm người nơi nói chuyện h ă n say như cao thuận hãm trận danh triệu vân bạch mã tổng nghĩa chờ một chút đều rộng rộng thần bí binh chủng khen thưởng chính là có thể ngẫu nhiên rút ra trong đó một c h i bộ đội đặc thù vì là tốc chủ sử dụng một đại biểu cũng không phải chỉ rút ra bộ đội đặc thù một người mà là trực tiếp đem chọn cái bộ đội đặc thù rút ra bộ đội đặc thù tác chiến còn sẽ có thần bí gia tăng tán tại các nơi mặc dù thực lực không hiện ra nhưng tụ tập một chỗ còn có rời núi lấp biển chi thế đậu phộng còn có loại này phát tài lần này thủ hạ mình bọn lâu la mặc dù thân thể cường tráng lại mỗi ngày ăn thịt bổ sung thể lực còn có cao thủ chỉ điểm nhưng mà vẫn vô pháp trong thời gian ngắn nhắc tới một cái cực cao trình độ chỉ có thể nói so sánh một dạng bình thường triều đình quan binh thực lực mạnh mẽ nhưng đối với so sánh bách chiến trì tinh nhuệ n vẫn là còn có một ít chênh lệ nhưng mà hệ thống phần thưởng này vừa vặn bổ t ú c chính mình hôm nay khiếm k u y ế t hoa khiêm quái lại nghĩ lại hôm nay mình có bốn lần rút thưởng cơ hội nơi tay lúc trước còn lại một lần nếu mà không hút cái hai ba lần lần tay ngứa ngay cực kỳ nhưng lại cân nhắc đến quất bên trong nhân vật thực lực sẽ bởi vì chính mình thực lực đề bạt mà đề cao cho nên lại khẽ c ắ n răng hệ thống t i ê u hao ba nghìn phản tạc trị đề cao thực kèn tốc chủ thực lực đề bạt trước mặt còn lại phản tạc trị ít hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu thiên thiên bốn tầng sảng khoái cân ả m thụ trên t h được thể nhắc ộ i lực càng ngày càng ngày u hậu, vung n chính mình vừa mới tân thăng tiên thiên lúc, nhất không năng hồng, nay không như ngàn phản lương ngàn phản Cân g khi thể cách thụ chém hôm hết chỉ thế. hào thực, thịt. lúc lúc, lấy lấy trước có cử cái cây tạc Tiêu một trị, một tạc trị, ra mới đem mấy điểm điểm vừa đau xa đại đổi đó đổi sợ sợ đến lý cổn cùng hạng xung lại đem xuống bên dưới hai đại sơn trại phía dưới gào khóc đòi ăn lâu la lại nhiều không ít mặc dù nói những cái kia sơn trại khẳng định cũng có dự bị lương thực nhưng càng nhiều càng tốt sao nói nói mình được phải hệ thống này trong thương thành một bên đồ vật bản thân cũng, cũng chỉ đổi qua lương thực và tăng thực lực lên cũng coi là thảm nhất xuyên việt giả đ ư ờ n g xuyên việt giả đều cặp cặp đổi đủ loại thần binh lợi khí tu luyện công pháp tính toán không suy nghĩ nhiều như vậy mình nhất định muốn thường xuyên nhớ rộng rãi tích lương thực hoan xưng ơ vương lời nói hệ thống này cũng thực n h u đổi lấy đi ra lương thực cất giữ lâu như vậy bất hủ cũng không tính dù sao cũng là ngũ cốc có thể tích chữ được phải lâu thịt này ăn cũng có thể duy trì bất hủ mấu chốt là đại gia hỏa ăn thời điểm cảm giác cùng vừa mới giết không có gì khác nhau ken đổi lấy thành công trước mặt còn lại phản tạc trị trong sơn trại kho lương thực nhất thời lại bạo s u ấ t không có mấy lương thực ban đêm phụ trách tuần tra bọn lâu la phảng phất thành thói quen một dạng bình thường lặng lẽ đem bạo s u ấ t kho lương thực lương thực và thị tạm t thời cất giữ đến những địa phương khác dù sao sơn trại đại tổng quản đã sớm nói nhà mình đại đương g i a sau lưng có thần tiên tương trợ thần tiên sẽ lúc thỉnh thoảng đưa nhiều chút lương thực cho đại đương g i a đại gia cũng mấy cái lần chính mắt thấy được không có mấy lương thực phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng bình thường trực tiếp xuất hiện tại trong kho lúa tề hoặc nghe thấy bên ngoài truyền đến bọn lâu la chuyển vận lương thực thanh âm hoa khiêm q á i liền yên tâm lại lại mở ra một trậu nước t mở ra hệ thống rút thưởng logo hệ thống rút thưởng rút thưởng logo cự bản thật nhanh xoay trọn keng rút thưởng hoàn thành thất thập nhị địa s á t chỉ địa ám tỉnh cầm báo tử dương lâm lương sơn hảo hán thứ năm mươi một vị trương đức phủ người lưu lạc lục lâm sau đó bởi vì kết giao công tôn thắng đái tông tới lương sơn vào nhóm đảm nhiệm mã quân tiểu biểu tướng kiêm viễn tham xuất tiếu đầu lĩnh trinh phương tịch sau đó thụ võ dịch lang sau đó đi tới ẩ ma m xuyên chịu t r ư c yêu cầu rảnh rỗi thu vi hóa linh kỳ trung kỳ lại quất thất thập nhị địa sắt chỉ địa k h á c tỉnh ma vân kim xí âu bằng lương sơn hảo hán thứ bốn mươi tám vị hoàng châu người quân hộ xuất thân nguyên do hoàng môn sơn đại trại chủ hán bởi vì hâm mộ tống giang tới lương sơn vào nhóm đảm nhiệm mã quân tiểu biêu tướng kiêm viễn tham xuất tiểu đầu lĩnh trinh phương tịch lúc chết trận với hấp châu truy phong nghĩa tiết lang thu vi hóa linh kỳ trung kỳ lại quất thất thập nhị địa sát nơi chính tinh thiết diện khổng mục b ụ i tuyên lương sơn hảo hán thứ bốn mươi bảy vị kinh triệu phủ người từng nhận chức lục c án khổng mục bởi vì cương trực công chính chịu đến quan phủ hãng hại chỉ phải trên ẩm mã xuyên vào rừng làm cướp sau đó chịu đái tông chiêu nạp đến lương sơn vào nhóm đảm nhiệm quân chính thi trinh phương tịch sau đó thụ võ dịch lang đ ô thống dẫn sau đó trở lại ở mã xuyên t r i ệ u chức yêu cầu rảnh rỗi thu vi hóa linh kỳ tiền kỳ đậu phộng trực tiếp cho ba cái hóa linh kỳ hào hán hoa khiêm quái trực tiếp dọa cho giật mình mặc dù nói mình sớm có chuẩn bị dù sao rút thưởng chức trước tiên tăng thực lực lên nhưng là vẫn bị h ù dọa bởi vì triệu hoán không chỉ tiền kỳ mà là có hai vị trung kỳ cao thủ hơn nữa còn có một vị quan văn thiết diện khổng mục bùi tuyên thủ hạ mình đám này ổ thổ phỉ ổ trong ngày thường cũng liền tào chính có thể cùng chính mình trò chuyện trò chuyện thời thiên cũng coi là có chút nào nhưng mà cũng thường xuyên không ở trong trại hôm nay thủ hạ mình lại tới một vị quan văn tuy nói thực lực của hắn không kịp bài danh so với hắn thấp hai người này nhưng mà hóa linh kỳ đã là đại chu chiến lược mạnh nhất có thể nói là biết văn giỏi võ không sai thoải mái hoa khiêm quái hài lòng gật đầu còn giữ lại một lần nữa rút thường cơ sẽ tính toán giữ lại khẩn cấp túc chủ phải t r ă n g lựa chọn lập tức triệu h á n tạm thời không triệu h á n hoa khiêm quái do dự một chút vẫn là quyết định không triệu hoán mặc dù nói hóa linh kỳ có thể hích u ố c sẽ không tiêu hao lương thực nhưng mà hắn vẫn là quyết định giữ lại làm át chủ bài dùng trước mắt trong sơn trại những huynh đệ này cũng tạm thời đủ dùng chỉ là đáng thương kia hạng s u n g lý cồn hai huynh đệ vẫn không có thể tại trước chân lăn lộn cái nhìn quen mắt lại đột nhiên không phải sơn trại chiến lược mạnh nhất liên tiếp qua t r ư ờ n g mấy ngày đều không có chuyện gì hồng vũ một vạn tinh n u ệ đã đi tới bạch lộc thị trấn bên ngoài đóng tốt doanh trại nhưng mà không biết nguyên nhân gì một mực không có đi tiên công thanh châu mà kia thanh châu cũng giống như vậy đại gia hỏa phản phất đều quên chuyện này mở dạng bình thường cứ nhiên cũng không có có phái người đến gây chuyện con bạch lộc này thị trấn cũng không có có phái người tới tiếp quản ngược lại lý cổn cùng hạng sung đều hơi tin trở về nói cho hoa khiêm quái bản thân đã đoạt lấy hai cái sơn trại hơn nữa xung quanh giải rác tiểu sơn trại cũng cùng nhau cầm xuống hôm nay hai cái sơn trại lâu la số lượng đạt đến gần như chín nghìn người hai cái đại sơn trại hơn bảy n g h n còn lại to to nhỏ nhỏ sơn trại hơn một n g h n có thể nói hôm nay toàn bộ hoàng l o n g sơn mạch sơn trại tất cả đều quy hắn hoa khiêm quái sở hữu hoa khiêm quái cũng phái người hơi tin vào đi để bọn hắn hai nơi sơn trại hợp binh một nơi đều tụ tập ở s o n g châu trại đồng thời mệnh bọn họ tăng lớn s o n g châu trại hiện tại diện tích ít nhất cũng phải có thể cho phép xuống bên dưới ba vạn người đợi thanh châu sự t ì n h xử lý xong hoa khiêm quái cũng sẽ đem tụ nghĩa trại hiện tại những người này rời đi qua lời nói đoạn cảnh trụ sau khi trở về liền đem bộ binh công việc toàn quyền giao cho chu thông giúp đỡ phụ trách chính mình chính là chạy đi bế q u o n đi thời thiên sau khi trở lại giống như vậy bất quá hắn ngược lại không có đem tình báo cơ mật bộ binh giao cho chu thông mà là giao cho triệu thiến, thiến. là triệu thiến, thiến bởi vì khinh công được phải thực lực cũng có nội lực kỳ c bên, bên ngoài đến hai người một người tự xưng là hồng vũ đại tướng quân tuyên bố tìm đến đại đương gia có chuyện quan trọng thương lượng hoa khiêm quái cùng tào chính tán gẫu trò chuyện chính hăng say đột nhiên bên ngoài lâu la liền vào đến thông báo đi đi phòng nghị sự hai mươi tám hai nghìn tám trăm ba mươi chương hai mươi chín liên hợp trong phòng nghị sự hoa khiêm quái đứng hàng chủ tọa lưu lão tứ cùng thường ngày đứng tại bên cạnh hắn hai bên phân biệt xếp thành hàng ngồi thao đao quỷ tào chính tiểu bá vương chu thông hoàng tam đao chở một đám đầu mục triệu thanh sơn cũng đứng hàng trong đó triệu thiến thiến ở dưới chân núi quán r ư ợ u xử lý tình báo cơ mật bộ binh thời thiên cùng đoạn cảnh trụ chính là đi bế q u o n đi chỉ thấy hồng vũ chậm dai hướng về mọi người đi tới bên người còn đi theo một vị tuổi trẻ tướng lãnh thiếu hiệp hồng vũ đi tới hoa khiêm quái trước mặt chạm một hồi tay lại gặp mặt hoa khiêm quái nhanh chóng đứng dậy cũng hướng hắn chạm một hồi tay sau đó tỏ ý hắn ngồi ở bên cạnh mình không trên cái băng hồng vũ tướng quân ngồi vị tướng quân này cũng ngồi hai người sau khi ngồi xuống hồng vũ lại bắt đầu quan sát bốn phía nhìn thấy tào chính cùng chu thông hai người hắn lại liền vội vàng đứng dậy hướng hắn hai chắp tay một cái sau đó lại dưỡng g ụ c không người hôm đó đa tạ hai vị h ả o hán cứu rút sau đó lại chuyển thân hướng về bên cạnh tướng quân trẻ tuổi giới thiệu cái này hai vị h ả o hán và vị này tụ nghĩa trại trại chủ chính là hôm đó cứu ta h ả o hán vị tia tuổi trẻ tướng lánh lại đứng dậy hướng mọi người túi người đa tạ các vị h ả o hán cứu nghĩa phụ ta chu thông cùng tào chính chính là khoát khoát tay cười nói ha ha ha chúc sức vật không đáng nói đến hoa khiêm quái cũng ở một bên nói hồng vũ tướng quân là đại chu danh、tướng. cả đời chỉnh chiến xa trường giết địch không có mấy chúng ta tụ nghĩa trại mọi người mặc dù vào rừng làm cướp nhưng ha có thể tận mắt thấy bậc này anh hùng gặp rủi d o đâu ha ha ha ha ha ha ha hồng a ha ha, ha hồng vũ thấy hoa khiêm quái như thế khen chính mình tất nhiên vui vẻ không thôi lại quay đầu nhìn một chút người khác ồ một tiếng hôm đó hai vị khác hảo hẳn đâu hoa khiêm quái cười giải thích hai người bọn họ sau khi trở lại tự giác võ nghệ không tinh bế q u a n đi hồng vũ nghe vậy hơi trách một hồi bên người con nuôi ngươi nhìn người xem nhân ra võ nghệ cao cường đều còn bế quan tu luyện ngươi thì sao ngươi thẻ trong này luyện bắt t ầ n bao lâu làm sao không biết để cao mình một chút ta ta cả ngày theo nghĩa phụ t r ì n h chiến làm sao có thời giờ bế q u a n a tuổi trẻ tướng lanh ngay xong mặt đỏ t h ấ p giọng giải thích nói ha ha ha ha ha ha, ha mọi người cười ha hả thuận tiện nhảy qua cái này một gốc sau đó hồng vũ lại một một cùng bày ra tòa các vị chào hỏi nhìn thấy triệu thanh sơn sau đó rõ ràng sức sỏ cười khổ một tiếng sau đó đạo thanh sơn lão ca cũng đầu nhập vào tụ nghĩa trại a triệu thanh sơn nghe vậy cũng là mở miệng cười to tụ nghĩa trại với ta với cháu của ta tất cả đều là có ân cứu mạng chúng chỉ triều đình ném thanh châu ta đã không còn là thanh châu thứ sử hôm nay một thân một mình thấy tụ nghĩa trại lại giống như này thật tốt hẳn ở đây liền liền lám lạc. cũng rừng một một Hồng cấp Vũ vào triệu ă n đến g tức n nói. thanh sơn tất nhiên biết rõ trong đó nguyên do ngày xưa hồng vũ phụ mâu tất cả đều là triều đình quang minh hán cha càng là triều đình một viên manh tướng đáng tiếc hai vợ chồng dồn dập chết trận sa trường chỉ lưu lại hồng vũ một cái mười mấy tuổi hải tử một thân một mình về sau binh mã đại nguyên x o á y liền đem hắn mang ở bên cạnh một bên dạy hắn tu luyện một bên dẫn hắn ra chiến trường giết địch hồng vũ lại nhìn thấy hoa khiêm quái bên người lưu lao tứ trong nháy mắt xứng sở biểu tình kia phảng phất đang nhớ lại cái gì trong phút chốc cũng có chút thất thần này, này là... run run, h chút kích động, nhưng là vừa không dám xác định. Lưu Láo tứ bên cạnh hoa khiêm quái trên mặt hết hiện ra nghi hoặc, làm sao? Hồng vũ cùng lưu Láo tứ nhận th âm dám mặt làm rõ ràng trên ra là động, bên cùng có xác tứ tứ Lưu lưu lao lao vừa Vũ sao? quái hắn chưa từng thấy qua nhà mình nghĩa phụ từng có tình hình như thế lưu l á o tứ bộ mặt có chút có cắp rất nói nhiều muốn nói đến bên miệng sau đó lại nói không nên lời rất nhiều đồ vật rõ ràng để ở trong lòng rất lâu cho là mình đã sẽ không quan tâm hôm nay mới gặp lại cố nhân t r i tử trôn giấu ở đáy lòng cố sự cùng nhau bung ra từng hình ảnh kinh nghiệm đã từng trải qua sự tình xuất hiện trước mắt p h ả n phất ngay tại hôm qua đáng tiếc đã toàn bộ hóa thành đống giấy lộn bên trong hát mặc trong tâm nhẫn nhịn không được bị thương ta ta gọi lưu lao tứ là hôm nay tụ nghĩa trại đại tổng quản lưu lao tứ cố nén nước mắt nói、lưu. lao tứ hồng vũ hiển nhiên có chút không k h ô n g chế được ở tâm tình mình nhưng mà hắn vẫn là cố nén h i tham đáy lòng tại điên cuồng tiêu gạo là hắn nhất định là hắn hắn sao lại thế trở thành một không có chút nào tu vi lao nhân qua rất lâu hồng vũ rốt cuộc thong thả lại sức hắn nhẹ nhàng một hơi chắp tay hướng về mọi người tạ lỗi đạo ngại ngùng các vị có chút thất thổ ta còn là nói rõ trước ý đồ đi hoa khiêm quái chờ trong lòng người cho dù có ngàn một dạng vấn đề nhưng thấy hắn như thế nói rõ ràng hiện tại không xa nhắc tới không thể làm gì khác hơn là áp chế lại nội tâm nghỉ hoặc thiếu hiệp ta lần này đến trước là hy vọng có thể cùng thiếu hiệp cùng nhau liên thủ an tư đổ thành cùng tất cận tất viên binh mã cái gì hoa khiêm quái rõ ràng hơi kinh ngạc mọi người biểu tình cũng là ngạc nhiên hồng vũ tiếp tục nói ta nghĩ đ o ạ t hồi thanh châu nhưng hôm nay trong tay của ta binh mã chỉ có vạn nhân công thành không dễ nhưng mà nếu mà đem địch nhân dẫn xuất thành bên trong tuy nhiên trong tay của ta tinh nhuệ có thể đánh bại bọn họ nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ vẫn là vạn một dạng khó khăn cho nên ta hờ mong thiếu hiệp có thể liên thủ với ta lại ta chính diện đánh tan địch quân trì lúc thiếu hiệp có thể phái binh từ mặt bên tiến công không cầu cứng rắn cản bọn họ đường lui chỉ c ầ u có thể hơi chỉ hoãn một hồi bọn họ rút lui tốc độ trợ giúp ta có thể đủ tất cả diệt đ ị ợ h người ta muốn cho tư đồ thanh cùng người trong thiên hạ biết rõ phản bội không có kết quả tốt thật là tự tin hồng vũ phải biết kia thanh châu thêm đăng châu hôm nay binh lực cộng lại có thể có gần mười vạn người mà hồng vũ trong tay chỉ có hắn mang theo một vạn binh mã nhưng mà mọi người nhưng chưa đối với hồng vũ có thể hay không giành thắng lợi ô m hoài nghi bởi vì hắn là hồng vũ đại chu tứ đại đại tướng quân một trong đại chu binh mã đại nguyên soái duy nhất chỉ định người kế nhiệm trong tay hắn cái này một vạn người là hôm nay đại chu nhất tinh nhuệ quân đội hoa khiêm quái không nói gì. tay hắn l â g đầu chờ đợi hồng vũ nói một chút xem giúp hắn có thể có í t lợi gì sau khi chuyện thành công ta phỏng chừng ta không quá lâu liền sẽ trực tiếp rời khỏi thanh châu sau đó ta sẽ dùng thân phận ta cho tụ nghĩa trại chúng tướng tại thanh châu đang châu hai vùng đảm nhiệm tướng quân chức vụ chư vị liền có thể danh chính ngôn thuận đem khống chế hai châu c â n chuyện mà đại chu cũng tuyệt đối sẽ không lấy đủ loại lý do yêu cầu tụ nghĩa trại tham gia những địa phương khác bất luận cái gì chiến sự các vị chỉ cần trên danh nghĩa thuộc về đại chu liền có thể đại thú bút tuyệt đối là đại t h ú bút hưởng phí đánh hạ hai châu địa bàn rồi sau đó nhưng lại chắp tay nhùng cho chỉ c như ầ nhưng t ừ h n c ta mà trước u n g mắt có thể lấy đại chu danh nghĩa cầm súng thanh châu thậm chí còn nhiều một cái đăng châu khiêng người đời chỉ sẽ cảm thấy chúng ta chỉ là đại biểu đại chu chiếm lại trở về đất mất mà không phải tham dự quần hùng tranh bá đương nhiên sẽ không quá mức bị người coi trọng coi dù sao hôm nay tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là nhìn chằm chằm phía tây bắc bình mã đại nguyên xoáy cùng phản vương liên quân trong lúc ràng co vậy loại này hồng vũ tướng quân không phải quá mức thua thiệt sao hoa khiêm quái thận trọng nói chỉ thấy hồng vũ thở dài sở dĩ ta làm như thế có hai cái nguyên nhân cái thứ nhất chính là báo đáp dân cứu mạng cái nguyên nhân thứ hai liền được ta liền tính bằng vào chính mình tiêu diệt hết kiêm mười vạn đại quân cũng không lực ở chỗ này bố phỏng dù sao ta cũng không biết rằng ta có thể ở chỗ này dừng lại bao lâu cùng hắn chiêu mộ tân binh phòng thủ đợi ngày sau vĩnh vương lại lần nữa tụ hợp binh lực đến tiến công. không bằng đem nơi đ â y cấp cho tụ nghĩa trại huynh đệ cái này gọi là chuyện sao chuyện này căn bản là không phải chuyện mà lao tử trên tay hôm nay có ba vị hóa linh kỳ cao thủ đừng nói là chỉ là một cái với vương coi như là phản vương liên quân toàn bộ tới cũ ngạch n tính toán đừng đến thật giống như mỗi một vị vương g i a sau lưng cũng đều đứng yên một tôn hóa linh kỳ vẫn là cậu thả đến trộm cắp trưởng thành tốt hơn hoa khiêm quái đứng lên một mình đi tới hồng vũ trước mặt vương tay hồng vũ tướng quân chúng ta đồng ý liên hợp đồng thời ta tụ nghĩa trại thực lực tuyệt đối không có người bây giờ thấy đơn giản như vậy đợi ngày sau giao chiến trí chi lúc sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt được vậy ta liền mong mọi cùng trông mong hồng vũ cũng đưa tay ra hai người nhất phách tức hợp đạt thành h i ệ p định còn có một chuyện hồng vũ liếc mắt nhìn lưu lao tứ thiếu hiệp ta có thể cùng vị này tụ nghĩa trại đại tổng quản nói chuyện một chút sao 28-2930 t c h r ư ơ n g 30 lưu lao tứ cố sự một lưu lao tứ lúc này cũng từ từ bình tĩnh lại đi thẳng tới hồng vũ bên người hồng vũ cũng kích động đứng dậy hơi hơi do dự một chút cuối cùng vẫn gọi ra bốn tứ thúc ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngài ừ lưu lao tư dùng hiền hòa lại dẫn nhớ lại ánh mắt nhìn đến h ồ n g vũ sau đó thấy mọi người ánh mắt vô cùng kinh ngạc bình phục mình một chút tâm tình liền nói ra nguyên do chuyện ta cho các ngươi kể câu chuyện đi đánh ta ký sự lên người bên cạnh liền gọi ta tiểu lưu chúng ta nhóm người kia không có cha mẹ mười mấy cái hải tử ở tại trong ngôi miếu đổ nát giúp đỡ lẫn nhau đói liền đi ăn xin khắt liền uống nước sông tuổi hơi lớn điểm có một mươi một m ư ơ i hai tuổi tuổi còn nhỏ cũng có bốn năm tuổi nghe nói ta cũng là bị bọn hắn nhập về ta vẫn cho là ta đợi này chính là cùng đám này tiểu đồng bọn cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau sống đến giả không nghĩ đến có một nhóm du côn lưu manh đi tới chúng ta tại đây bọn họ không nói hai lời liền đem chúng ta toàn bộ bắt lại sau đó liền khống chế chúng ta đi giúp bọn hắn ăn xin lấy được thực vật hoặc là ngân lượng liền muốn toàn bộ bày đồ cùng cho bọn hắn có tiểu đồng bọn muốn phản kháng liền bị đánh nhau đả thương hoặc là trực tiếp đánh tàn phế nếu mà ăn xin đến thực vật hoặc là ngân lượng không đủ bọn họ nơi quy định con số cũng sẽ đ ố i chúng ta thượng cẳng chân hạ căng tay đồng thời không cho cơm ăn đáng tiểu đồng bọn liền bắt đầu đưa ra muốn chạy trốn chính là chỉ có một người thành công hắn liều lĩnh cựu tử nhất sinh mạo hiểm rốt cuộc chạy trốn chính là đại giới là kia về sau hai ngày chúng ta ấn một miếng cũng không có có đồng thời bắt đầu đối với chúng ta nghiêm ngặt trông coi chúng ta ăn xin thời điểm bọn họ cũng sẽ đang âm thầm quan sát chúng ta có tiểu đồng bọn thử qua trực tiếp ăn rơi ăn xin đến lương thực như vậy thì tính toán ngày đó ăn xin đến ngân lượng hoặc là thực vật không đủ cũng không đến mức bị đói bụng nhưng mà bị bí mật quan sát người chúng ta phát hiện bọn họ vì là giết gà d o a khỉ vậy mà rõ ràng đem cái kia tiểu đồng bọn đánh chết từ nay về sau chúng ta tâm lý cuối cùng phản kháng suy nghĩ cũng bị ma bình chúng ta giống như cái sắc không hồn một dạng bình thường mỗi ngày ra phố ăn xin bày đồ cúng cuối cùng chia được một chấm thực vật miết cưỡng không có chết đói ta nghĩ có lẽ ta sẽ chết tại một cái mùa đông bởi vì không có ăn xin đủ ngân lượng hoặc là lương thực mà tươi sống chết đói thẳng đến một ngày kia lưu láo tư giả yếu mà lại thâm thúy trong đôi mắt sáng lên một vệt ánh sáng một vị võ nghệ cao cường đại hiệp đi ngang qua nơi này phát hiện tên này du côn lưu manh hành động hắn trực tiếp đơn thương độ mã giết sạch đám tia du côn lưu manh chúng ta rốt cuộc cứu hắn sờ ánh sáng khắp toàn thân từ trên số dưới móc ra hắn mang theo m a n sở hữu ngân lượng toàn bộ cho chúng ta để cho chúng ta phần c ó sau đó đến những địa phương khác kiếm sống chúng ta cùng nhau chạy nước mắt cho đại hiệp dập đầu đ á p tạ sau đó đám tiểu đồng bọn cùng nhau đem ngân lượng chia đều về sau liền cắt chạy đồ vật chỉ có ta vẫn quỷ gối đại hiệp trước mặt ta cùng hắn nói ta không đi ta nghĩ theo ngươi học võ ta cũng muốn giống như hắn đi hành hiệp trưởng nghĩa đi an ủi săn sóc bình thiên hạ chuyện bất bình hắn nhìn ta giống như cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc hắn sờ sờ đầu ta cười nói với ta ngươi với bọn hắn không giống nhau ta không có trả lời vẫn quỷ xuống đất không nổi sau đó hắn còn nói học ta v õ c ô n g nếu mà một ngày kia ngươi cầm hắn làm chuyện xấu ta người đầu tiên giết ngươi ngươi có bằng lòng hay không ta đương nhiên nguyện ý nhưng mà hắn cũng không có thu ta làm đồ đệ mà là thu ta làm hắn con ngôi hắn cho ta lấy cái tên liệu thủ nhân cố thủ trong tâm nhân nghĩa không phản bội chính mình dự tính ban đầu sau đó ta liền cùng nghĩa phụ cùng nhau du lịch đại tru nửa năm sau chúng ta trở lại nghĩa phụ chỗ ở nghĩa phụ nhà cũng không lớn nhưng mà còn có ba cái lớn hơn ta điểm hải tử ở trong nhà bọn họ đều là nghĩa phụ bởi vì do nhiều nguyên nhân thu dưỡng hải tử đ ca ca thành thành hơi hơi lúc này tứ huynh đệ chúng ta toàn bộ đạt đến nội luyện kỳ tu vi nghĩa phụ thật cao hứng hắn nói chúng ta đều là vạn người không được một luyện võ kỳ tài sau đó bắc man quốc bắt đầu xâm phạm đại chu nói đến đây lưu lao tứ trong mắt lấy ra cựu hận ánh mắt đại chu biên cảnh bắt đầu nhiều lần chịu cái nhiễu mấy cái gần gũi bắc man châu huyện bách tính bị giống như cựu non một dạng mặc cho bắc man quốc giết trấn thủ bắc vực t ề vương quân đội dưới quyền căn bản không có sức chống cụ đại chu hoàng đế tức giận lập tức bắt đầu mệnh lệnh binh mã đại nguyên soái điều chuyển triều đình mười vạn đại quân đi tới tiếp viện sau đó lại bắt đầu chiêu binh mãi mã muốn chiêu mộ bốn mươi vạn tân binh lao tới chiến trường đương thời đại chu trình thể tình thế vận tinh sang trong kế đoạn này tương ứng cũng coi là đại chu cuối cùng đình phong các nơi bách tính đều rất t tất cả mọi người cảm thấy b ì n h mã đại nguyên x o á i tự mình xuất thủ dùng không bao lâu liền sẽ đánh tan địch tới đánh không nghĩ đến một trận chiến này chúng ta đánh hai mươi mấy năm đại chu hoàng đế chiêu mộ tân binh thời khắc chúng ta nghĩa p h ụ nói cho ta nhóm đi đầu quân đi hiệp trì đại giả, vì nước vì dân tứ huynh đệ chúng ta không do dự mang theo chút lộ phí mỗi người trên tưng một cái binh khí liền lao tới kinh thành quả thật đúng là không sai tứ huynh đệ chúng ta vừa đến kinh thành liền thuận lợi nhập ngũ bởi vì thực lực cao cường chúng ta còn cùng nhau bị điều đến một vị tướng quân b i n người làm phó tướng sau đó chúng ta theo đại quân cùng nhau lao tới hoang châu hôm đó tuyết lớn đầy trời nhưng toàn bộ kinh thành bách tính đều đến đưa tiễn trước khi đi đại chu hoàng đế tự mình đi lên thành môn vì chúng ta đánh c h ố n g đưa được nói đến đây lưu lao tứ trong mắt tràn đầy năm xưa hăm hở chính mình mọi người trong đầu phản phất trở lại một ngày này rầm rộ đương thời đại chu sơn bờ sông còn chưa p h á thoái bách tính trong mắt còn bảo tồn đến đối với sinh hoạt hy vọng cùng hướng tới dân chúng không để ý giá lạnh đưa mắt nhìn sắp viễn trinh tuổi trẻ các tướng sĩ còn trung niên đại chu hoàng đế tự mình cơ múa rồi r ố n g chuyến ra đinh thai nhức góc phóng khoáng trào ra c ủ âm tất cả mọi người đều ô m trong lòng tất thắng quyết tâm lưu l á o tứ tiếp tục bắt đầu nói sau đó chúng ta đều sai bắc man quốc rõ ràng có chuẩn bị mà đến xâm lược binh lực chúng ta vẫn là tăng nhiều mà chúng ta phần lớn bất quá vừa mới nhập ngũ tân binh hoang châu giống như một cái nhân gian luyện ngục đốt cháy vô số tuổi trẻ sinh mệnh mà chúng ta trong lòng tất cả mọi người chiến thần binh mã đại x o á y nguyên mà lại bị bắc man quốc mấy vị hóa linh k ỳ cao thủ ngăn cản chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình tại trơ mắt nhìn đến không có mấy trận chiến bạn ngã xuống sau đó các tân binh bắt đầu ra tỉnh tất cả mọi người bắt đầu ý thức được chiến tranh không phải trò đùa mà tứ huynh đệ chúng ta võ nghệ cao cường lại bởi vì giúp đỡ lẫn nhau r ú t cuộc chịu đựng qua ngay từ đầu kia đoạn gian khổ năm tháng chúng ta nghiêm chỉnh trở thành hợp cách chiến trường kẻ già đòi sau đó dẫn dắt chúng ta vị tướng quân kia tại một tràng chiến dịch bên trong chiết trận lúc này đại ca cũng đột phá đến tiên tiên h kỳ liền được bổ nhiệm làm mới tướng quân cũng đang lúc này đại ca cùng trong quân một vị nữ tự yêu nhau hai người nhanh chóng lập gia đình mà ba người chúng ta liền tiếp tục đi theo đại ca ở sàng nhâm đại ca phó tướng trải qua một năm rồi lại một năm gian khổ quyết chiến đại chu một năm rồi lại một năm chiêu mộ quân mới lao tới hoang châu tiếp viện bảy năm về sau chúng ta rốt cuộc đem bắc man quốc đổi ra hoàng châu đại gia đều rất cao hứng bảy năm dòng giã thời gian bảy năm bên người chiến hữu đổi một nhóm lại một phê bình chết tại ta vong hồn dưới đao hàng hà x a số mấy bảy năm trước nhóm đầu tiền chiêu mộ ba mươi vạn tân binh hôm nay thương vong được phải chỉ còn lại hơn năm vạn người bọn họ đã lột sắc thành hoàng châu trên chiến trường nhất binh lính tinh nhuệ được xưng trấn man quân mà chúng ta còn lại tam huynh đệ hẳn là chiến trường t ẩ y lễ cũng dồn dập thăng cấp thành thiên, thiên kỳ cao thủ bởi vì ta nhóm từ đầu quân bắt đầu liền tại trấn man quân bên trong cho nên tứ huynh đệ chúng ta cùng nhau trở thành trấn man quân thủ lĩnh được s ư n g chấn man tứ tướng một năm kia ta hai mươi lăm tuổi cũng chính là một năm kia đại ca cùng đại tẩu sinh ra một cái hải tử đặt tên hồng vũ hai mươi tám ba nghìn ba mươi chương ba mươi một lưu lao tứ cố sự hai nghe đến đó mọi người r ồ n dập nhìn về phía hai người nguyên lai、like. hồng vũ chính là lưu lao tứ đại ca nhi tử bên cạnh hồng vũ con nuôi cũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、trước mắt người lao hán này chính là nghĩa phụ nhiều lần nhắc đến tứ thúc không đúng mọi người nghĩ lại chiếu theo lưu lao tứ nói như vậy h ắ n hẳn là một h a m hở đại tướng quân như thế nào lại luân lạc tới trở thành một vị không có chút nào tu vi lao hàn đây thấy mọi người nghi hoặc không thôi lưu lao tứ thở dài vừa tiếp tục nói sau đó gần thời gian một năm bên trong triều đình đều không có muốn triệu hồi các lộ đại quân tính toán trải qua bảy năm h ô n chiến triều đình lần lượt hướng hoang châu chuyển vận gần trăm vạn đại quân mà trải qua mấy năm nay chiến t ổ n tiêu hao hôm nay hoang châu vẫn có hơn bốn mươi vạn quân đội tồn tại phải biết đương thời đại chu toàn cảnh cộng lại cũng không quá mới một trăm vạn quân binh đại chu triều đình mấy năm nay điên cùng tăng cường quân bị điên cùng chiêu mộ tân binh dẫn đến nguyên bản hơi hơi r ồ i r à o quốc h ố đã còn dư lại lắc đ á c bách tính thuế m à thêm lại thêm cũng mới miễn cưỡng đủ dùng mà phí hết tâm tư đánh lui bắc man quốc về sau triều đình cũng không có có thu được cái gì tư sản tư nguyên đại chu triều đình đã nuôi không nổi hoàng châu những ngày quân đội nhưng mà nếu mà toàn bộ liền tại chỗ giải tán còn cần một số lớn c h ấ n an phí không phải vậy cực dễ dẫn tới to lớn binh biên mà lúc này đại chu hoàng đế còn chính trực trung niên thời khắc hắn nhìn về phía bắc man quốc nơi làm ra cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới quyết định hắn không để ý đẩy triều đại thần phản đối thậm chí không để ý bình mã đại nguyên x o á y phản đối một ý có được hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến hắn muốn tấn công bắc man quốc thâu tóm bắc man quốc cướp bóc bắc man quốc tứ nguyên không thể không nói hắn xác thực rất có bá lực hắn chiêu này nếu mà thành công quả thật có thể vãn hồi đại chu cục diện thành chính là mở rộng đất đai biên giới một đời minh quân chịu hậu nhân nơi k í n h ngưỡng thất bại chính là đại chu suy yếu bắt đầu sẽ đem đại chu kéo vào vạn kiếp bất phục trình độ hắn tại cược đáng tiếc hắn cựa lưu láo từ nói đến đây trong mắt vạn bất đắc dĩ than thở một cái vừa tiếp tục nói sau đó chúng ta liền bắt đầu trọng c h ỉ n h đại quân các quân bắt đầu điều đi tinh nhuệ bước vào c h ấ n man quân c h ấ n man quân người mấy cũng từ năm vạn người mở rộng đến mười vạn mười vạn đại chu tinh nhuệ chính là tiến công bắc man quốc tuyệt đối chủ lực quân đội còn lại hơn ba mươi vạn đại quân cũng đi theo c h ấ n man quân cùng nhau tiến công bắc man mới đầu đại chu quân đội bằng vào c h ấ n man quân và c h ấ n man tứ tướng thực lực một đường bắc man các lộ đại quân trong vòng một năm trực tiếp liền lấy mười lăm thành tính toán thị trấn có thể dần dần bởi vì bắc man phương diện sớm có phát hiện sớm chuyển di rất nhiều vật tư đến phía sau mà lại bởi vì lấy đánh vào bắc man quốc p h ạ m vi lương thực vận chuyển liên bị kéo dài cung ứng theo không kịp tiêu hao tiến công đại quân bất đắc dĩ bắt đầu liền tại chỗ nghỉ ngơi quân đội đại tru lại một lần bị kéo vào chiến tranh đầm lầy bên trong hai quốc quân đội lại bắt đầu tại bắc man quốc cương vực bên cạnh các châu khai triển ngày tháng kéo dài đánh rằng co như thế lại qua bảy năm lúc trước cái kia vừa vừa ra đời tiểu hồng vũ trong nháy mắt đã biên thành tám tuổi thiếu niên nho nhỏ hắn thích nhất làm việc chính là đuổi tại hắn tứ t h u c sau l ư n g chơi bởi vì hắn phụ thân là c h ấ n man quân đệ nhất đại tướng thống lĩnh toàn bộ c h ấ n man quân sự vụ cho nên trong ngày thường rất bận căn bản là bận quá không có thời gian đến bồi chính mình n h ĩ tử mà mẫu thân hắn cũng phải chiếu cố nhà mình trợ phu cho nên trong ngày thường bồi tiểu hồng vũ chơi đùa trách nhiệm nặng nề cũng một cách tự nhiên giao cho cái tuổi này nhỏ nhất tứ đệ mà thích ngày thứ nhất phê bình c h ấ n man quân rất nhiều binh lính lại tổn thương lùi rất nhiều có song tóc mai cũng bắt đầu hơi trắng bệnh đi ra ngoài chinh chiến mười năm bọn họ từ phong độ nhẹ nhàng hăm hở thiếu niên lang biến thành ánh mắt thâm thúy song tóc mai hơi trắng bên trong thanh niên rất nhiều người thậm chí cũng bắt đầu quên cố hương bộ dáng. đáng nhắc tới là chân man quân tại thời gian bảy năm bên trong mặc dù có thương vong nhưng là vừa từ còn lại trong quân rút ra tinh nhuệ bổ sung hôm nay vẫn là m ộ ư ơ i vạn đại quân mà triều đỉnh tại bảy năm bên trong lại có hai lần đại quy mô chiêu mộ tân binh nhưng mà hiệu quả đều không được để ý thậm chí còn bắt đầu từ những địa phương khác đều i phái đóng quân đến trước tham chiến tiến công bắc man quốc đại quân tính cả hoang châu tể vương quân đội vẫn có hơn bốn mươi vạn hơn liên tục m ộ ư ơ i năm năm chiến tranh đại chu đã muốn kéo không nổi bách tính cũng kéo không nổi dứt khoát đại c h u hoàng đế vẫn tính thông minh hắn bắt đầu tịch thu tài sản chép rất nhiều vương công nhiều rất vương đại thần nhà, đem đại chu a tham quan ra tranh, tiền tài tuy phụ chiến phụ chúng, chúng nhiên ngày không dân dân ngày ô lại lấy cấp cấp bắt ằ n n g đầu ó n sử dụng lôi đình tiệm h kích đấu pháp lấy c h â n man quân dẫn đầu Còn quân lại đại ộ i l chu Đô thắng n h n i thời trong tru gian năm, quân đại đội lợi phảng phất gần trong găng tức trong thời gian này tuy nhiên bắc man các châu cũng điều binh khiển tướng trở về thủ nhưng làm sao chấn man tứ tướng dẫn đầu chấn man quân quá mức mạnh mẽ nơi ta đi đến tất cả đều là đảo qua một cái ngay tại lúc này một mực xem chừng hai nước hai mươi năm chiến tranh việc khởi quốc vậy mà xuất thủ tiếp viện bắc man quốc tại hai nước liên hợp phía dưới h i ể u là mạnh như c h ấ n man quân cũng không thể không tạm tránh m ũ i nhỏ mang thậm chí bắt đầu xuất hiện bại dáng vẻ một năm về sau c h ấ n man quân và các lộ đại quân bị buộc rút lui nhưng mà ngay tại lúc này mà lúc này triều đình cư nhiên không có phái bất luận cái gì một nhánh quân đội đến trước tiếp viện mấy vị vương g i a cũng chỉ có tể vương đang một mực trợ giúp ta nhóm đại thần trong triều có thật nhiều đều đang cật lực ngăn trở binh mã đại nguyên xoáy muốn điều phái quân đội lần này ngay cả đại chu hoàng đế cũng ách hỏa thiềm kích đấu pháp hậu hoạn bại lộ ra ven đường những châu huyện khác xung quanh đều không có thuộc về đại chu cho nên đại lưu quân đội lão tứ, tứ không có Man quốc ê tiếp tục nói chuyện cùng hắn vô vô hồng vũ bà vai tiếp tục tiếp tục hướng mọi người nói tiếp đó chính là chúng ta từ tiến công bắc man quốc đến nay nơi đối mặt tàn khốc nhất một tràng chiến dịch chúng ta phá vòng vây gặp phải địch quân cường đại nhất chủ lực ngăn trở bọn họ tập trung mấy cái sở hữu đại quân đem ta nhóm chặn trong đó trận chiến này chúng ta chấn man tứ tướng cộng thêm các lộ đại quân tướng quân tổng cộng có tám vị tiên thiên cao thủ bốn mươi vạn đại quân mà việt khởi quốc cùng bắc man quốc cộng lại mười hai vị tiên thiên cao thủ hơn sáu mươi vạn đại quân đại chiến rất kịch liệt đâu đâu cũng có đổ nát thê lương thi thể tung hành đoạn gây binh khí qua loa ghim ở trên mặt đất chết đi tướng sĩ máu nhuộm đỏ vùng đất kia nghe nói đến bây giờ đều vẫn một mảnh hồng xác thiên thiên cao thủ bắt đầu từng bước từng bước chết trận nhị ca tám ca thằng đến vòng thứ nhất thế công đình chỉ tứ minh đệ chúng ta chỉ còn lại ta cùng đại ca còn sống không chờ ta nhóm nghỉ ngơi tốt địch quân lại bắt đầu m á n h liệt tiến công ta cùng đại ca lại chỉ có thể tiếp tục tổ chức phản kích sau đó liền binh mã đại nguyên xoáy cũng chạy tới chiến trường nhưng mà việc khởi quốc cùng bắc man quốc hóa linh kỳ cao thủ cũng đồng dạng đến tận đây sau đó thương thế ta thảm trọng l a n lộn đi qua trước khi hôn mê đại ca bị mấy tên tiên tiên cao thủ vây công cũng chết trận chờ ta khi tỉnh lại ta cứ nhiên ở tại phụ cận một cái hộ nông dân trong nhà hai m ư ơ chương ba l ư lao tứ cố sự xong mọi người nghe đến đó dồn dập cảm khái không thôi lưu láo tứ c h ơ mắt nhìn bên người các linh đệ một cái tiếp tục một cái chết đi cuối cùng cư nhiên sống sót lưu láo tứ tiếp tục nói sau khi tỉnh lại hộ nông dân nói cho ta bọn họ thôn này phần lớn đều lúc trước đại chu người chỉ là bắc man quốc xâm phạm đại chu bắt đi rất nhiều đại chu b á c h tính bọn họ tới đây sau khi được qua đủ loại nguyên nhân cuối cùng không ít người đều đến chỗ này định cư hộ nông dân còn nói cho ta bọn họ đều đang mong đợi có một ngày đại chu thiên binh công xuống thâu tóm bắc man quốc loại này bọn họ liền còn có thể lại lần l ư ợ trở thành đại chu con dân rồi sau đó lại nói cho ta ta là bị mấy vị thủ thương phổ thông binh sĩ n h ấ c tới đây bọn họ đem ta sau khi để xuống lưu lại chút thực vật m ấ n lượng liền rời đi mà bọn họ nhìn thấy ta sau đó nhìn ta mặc lên biết do ta là đại chu tướng lãnh liền chữa thương cho ta mà ta cũng đủ không chịu thua kém mặc dù người bị thương nặng nhưng cũng có thể chỉ cảng chi tiết ta kinh mạch đức tường khúc đã biến thành một cái người bình thường cũng may binh mã đại nguyên xoái cùng bắc man quốc và việt khởi quốc đạt thành hiệp nghị hai nước không có tiếp tục nam hạ tiến công đại chu lãnh thổ sau đó ta liền ở nơi đó mấy tháng mấy tháng sau đó thương thế ta khỏi bệnh hộ nông dân nhóm liền tích góp nhiều chút ngân lượng cho ta ta liền trèo đèo lội suối trải qua tầng tầng khó khăn rốt cuộc trở lại đại chu trở lại đại chu hậu ta có được một cái sấm xét giữa trời quan kết quả đại chu quân đội toàn quân bị diệt hơn nữa chúng ta các tướng sĩ rõ ràng là hai mặt thụ địch lại không có có tiếp viện không thể địch lại bên dưới anh dũng c h ế t trận mặc dù không có giành được thắng lợi cuối cùng nhưng mà cũng không nên nên chịu đến trừng phạt mà triều đình đem ta nhóm toàn bộ đánh trò thành tội tướng mọi người nghe đến đây dồn dập cắn răng như lợi nhiều như vậy các tướng sĩ sa ly ra hương hơn hai mươi năm vì nước mà chiên cuối cùng vậy mà toàn bộ đều thành tội nhân lưu láo tứ cũng đầy mặt bất đắc dĩ nhưng chuyển đề tài tiếp tục nói sau đó ta muốn đi tìm h ồ n g vũ đi đến kinh thành lúc nghe nói binh mã đại nguyên soái cũng tại tứ xứ vì chúng ta nói rõ lý lẽ đòi công đạo cuối cùng ra tay độc ác dọn dẹp một nhóm đương thời ngăn trở triều đình không muốn phái binh tiếp viện chúng ta đại thần chúng ta mới có thể bình phản sau chuyện này binh mã đại nguyên soái cũng thu dưỡng h ồ n g vũ đem hắn mang theo bên người dạy dỗ biết những chuyện này sau đó ta liền không n g h ĩ quáy dày nữa đ ạ i g i a lại một cái người rời khỏi kinh thành muốn trở về tìm kiếm nghĩa phụ ta nhưng là khi ta trở lại quê hương sau đó nghĩa phụ ta cũng đã từ trần làm hắn biết được triều đình đem ta nhóm đánh cho thành tội nhân sau đó lôi kéo lớn tuổi thân thể đi đến kinh thành vì chúng ta kêu oan nhưng mà bị những cái kia gian thần sai người hại chết vẫn là tại đồng hương nhóm dưới sự giúp đỡ nghĩa phụ thi thể mới có thể trở về quê hương có thể nhập thổ v i an mà ta lưu thủ nhân vì là triều đình phụng hiến ta toàn bộ cuối cùng vẫn là rơi vào người cô đơn hạ t r ạ n g về sau ta liền nghe nói đại chu hoàng đế bắt đầu hấp thụ giáo hấn trọng dụng một nhóm lấy chủ trương khôi phục nguyên khí giảm bất bách tính gánh vác làm chủ quan viên đại chu cũng từ đại bại b ê n trong chậm dai phục hồi tinh thần lại hồng vũ nghe đến đó chen một câu đạo Thanh sau ơ n láo c chính là nhóm kia trong là kia q a n viên trong đó m ộ ta viên, hơn n ữ r ấ tìm có các bách cũng nói kiến thụ, ta tại thủ đô những ngày kia, không không tại Triệu lại những ngày nghe thấy các láo bách tính tán dương hắn.、Triệu、thanh Sơn thụ, ta thủ ít thấy đô g láo chỉ h là n ắ mắt lại, p h ả nơi phất đang nhó lại cái gì. Lưu láo tiếp nhó tứ tục nói. Sau đó, ta tìm đang đó, Sau nói. n gì. lại Lưu láo cái thôn xóm dùng chỉ có một điểm cuối cùng ngân lượng đặt mua vài mẫu ruộng đất lại xây dựng nhà xí tính toán trong đó lại tán sinh về sau nữa sự tình các người lớn thực chất cũng đều biết ta bị tiểu địa chủ khi dễ rồi sau đó lại bị hoa khiêm quái phụ thân cứu ta thấy hắn tuy nhiên thực lực không kịp năm đó ta nhưng mà hành sự có phần có năm đó ta hiểm nghĩa chỉ phong phong phạm ta liền đi theo hắn dùng tên giả vì là lưu lao tứ cùng nhau lên cái này tụ nghĩa trại đáng tiếc ca vừa mới qua mấy năm đại chu hoàng đế liền băng hà tân hoàng bên trên người kế nhiệm dùng gian tả tin vào s ả ngôn đem triệu thanh sơn chờ một nhóm một lòng vì triệu đình hiệu lực quan tốt viên biểm đến các nơi mà những quan này viên phần lớn cũng đều chết ở trên đường hoa khiêm bái nghe đến đó không khỏi cảm thấy có chút bi thương không nghĩ đến trước mắt cái này cả ngày cùng chính mình cười hì hì phổ thông lao đầu lại còn có như vậy một phen bất phàm trải qua tư nhân đã từng còn là một vị vì nước m ặ chiến mở rộng lãnh thổ tướng quân Tuổi nếu h ỏ lúc bị Côn Lưu mà không điểm yếu phải c n giới bị Nghĩa nghệ Phụ cứu được tập võ l n cơ duyên xảo hợp nhận thức hồng vũ chỉ sợ cả đời cũng không biết rằng trước mắt vị lao đầu này trải qua những chuyện này lúc này bên cạnh hồng vũ bổ sung nói sau đó m ấ y vị dị tính vương ra tạo phản duy chỉ có vị kia đã từng xuất binh tiếp viện nghĩa vụ bọn họ tề vương không có tạo phản nhưng mà hắn lúc này trên tay hoàn toàn không có tỉnh binh hai không có cao thủ cuối cùng bị ninh vương tấn công t h ả chết không hẳn g binh bại về sau tại hoàng châu trên cổng thành tự vật chết mà hoàng châu cũng trở thành ninh vương lãnh thổ lưu lao tứ nắm lấy hồng ngũ than thọ khóc lóc đạo võ mà a chờ bắt lại thanh châu ngươi đ ừ n g đi có được hay không ở lại chỗ này bồi tứ thúc đi cha mẹ ngươi đã vì hắn đại chu triều đình chết c h u n ngươi có thể ngàn vạn lần chó lại có chuyện không phải là ta nghĩ vì là đại chu triều đình mà chiến mà là binh mã đại nguyên soái đợi ta ân trọng như sơn ta không thể cho mắt nhìn đến b i n h mã đại nguyên soái một người trong đó chiến đấu tứ thúc ngài yên tâm đợi sự tình làm xong nếu mà ta còn sống ta nhất định trở về nhìn ngài hồng vũ thở dài nói ra thật tình <cười> lưu láo từ nghe hắn nói như vậy cũng sẽ không khuyên giải bởi vì hồng vũ là c h i ân đồ b á o người hắn nhất định sẽ trở về đi chợ giúp binh mã đại nguyên soái chính mình lại làm sao khuyên cũng không được chư vị hôm nay sự tình đã giải quyết hồng mộ t r ư ớ hết đi xuống núi chuẩn bị đợi đại chiến kết thúc hồng mỗ lại lên núi với chư vị hảo hán ăn chung uống rượu thịt chúc mừng một phen hồng vũ mắt thấy sự tình giải quyết dưới núi còn có một cặp sự tình phải xử lý liền quyết định không còn ở lâu cùng mọi người nói đừng sau đó lại hướng lưu lao từ nói tứ thúc chờ chúng ta xử lý xong sự tình lại lên núi bồi ngại uống rượu với nhau được hiện tại thiên hạ là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ vung tay đi làm đi hồng vũ sau khi đi lưu lao tứ nhìn đến phòng nghị sự bên ngoài trầm mặc không nói h i ệ n nhiên còn từ ban n à y trong bầu không khí đi ra thấy hắn như thế hoa khiêm bái chờ người liền đồng loạt nhìn về phía hắn các ngươi nhìn ta làm sao Hắn có chút không có ba mươi c manh m hai ba chương ba mươi ba công tác chuẩn bị hoàng long sân mạch một đám sơn tặc tại trùng trùng điệp điệp chuyên trở vật tư trong đám người lý cổn hướng trúng lâu la hô nhanh các huynh đệ còn có cái gì có c gì thể ầ mấy đều cho ta nắm l Đại gia hai ngày này đều v ấ trước vả vậy thoải một mái một nhộn chút, ta nhẹt. thấy chờ chúng ta đến bên kia, cùng chúng nhau nữa thoải mái nhẹt. Nghe thấy hắn như đến bên nữa gọi, kia, la lâu ờ i càng ngày hăng say. Mấy t r lý cổn đột nhiên đánh tới trong núi mọi người ngay từ đầu còn vui cười cái này toàn thân cắm đầy tiêu thương người có phải hay không lên núi tìm chết nhưng mà tại mấy vị đầu lĩnh liên tục bị hắn chạm sau khi chết chúng lâu la liền biết đến kẻ khó nuốt ngược lại chính đều là r a ai làm ra không được hộ ở nữa người này thực lực so với trước kia mây vị kia da mạnh không biết bao nhiêu cho nên tại lý cổn tuyên bố về sau tại đây quy hắn quản về sau cũng không có người nào biểu thị bất mãn người nào không hy vọng chính mình dẫn đầu đại ca là một manh năm đây dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát sao trải qua mấy ngày nữa sống chung chúng bọn lâu la cũng bắt đầu thích đứng như vậy một vị mới đại ca chỉ là cái này sơn trại tên bị người này đổi thành tụ nghĩa trại tính toán ngược lại chính lúc trước cặp kia cái gì trại cũng không dễ nghe tụ nghĩa trại nghe còn thoải mái một chút kia không lồi rõ rệt chúng ta các huynh đệ trọng tình trọng nghĩa đều là bởi vì chữ nghĩa mới gom lại một đống sao sau đó cái này mới đại ca lại dẫn đại gia đem xung quanh sơn trại đều thu nạp đến cái này sơn trại bên trong hôm nay khu vực này cũng chỉ còn sót lại như xót lại v uy cái bên kia ấy ngươi mẹ nó làm sao đem ngươi kia phá nát vụn giường cũng đưa rời ra ngoài thế nào đến bên kia là sợ lão tử không dường cho ngươi ngủ có đúng không vậy một bên mấy cái đẩy xe thiếu cho lão tử lười biếng đem cái này mấy túi lương thực cũng chứa không phải ngươi ở trên núi bao nhiêu năm làm sao lại cái này mấy tờ chăn nệm nga ngày hôm qua vừa mới bị ta hao lên núi a kia không có việc gì lý cổn nhìn trước mắt cái này khí thế ngất trời cảnh tượng trong tâm cực kỳ hài lòng thỉnh thoảng bắt được mấy cái trộm gian dở thủ đoạn hoặc là loạn chuyển đồ vật lâu la cũng là lên tiếng g i a o hấn ban đêm bọn lâu la chuyển mấy cái một ngày rốt cuộc đem trong sơn trại vật tư cùng chính mình cá nhân vật phẩm đều rời ra ngoài nhìn đến bao lớn bao nhỏ một đám lâu la lý cổn hài lòng gật đầu một cái bảo kiếm trong tay chỉ hướng sơn trại thiêu bên cạnh bộ phận lâu la đã sớm chuẩn bị xong cây bước đồng loạt ném hướng sơn trại dưới màn đêm sơn trại dãy lên ngọn lửa hừng hực chiếu sáng chúng lâu la khuôn mặt nhìn đến bốc cháy sơn trại trong lòng mọi người ngũ vị tập trần không ít lâu la trong mắt chạy xuống chút nước mắt dù nói thế nào ngọn núi này trại cũng chịu lực bọn họ rất nhiều nó lại bọn lâu la tại trong sơn trại sinh hoạt nhiều năm như vậy tại đây từng ngọn cây c ọ cỏ đều có bọn họ tâm huyết đổ vào lý cổn nhìn trước mắt hết thảy hắn mặc dù vừa tới này chạy không mấy ngày nhưng bở cho nên cũng có thể hiểu được tâm tình mọi người nhưng mà hắn là cái lớn người thô k ị c h chỗ nào hiểu an ủi ra sao những này lâu la chỉ có thể cười mắng đừng mỗi ngày đàn bà chít chít khóc sức mướt cũ n g không đi mới không đến thiêu cái sơn trại cùng lao tử ra ngoài la lộn lao tử về sau mang bọn ngươi đánh hạ thật to bản thành lập một tòa so xanh cái này sơn trại càng tốt đẹp hơn xinh đẹp đại sơn trại cho các ngươi ở mỗi ngày nhét một trăm cân thịt cho các ngươi ăn các ngươi chết bọn lâu la nghe trong tâm, tâm tình bị thương giảm bất không í có lâu la càng là lấy dũng khí quất mang theo giọng nói cười trở về bọn ta nếu quả thật có thể được việc ai nguyện ý còn chạy về trong núi ở a bọn ta muốn ở trong thành ở đại phòng cùng những cái tia quan láo ra một dạng khí phái t h a m không chết được ngươi lý cồn cười mắng một tiếng tay vung lên đi lên đường vốn là s o n g châu trại hạng sung tại đây đồng dạng khí thế ngất trời chúng bọn lâu la bận khuyết trương xây sơn trại phạm vi xây dựng không ít lâm thời để cho người cư trú p h ò n g ốc, giáo trường kho lương thực kho quân giới chờ đều làm mới xây rất nhiều có tu vi tại thân lâu la trở thành công nhân bốc vác khối lớn khối lớn chuyên trở phơi nắng tốt g ạ c đất bọn họ đã làm như vậy công việc hai ba ngày t các huynh a đệ gia tăng tinh lực chuyện này hạng sung đã đem binh khí thao xuống cũng gia nhập kiến công ngay trong đại quân hắn một bên gánh vác một khối vừa mới dọn đẹp ra đến mấy trăm cân đại thạch một bên hướng mọi người nói chúng ta những huynh đệ khác chính tại ngang qua nửa cái sơn mạch đi tới nơi này cùng chúng ta tụ nghĩa nhân ra trèo đèo lội suối đi tới nơi này cũng không thể để cho người ngay cả một đặt chân mà cũng không có chứ làm nhanh lên một chút làm nhanh lên một chút sau khi chuyện thành công chúng ta các minh đệ tại cái này uống rượu uống thịt cùng bàn đại nghiệp chẳng phải tốt t hay đại ca nói đúng các minh đệ nhanh c h ó n g chuyện đừng không nên bị còn chưa tới minh đệ coi thường hạng sung thực lực đồng dạng cao cường bọn lâu la tại mấy ngày nay đã sớm đối với hắn tâm phục khẩu phục h ú n g chi hạng sung còn đích thân hạ tràng giúp đỡ mắt thấy hắn nói như vậy dẫn đầu lâu la liền phụ hòa nói tụ nghĩa trại hoa k i ê m quái đem viết xong thư tín cầm lên nhìn một chút xác nhận không có sai để lộ sau đó hài lòng gật đầu một cái. Tuy nhiên, kiếp trước nhiên chính mình kiếp sau ẽ không bút lông chữ, nhưng lông cũng bút viết m y n g y ê n bản thân đọc qua mấy năm sách. Kế thừa, nguyên chủ đó ọ c sách. chủ chữ mặc cũng c qua nguyên thừa gia, mấy năm thân hắn không bằng thư pháp đại gia, nhưng nhìn nhưng pháp thể thư Kế dù đại vài p hoa ầ n bên ý vị ở tại t r n g s u đó, Hoa khiêm quái nói giấy bỏ vào tin phòng gọi tới một cái đi đứng lưu l o á t lâu la mệnh hắn đem thư đưa đến hạng sung châu đó lúc trước cùng hồng vũ xác định liên hợp về sau hai người lại lấy thư từ qua lại xác nhận tiến công thời gian hoa khiêm quái viết thư tất nhiên để cho huynh đệ nhà mình chuẩn bị sẵn sàng cùng lúc vì phòng n g a người mình ngộ thương hoa khiêm quái ở trong thơ mệnh bọn họ sau đó đều tại cánh tay phải cột lên một đoạn tâm vải đỏ dù sao dựa theo triệu thanh sơn phân tích thanh châu cùng đăng châu địa chúc đại chu cực đông nơi thanh châu cùng đăng châu phía bắc là vĩnh vương khu vực mãi mãi vương còn lại đại quân đều vùi đầu vào đại chu phía tây bắc chiến cục một khi thanh châu cùng đăng châu thuộc về tụ nghĩa trại thế lực vĩnh vương cũng không binh có thể đến đánh dẹp mà tây phía nam lại còn vẫn còn ở đại chu triều đỉnh phạm vi khống chế đại chu triều đình cũng không khả năng xuất binh tấn công danh nghĩa mình trên địa bàn phía đông liền càng không cần phải nói phía đông là hoàng long sơn mạch thanh châu trước đây tất cận cùng tất v i ệ n đã đem bọn họ tại đăng châu sở hữu quân đội toàn bộ điều đến chỗ này hai phương thế lực hợp binh một nơi bởi vì bọn hắn biết rõ hồng vũ tuyệt sẽ không bỏ qua dễ dàng không thể nào ăn cái này cắm đầu thiệt thòi liền trốn mất cho nên ba người thật sớm đạt thành nhất trí điều tới đại quân cùng hồng vũ tinh nhuệ tại thanh châu phân cao thấp đang suy nghĩ đến hồng vũ cùng tụ nghĩa trại khả năng đạt thành liên hợp hiệp nghị sau đó bọn họ vì lý do an toàn thậm chí còn hướng về vĩnh vương nói rõ đem vĩnh vương vị trí cuối cùng có thể điều động tướng quân cùng còn lại hai vạn b dù sao vĩnh vương cũng là phản vương liên quân một phần hắn còn lại chủ lực toàn bộ đã vùi đầu vào phía tây b ắ c chiến trường trong đó tư đổ thanh sờ sờ hôm đó đại chiến thụ thương nơi vết thương vẻ mặt hận ý nhìn đến bạch lộc thị trấn phương hướng tụ nghĩa trại cái này một lần ta nhất định phải để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu 28-3330 t r ư chương 3 a m thanh châu chi chiến mở màn hai ngày sau đó đường xá xa xôi lý cổn mọi người rốt cuộc đến hạng sung nơi nhìn đến bao lớn bao nhỏ một đám lâu la hạng sung vốn là tiến đến cùng lý cổn ôm nhau sau đó lại hướng mọi người nói các minh đệ vất vả phía sau còn nớ ra làm gì đi lên nhanh một chút giúp đỡ hạng sung sau lưng bọn lâu la vội vàng tiến lên giúp đỡ tuy nhiên chưa từng chạm mặt nhưng lại bởi vì lẫn nhau đều là trà trộn ở chỗ này sơ tặc hôm nay lại toàn bộ quy tụ nghĩa trại còn hạt cho nên đại gia trong tâm đều đối với lẫn nhau có nhận đồng cảm đường xá xa, xa xôi đến bọn lâu la vốn là cũng còn có chút ít câu h á n hận tại sao người chúng ta nhiều không phải bọn họ rời tới mà là chúng ta chuyển tới nhưng mà nghe tại đây lâu la vì là n g h ê n đón bọn họ liền đêm làm không nghỉ thành lập tốt không ít ốc xá trong tâm ý kiến cũng đều chậm rãi thả xuống tất cả mọi người không có nhàn rỗi a ban đêm vì để hai nhóm người có thể càng nhanh hơn lẫn nhau dung nhập vào lý cổn cùng hạng sung thương lượng với nhau về sau an bài mọi người tại tụ nghĩa quảng trường nhậu nhẹt lúc này tụ nghĩa quảng trường tuy nhiên còn chưa kiến thành nhưng đã hơi có quy mô mấy cái hơn bạn lâu là ở chỗ này tụ tập vậy mà không hiện lên t r ậ t trội a n nghỉ rượu hạng sung đem lý cổn kéo lại bên cạnh lấy ra đồ hoa đem hoa khiêm quái tin tới nói cùng hắn nghe Huynh mệnh hai binh phục Thanh Châu Thánh Mạch sau ngày người mang đến ngoại Sơn đệ, ca ca ta ba mai không nghĩ đến vừa tới không lâu liền có thể có này đại chiến quá tốt không nghĩ đến vừa tới không bao lâu là có thể cùng huynh đệ cùng nhau sánh vai giết địch thuận tiện cho chúng ta những n à y bọn lâu la thấy nhiều nhiều chút cảnh tượng hoành tráng được ngày mai chúng ta liền đem các bộ binh mã trình hợp người hai người huynh đệ ta cùng nhau dẫn đầu tấn công tốt gọi cái này dị thế các tướng l ã n h kiến thức một chút chúng ta thực lực hai người lại cùng nhau nghiên cứu binh mã chiến thuật thẳng đến đêm khuya so sánh đời t r ư ớ c cẩn thận không ít Kiếp trước, huynh t ă ngày môn thần bảo tạo t húc h bảo n tiếp t n g ư ờ theo n n tổ g i bạch lộc thị trấn bên ngoài hồng vũ chỗ đóng trại trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi hồng vũ tinh nhuệ tri sư đã trạng thái súng mãn lúc này tất cả đều là phi khôi mang giáp trói hồng ấm đứng tại giáo trường hồng vũ đi lên lâm thời xây dựng tốt trên giảng đài nhìn đến bên dưới một bảy tướng sĩ các minh đệ chắc hẳn các ngươi cũng đều biết ta trước đây tại thanh châu chỉ gặp phải chúng ta ngàn d ặ m xa xôi chạy tới nơi đây cũng là bởi vì kia tư đồ cầu tặc nói thanh châu gặp nạn một mình ta trong đêm cực nhanh tiến tới rốt cuộc tại hắn nói tới thời hạn bên trong chạy tới thanh châu kết quả kia tư đồ cầu tặc thì đã đầu nhập vào vĩnh vương liên hợp mấy cái vĩnh vương tướng lanh muốn đem ta hại chết bên dưới các tướng sĩ cho dù đã biết rõ sự tình mà mượn nhưng mà nghe thấy hồng vũ ở chỗ này nhắc đến tất cả đều là mặt lộ ý song tay nắm chặt binh khí cần biết do hồng vũ trong ngày thường đợi bọn hắn tất cả đều là không tệ có tướng sĩ、si、chết trận x a trường hồng vũ cũng là đem hết toàn lực hướng về triều đình muốn đòi phí mai táng cùng đội t h ư ờ n g khoản để cho chết trận huynh đệ trẻ mồ côi có thể an ổn sống qua ngày lại bình dị gần gũi thường thường cùng bọn chúng hòa mình cũng không có tự kiểm chế tướng quân thân phận mà coi thường bất cứ người nào cho nên mọi người đều là đối với hắn kính nể có thừa cũng chính vì vậy hồng vũ chi quân đội này mới có thể trải qua bách chiến mà hiếm thấy chiến bại dứt h o á t ta bị tụ nghĩa trại mấy vị hảo hán với vạn quân trong đội ậ m cứu rồi sau đó lại cùng tụ nghĩa trại thương nghị quyết định liên thủ, cùng nhau tiêu diệt các tướng sĩ mặc dù chưa từng thấy qua tụ nghĩa trại người nhưng mà đều bởi vì tụ nghĩa trại cứu nhà mình tướng quân mà đối với hắn sinh lòng hào cảm theo mật thám báo lại tư đổ thanh trong đêm nhờ giúp đỡ vĩnh vương phái một vị t r ư ớ c tiên tiên tướng quân mang theo một chỉ hơn hai vạn người quân đội đến trước tiếp viện cho nên chúng ta lần này muốn đối mặt đ ị c h nhân ủng binh mười hai vạn bốn vị t r ư ớ c tiên tiên tướng quân mà chúng ta minh h i ế u tụ nghĩa trại cụ thể người mấy không rõ nhưng nhiều lắm là không hơn vạn người tính cả chúng ta hai vạn đối với mười hai vạn hồng vũ ngưng mắt nhìn trước mặt tướng sĩ lúc này hắn đã huyết mạch sôi sục giỏ tay nhấc chân ở giữa phảng phất có một luồng bá vương chỉ khí vờn quanh hắn thân dùng vô cùng kiên định ngựa khí đạo nhưng ta cảm thấy ưu thế tại ta hắn thanh châu sở hữu quân đội tại trước mặt chúng ta bất quá một đám ô hợp các ngươi l ừ a gạt chúng ta tới chỗ này ta phải khiến hắn nhóm biết cái gì gọi là đưa thần dễ tiễn thần khó hắn đột nhiên cầm trong tay ngân thương dơ cao cánh tay phải cho nên trận chiến này tất thắng phía dưới một bầy tướng sĩ cũng dồn dập dơ lên vũ khí mình cạo giọng kêu lên trận chiến này tất thắng trận chiến này tất thắng hồng vũ trong tâm cực kỳ hài lòng quân tâm có thể dùng. lập tức sai người mang tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây bỏ tế cờ xuất trinh đồ thể giơ tay chém xuống từng đạo máu tươi tràn ra trong nháy mắt nhuộm đỏ hồng vũ n h a kỳ xung quanh dẫn ngựa gánh trên lá cờ mã đại quân xuất phát hồng vũ một người một ngựa sau đó mấy ngàn kỵ binh cưới ngựa đi theo rồi sau đó lại là mấy ngàn bộ binh cùng bước đuổi theo trong nháy mắt thanh thế to lớn có thể đạt được địa phương đuổi đất tung bay tu nghĩa trại ba nghìn lâu la tại các bộ đem cà vạt dẫn tới tề tụ giáo trường chờ xuất phát mọi người đều là cánh tay phải trói hồng đoạn tu nạp đến những quan binh kia sớm bị mọi người nơi đồng hóa hoa khiêm quái đứng hàng trước mọi người đối với lâu la biểu hiện cực kỳ hài lòng tả hữu đứng yên t à o chính lưu lao tứ triệu thanh sơn đợi người thời thiên cùng đoạn cảnh trụ đã xuất quan trên người hai người khí thế tăng vọt toàn thân nội lực kịch liệt p h u n g trào như muốn tùy thời phun mạnh ra ngoài đây là sắp đột phá tiên tiên chỉ trình triệu sau khi xuất quan thời thiên mang theo triệu thiên thiên tăng gia tam huynh đệ và hơn một ư ơ i tên tình báo cơ mật bộ binh hảo hán lặng lẽ rời khỏi trong bóng tối đi tới thanh châu đoạn cảnh trụ sau khi xuất quan thực lực đại tăng sau đó cũng không tiếp trở về bộ binh binh quyền mà là tự nguyện để cho chu thông dẫn dắt chính mình đảm nhiệm p ụ tá chúng minh đệ khuyên không có kết quả sau đó chỉ có thể mặc cho nó tạo nên nơi lấy trước mắt chu thông quản lý bộ binh cùng mã quân b i n h quyền đáng nhắc tới là tuy nhiên hướng theo sơn trại thần tốc phát triển hoàng tam đao hà đại lực quý lan mấy người này thực lực đã có điểm không đáng chú ý tuy nhiên mấy người vẫn là nỗ lực tu luyện lại có dược tài phụ trợ nhưng làm sao bản thân tư chất bình thường cho nên để bạn hữu hạn ba người tất cả đều là đoàn thể tầng sáu nhưng mà hoa khiêm quái vẫn tiếp tục bổ nhiệm ba người vì là bộ binh cấp đội, đội trưởng không thể để cho sơn trại lao nhân đau lòng chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội nhìn xem có thể hay không đến linh đan diệu dược gì giúp mấy người thực lực để bạn khi biết lưu l á o tứ là đại danh đỉnh đỉnh trấn man tứ tướng một trong sau đó hoa khiêm quái cũng muốn để cho giúp đỡ luyện b i n h dù sao trấn man quân là đại chu trên lịch sử nhất tinh nhuệ quân đội một trong đem dẫn luyện b i n h tất nhiên bất p h ẳ m chính là lưu l á o tứ cự tuyệt hắn nói hắn sẽ không luyện binh hắn nói trấn man quân sở dĩ mạnh không phải luyện ra là đánh ra hoa khiêm quái cũng đành phải thôi chỉ thấy hoa k i ê m quái do lên cao ly diệu bên dưới chúng lâu la huynh đệ tất cả đều là như thế các huynh đệ trận chiến này liên quan với quan tụ nghĩa trại đại nghiệp có ơ sở n h i ề thể nói mấy cái dốc hết toàn lực trong trại chỉ để lại triệu thanh sơn cùng lưu lao tứ và tàu chính dưới quyền hơn một mươi tên hộ vệ trước khi đi triệu thanh sơn rốt cuộc biết hoa khiêm quái ban đầu trong miệng tin tức tốt là ý gì chứ cứ hoàng long sơn mạch nhiều năm kia hai cái đại sơn trại cư nhiên đều đã bị hoa khiêm quái bộ hạ thu phục hôm nay sơn trại trên thực tế đã có hơn 10.000 huynh đệ chiến dịch này lý cổn hạng s u n g nhân mã chính là thống nhất mai phục ở hoàng long sơn mạch nơi thứ hai chiến tuyến hoa khiêm quái chờ người mai phục ở hoàng long sơn mạch nơi đệ tam chiến tuyến thượng tại hoa khiêm quái cùng hồng vũ thương nghị bên trong hai người phân chia ba cái chiến tuyến điều thứ nhất chiến tuyến chính là hồng vũ cùng thanh châu chú binh chính diện chém giết địa phương tất cả đều là hồng vũ giả bộ không địch lại bị buộc r rồi sau đó dẫn xá xuất động đợi truy binh trung bộ ở tại thứ hai chiến tuyến nơi lúc lý cổn cùng hạng sung nhân mã lập tức g i ế t ra từ trung tâm đoạn gậy thanh châu đại quân trận hình hoa khiêm quái chờ người chính làm ai phục ở đệ tam chiến tuyến từ thanh châu đại quân bờ mông tiến công rồi sau đó hồng vũ lại điều chuyển đầu thương trực tiếp cùng thanh châu đại quân chính diện giao phong hồng vũ phụ trách km chế thanh châu đại quân mấy vị tướng quân hạng sung cùng lý cổn chính là muốn tại xong trung bộ địch quân sau đó nhanh chóng tiếp viện h n g ũ hoàng long sơn mạch hạng sung cùng lý cổn mang theo đại đội nhân mã ở trong núi tiên lên đột nhiên phía trước thám tử thật nhanh chạ hai vị đại đầu lĩnh đáng trước cũng có đại đội nhân mã tại hướng ta nhóm cái phương hướng này di động hả bên cạnh bọn lâu la bắt đầu bình khí ngưng thần dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay chỉ thấy hạng sung k h o á t k h o á t tay tỏ ý đại gia không cần khẩn trương sau đó nói đại gia chớ hoảng sọ trước phe nhân mã tương ứng là ca của a c ta cũng chính là chúng ta tụ nghĩa c h ạ y đại đ ư ờ n g r a xuất lĩnh nhân mã cái gì ở đây bọn lâu la đều khiếp sợ không thôi hai vị này ra c ư nhiên không phải tụ nghĩa c h ạ y đại đ ư ờ n g r a hạng sung cười thần bí cũng không tiếp tục nói đi xuống mà là tỏ ý đại gia trước tiên đi đường mọi người ôm lấy lòng hiếu kỳ lại đi một đoạn đường đ ồ n g nhiên phía trước chuyển đến rất thưa thất thanh âm hạng sung tỏ ý mọi người dừng bước chỉ chốc lát một đội nhân mã xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ thấy dẫn đầu là một vị thân hình hơi cao nhìn kỹ bên dưới lại có chút cường tráng nghiên k ỳ hẳn là chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi người trẻ tuổi chỉ thấy hạng sung cùng lý cổn rồn dập xuống ngựa trực tiếp đi tới hoa khiêm quái trước mặt túi đầu liền bái ca ca đậu phờ ba hai người phía sau một đám lâu lang l ắ t mồm kinh ngạc người trẻ tuổi này chính là hai vị đại đầu lĩnh trong miệm ca ca hoa k i ê m quái cười đỡ dậy hai người vất vả hai vị huynh đệ đậu p h n g hai vị huynh đệ cũng tới nữa lương sơn hảo hán nhóm nhìn thấy hai người trong nháy mắt đại h i mấy người dồn dập xuống ngựa không g ằ n nổi cùng hai người ôm nhau sau đó lại cùng hoàng tam đao chờ người giới thiệu hai vị huynh đệ này quý lan cùng hà đại lực kinh ngạc không thôi nhìn ký hạng xung cùng lý cổn phía sau đại đội nhân mã chỉ thấy đối diện người chẳng c h ị sắp hàng một cái cũng biết là chính mình phe nhân mã nhiều gấp mấy lần không nghĩ đến nhà mình đại đương ra lại còn có nhiều người như vậy mã tại những địa phương khác mà hoàng tam đao đối với lần này biểu thị sớm đã thành thói quen nhà mình vị này đại đương ra từ khi hát phong trại đánh tới ngày đó bắt đầu liền lần lượt có cao thủ đến tương trợ Từ hai vị huynh đệ các ngươi ngay ở chỗ này cắm trại đợi hồng vũ tướng quân đem địch nhân đưa tới chi lúc xuất hiện ở đánh đợi đại chiến kết thúc ta lại đem tụ nghĩa trại những huynh đệ này nhóm rời đi qua đều lúc cùng nhau nữa uống rượu chúc mừng đợi lương sơn hảo hán tiếp theo s o n g cũ hoa khiêm quái hai tay phân biệt vô vỗ hai người bà vai nói tuân lệnh nhận được mệnh lệnh sau đó hai người chốc l á t không coi chậm trễ lập tức mệnh lệnh thủ hạ bọn lâu la ở chỗ này bố cục mắt thấy hai người bắt đầu làm việc hoa khiêm quái hướng phía sau mình bọn lâu la k h o á t k h o á t tay các huynh đệ chúng ta tiếp tục tiến lên mọi người liền bắt đầu chạy tới chuyện an bài trước tốt nơi thứ ba chiến tuyến cùng này cùng lúc trên quan đạo hồng vũ đại quân cũng đang nhanh chóng về phía trước tiên lên lúc này khoảng cách thanh châu thành đã không đến năm mươi dặm đường hồng vũ ng ở ng đầu hướng bên cạnh hoàng long sơn mạch nhìn lại chỉ thấy sơn mạch bên trong một phiến thưa thất thanh âm chuyển đến hắn biết rõ đó là hoa khiêm quái người ở trong rẽ núi xuyên toa tụ nghĩa c h ạ y người đã vào vị trí vậy kế tiếp liền nhìn ta hồng vũ phát huy đi hừ tư đồ thanh lao tử cái này một lần nhất định phải để cho ngươi biết phản bội hạ tràng cùng nay cùng lúc thanh châu thành tư đồ thanh chờ đại quân người đã sớm tụ họ xong nhưng mà còn chưa ra khỏi thành bên ngoài báo một người lính từ bên ngoài chạy tới phía trước truyền đến tình báo hồng vũ đại quân đến tận đây đã không đến năm mươi dặm đường dự trù chỉ có hắn mang theo mang kia một nhánh quân đội kéo tới cũng chưa phát hiện tụ nghĩa trại sơn tặc hành tung tư đồ thanh gật đầu một cái đi xuống đi vâng bình lính lui ra sau đó tư đồ thanh nghiêng đầu hướng về mây vị trước t i ê n thiên tướng quân đạo xem ra kia tụ nghĩa trại tương ứng là không dám giúp đỡ hồng vũ cũng vậy lúc trước liền tường truyền tụ nghĩa trại chỉ có ba nghìn lâu la sao có thể sẽ cùng hồng vũ cùng đi chịu chết đây xem ra chúng ta có thể trực tiếp xuất quân chủ động xuất kích tất cận tất viễn đồng ý giống như gật đầu chỉ có vị kia đến thanh châu tiếp viện tướng quân cao mày nói chính là hồng vũ dù sao cũng là bình mã đại nguyên soái chỉ định người kế nhiệm hắn mang theo mang kia nhánh quân đội thực lực cũng không thể coi thường hơn nữa chỉ có hắn cái này cùng một đội ngũ làm sao lại lô mãng như thế đến tiến công đâu tư đổ thanh ngay xong cũng cảm thấy hắn nói giống như có chút đạo lý vậy dựa vào triệu tướng quân nhìn thấy chúng ta nên làm thế nào cho phải nếu mà một mực tử thủ thanh châu mặc kệ hồng vũ đến bao nhiêu người cũng đều không bắt được tại đây nhưng mà tương ứng hồng vũ thấy không đánh lại mang binh chạy trốn cũng là dễ như t r ở bàn tay loại này bọn họ muốn giết chết hồng vũ mục đích liền vô pháp đ ạ t thành dù sao ngươi thủ thành thủ sau đó cũng không có cách nào ngay lập tức tập trung binh lực giết ra ngoại thành đuổi theo kẻ gạo ngũ mắt thấy mọi người lọt vào chầm tư tánh khí nóng nảy một chút tất cận không chịu được nại nại cái cầu hôm đó hồng vũ cùng tụ nghĩa trại mấy người kia bất quá dựa vào thành bên trong địa hình phức tạp đại quân ta vô pháp bày ra trận hình mới miễn cưỡng cho hắn trốn rơi mà hôm nay chúng ta ở ngoài thành bày ra trận thế mười hai vạn đại quân đồng loạt tấn công mà hắn hồng vũ chỉ có một vạn người phụ cận đây mấy chục châu huyện trừ tụ nghĩa trại cũng lại không có ai có thể giúp hắn vậy vị binh mã đại nguyên soái cùng triều đình còn lại tướng lãnh hôm nay lại bị ta liên quân nơi vây công vô pháp tiếp viện liên tình đến như vậy trong thời gian ngắn cũng không cách nào đến cho dù tụ nghĩa trại giúp hắn thì thế nào vậy tụ nghĩa trại cùng lắm ba ngàn nhân mã hai vị tiên thiên cao thủ hai phương cộng lại bất quá hơn mười ba ngàn người ba vị tiên thiên cao thủ mà quân ta có mười hai vạn người bốn vị tiên thiên cao thủ mười hai vạn đối với mười ba nghìn bốn đối với ba ưu thế tại ta tư đ ổ thanh ngay vậy cũng cảm thấy hắn nói được có chút đạo lý tâm lý nhất thời này sinh á c đ ộ c vậy chúng ta liền ra khỏi thành bày ra trận thế ứng địch một mss bốn chương ba mươi sáu thanh châu chi chiến câu cá thanh châu ngoại thành tư đồ thanh bốn người giá mã đứng hàng tại đại quân lúc trước sau l ư n g chiến kỳ lay động mười hai vạn đại quân bày ra trận hình phương xa hồng vũ mang theo hắn đại quân quần quận k é o tới d ụ tại cự ly thanh châu đại quân nước chừng một dặm đ ị a n g o ạ i hồng vũ đình chỉ tiến lên chỉ thấy hồng vũ dừng ngựa lại liền khí dồn đan điển tư đồ thanh có dám đến trước cùng ta phân cao thấp mặc dù thanh châu đại quân khoảng cách hồng vũ một dặm có hơn tuy nhiên cảm thấy những lời này đình thai n h ớ c góc tư đồ thanh tự hiểu không đ ị c h lại nhưng như nếu không trên lại mặt múi mất hết dù sao địch tướng thách thức nếu mà không dám lên trước ứng chiến chỉ sợ sĩ khí sẽ không chiến trước tiên suy trong lòng của hắn đ ư ơ ngang một cái hướng xung quanh v à i người trước tiên dùng máy mắt lập tức tóm lấy trường thương phóng n g ự a đi đầu có gì không dám hồng vũ thấy vậy liền cũng tóm lấy ngân thương c h i ế c mã hướng tư đ ổ thanh phong tới chỉ một thoáng hai đạo nhân ảnh hướng hai phương trong đại quân giữa đất chống thật nhanh g i a o hội cái chết hồng vũ nổi gân xanh lo liệu ngân thương hướng tư đ ổ thanh phương hướng đâm tới một đạo bén nhọn khí lưu từ đầu thương tôn u trào muốn thẳng đến thủ cấp của hắn may m à tư đ ổ thanh phản ứng nhanh chóng lẽ người từng cái tránh liền tránh thoát hồng vũ thương khí con con con hai người đánh sáp lá cả ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp hả không đúng tư đồ thanh một bên ngăn cản hồng vũ tiến công vừa cảm thụ trong tay t r u y ề n đến l ự c đạo hồng vũ thực lực có vấn đề chẳng lẽ là còn chưa trở về tới đ ỉ n h phong nghĩ tới đây tư đồ thanh lúc này lạnh dên một tiếng hừ hồng vũ xem ra hôm nay ngươi đã làn đỏ hết đà thử xem liền biết hồng vũ lúc này trong mắt l ó e lên một tia không dễ dàng phát giác trọn dạng vừa vặn bị tư đồ thanh bắt được thấy hồng vũ như thế tư đồ thanh càng là chắc chắc suy nghĩ trong lòng đột nhiên hồng vũ khí thế tăng vọn trong tay ngân thương múa càng là xuất thần nhập hóa tư đồn vội vã ứng đối dần dần liền bắt đầu cố hết sức lên hồng vũ một đạo cắt ngang tư đồ thanh né tránh không kịp sau lưng bị đồng dạng cái miệng tư đồ thanh ngươi không phải nói lao tử đã là n ỏ hết đà sao lão hồ ly này đang diễn ta tư đồ thanh bắt đầu hoài nghi mình lúc trước phòng đoán khó nói lúc trước hắn chỉ là thể hiện sự yếu đuối để cho ta đối với hắn vung lòng cảnh giác đợi ta bị hắn dây dưa chỉ lúc lại nổi lên dây ta chính là lúc trước hắn có chút cho dạng ngay tại lúc này trông thấy tư đồ thanh thụ thương tất cận nhắc tới binh khí tiến lên hồng vũ để ta đến cũng sẽ, sẽ ngươi hồng vũ nhìn xa nhìn đến chỉ thấy tất cận khuôn mặt dữ tợn khí thế hưng đánh tới đến tốt lắm hồng vũ hét lớn một tiếng thân thể phía trên khí thế lần nữa t ă n g v ọ t trong tay ngân thương cương kính mà lại nhanh chóng cùng nhị tướng chiến đấu chung một chỗ ba người ngươi tới ta đi binh khí va chạm sản sinh văng lửa khắp nơi t ừ n g đạo nội lực khí lưu từ binh khí tôn trào đánh bốn phía bụi đất tung bay hai bên phổ thông binh sĩ tầm mắt bị bụi đất ngăn trở không thấy được thực tế tình hình chiến đấu đều tại vì là nhà mình tướng quân đồ mồ hôi thanh châu quân đội là bởi vì lúc trước liền thấy qua nhà mình các tướng quân ba cái không đánh lại một cái hồng vũ các bộ hạ chính là bởi vì tuy nhiên lúc trước cũng biết mấy phe kế hoạch nhưng mà sợ hai hồng vũ thật lận thuyền trong mương. Ba người lại đấu mấy vẫn là không có phân thắng bại nhưng mà dần dần hồng vũ nhìn qua giống như rơi xuống chút hạ phong tư đồ thanh biết rõ hắn nghĩ không sai hồng vũ xác thực là cũng không khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tự giác thông minh tất cận lúc này cũng nhận thấy được hồng vũ khắc thường hắn thừa dịp đánh nhau khoảng cách lặng lẽ cùng tư đồ thanh hai mắt nhìn nhau một cái đạt được tư đồ thanh khẳng định ánh mắt sau đó niềm tin của hắn đại tăng thân thể phía trên khí thế lại nồng nặc mấy phần phương xa hai vị tất viễn cũng nhìn ra manh mối lúc trước hồng vũ không nói để ép ba người bọn họ đánh nhưng mà một mình đối mặt bọn hắn ba người lúc cũng có thể chiếm được chút thờ phong chính là hôm nay giống như thoạt nhìn là cạnh mình hai vị tướng quân có chút ưu thế nghĩ tới đây hắn n g mở đầu ý chào một cái triệu tướng quân triệu tướng quân xác thực cũng thấy một màn này nhưng mà trong lòng của hắn vẫn mơ hồ cảm giác có chút bất an tất tướng quân ta cảm thấy có chút không đúng hừ q u ả n hắn khỉ gió có đúng hay không ta lên trước đi thử một lần giúp đỡ hai người bọn họ thần tốc cầm xuống hưng vũ không chờ triệu tướng quân làm tiếp ngăn trở tất viễn liền cũng chiếc mã dơ đao xông lên hưng vũ ăn ngươi tất ra ra một đao đến a tô tặc các ngươi tiên tiên cao thủ cũng dùng xong đi nghe được câu này tư đồ thanh liền cảm giác đến cái này hồng vũ giống như không biết bọn họ kỳ thực có bốn viên tiên thiên đại tướng chỉ thấy hồng vũ khẽ cắn răng lần nữa bạo phát chính mình khí thế nhưng hắn tuy nhiên khí thế có gia tăng nhưng mà sắc mặt có chút tái nhuận thậm chí mơ hồ có suất mồ hôi lạnh ra một màn này với lúc bị ba người nhìn thấy tư đồ thanh tâm lý rõ ràng lần này hắn nhất định làm u ố n định không được hắn khẳng định lại phố hồ chương thanh thế mặc dù mình trên lưng có tổn thương nhưng mà tiến công cũng không chịu đến ảnh hưởng lớn như nào tất viện đến tiếp viện sau đó tư đồ thanh tiến công càng thêm máy liệt c h o quả nhiên tư đồ thanh tử đã cho là nhìn xuyên hồng vũ hồng vũ lúc trước cùng ta đơ đấu khả năng đã sớm làm tốt lấy một địch ba chuẩn bị thực lực của hắn đã không còn nữa đỉnh phong chỉ lúc sở dĩ làm như thế mục đích chỉ có một đó chính là chính hắn rõ ràng hắn kiêm một vạn tỉnh binh không phải ta cái này mười hai vạn đại quân đối thủ hắn đi ra lấy một địch ba phương xa binh lính không nhìn thấy tình hình chiến đấu chỉ biết là hắn tại lấy một ba cũng không biết hắn xuống hạ phong cho nên sĩ khí nhất định sẽ tăng mạnh nhưng mà ta bên này quân sĩ thấy bên ta muốn ba vị tướng quân có thể cùng hắn hồng vũ so chiêu một chút sĩ khí tất nhiên sẽ lại giảm không hổ là ngươi a hồng vũ thật là rào hoạt nhưng mà còn không phải là bị ta liếc mắt liền nhìn ra nếu mà chúng ta bên này thật chỉ có ba vị trước tiên tiên tướng quân hắn chỉ cần nhiều hơn nữa kiên trì lâu một chút liền sẽ để cho phía sau sĩ khí tăng mạnh quân đội tiến công loại này hắn mặc dù sẽ thụ thương nhưng mà đối mặt sĩ khí đại giảm chúng ta không chừng thật biết chiến bại nhưng mà hắn đánh giá cao chính mình hôm nay thực lực cũng không có tính tới bên ta kỳ thực có bốn viên đại tướng nghĩ tới đây tư đồ thanh thiếu chút nữa bật cười bất quá vẫn là cố nén hướng ngây phe quân t r ậ n hô triệu tướng quân hồng vũ đã là cường nô công lúc này không ra tay còn đợi lúc nào triệu tướng quân sớm liền thấy hồng vũ bị chặt tổn thương ám đạo chính mình khả năng thật n g h ĩ ngờ quá nặng hồng vũ khả năng thật không có khôi phục đ ỉ n h phong nghe thấy tư đồ thanh nói sau đó hắn liền cũng trực tiếp đưa lên binh khí cũng tiên lên quả nhiên hồng vũ nhìn thấy triệu tướng quân bạo xuất toàn thân tiên t i ê n trị khí xông lại sau đó ở trên mặt lộ ra biểu l ộ khiếp sọ cứ nhiên còn có một cái tư đồ thanh c ư ờ i t h ầ m một tiếng nhìn ta trực tiếp đâm thủng ngươi mưu kế hồng vũ kỳ thực ngươi sớm bị ta xem xuyên n g ư ơ i sở dĩ làm như thế không phải liền là muốn mượn lấy một địch thứ ba tăng trưởng mấy phe sĩ khí sao a ta có nghĩ như vậy sao hồng vũ trong tâm không hiểu trước đây hắn chẳng qua chỉ là nghĩ trước tiên lấy một địch ba rồi sau đó giả bộ không địch lại lại tùy tiện bị chút không quan trọng vết thương nhỏ sau đó chỗ ố nữa chỉ là còn chưa nghĩ ra chính mình không trực tiếp tiến công mà là đi ra trước lấy một địch ba động cơ là cái gì không nghĩ đến cái này tư đồ thanh nhớ lại nhiều như vậy chính mình giúp mình tìm ra động cơ không hổ là ngươi a tư đồ thanh cái này s ó m ngươi tại tầng thứ năm hồng vũ điều chỉnh xong tâm tính trên mặt lộ ra một bộ lại bị ngươi nhìn ra biểu tình sau đó liền tùy ý múa thương càn quét một vòng thừa dịp mấy người tránh né thời khắc giá mã mà chạy tư đồ thanh thấy vậy ám đạo quả là như thế sau đó nhắc tới thương đến cưới ngựa đội chạy tới trốn chỗ nào các h i n h đệ mau rút lui rào chỉ thấy hồng vũ một vạn tinh duệ nghe nhà mình tướng quân nói rốt cuộc trực tiếp tan tác như chim ông xoay người chạy cũng không quay đầu lại quả nhiên tư đổ thanh trong tâm k i n h thường còn cái gì một vạn tinh duệ chẳng qua chỉ là thổi ra danh tiếng thôi chẳng qua là một đám gió chiều nào theo chiều n â y đồ vật liền tính triệu tướng quân không đến ta ba người cũng đủ để đem bọn hắn đánh bại tất cận đầu tiên thấy hồng vũ trực tiếp nghiêng đầu mà chạy lại thấy tư đổ thanh trực tiếp đuổi theo đi thì biết rõ thời cơ đã thành t h ụ cũng là trực tiếp đuổi theo phía sau chưa đến triệu tướng quân mắt thấy hai người trực tiếp đuổi theo bản năng gọi một câu giặc cùng đ ừ n g đuổi cũng không cùng hai người bọn họ cùng nhau đuổi người tất viễn nghe thấy rốt cuộc trực tiếp khinh thường nói ngươi vừa mới cũng không giao thủ ngươi không rõ hồng vũ xác thực là đã không được lúc này chính là trực tiếp nhất cử bắt lấy bọn hắn cơ hội tốt sau đó hắn lại tay vung lên khí dồn đan đ i ể n sau đó hướng mấy phe quân trận phát ra âm thanh đ ỉ n h thái nước góc các n i n h đệ cho t a đuổi hồng vũ đã không được đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ phía sau mười hai vạn đại quân chịu đến mệnh lệnh sau đó đồng loạt xuất động chỉ một thoáng thanh thế to lớn cho dù cách nhau bên ngoài mấy dặm cũng vẫn có thể cảm ứng được giết ta giết triệu tướng quân thấy vậy cũng chỉ có thể xóa bỏ khẽ cắn răng cũng cùng nhau đ ổ i theo nhanh dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành hồng vũ vừa trốn vừa cùng mới vừa cùng hắn tụ hợp con nuôi đạo có tướng sĩ sẽ lưu lại làm đội cảm tử hết cách rồi chiến tranh kia có bất tử người bọn họ có rất nhiều bộ binh nhất định sẽ bị đội kịp chỉ có thể từ một phần huynh đệ lưu lại cầm chế đây cũng là trải qua sau khi thương nghị bọn họ tự nguyện lưu lại hồng vũ chính là sẽ ở lại đội ngũ cuối cùng nhất vừa đánh vừa lui hoàng long sân mạch đệ tam chiến t u y ế n x ử hoa khiêm quái đám người đã nhìn thấy bộ phận chạy được nhanh hồng vũ bộ h ạ tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng đừng nóng chờ bọn hắn toàn bộ đi qua thứ hai chiến tuyến đụng đến ta nhóm lại cử động bên cạnh đại bộ phận lâu la đều hưng phấn không thôi cầm vũ khí vận sức chờ phát động bất quá cũng có một chút lâu la tâm lý lo lắng được phải không được cầm trong tay vũ khí run run dày gì bên cạnh lão luyện điểm lâu la liền sẽ vô vô bọn họ bà vai trấn an tâm tình hoa khiêm quái biết rõ đây cũng là bình thường dù sao đây là chiến trường chân chính không còn là lúc trước loại này trò đùa con ít đối diện chính là có mười hai v hơn nữa còn có không ít người là lúc trước bọn họ đồng liêu đại gia hỏa đợi sẽ gặp phải nhìn q u a n mắt có thể trực tiếp khuyên hàng bộ phận lo lắng sẽ cùng chính mình quan hệ tốt đồng liêu đ à o kiếm đối mặt lâu la đều gật đầu một cái không bao lâu hồng vũ bộ hạ đã tránh được trận chiến này tuyến mọi người cũng nhìn thấy ở lại đội ngũ sau đó h i ể m hội chính mình tướng sĩ rút lui hồng vũ hồng vũ vì là không để cho thanh châu mấy người đem lòng sinh nghi thậm chí dọc theo đường đi còn nhiều hơn chịu mấy chỗ vết thương nhỏ tuy nhiên đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà cũng để cho tư đồ thanh lòng tin đại tăng biết do nó phòng trừng thật không có, có hậu hạng sung c phân n g phó xong bên người lâu la sau đó liền cùng lý cổn cùng nhau cưỡi ngựa đi mang một đội mã quân chờ cơ hội mà động cung thủ nhóm đều chuẩn bị kỹ càng chính mình cúng tiễn bình khí ngưng thần chờ đợi thanh châu có nên Hồng vũ rút lui quân đội cùng thanh châu truy kích quân tiên phong từng bước xuất hiện ở trước mắt mọi người cung thủ bọn lâu la phần lớn đều là trà trộn nhiều năm kẻ ra đời trong ngày thường cũng không có thiếu cơ đao bắn tên nhưng nhìn đến trước mắt đại quân vẫn là hơi hơi khẩn trương lần thứ nhất cùng triệu đình quân chính quy cứng đối cứng đại gia hỏa vừa hưng phấn vừa sợ n ã i n ã i bình thường cũng liền chỉ ở trong núi lưu manh lúc thỉnh thoảng đi đánh một chút gió thu lúc nào chơi qua cái này đại t r ậ t trận nhưng mà chiến trường dung không được bọn họ suy nghĩ nhiều chỉ thấy hạng sung nhìn đúng thời cơ tay v u lên các h u n h đệ cho láo tử bắn veo veo hoàng long sơn mạch bên trong nhất thời mấy ngàn m ũ i tên cùng nhau phóng ra h u y ể n như nước mưa một dạng bắn về phía thanh châu quân đội không có mấy thanh châu binh lính dương mắt nhìn lên trong tâm chỉ có một suy nghĩ chúng mai phục xoạt xoạt xoạt một làn sóng mưa tên thế công gần mang đi mấy cái trăm người nhưng mà hạng sung cùng lý cồn cùng nhau hô to các huynh đệ cho láo tử z y ế ta sau đó hai người liền cùng nhau dẫn dắt mã quân lao xuống núi thực chất mai phục ở bốn phía bọn l â la cũng theo tiếng mà động một bên hô to một bên hướng về thanh châu quân đội chỉ một thoáng nguyên bản gió êm sóng lặng không thấy chút nào tiếng gió hoàng l o n g sơn mạch nhất thời xuất hiện vô số nhân ảnh bởi vì bên dưới thanh châu các binh lính cách có chút khoảng cách nhìn không phải thật cắt mà hoàng long sơn mạch có cỏ dại rừng cây mò cung tùm lại có hay không mấy tiếng vang vì vậy mà âm thanh giết chóc và nhân ảnh c h n g trịn cho người một loại trên núi có mấy chục vạn đại quân á o giác trốn a trốn a quân sự dày công tu dưỡng vốn là không cao thanh châu quân đội môn lúc này loạn cả một đoàn đều chân cho ta định đều đừng hoảng hốt người không nhiều vốn là còn chưa truy kích quá sâu triệu tướng quân lúc này vừa vặn đứng hàng trong trận tu vi của hắn tiên thiên. tất nhiên có thể thấy rất rõ trên thân lớn thực chất có bao nhiêu nhân thủ nhanh chóng kịp phản ứng chân ăn nhà mình quan tâm mắt thấy bọn lâu la sắp g i ế t tới có không ít thanh châu binh lính đều sẽ hồi phục lại tinh thần cầm vũ khí lên chuẩn bị ngăn địch nhưng đem bọn họ thấy rất rõ trước mắt x ô n g đến nhanh nhất hai người lúc tâm lý nhất thời đều không bình tĩnh chỉ thấy hạng sung cùng lý cổn giống như di động vũ khí khố toàn thân đeo đầy vũ khí một người cầm kiếm mang thuẫn sau lưng đeo đầy tiêu thương một người cầm thương mang thuẫn sau lưng đeo đầy phi nào toàn thân sát khí ép mọi người không dám nhìn thẳng cực kỳ phảng phất có thể nhìn thấy chết bọn họ là trên trời m à tinh đi cái này cần từng giết bao nhiêu người có thể ngưng kết thành hùng hậu như vậy sắc khí ngay cả vậy từ quân đánh trận nhiều năm triệu tướng quân thấy hai người lần này bộ dáng trong lòng cũng nhẫn nhịn không được t h ả n phục ta thật là hai người bọn họ đối thủ sao rất rõ hiện ra cũng không phải xê hoa giết tới mọi người bên cạnh hạng s u n g cầm thiết tiêu thương vung lên một đạo khí lưu tôn trào nhất thời thu hoạch hơn m ộ ư ơ i người tính mạng ma lý cổn sớm liền thấy trong đám người triệu tướng quân biết rõ tại đây hắn là chủ tướng không nói hai lời liền giết đến bên cạnh cùng hắn đánh nhau triệu tướng quân mặc dù quỹ là tiên tiên năm tầng cao thủ nhưng nơi nào là sát tinh lý cổn đối thủ vội v a n g ở giữa ngăn cản mấy chiêu càng đánh càng là run sợ trong lòng chỉ là mấy hiệp miễn cưỡng ngăn cản mấy lần lý cổn tiến công chiêu thức sau đó hai tay hổ khẩu đều bị rung ra máu tươi cái chết mắt thấy mấy hiệp không thể giết địch lý cổn g i ậ n dỗ một tiếng bảo kiếm trong tay gắng sức nhất kích bốn phía cách gần đó binh lính rốt cuộc trực tiếp bị thanh niên hắn chấn động đến mức hai lỗ thai chẳng máu mạng ta xong rồi đây là triệu tướng quân chức khi chết cái cuối cùng suy nghĩ đ ứ nhưng g à n trong trận hình bộ phận g t bộ các ớ sĩ nhìn thứ ấ mấy mất y này nhà mình vị này. tiên tiên tướng bị mấy cái kiếm ở dưới ngựa, liền rồn cùng chạm h kiếm một vị bị trí, t đại cái dưới đi cuối cùng đấu trí, một kia đấu ở dập ý c c bắt đầu hai ạ y trốn về p h í sau. a Nhưng thứ h chiến tuyến bọn lâu la cũng g i ế t đến chỗ này nhất thời cùng những tướng sĩ này đánh đấu nhưng khí thế đại g i ả m quan binh ở đâu là khí thế thịnh vượng lại mỗi ngày ở trên mui đao qua ngày bọn lâu la đối thủ không bao lâu liền có không ít người bị chém i ế t mà lúc này hoa khiêm q u á i mấy người cũng đã rét ra đến quân trận phía sau nhất các tướng sĩ vừa mới nghĩ chạy thoát thần liền bị đệ tam chiến tuyến tụ nghĩa trại các huynh đệ vây rét hoa khiêm quái mặc dù cũng không đổi lấy mạnh mẽ đao pháp nhưng mà dù sao cũng đi theo mấy cái vị cao thủ thao luyện rất lâu toàn thân tu vi cũng đạt đến tiên thiên cho nên g i ế t lên địch đến vật n g u ễ n lúc này hoa khiêm quái đã không có n g à y từ đầu đối địch lúc cầm đao loạn vũ bộ dáng trải qua hai trận thực chiến t ẩ y lễ hắn cũng dần dần lục lọi ra một bộ đối với địch phương pháp một tay yêu đao thanh t ú được phải cũng là hoa lệ tuy nhiên tự thân có nội lực hộ thể phổ thông binh khí vô pháp đâm xuyên thân thể của hắn nhưng mà còn có thể lúc thỉnh thoảng quay đầu chặn mây lần phổ thông bình sĩ tiến công hoàn toàn là đem đại chiến trở thành ma luyện thực lực của chính mình mà đạo thạch a i có thể để cho hắn là tiên tiên đâu cái này quân trận phía sau cũng không tiên tiên tòa t r ầ n vậy liền căn bản không người có thể thương tổn được hắn chớ nói chỉ là bên cạnh hắn còn có một cái thời khắc theo hắn tào chính huynh đệ ta đao pháp này khá tốt đi hoa khiêm quái lại chém chết mấy vị quan binh sau đó dương dương đắc ý hướng tào chính đạo nhu nhu nhu tào chính qua loa lấy lệ giống như gật đầu một cái cũng không cầm bên hông trên đồ đao giết địch mà là tùy ý nhặt lên một cây trường thương giết địch hoa khiêm quái trước đây cũng hỏi qua tào chính vì sao chưa bao giờ gặp hắn cầm đồ đao chặt qua người tao chính là nói như vậy đồ đao là lấy đến giết súc d í n hoa máu người, kia c h dù tẩy b o trong nhiêu lần về sau dùng để giết xúc vật trong lòng mình cũng cách hướng cách giết sau về vật để súc cực khiêm ỳ n ư n khoan n g hay ó tuy n h i n hắn không cần đồ giết địch, cái này địch, giết cái đồ đau ộ t trường thường cắt cây cũng lâm không không sung hổ hoa khiêm là là múa sai đồ đệ, quái biết rõ tào chính tại qua loa lấy lại hắn nhưng mà cũng không xem ra gì xác thực là đao phát mình tại cao thủ trước mặt không tính được là cái gì mà tào chính mặc dù sẽ không dùng đao nhưng mà dương trí chính là dùng đao h ả o thủ mà tào chính cùng dương trí quan hệ không phi hoàng tam đao chờ một đám đoán thể đầu lĩnh cũng là muốn mượn cơ hội nhiều vất điểm công tích cho nên biểu hiện bất phản tuy nhiên trợt có đoán thể tầng quan binh cùng bọn chúng đối chiến nhưng mà đều có thể chiến thắng đương nhiên không đánh lại cũng sẽ được đoạn cảnh trụ tiên hạ thủ vi cầu giết đoạn cảnh trụ mười phần có chừng mực đánh thắng được hoàng tam đao mấy người hắn đi đánh không đánh lại hoàng tam đao mấy người để cho cho bọn hắn đánh dù sao cũng là bộ hạ mình muốn bao nhiêu cho bọn hắn cơ hội lập công mà chu thông chính là càng thêm thần dũng một đám sĩ khí đều không còn phổ thông quan binh đối mặt một vị kinh nghiệm sa trường tiên thiên cao thủ thật giống như một đám dê con đợi làm thịt chỉ thấy hắn một bên tới ngựa một bên cơ múa trong tay lục trầm thương từng đạo nội lực v ư t ra nơi ta đi đến t h ờ i phơi khắp noi so với hạng s u n g lý cồn giết địch tốc độ không kém chút nào cùng nay cùng lúc truy kích tại phía trước nhất tư đồ thanh chờ người sớm liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng gà o ghét biết rõ mình chờ người là chịu mai phục nhưng mà tâm lý cũng không có đặc biệt để ý không khác chỉ là cho rằng tạo nghĩa c h ạ y mọi người cũng không tạo nổi sóng gió gì chỉ cần giải quyết h n g vũ hết thể dễ nói nhưng mà ai biết một đường bị mọi người đuổi đánh phẳng phất n g ư ờ i chém nữa đ a u ta một hồi ta liền muốn làm trận ở ra dám hầm vũ đột nhiên một hồi liền nổi lên trên tay ngân thương so với trước kia uy lực lớn không biết gấp bao nhiêu lần trực tiếp đem tư đồ thanh trọn v ẹ xuống đất binh khí trong tay cũng bị đánh bay mấy mét nào có lúc trước vừa đánh vừa lùi thời điểm s u thế suy sụt đ ậ u phộng cái này so với đang câu cá tư đồ thanh rốt cuộc k i ể m phản ứng kia cái gì đó bị chặt mấy cái đao trong mắt trợt lóe lên trọn dạng tất cả đều là g i hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại kia mấy cái đao chẳng qua chỉ là cái mông da lông tổn thương căn bản không đả thương được hắn c ă n cơ nghĩ không ra n g ư ờ i đại danh đỉnh đỉnh hồng vũ cứ nhiên như thế không thành thật tư đồ thanh nạp mạng đi. nổi lên hồng vũ đầu mâu nhắm thắm vào tư đồ thanh xung quanh mặt khác hai tướng muốn ngăn trở lại dồn dập bị lên đánh lui ánh mắt đồn dập thoáng qua vô cùng kinh ngạc cái này so với không chỉ không có đổi yếu hơn ngược lại so với ngày đó mạnh mây phần không sai lần kia từ thanh châu sau khi rời đi hồng vũ nhân họa đắc phúc thực lực gần hơn một bậc đã đạt đến tiên thiên tầm mười m ấ y ngày nay bất động chỉ là tại củng cố thực lực choa một vệ kim quan g thoáng qua tư đ ổ thanh cánh tay trái rốt cuộc trực tiếp bị mạnh mẽ chặt đứt hắn kinh ngạc nhìn đến chính mình thả xuống chỗ cánh tay trong lòng suy nghĩ lần này đủ để giết chết chính mình nhưng mà hồng vũ cũng không có làm như vậy chỉ thấy hồng vũ ngẩng đầu n ở nụ cười trong mắt tràn đầy măng khí yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy ngươi là làm ta h a y không tồn tại đúng không bên cạnh tất cận tất viện thấy hồng vũ không còn phản ứng đến hắn hai mà là đi nhục nhã tư đồ thanh nhất thời cảm nhận được mình bị người nơi xem t h ư ờ n g ngay sau đó dồn dập tóm lấy vũ khí thẳng hướng hồng vũ cút sang một bên chỉ thấy hồng vũ chỉ là nhẹ nhàng né người tránh thoát công kích để tay sau lưng kều một cái vậy mà trực tiếp chọn rơi tất cận binh khí rồi sau đó lại phía bên trái cắt ngang một đạo nội lực tôn trào tất viễn dùng binh khí gắng sức ngăn cản có thể binh khí rốt cuộc trực tiếp bị đánh g ã y tạm thời trước tiên lưu ngươi hai một m ệ n h đợi ta giết tư đồ thanh lại đến tiễn ngươi nhóm lên đường sau đó liền vừa quay đầu hướng tư đồ thanh lướt đi tư đồ thanh nào còn có kia chống cự can đảm hồng vũ cái này mấy chiêu liền trực tiếp đem ba người bọn họ đều cho giết đến n g o a n n g o ã n đại gia tha mạng mắt thấy hồng vũ lại lần hướng chính mình đánh tới tư đồ thanh trực tiếp không để ý thân phận của mình tại chỗ muốn yêu cầu tha cho tha cho lão mạng ư ơ i c h a lại là một vệ kỳ q u n g tư đồ thanh cái tay còn lại cũng mạnh mẽ gây xuống mắt thấy yêu cầu không tha được phải tư đồ thanh không bao giờ nữa hy vọng xa vời có thể còn sống dựa vào ta chết n g ư ờ i cũng đừng nghĩ xong công việc suy nghĩ hắn trực tiếp nhảy một cái mà lên toàn thân sở hữu toàn bộ nội lực chuyển vào với trên bắp đùi muốn cho hồng vũ lôi đỉnh một kích nhưng thấy hồng vũ cởi khẩy thậm chí đầu đều không có nâng lên mà là vận đủ nội lực hướng lên trời trên đâm một cái s、sì. c ngân thương trực tiếp quan xuyên nhảy lên tư đồ thanh lồng ngực tư đồ thanh trọn tròn đôi mắt trong m i ệ n g từng ngụm từng ngụm khạt máu tươi chân đang không ngừng đung đưa vầy trên ngực huyết thuận theo cán thương chạy đầy hồng vũ tay phải chỉ chốc lát sau hắn hai chân đình giống như t thân thân hắn vẽ Vũ. Vũ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn chính mình đầu thương bên trên thi thể rồi sau đó gắng sức hất lên tư đồ thanh thị thể bay thắng ra ngoài mấy chục thước hắn nghiêng đầu sang chỗ khác lại lần nữa nhìn về phía tất cận tất viễn hai người lúc này nhị tướng còn tĩnh mịch tại vừa mới một mặt kia gặp hắn nghiêng đầu nhìn tới đều tựa như máy móc một dạng bình thường chậm dãi chuyển động đầu mình hồng vũ c ư ờ i khẩy phản phất á c ma nhẹ nói một dạng đối với hai người lẩm bẩm đến các ngươi chín m ộ ư ơ i bốn ba mươi tám n ị t hai mươi tám chương ba mươi chín thanh châu chi chiến chiến khởi ba tư đồ thanh từ hồng vũ nổi lên đến bị hồng vũ đâm chết kỳ thực cũng liền mấy hơi ở giữa tất cận tất viễn nhị tướng căn bản là không có có trốn thời gian phản ứng nhưng là b â y giờ làm nhìn thấy hồng vũ khinh miệt đưa mắt nhìn thẳng hai người bọn họ thời điểm trong đầu của bọn họ cũng chỉ còn sót lại một cái ý niệm trốn trước mắt cái này hồng vũ cho dù là nhiều hơn nữa mấy cái tiên tiên đều là đánh k h n g lại dù sao đây chính là tiên thiên thiên t ầ n mười vô hạn tiếp cận hóa linh kỳ tồn tại hai người nhất thời tách ra hành động mỗi người về phía sau chạy thoát thân t h ừ muốn chạy trốn hồng vũ lạnh rên một tiếng nhắc tới tràn đầy máu tươi cán thương truy kích tất cận cũng không để ý tới một bên khác tất viễn tại thứ hai chiến khu còn có cao thủ chờ đợi hắn tất cận mắt thấy hồng vũ chết chính mình không bao lâu liền muốn đ ổ i kịp hiểu rõ mình là trốn không được ngay sau đó tâm lý đưa ngang một cái tóm lây chính mình binh khí liền phải quay đầu tử chiến hắn suy nghĩ cùng lắm cái chết còn không bằng trực tiếp quay đầu tử chiến vì là tất viễn chạy thoát thân kéo dài thời gian h ắ n t ự cho là mình thực lực so với tư đồ thanh muốn càng hơn một bậc quay đầu từ chiến không chừng còn có thể có một tia xoay chuyển chiến c ụ c hy vọng d ẫ u gì cũng không đến mức giống như tư đồ thanh m ộ t d ạ n g bình thường mấy chiêu liền bị chém ở dưới ngựa hồng vũ an gia gia của ngươi đại truy tất cận sử dụng là một đôi bờ lớn hắn vẫn đủ nội lực hai tay hướng về hồng vũ truy đi đến tốt lắm không thể không nói người tại tất chết dưới tình huống nơi kích phát tiềm lực là vô cùng đặc biệt là tất cận cũng coi là có danh tiếng tướng quân ngay cả hồng vũ lúc này mặc dù trên mặt vẫn là nụ cười nhưng cũng nhìn chằm chằm đến tất cận hai cái bố nhỏ thậm chí còn lên tiếng tán dương một câu t ư đ ồ thanh như như cũng có thể giống như n g ư ờ i cái này một dạng kiên cường còn cũng không đến mức bị chết thảm như vậy dứt lời hồng vũ trong tay ngân thương vừa nhất hất ra tất cận tả chủ y rồi sau đó lại né người như chớp đem hữu chủ y cũng né tránh đi qua lại đến tất cận thấy hai chiêu đều bị tùy tiện hóa giải tính khí cũng trực tiếp bị kéo căng toàn thân nội lực lần nữa rót vào hai tay lại là hai t r u nhưng cũng đều bị hồng vũ dễ như chở bàn tay tránh đi như thế cái này một dạng tất cận lồng ạ i i là l ngực tiếp tục bị đâm xuyên hắn mặt đầy thật không thể tin không nghĩ đến hồng vũ một đòn này lại có uy lực như thế có thể chính mình liền hắn một chiêu đều ngăn cản không được hồng vũ trên tay vừa nhấc ngân thương trực tiếp từ lồng ngực hắn hướng lên rạch ra mãi đến vạch ra đầu lâu tất cận xong truy rơi xuống đất người cũng tiếp tục té xuống ngựa đi chết thứ hai trên tuyến lý cổn cùng hạng sung bận thu nạp hàng binh chắc có một tướng dẫn từ phía trước t cho đến hai người hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng từ hạng sung đi cùng hắn đối địch chính vội vàng chạy thoát thân tất viễn gặp mặt trước đột nhiên xuất hiện nhắc tới thương mang thuẫn sau lưng đeo một đống lớn đồ vật thá tử đột nhiên dừng lại lúc này hạng sung đã khí thế toàn thu thoạt nhìn cùng một cái người bình thường không khác chỉ là trên thân đồ vật hơi nhiều người là người nào cút sang một、bên. tất viễn lúc này trong đầu nghĩ chẳng lẽ là chính mình chạy trốn tư thế quá mức chật vật để cho người trước mắt này đã cho ta cùng hiện trên mặt đất quỳ xuống những lính kia tội tội là cùng một nhóm mặt hàng bất quá vì sao những n à y trên mặt đất quỳ xuống người nhìn thấy nhà mình tướng quân tới trả quỳ xuống đất không nổi không đứng lên cùng ta cùng đi quái thai quái thai bất quá rất nhanh là hắn biết là chuyện gì xảy ra chỉ thấy hạng sung trực tiếp bột u miệng cười to ha ha ha ha ha ta là ai hắn đón đến thu hồi khoe miệng trong mắt bạo suất ngon ý lấy n g u y ê mạng chó người chỉ một thoáng hạng sung toàn thân sát khí bạo suất giống như một tôn ma thần hạ phàm trên thân mấy đạo như có như không hắc khí vờn quanh xuyên toa tất viễn nhất thời mở rộng tầm mắt cảm thụ được trước mặt hạng sung khí tức thực lực của người này tuyệt đối không hồng vũ bên dưới thế đạo này đến tột cùng cái gì vốn là cái gì đó lúc trước chưa bao giờ nghe tụ nghĩa c h ạ y b ư ớ c lên hai cái tiên tiên cao thủ mà nay lại gặp phải mạnh như vậy tồn tại thiên tiên cao thủ lúc nào như vậy đứng đầy đường á huy chỉ thấy hạng sung năm ngón tay hướng lên trên nắm chặt trong tay thiết tiêu t h ư ơ n g rồi sau đó gắng sức ném ộ t cái vẻo thiết tiêu thương ở trên không bên trong phát ra tiếng xẻ gió thẳng đến tất viễn chán mà đi thiết tiêu thương tốc độ cực nhanh mà tất viễn đồng tử phóng đại giống như là bị ổn định một dạng bình thường ngừng tại chỗ hiển nhiên là bị hạng sung khí thế kinh động đến choa thiết tiêu thương đầu thương trực tiếp xuyên phá tất viễn đầu lâu ngay tiếp theo tất viễn thân thể về phía sau bay m ấ y mét. đến tận đây thanh châu đại quân bốn vị tiên tiên cao thủ toàn bộ t ử trận p h u cận hàng binh thấy một màn này còn ở quỳ xuống đầu thấp thấp hơn đã bị nộp khí giới buộc chặt lại cũng r ồ n dập biểu hiện như thuận rất nhiều liền tiên tiên cao thủ đều không phải trước mắt cái này toàn thân sát khí nam tử đối thủ chính mình một binh lính bình thường chỉ là c ộ n lông a hạng sung một bên than thở một bên lắc đầu hướng về tiến tới mấy bước một chân đạp tất viễn thi thể một tay rút ra chính mình thiết tiêu thương xem dính đầy lộn xộn lung tung đồ vật đầu thương ngoài miệng bất đắc dĩ nói trở về lại phải tẩy đầu thương đệ tam chiến tiến sử hoa khiêm quái đám người đã đình chỉ sát lục có lẽ là phía trước chạy tới người đã cùng bốn phía các tướng sĩ nói rõ tình huống thanh châu kêu biên tướng quân toàn bộ chết hết bọn họ lại làm sao chống cự cũng không chỗ dùng chút nào cho nên quỳ xuống đầu hàng người càng ngày càng nhiều còn lại số lượng không nhiều còn đang chống cự người cũng ít đói không có làm ấy còn có cực ít mấy thừa dịp loạn hướng thanh châu phương hướng chạy trốn bất quá hoa khiêm quái cũng chưa quá nhiều để ý tới thanh châu những lời đó chuyện người đều chết hết chạy về mấy cái tiểu t ạ p m a u có ích lợi gì ngược lại chính sau trận chiến này thanh châu cũng là tự mình nói tính toán những người này cũng đại khái s u ấ t sẽ thành là người mình cũng không cần thiết đ ổ i theo giết giá phương xa hồng vũ lại dùng thương chọc lấy tư đồ thanh thi thể dẫn một ít thân binh chạy tới chạy tới tới gần mấy người sau đó hồng vũ nhìn trên mặt đất một bó một bó hàng binh lại hướng phía hoa khiêm quái chắp tay nói hoa thiếu hiệp đại chiến đã đem đến cuối âm thanh còn sót lại sự tỉnh trị cần giao cho phía dưới các huynh đệ hoàn thành là tốt rồi ok vậy chúng ta bây giờ trực tiếp đi lấy thanh châu hoa khiêm quái gật đầu một cái gọi bên dưới các huynh đệ đi làm thu nhận hàng binh sự tỉnh chính mình phép tắc mang theo tàu chính chu thông hai người và mấy chục tên tụ nghĩa trại huynh đệ cùng hồng vũ cùng đi âu âu khải là ý gì hồng vũ có chút không tìm được manh mối nga nha chính là tốt là ta lúc trước một lần tình cờ nhìn thấy trong một quyển sách nơi ghi chép một cái rất xa xôi quốc gia ngôn ngữ nha âu khải hồng vũ bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái mọi người đi không bao lâu thanh châu thành đến 28-3-930. t c h r ư ơ n g 40, thanh châu chi chiến chung kết nhìn đến đóng chặt thanh châu thành m ô n hồng vũ n u ô n vàn cảm khái lần trước mình là tại tụ nghĩa trại chúng huynh đệ dưới sự giúp đỡ t h ẳ n g thốt thoát đi mà hôm nay chính mình nhân họa đắc phúc thực lực cao hơn một tầng rốt cuộc đánh tới thanh châu trên cửa thành một đội cung tay cầm giết võ cung vận sức chờ phát động nhưng mà bọn họ thần sắc đều hết sức khẩn trương cho dù hôm nay khí trời cũng không viêm nhiệt nhưng bọn hắn trên trán vẫn còn đang đổ mồ hôi các tướng sĩ lúc thỉnh thoảng dùng ống tay háo lao mồ hôi bởi vì g i ế t võ thân cung hình không nhỏ cho nên không thích hợp ra chiến bình thường đều là xem như thủ thành lợi khí cho nên tư đồ thanh cũng không tập trung bọn họ ra khỏi thành tham chiến bên cạnh lưu thủ thanh châu phó tướng cũng là kinh hồn bạt vía nhìn đến dưới thành mọi người không khác vừa mới có giải rác bại binh trốn về thành bên trong nói cho bọn hắn biết bên ngoài phát sinh hết thảy toàn bộ xong mười hai vạn đại quân toàn bộ xong tư đồ thanh tất cận tất viễn. triệu tướng quân toàn bộ s o n g lưu thủ thanh châu phó tướng kỳ thực cũng muốn trực tiếp đầu hàng hiến thành tính toán nhưng mà hắn là tư đồ thanh tâm phúc tư đồ thanh quan trọng nhất tâm phúc hắn biết rõ đám người này chắc chắn sẽ không tha cho chính mình cùng hắn trực tiếp hiến thành cầu chết chẳng bằng cố thủ thanh châu trước khi chết mạnh mẽ bọn họ cắn một miếng t h ị t xuống hôm nay nội thành còn có hơn ngàn tướng sĩ liền tính không giết được chết những tiên tiên cao thủ đó dấu gì cũng có thể ra mấy cái phổ thông quân sĩ chịu tội thay nghĩ tới đây hắn nuốt nước miếng một cái khẽ cắn răng hơi hiện ra điên cùng đạo các n h đệ đại tướng quân nuôi chúng ta lâu như vậy không phải l u ồ n công ngôi nên đến các người hiến t r u n g thời điểm các người bán tên còn có một đường sinh cơ nếu mà ai dám vi mệnh ta hiện tại liền giết hắn cho lão tử dưới cổng thành hồng vũ có chút hăng hái nhìn đến vị kia phó tướng trước trận chiến diễn giảng nhưng mà mắt thấy vị kia phó tướng liền muốn chỉ huy mọi người bán tên hắn lúc này vận dụng nội lực phụ trong tay ngân trên thương chuẩn bị tùy thời chống đỡ giết võ cung xạ kích hành động này cũng không sợ giết võ cung mà là bởi vì bên người cũng không thiếu cũng không có bao nhiều tù vi t ư ớ n sĩ bọn họ cũng sẽ không cùng chính mình một dạng bình thường có thể miễn cưỡng ăn mấy mũi tên giết võ cung y năng nếu mà trúng tên chỉ sợ sẽ tại chỗ bị xuyên qua tim mà chính mình chính là có thể giúp bọn hắn ngăn bao nhiêu quá nhiều thiếu nhưng chỉ thấy hoa khiêm quái đưa tay đặt ở trên vai hắn tỏ ý hắn bình tĩnh c h ơ n nóng quả thật đúng là không sai bộ kia đem bắn chữ còn không tới kịp nói ra khỏi miệng liền đột nhiên bị người ở sau lưng đến một hồi chỉ thấy trên cổng thành xuất hiện hơn mười nhân mã dẫn đầu cái k i a gầy lùn nam tử vậy mà trực tiếp một đao đâm về phía bộ kia tướng mà bộ kia đem vậy mà không có một tia phát hiện vậy mà trực tiếp bị tại chỗ đâm chết rồi sau đó lại có một vị nữ tử tại trên cổng thành liền cầm cẩn thận mấy tên tiểu đầu m ụ trên cổng thành trong nháy mắt loạn cả một dưới thành hồng vũ nhìn đến phía trên cái kia gầy lùn nam tử thân ảnh trong lòng có chút hứa minh n g ộ cái này nam tử chính là hôm đó tại thanh châu chi lúc ở trên lầu đánh chết sử dụng giết võ cung cung thủ nhóm và đang chạy ra thành thời cơ đến đưa mã nhân hoa khiêm quái cười cùng hồng vũ giới thiệu ta huynh đệ này tên là thời thiên người giang hồ xương cổ thượng t ạ o k i n h công m ư ờ i phân được phải mặc dù bất thiện chính diện chiến trường nhưng ta tụ nghĩa c h ạ y mỗi lần làm việc hắn đều có thể lập xuống kỳ công hơn nữa toàn thân tu vi cũng sắp đến tiên thiên bên cạnh vị kia nữ tử chính là triệu thứ sử cháo gái triệu thiên thiện cũng là thời thiên giới cơ duy thì ra là như vậy hồng vũ nhìn đến trên lầu thời thiên rất khó tưởng tượng đến kia thoạt nhìn gầy yếu trong thân thể vậy mà hàm chứa cường đại như vậy lực lượng cái này tụ nghĩa trại thật là nhân tài đông đúc mà cái này tụ nghĩa trại đại đương ra hồng vũ liếc mắt nhìn hoa khiếp khoái tuổi còn trẻ liền đã tới t i ê n thiên mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng mà cũng có thể rõ ràng cảm giác đến trên người hắn có một loại để cho người và hắn sống chung lên cảm giác thật thoải mái khí chất tự tin mà lại không cùng vọng đối đãi người cũng là tao nhã lễ phép đem kiêm chữ triển hiện tình tế dọ tay nhấc chân ở giữa rốt cuộc mơ hồ có cổ phần để vương tướng tương bóng dáng bên người lại có nhiều người như vậy đi theo thanh sơn tiên sinh t ứ thúc lúc trước tại thứ hai chiến tuyến nhìn thấy hai vị kia toàn thân sát khí cao thủ còn có hiện ở bên cạnh hắn cưỡi ngựa cầm thương chiến tướng còn có vị kia bên hông chớ đồ đao một mực cận vệ hắn cao thủ và vị kia cầm lấy roi ngựa một mái tóc vàng nóng hán tử còn có trên tường thành vị kia khinh công cao cường thời tiên có t r ị xử lý chính vụ dạng có năng lực có võ nghệ cao cường cao thủ có ngày xưa danh chấn đại chu đại tướng rất khó tưởng tượng vị trẻ tuổi này ngày sau đến tội cùng có thể làm được dạng nào một sự nghiệp lấy lửng nếu như có lựa chọn hôm nay đứng hàng trên triều đình vị kia lê vương và người trẻ tuổi trước mắt này ta có lẽ cũng sẽ chọn hắn đi t ố t muốn nhìn một chút đại chu tương lai bộ dạng a hồng tướng quân ngươi đang suy nghĩ gì đấy mắt thấy hồng vũ lọt vào trầm tư hoa khiêm quái hiếu kỳ hỏi a không có việc gì không có việc gì hồng vũ phục hồi tinh thần lại không nghĩ nữa những này lộn xộn lung tung ô hát hoa khiêm quái không hỏi tới nữa dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật nhỏ sau đó cười nói đi thôi phía trên các huynh đệ làm xong chúng ta cũng nên vào trong chỉ thấy tụ nghĩa trại các huynh đệ thời gian ngắn ngủi liền thu thập xong trên lầu lạc cục đem trên cổng thành tản binh thu nạp sau đó thời thiên lại dẫn mấy cái huynh đệ chạy thẳng tới thanh châu nơi cửa thành m ấ y người cùng nhau kéo xuống xích s á t thành ngôn l u ô n bản chậm dại chuyển động thành ngôn mỏ ca ca mắt thấy hoa khiêm quái cùng hồng vũ sánh vai thế khu qua đây thời thiên lập tức dẫn dắt các huynh đệ chạy gấp tới còn chưa chờ hoa khiêm quái nói chuyện hồng vũ trước hết xuống ngựa hướng thời thiên chắp tay nói cảm ơn lần trước đa tạ thời thiên huynh đệ giúp đỡ ta đoạn trước thời gian muốn lên núi trước mặt cảm ơn làm sao thời thiên huynh đệ bế quan không ở thời thiên chính là khoát k h á t tay hiện ra không thèm để ý chút nào cười nói ha ha, ha ha ha hồng vũ tướng quân hà tất khắc khí như vậy Chút sức vật không vật được á n nói đến, chẳng bằng mấy ngày nữa cùng các huynh đệ đồng loạt tiến lên núi nhậu nhẹt. g đệ đ các mấy loạt thời thiên huynh đệ là chân hán tử mấy ngày nữa hồng mỗ nhất định phải lên núi cùng tụ nghĩa trại các huynh đệ cùng nhau nâng ly được rồi hai vị chúng ta cùng nhau đầu tiên vào thành đi hoa khiêm quái đánh gãy hai người đối thoại vẫy tay tỏ ý mọi người vào thành thành bên trong không ít ăn mặc hoa lệ thế gia nhân viên quan trọng đều tụ tập ở thành môn phụ cận rất rõ hiện ra bọn họ đều nhận được tư đồ thanh chiến bại tin tức rất nhiều nhân thủ bên trong đều cầm lâm thời chuẩn bị lễ vật muốn bãi thấy những n à y vừa mới đoạt thành lão đại bọn họ căn bản không quan tâm thanh châu về sau họ gì ngược lại chính mặc kệ họ gì mới chú vào thanh châu người nhất định phải ngưỡng trận bọn họ cùng nhau quản lý thanh châu nhưng mà lời nói mặc dù như thế mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ ca ca bên tiêu mấy cái là hoàng gia hoàng gia chiếm cứ thanh châu mấy trăm năm quả thật thanh châu đệ nhất thú ác tính vậy một bên mấy cái triệu g i a là người triệu g i a triệu g i a tại thanh châu niên đại cũng không ít trên tay mồ hôi nước mắt nhân dân có rất nhiều thời thiên vừa dẫn mọi người vào thành một bên tại hoa khiêm quái bên người thi thẩm những thứ này đều là hắn mấy ngày nay thu thập đến tình báo、ừ. hoa khiêm quái hướng phía chúng thế gia đệ tử nhóm gật đầu một cái cười m ỉ m tỏ ý tâm lý lại thầm nghĩ trước tiên giữ lại những người này mấy ngày đợi ta chọn cái lương thần c ấ p nhật lại bắt bọn họ để đổi được phải d â n tâm cái này nhưng đều là ta tốt trợ thủ a 5 3 4 4 0 n g s s 3 ư ơ chương 41, t h ế gia sắp mặt a ngươi nói người trẻ tuổi này hướng chúng ta cười cái gì có phải bị bệnh hay không không biết ta nhưng mà hắn cùng hồng vũ tướng quân cùng đi địa vị vậy cũng không thấp đi có khả năng hay không là hồng vũ tướng quân con riêng một đám thế gia đệ tử thấy hoa k i ê m quái hướng hắn nhóm gật đầu khe khẽ bản luật đấy nhưng bất kể nói thế nào tương ứng là theo hồng vũ tướng quân có chút quan hệ ngay sau đó cũng đều không có lạnh nhạt dồn dập c ư ờ i chào hỏi không bao lâu một đám thế gia đệ tử nhóm phải dựa vào gần hoa khiêm quái đ ợ i người tại phía sau bọn họ rất xa địa phương có một đám thế gia gia nô tại ngăn trở một đám máy tính những nhân tài này là chính thức dân chúng bình thường một vị tuổi già người đứng ra kích động đến kéo hồng vũ tay than thở khóc lóc đạo này nha hồng tướng quân ngài có thể tính phái thiên binh đến trước cứu van chúng ta thanh châu nha hồng vũ vẻ mặt mờ mịt kéo lao nhân tay hỏi xảy ra chuyện gì a lão tiên sinh ngài là không biết nha cái này tư đ ổ thanh đoạn n à y n à y đáng sợ chúng ta tàn hại vô cùng a hôm đó nghe hồng tướng quân chịu phu chúng ta những dân chúng này nhóm đều cho ngài đổ mồ hôi đây đúng vậy đúng vậy xung quanh mấy cái người trẻ tuổi điểm thế ra đệ tử gật đầu đáp ứng đương thời chúng ta có thể tưởng tượng s ô n g ra cứu ngài đáng tiếc chúng ta tay c h ó i gà không chặt thật sự là có lòng giết tặc vô lực hồi thiên a ô có đúng không biển chẳng phải là nha đến hồng tướng quân đây là huyện chúng ta các lão bách tính một chút tâm lý lão giả hướng sau lưng khoác khoác tay liền có một đội khỏe mạnh trẻ chúng kéo xe xe quà tặng qua đây những n à y qua tạm thấy thế nào cũng không giống là bình thường dân chúng có thể đưa lên được hoa khiêm quái chờ người hờ hững nhìn trước mắt cái này hết thảy hồng vũ chân mày cao lại biểu tình quái dị căn cứ vào bọn họ nhận được tình báo cái này thanh châu thế gia đệ tử nhóm quả thực yêu thích tư đồ thanh không khác bởi vì lúc trước triệu thanh sơn đảm nhiệm thanh châu thứ sử t r i lúc một mực áp chế địa phương thế gia thế lực triệu thanh sơn tuy nhiên hoàn toàn không có võ công hai vô binh quyền nhưng mà chỉ dựa vào từng đạo lợi dân chính sách mạnh mẽ giành được không có mấy thanh châu hương thân phụ lao cho nên có thể áp chế thế gia thế lực ngay trước thứ xử tiền nhiệm chuyện làm thứ nhất liền là trước tiên cùng thế g i a thế lực làm quan hệ tốt sẽ chậm chậm cùng thế g i a hợp tác cùng nhau mọ tiền nghiêm chỉnh là cường hào tiền như mấy trả lại bách tính tiền chia ba bệ thành nhưng mà triệu thanh sơn không giống nhau hắn thứ nhất là cũng không có lựa chọn cùng thế g i a hợp tác bởi vì hắn biết rõ tiền là hữu hạn muốn cho các l a o bách tính ngày trải qua tốt thế g i a liền nhất định không thể trải qua có lấy t r ư ớ c như vậy thoải mái cho nên hắn tại vị vài chục năm một mực tại chèn ép thế g i a tập đoàn mà tư đồ thanh đem triệu thanh sơn giam lòng về sau liền bắt đầu bắt tay thanh châu chính vụ bắt đầu lại từ đầu cùng thế ra hợp tác thế gia đệ tử nhóm mong mọi cùng trông mong đến mình có thể giống như trước tiếp tục mỗi ngày thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân cái này thanh châu dân chúng tích góp vài chục năm tiền nhất định rất nhiều đi vớt lượng lớn lượng lớn vớt nhưng n à y hợp tác điều khoản mới vừa thương nghị tốt không bao lâu đây t ư đồ thanh liền không thế gia tập đoàn nhóm được gọi là một cái khí a bị triệu thanh sơn áp chế vài chục năm thật vất vả mang đến giống như trước q u a n viên kết quả một cái chớp mắt liền không cái này t ư đồ thanh là thật vô dụng a lúc trước hắn mai phục hồng vũ trong những người này cũng không thiếu bọn họ thế gia ngôi vài chục năm cao thủ đây kết quả người không chỉ không d ế đến tự mình còn cho, trả lại cho người giết chết lần này tốt chỉ có thể trước tiên thăm dò một chút hồng vũ khẩu khí xem hắn có nguyện ý hay không hợp tác bất quá cái này hồng vũ cũng liền nhất giới võ phu chỉ cần triệu thanh sơn không ở hắn hồng vũ liền tính không với bọn hắn hợp tác cũng đừng nghĩ s o n g tốt quản lý thanh châu lúc này hoa khiêm quái chen một câu đánh gây mấy người đối thoại cái kia không biết chư vị định thế nào triệu thanh sơn triệu thứ s ử đâu triệu thanh sơn dẫn đầu thế gia lão nhân n h ị nhữ mày nhưng mà hắn cũng không có lập tức trở về mà nói mà là nhìn về phía hồng vũ do xét tính hỏi một câu vị tiểu tiên sinh này là h ồ n g vũ cười ha ha hướng thế gia đệ tử nhóm giới thiệu vị này à vị này là tụ nghĩa trại đại đương gia hoa khiêm k h á i nhưng là bây giờ đã là triều đình đại tướng chúng ta cùng nhau liên thủ đánh hạ thanh châu cùng đăng châu về sau sẽ từ hắn và hắn lãnh đạo các đại tướng c h ấ n thủ hai châu cũng chính là tương lai thanh châu cùng đăng châu chủ nhân hơn nữa chẳng chiến dịch này bọn họ cũng là chủ lực quân a cái này thế gia đệ tử nhóm giật này cả mình bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng hoa khiêm khói chẳng qua chỉ là h ư n g vũ một vị nhà thân tích như tử hoặc là dứt h o á t chính là hắn con riêng chỉ là mang ra ngoài lưu manh công tích không nghĩ đến cư nhiên là tương lai c h ấ n thủ thanh châu cùng đăng châu người hơn nữa tụ nghĩa trại lao giả nhớ tới quãng thời gian trước nghe thấy tương truyền hồng vũ quả nhiên là cùng tụ nghĩa trại hợp tác bất quá sao lao giả nghĩ lại tuy nhiên trong truyền thuyết tụ nghĩa trại bọn chúng đều là nghĩa bạc vân thiên anh hùng hào kiệt nhưng mà thân là thế gia đệ tử lan lộn nhiều năm như vậy bọn họ như thế nào lại tin loại này giang hồ lời đồn chỉ coi là tụ nghĩa trại chẳng qua chỉ là đồ cái hư danh thôi nên tham nên vớt vẫn là tham vẫn là vớt hơn nữa đám người này vốn là thổ phỉ lưu truyền so sánh hồng vũ hàng ngũ càng thêm tham tài càng thêm tốt hơn thu nạp nghĩ tới đây lão giả lại nghiêng đầu nhìn về phía hoa khiêm khoái nét mặt dán mua lắc một cái n ặ n ra cúc hoa một dạng cười mịn ôi cha uy lão đầu t ử ta có mắt không nhìn thấy thái sơn nguyên lai người này chính là kia nổi tiếng tụ nghĩa trại đại đương gia hoa thiếu hoa tương quân ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu ngài xem như dẫn dắt thiên minh đến n g ạ lão giả dừng lại lời nói bởi vì những lời này hắn đối với hồng vũ cũng đã nói mắt thấy hoa khiêm k á i chờ người có chút hăng hái nhìn đến hắn ô kìa cái này triệu thanh sơn a ngài cũng đừng nói hắn nhất định chính là chúng ta thanh châu ác tại vì vài chục năm đem chúng ta thanh châu hai h ò a được phải không còn hình dạng á ước hiếp chúng ta những bình dân này bất tính thật là nhiều người đều chết đói không được ăn cơm loại này à? hoa khiêm quái đ â m chiêu gật đầu một cái cũng khó trách bọn hắn sẽ nói như vậy dù sao triệu thanh sơn lúc trước cũng không có cho những thế gian này đ ệ tử xem tốt sắc mặt lao g i ả gặp hắn bộ dáng này chỉ sợ là muốn dùng triệu thanh sơn đánh hắn hắn khẽ cẳng hắn r ă n g trong đầu nghĩ tính toán nhiều hơn điểm huyết đi cho cái này hoa khiêm quái cũng chuẩn bị lên hậu lễ biển ngươi nhìn xem hoa tướng quân các lao bách tính thật là không biết điều đều quên chuẩn bị cho ngài một phần hậu lễ ngay chờ đợi ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị lao giả nói xong né người gọi mấy vị thế gia thanh niên lớn tiếng thì thầm nói mấy người các ngươi còn nhớ ra làm sao đi cho hoa tướng quân mang thật nhiều hậu lễ đến sau đó lại d á n tại bọn họ bên thai nhỏ giọng nói chuẩn bị so sánh hồng vũ nhiều gấp đôi đi nhanh hoa khiêm quái nhanh chóng tiến đến cản bọn họ lại không cần dùng tiên sinh ngươi quá khắc khí chúng ta đây đều là nên làm cần gì phải yêu cầu muốn cái gì quả tặng đây vả lại chúng ta lần này cũng tới được phải vội vàng sau này còn muốn xuất lĩnh đại quân đi tới đăng châu chờ chúng ta đem đăng châu cũng cầm xuống sau đó lại dẫn dắt đại quân chính sự trú vào thanh châu sau đó chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện sao nói xong hoa khiêm quái cho hắn một cái mập mờ biểu tình hiểu lão giả trong tâm nổi lên hiểu ra cũng hướng phía hoa khiêm quái nháy máy mắt trước mắt hoa khiêm quái biết do những này đa dạng quy củ cái này tụ nghĩa trại cũng bất quá như vậy thôi cùng triệu thanh sơn lúc trước những cái kia quan viên một dạng thậm chí so với bọn hắn thất thủ được phải còn nhanh hơn bất quá cũng tốt về sau manh mẹ liên thủ nhưng ấ t đ h mà hắn vớt so s cũng sẽ không giống triệu thanh sơn một dạng tuy nhiên chân ép nhưng là vẫn vô pháp diện trừ bọn họ bởi vì thế ra xác thực hay là thật chính có thể nắm giữ địa phương thế lực cho nên triệu thanh sơn chỉ có thể chân ép mà không phải hủy diệt nhưng mà hắn hoa khiêm quái không giống nhau hắn đến từ hậu thế hắn có năng lực lấy thế dễ như t r ở bàn tay hủy diệt những n à y mấy trăm năm hơn ngàn năm vũ át tính năng lực hắn không chỉ không với bọn hắn một bàn hắn thậm chí càng lật tung b à n cơm ăn mấy trăm năm liền cho lão t ử khạc mấy trăm năm đi ra 28 4.130 chương 42, ý nghĩa đúng hoa khiêm quái thu hồi suy nghĩ nhìn về phía phương xa bị thế ra ra nâu ngăn trở bách tính hướng về phía l a o giả hỏi vậy một bên những thứ kia là lão giả thuận theo hoa khiêm quái ánh mắt nhìn lại nhìn thấy những cái kia bị cắn ở phía xa bách tính đầy không thèm để ý cười nói này những thứ kia là một ít thần chí không rõ dân đen luôn là hầu n ô n luận ngữ lao hủ liền ra lệnh người đem bọn họ cản ở bên ngoài sợ bọn họ tung tin vị sinh sự bẩn tướng quân l ô t h a i thật là như vậy sao hoa khiêm quái nhìn đến phương xa đám người ánh mắt nghiêm trọng lấy hắn tiên t i ê n tu vi thính lực tuy nhiên cách nhau không g ầ n nhưng mà những cái kia bách tính trong miệng nói hắn ngược lại cũng nghe được rõ ràng rõ ràng chính là một ít nghe nói tư đồ thanh chiến bại sau đó có tân triều đ ỉ n h tướng quân đến mà đến tố khổ bách tính có nói trong nhà ruộn tốt bị chiếm có trong nhà tiểu hải tử không cẩn thận chọc dận thế ra từ đ ạ ác k u y ế n mà bị trên đường tàn chế hoặc là trong nhà trưởng t ử mua lương thực phát hiện bên trong trộn lẫn đến hạt cắt đi qua nghị luận sau đó bị trực tiếp đánh cho thành tàn tật đều là mấy ngày nữa chuyện phát sinh không nghĩ đến triệu thanh sơn vừa mới bị giam lòng không bao lâu liên phát sinh nhiều như vậy chuyện ác những thế gian à y các đệ tử có thể thật đáng chết ta sống ở cái này ăn thịt người thế đạo biết bao bị thương hoa khiêm quái trong tâm n ộ i ý càng ngày càng kịch liệt phương xa đến trước tố khổ những cái k i a bách tính giống như bắt đầu chậm rãi trở nên kích động đang không ngừng xô đầy đám tia ác nô một cái ác nô lấy da gậy gộc chuẩn bị trực tiếp đổng đà một vị té ngã trên đất lao p ụ chính là vị kia trưởng tử bị đánh thành tàn tật lao phụ mắt thấy ác nô chuẩn bị đánh xuống hoa khiêm quái cũng không khống chế mình được nữa tâm tình trong mắt tràn đầy l ử a giận đi mẹ nó cái gì đại cục làm trọng đi mẹ nó cái gì mấy ngày sau đó mới sổ sách đi mẹ nó cái gì muốn tại toàn thành dân chúng nhìn soi mói lại trừng phạt những thế gia tử đệ này hắn cảm thấy nếu như mình muốn trơ mắt nhìn đến vị này lao phụ tóc trắng xóa ở trước mặt mình bị người đánh chết tươi kia cho dù một ngày kia chính mình thật thành tựu đế nghiệp lại làm sao liền dân chúng đều bảo vệ không được lấy cái gì đến bảo vệ quốc gia mình đủ hắn đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất t i ế n lên trực tiếp nhất chân nhất t ứ c đem a g n o đá bay mấy chục mét a g n o trực tiếp t ầ n g t ầ n g đập xuống đất che vỡ vụn ở ngực con mắt kiếm được lao đại trong miệng từng ngụm từng ngụm t h á t huyết rốt cuộc chết tất cả mọi người đều bị trước mắt bất thình lình biến cố kinh ngạc đến ngây người a g n o nhóm nhìn đến đột nhiên xông lại hoa k h i ê q u ái r ồ n dập cầm trong tay gậy gộc ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhưng mà không ai dám lúc trước một bước tù nghĩa trại mọi người thấy vậy cũng dồn dập chạy tới các ngươi muốn tạo phản sao phương xa lão giả thấy nhà mình ra nô nhóm còn cầm lấy c hoa ố chống n chống nhanh nô nhóm g gậy Già chạy bước chủ. Ác tới. a giả tới, thả chạy dồn dập r trong tay túi Hoa hướng hắn gậy gọc túi đầu hướng về hắn sau. đầu về khiêm quái cũng không để ý tới những người này mà là trực tiếp đem lão phu nhân đỡ dậy dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh n m nói lão nhân ra ngài đi về trước tốt tốt dưỡng cho tốt thân thể ta nhất định sẽ báo thủ cho ngài tin tưởng ta đại nhân thật sao ngài lão phu nhân nghe xong nước mắt tuôn đầy mặt tại chỗ liền phải quỳ xuống nói cảm ơn hoa khiêm quái nhanh chóng đỡ nàng không để cho nàng quỳ xuống lại cho nàng một cái ánh mắt kiên định ngài đi về trước tin tưởng ta được Tốt. lão phu nhân gật đầu một cái dùng vạt áo sờ sờ trong mắt nước mắt chậm rãi rời khỏi mắt thấy lão phu nhân rời khỏi hoa khiêm quái nắm chặt hai tay hướng thời thiên phân phò nói thời thiên huynh đệ đi thăm dò tuân lệnh thời thiên nghe vậy chậm rãi lùi về sau chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trước mắt mọi người hoa t ư ớ n g quân cái này lão giả thấy tình hình này có chút không rõ vì sao hoa khiêm quái n á o hải nhanh chóng xoay tròn một lát sau xoay người nắm lấy hắn vạt áo h ô n g ngắt nói ta cho ngươi biết đừng để cho ta biết những chuyện này là nhà các ngươi làm hiểu thật a sự là cao nhưng mà nhà m i n h liền muốn thật đem làm qua cái này mấy chuyện người trước tiên đề ra bất quá bọn hắn nhà người đông thế mạnh đẩy mấy cái đi ra nhận lấy cái chết cũng không phải không có được nhưng mà cái này hoa khiêm quái có thể lấy cái gì đến để báo đáp lại đâu hoa khiêm quái kể xong bung ra lão giả cổ áo lập tức lại nghiêng đầu hướng đến tố khổ còn lại dân chúng đạo các hương thân đi về trước ta đã phái người đi điều tra các ngươi sự t ì n h nếu mà chứng cứ xác thật ta nhất định sẽ trả đại ra một cái công đạo giải tán trước đi các lao bách tính gặp hắn nói như vậy có lặng lẽ rời khỏi có mặt đầy không tín nhiệm chỉ sợ trước mắt hoa khiêm quái cùng những thế gia kia đệ tử là một đường chỉ trồn lại có mấy cái bách tính chít chít nói nói nghĩ há mồm nói gì tiền bị hoa khiêm quái chặn trở về đi về trước hắn còn lại các lao bách tính mỗi người than thở đến rời khỏi mắt thấy dân chúng rời khỏi lão giả lại tiếp cận đến hoa t ư ớ n g quân nếu mà giúp bọn hắn n g ư ơ i yên tâm hoa khiêm quái trên mặt n g o a n ý toàn bộ hướng lao giả khẽ mỉm cười vừa giúp hắn sửa sang lại v t áo vừa nói các ngươi trước tiên đem người giao ra chỗ tốt ta không thiếu các ngươi tuyệt đối so với tư đồ thanh lúc trước cùng các ngươi hiệp đàm tặng lại còn phong phú hơn quả nhiên cái này hoa khiêm quái chính là muốn thu mua dân tâm a lao giả lộ ra một tia đúng được hoa t ư ớ n g quân ta biết nên làm như thế nào chỉ hy vọng ngài không muốn nuốt lời mới được được vậy ngươi đi đi hoa khiêm quái khoác khoác tay tỏ ý để cho láo giả đi trước căn bài cái kia hoa tướng quân chức không đến ta hàn xá ngồi một chút sao không đi chúng ta chỉ là lâm thời tới đây an bài trước một ít nhân thủ ở đây sau này còn dám lao tới đăng châu liền không ở chỗ này ở l â u mấy ngày sau đó chúng ta gặp lại đi lao giả nghe vậy gật đầu một cái hướng hoa khiêm quái chắp tay một cái vậy hoa tướng quân chúng ta ngày khác lại tự、Tốt. trên ố t t con đạo hoa khiêm quái hồng vũ và mọi người đang đổi hướng đăng châu mọi người đều là trầm mặc không nói chỉ vì hoa khiêm quái đang yên lặng suy nghĩ không có ai tiên đến cái g i y mà hồng vũ chính là tại phía sau hắn quan sát tỉ mỉ vị trẻ tuổi này đầy mắt thưởng thức không tệ không tệ người trẻ tuổi này hưu dung hưu n g u tâm tư k í n á o não mạch lạc cũng rất rõ ràng không ngớ những này ư ớ c hiếp bách tính sự tình nhẫn nhịn không được xuất thủ rồi sau đó còn có thể viên hồi đến để cho thanh châu thế ra thế lực sẽ không trực tiếp một hồi đứng tại hắn phía đối lập cùng lúc lại có thể trợ giúp những dân chung kia giải quyết sự tình có chút mong đợi hắn bước kế tiếp định làm gì thật sự muốn có thể nhiều ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian a mà hoa khiêm bái lúc này nội tâm thế giới chính là cực kỳ phức tạp hắn suy nghĩ hôm nay lão phụ nhất kia vừa vặn chỉ là chính mình một ít ngôn ngữ để cho nàng một kia hy vọng cũng không bày ra hành động nàng cũng đã phải lệ cặm tạ nhưng mà vì là dân làm chủ không phải liền là một phương quan viên việc muốn làm sao vì sao đến những n à y lại ngược lại càng giống như là đối với bách tính một loại ban ơn đi, còn có còn lại mấy cái bên kia chịu khổ thụ nạn các lao bách tính thanh châu vừa vẫn như vậy trong thời gian ngắn cũng đã là như thế như vậy để cúc này lại có bao nhiêu lê dân bách tính tại bị như thế gặp chắc trở thậm chí so với những n à y còn muốn thống khổ hơn gấp trăm lần gặp chắc trở đây quả nhiên dân chúng nếu mà không phải thật tiệt lộ nếu mà còn có thể có hy vọng người nào lại nguyện ý đi tạo phản đi đại chu bên trong nhiều như vậy khởi nghĩa vũ trang quân khởi nghĩa nhiều như vậy không sống nổi dân chúng ta hoa k h i ê m quái còn có thể làm được gì đây nghĩ tới đây trong lòng của hắn nhất thời lại có đáp án có lẽ đây chính là ta xuyên việt qua ý đồ nghĩa đi nhìn thấy nhân thế gian đủ loại khó khăn người nào lại sẽ nhắm mắt làm ngơ đi hắn nhìn t r u n g quanh một chút các hảo hán thu nạp các lộ cùng trung trí hướng lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình nhân tài ở mảnh này cảnh hoàn g t à n khắp nơi trên mặt đất thành lập được một cái hoàn toàn mới cường đại đế quốc để cho các l a o bách tính đều có thể qua đạo đức kinh bên trong nói tới ngày cam kỳ thực đẹp nó dùng sao nó ở vui mừng nó tù t ư ngày thu tỉnh trước mắt chỉ Châu chỉ không xếp đến nạn dân Căn nơi Đăng còn n lại cứ báo ra g n người Đông Quân Minh n g chú à tiếp theo hoa khiêm quái trở người liền đã tới đăng châu dưới thành mà sau lưng đi theo một nhóm lớn nạn dân tại rời khỏi thanh châu khu vực về sau bọn họ liền ở trên đường lúc đó có gặp phải không ít áo không đủ c h e thân bụng ăn không no dân chúng hoặc giả nói là nạn dân hoa khiêm quái trở người mang theo mang lương thực cũng không tín h n h i ề u nhưng mà đều phân một ít cho mọi người bọn họ không có đăng châu nhất định là có cho nên liền mang theo các nạn dân cùng nhau đi đường gần 2.000 h ả o nạn dân đăng châu thành cùng thanh châu một dạng đại môn k h ó a chặt đấy nhưng mà trên cổng thành cũng không có giết võ cung dù sao giết võ cung loại này lợi khí chỉ n ắ m ở hoàng gia trong tay một dạng bình thường vương ra tay bên trong căn bản là không có có đồ chơi này mà vị này lưu thủ đăng châu phó tướng cũng không phải ai thân tín chẳng qua là ban đầu đăng châu thủ quan viên mà thôi cho nên kỳ thực hoa khiêm phái chờ người qua đây hắn cũng không phải cùng nó cùng chết hắn đứng tại trên cổng thành nhìn đến bên dưới mọi người và kêu ô hương nạn dân đoàn người tới chính là đại tướng quân hồng vũ và tụ nghĩa trại đại đương ra hoa khiêm quái đúng vậy hồng vũ cùng hoa khiêm quái đồng loạt đáp ứng ta như mở cửa thành ra các ngươi có thể hay không thả ta và thuộc hạ của ta nhóm một con đường sống bộ kia đem lại hỏi đạo không thành vấn đề chỉ cần ngươi cũng không làm ra thất thường gì sự t ì n h chúng ta không chỉ thả ngươi một con đường sống thậm chí có thể đem ngươi thu nhập g i ớ i quyền hoa khiêm quái suy tư một phen liền đáp lại bộ kia đem suy nghĩ một chút mình quả thật cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tỉnh lúc trước tất cận tất viễn đại quân cũng không đến từ lúc h ắ n cũng là thành, thành thật, thật đợi tại trong quân doanh mang、binh. được tam hội tự vấn lòng cũng không có làm ra bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tỉnh cái này liền cho chư vị mở cửa thành ra giải thích phó tướng liền dẫn một đội nhân mã mở cửa thành ra mà thành bên trong đăng châu cũng không thiếu thế gia đệ tử đang lợi bất quá đối với so sánh thanh châu nhưng lại nhiều một nhóm người đ vị, vị này đăng châu thứ sử cùng triệu thanh sơn cũng không đồng dạng trong lúc tại vị trắng chọn mọi tiền cùng các con em thế ra chật vật vì là gian đem đăng châu khiến cho dân chúng lầm than mà ban đầu đăng châu t h ú đóng quân quan cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu tướng căn bản là không quản được bọn họ về sau tất cận tất viên đến cũng chưa ngăn trở bọn họ hành động thậm chí còn cùng nhau gia nhập trong đó hồng vũ tướng quân ngài đến đó là để cho chúng ta đăng châu vẽ v à n g cho kẻ hèn này nha về sau lại hồng vũ tướng quân dưới sự lãnh đạo chúng ta đăng châu dân chúng sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt đăng châu thế ra đệ tử nhóm đi theo thanh châu đám người kia một dạng vỗ hồng vũ nịnh bọ hồng vũ cùng hoa khiêm quái nhìn nhau nợ nụ cười ta cũng không là đăng châu tương lai chính chủ bên cạnh ta vị này hoa khiêm quái hoa tướng quân mới là tương lai đăng châu người nói chuyện thế ra tử đệ cùng đăng châu thứ sự chờ người lại muốn tiếp tục hướng hoa k i ê m quái chắp tay vân an nhưng là thấy hoa k i ê m quái trẻ tuổi như vậy đáy lòng không khỏi xem thường mấy phần nhưng mà hoa khiêm quái lại chỉ là nợ nụ cười k h o á t k h o á t tay tỏ ý không cần thiết sau đó lại nói ta biết các ngươi có ý gì ta cái này sau lưng có hai nghìn nạn dân cần thu xếp n h ư n ế u các ngươi thế ra cùng đăng châu thứ x ử có thể đem bọn họ thu xếp ổn thỏa các ngươi nơi suy nghĩ chuyện ta cũng không có vấn đề gì nhưng mà nếu mà ta lần sau đến các ngươi không có dựa theo ta ý tứ xử lý hoa khiêm quái rút ra yêu đao hướng thẳng đến trên mặt đất vung đi một đạo nội lực bay ra trực tiếp trên mặt đất vạch ra một đạo thâm sâu vết nứt các ngươi hạ tràng liền cùng kiểu hoa khiêm quái biết rõ cái này đăng châu thế gia đệ tử nhóm cùng thanh châu không giống nhau đăng châu thế gia đệ tử không có trải qua giống như thanh châu thế gia đệ tử nhóm loại này gặp phải một vị triệu thanh sơn cũng không bị áp chế hơn mười năm áp chế tự thân thế gia tính khí đều suy thoái không ít cho nên bọn họ một mực tại bản địa làm s a n g làm bậy quen nếu mà giống như đối mặt thanh châu thế gia đệ tử loại này trước tiên hảo ngôn hảo ngự đối đ ã i tia kinh khủng những dân thi nạn này sinh hoạt vẫn là vẫn thế thảm cho nên hắn trước phải mãi bạo trước phải cho đăng châu những người này xem hắn thủ đoạn loại này bọn họ tại an bài nạn dân thời điểm mới có thể dụng tâm an bài đây cũng là hoa khiêm quái tại đường về bên trên đã nghĩ biện pháp tốt tiên h tiên h cao thủ còn trẻ như vậy tiên h tiên h cao thủ mọi người đều là kinh sợ biết do trước mắt cái này hoa tướng quân là đang cho bọn hắn hạ mã uy bọn họ tại đăng châu cũng không biết tụ nghĩa trại tồn tại cho nên nghe thấy hồng vũ vừa mới giới thiệu cho là cái gì sơn trại bị triều đình chiêu an sau đó cùng đi giúp hồng vũ không nghĩ đến cái này tụ nghĩa trại thực lực cũng mạnh mẽ như vậy hừ hoa khiêm quái thu cất yêu đ a o chỉ, chỉ sau lưng một đám nạn dân còn không đi làm phải phải chúng ta cái này liền đi thế gia đệ tử cùng đăng châu thứ sử nhận được mệnh lệnh sau đó không dám không nghe theo vội vã bắt đầu an bài nhân thủ cho nạn dân tìm kiếm chỗ đi đồng thời chuẩn bị lương thảo ứ hoa khiêm quái gặp bọn họ hành động tốc độ hài lòng gật đầu một cái lúc này các nạn dân dồn dập qua đây hướng về hoa khiêm quái nói cảm ơn đa tạ hoa tướng quân â n cứu mạng chúng ta không bao giờ quên sau này nhất định sẽ ở nhà lập địa dân hương cho ngài ôi đừng đừng đừng hoa khiêm quái mặc dù đối với thế gia đệ tử nhóm hung tàn đồng thời vắt hết ó c đối với nhưng mà mặt đối với mấy cái này đơn thuần bách tính thiện lương hắn là một chút biện pháp cũng không có, có. các ngươi trước tiên với bọn hắn đi thôi ta mấy ngày nữa trở về tới thăm đám các người hoa khiêm quái cười tỏ ý bên trong các nạn dân đi theo theo đăng châu thứ sử l ợ i người đa tạ ơ n công đa tạ ơ n công các nạn dân tụ ba tụ năm đến cảm ơn hoa khiêm quái sau đó liền dồn dập đi theo đăng châu thứ sử cùng thế gia đệ t ử nhóm an bài nhân thủ đi mắt thấy mọi người rời khỏi hoa khiêm quái lại hướng ban đầu thủ tướng nói ngươi trước tiên tại đây trông coi chúng ta hai ngày sau đó mới phái đại quân tới tiếp quản sau đó mới lại lần nữa an bài cho ngươi mới chức vụ thủ tướng tầm tầm gật đầu một cái đa tạ hoa tướng quân thấy lên ta thương a à y quân hai mươi tám bốn nghìn ba trăm ba mươi chương bốn mươi bốn hộ quốc đại tướng quân keng chúc mừng túc chủ dưới quyền đánh chết tiên thiên năm tầng cao thủ ít hai khen thưởng phản tạc trị ít một mươi nghìn đánh chết trải qua tổng hợp tính toán khen thưởng phản tạc trị ít một mươi hai năm trăm tám mươi bảy chú thích có hai vị tiên thiên cao thủ là hồng vũ đánh chết hồng vũ cũng không tốc chủ giới quyền thành viên trước mặt còn lại phản tạc trị ít hai mươi ba năm trăm năm mươi ba vừa mới xử lý xong đăng châu sự vụ hoa khiêm quái lập tức liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh xem ra thanh châu chiến trường đã hoàn toàn xử lý xong đánh chết tiên tiên bên giới cao thủ và phổ thông binh sĩ nơi khen thưởng phản tạc trị cộng lại có một vận hai như vậy hôm nay ít nhất có một ư ơ i một vạn tả hữu hà n g binh nhiều như vậy hà n g binh lấy tụ nghĩa trại thực lực trước mắt sợ rằng rất khó ăn được đi xem hồng vũ phải dẫn đi bao nhiêu người bất quá vì sao chủ tuyến nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu hoa k h i quái nhướng mày một cái nhẹ nhàng hỏi hệ thống chủ tuyến nhiệm vụ vẫn không tính là hoàn thành sao k e n tuy nhiên túc chủ thắng chiến dịch nhưng mà trước mắt thanh châu kỳ thực còn không tính là túc chủ thế lực phạm vi đợi túc chủ chính thức đạt được hệ thống thừa nhận sau đó liền xem như hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ hệ thống thừa nhận hoa khiêm quái lọt vào trầm tư xác thực chính mình trước mắt chỉ là thắng hạ chiến tranh cũng không chính thức từ mọi phương diện tiếp quản thanh châu ngay cả cùng hồng vũ ước định cũng chưa xác thực nhưng mà cái hệ thống này thừa nhận liền có lập ló nước đôi lúc trước phái hạng xung cùng lý cổn đi châu đó hai cái sơn trại bọn họ cũng là một đến nơi đó liền trực tiếp đem sơn trại đầu lĩnh nhóm giết đến không sai bị lắm sau đó chính mình tiếp quản sân trại nhưng mà cũng chưa ngay lập tức xem như chính mình thế lực phạm vi chẳng lẽ muốn để cho dân bản xứ hoặc thế lực đối với người vui lòng phục tùng cũng hoặc là đều là trùng tại tay ngươi xuống bên dưới mới tính chính mình thế lực phạm vi sao kia lời như vậy cũng dễ làm lấy hắn lúc trước suy nghĩ những cái kia đối với dân chính hơi đến xem tuyệt đối có thể rất nhanh lôi kéo dân tâm Ừ, hôm hơn phản thể hoạch chút. Không biết hóa linh một nay trên ngàn tăng tay tạc trị, tốt tốt biết có kế kỳ mỗi tầng cần thiết phản tặc trị nhất trí nói ngược lại cũng rất nhanh sẽ có thể tăng thực lực lên cô mà lại còn là chờ thanh châu cùng đăng châu tất cả thuộc về ta thế lực phạm vi sau đó thanh toán khen thưởng lại tính toán sau đi nghĩ tới đây hoa khiêm bái liền tạm thời không tiếp tục để ý hệ thống sự tình hôm nay thanh châu cùng đăng châu c ụ c thế tạm thời xem như ổn định hồng tướng quân chúng ta b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào bên cạnh hồng vũ nghe hắn mà nói lộ ra thần bí cười mịn chúng ta đi trước tụ nghĩa trại đi ta sẽ ở tụ nghĩa trại thực hiện ban đầu hứa hẹn được hai ngày sau đó tụ nghĩa trại lúc trước những hàng binh kia hồng vũ chỉ cần một ngàn kỵ binh tính vào dưới của mình bởi vì hắn sắp rời khỏi mang nhiều người như vậy chỉ có thể chỉ hoãn tốc độ hơn nữa lại phải chuẩn bị nhiều lương khô lên đường trải qua sau khi thương nghị quyết định đều toàn bộ để lại cho hoa khiêm quái hoa khiêm quái lại chỉ thị người chọn vào một lưu lại chín vạn khỏe mạnh trẻ trung điểm binh lính còn lại bị thương tàn phế hoặc là lớn tuổi binh lính đều trước tiên tạm thời đuôi đợi đăng châu cùng thành châu sự tỉnh xử lý xong lại cho thu xếp bọn họ tại hai châu địa bàn hôm nay cái này chín vạn binh lính đều được a n trí với hoàng long sân mạch phụ trách kiến thiết mới tụ nghĩa trại hoa khiêm quái vừa mới nghĩ mô phỏng theo kiếp trước nhìn thấy trong phim nghe lệnh ta trả lời nhưng mà đột nhiên nhớ tới chính mình căn bản là không phải cái gì triều đình quan viên hồng vũ cũng không để ý tới tiếp tục nói ta hồng vũ thay đại chu binh mã đại nguyên soái hạ lệnh n g h ĩ a hoa khiêm quái chiếm lại đại chu quê hương có công phong hoa khiêm quái vì là thanh châu đăng châu hai vùng chú quân chủ tướng ban xưng hào hộ quốc đại tướng quân sau đó ngươi có thể tự hành tại hai vùng m ộ binh cần thiết quân hưởng tự hành con góp lại bởi vì hai châu có c h â u đặc t h ủ cho nên tại cần thiết chỉ lúc có thể lâm thời bổ nhiệm địa phương thứ sử quản lý địa phương chính vụ ngoài ra đại chu những địa phương khác quân vụ không cần ngươi đến tiếp viện ngươi chỉ cần bảo vệ cẩn thận hai châu liền có thể nói xong những này hồng vũ cười đối với hoa k i ê m quái đạo trên a có danh nghĩa chính mình vẫn là đại chu triều đình đại tướng quân thuộc vệ binh mã đại nguyên soái dưới quyền một viên thanh châu cùng đăng châu còn thuộc về triều đình phạm vi còn hạn nhưng mà trên thực tế bản thân đã cùng những cái kia phản vườn một dạng bình thường nắm giữ đối với hai châu tuyệt đối trưởng c h ô n g quyền một cái mới địa phương quân phiệt sinh ra nguyên lai、like. hồng vũ lúc trước tại bạch lộc thị trấn ngoại trú quân thời điểm còn đặc biệt sai người coi hắn kia thất có thể ngày đi ngàn dầm ngựa hoang trở về tìm binh mã đại nguyên x o á i yêu cầu đến chỉ lệnh binh mã đại nguyên x o á i cũng tự h i ể u đại chu triều đình hiện trạng căn bản vô lực duy trì hai châu khu vực các bình dứt khoát cũng liền làm một thuận nước đẩy thuyền đem hai vùng nhường cho hoa khiêm quái tự trị loại này ít nhất sẽ không nhiều tên địch đi ra hơn nữa binh mã đại nguyên x o á i cũng có chính mình suy tính bất quá hắn đây cũng chưa hướng về hồng vũ nhắc đến dĩ nhiên là có thể nhìn hiểu những n à y bổ nhiệm sau l ư n g y tứ nhà mình tụ nghĩa trại có đại chu triều đình học thuộc lòng tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận quản lý hai châu kk đại nghiệp cơ sở rốt cục thì kiến thành hiện tại liền chỉ cần thanh thản ổn định chờ đại chu triều đình đổ liền được đương nhiên bên cạnh cũng có đ ầ n độn xem không hiểu bổ nhiệm h i n h đệ ví dụ như chu thông liền cuốn cùng nói a không phải kk a ngươi loại này chẳng phải lại thành chiêu ăn sao rồi sau đó hắn lại quyệt quyệt miệng hướng hồng vũ đạo kk ta mang theo các h u n h đệ gắng sức chém giết làm sao cuối cùng liền thành đi làm cho người k h á cá chu thông không nghĩ ra Các h u y n h đệ mấy ngày qua cố gắng như vậy kết quả cuối cùng không thể tự lập làm vương tự nhiên sẽ không vui vẻ nhưng là thấy xung quanh mấy cái huynh đệ đều cười ha ha tâm lý lại có chút không rõ vì sao khó nói ta nói sai nói hay sao hồng vũ cũng là tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn rốt cuộc vẫn là tào chính nhẫn nhịn không được kéo hắn một cái ha ha ha ha ha, sao chu thông huynh đệ gọi ngươi đọc nhiều sách ngươi càng muốn đi chăn heo cái này phong bổ nhiệm ý tứ chính là về sau thanh châu cùng đăng châu chính là chúng ta nói tính toán triều đình cũng sẽ không n h n g tay a chu thông vẫn có chút không rõ vì sao hoa khiêm quái cười nói được rồi chu thông không nghĩ ra cũng đừng nghĩ ngược lại chính tuyệt đối không phải người lý giải ý đó hắn biết rõ chu thông minh đệ này cũng là có ý tốt lời nói kiếp trước hoa khiêm quái nhìn thủy hử chuyện thời điểm đối với chu thông nhân vật như thế ấn tượng cũng đặc biệt sâu sắc hắn cùng khác thổ phi đầu lĩnh một dạng cướp bóc cũng là thường có chuyện nhưng là vừa cùng còn lại thổ phi đầu lĩnh không giống nhau là người khác là trắng trận cướp đoạt giáp trại phu nhân hắn chính là vức tú cầu cho lưu thái công nữ nhi rồi sau đó lại thoải mái đặt s í n h lễ còn đặc biệt chọn ngày hoàng đạo muốn đi cưới hỏi đảng hoàng vị kia n ư tử bất quá lưu th Cảm t cũng cũng hoàng ấ y k môn tam n g h đao cùng tăng thị tam huynh đệ chính là khuôn mặt ngưng trọng trầm mặc không nói đối với bọn hắn những ngày tại trong sơn trại sinh hoạt gần hai mươi năm người đến nói những ngày sớm liền trở thành bọn họ quan trọng nhất địa phương đối với hoa khiêm quái đến nói cũng giống như vậy tụ nghĩa trại địa phương này là chính mình xuyên việt qua đến sau đó lập thân thể chỗ là bản thân tại phía thế giới này cái thứ nhất nhà hắn cũng rất buông bỏ không được thiêu nhưng mà nếu mà không đốt vạn nhất có địa phương khác lưu dân tới chỗ này nhìn thấy như thế hoàn hảo sân trại ở chỗ này chiếm núi làm vua tàn hại dưới núi bách tính đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy dù sao sau này liền muốn tại đăng châu cùng thanh châu ở giữa vốn là sòng châu trại sinh hoạt nước xa không giải được gần khác đợi bọn hắn xuất binh thảo phạt nơi đ â y lúc sợ rằng dưới núi bách tính đã sớm bị xèn xoẹt một lần、là trở thành hộ quốc đại tướng quân sau đó hoa khiêm quái cũng không nghĩ tại hai cái châu thành sinh hoạt mà là dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục đợi ở trong núi đăng châu cùng thanh châu cũng sẽ phái thủ hạ huynh đệ c h ủ đóng dù sao song châu trại cái kia địa lý vị trí thật tốt nếu như có thế lực khác nhưu toàn công đánh thanh châu hoặc là đăng châu thủ nghĩa trại đều có thể đem binh từ địch nhân sau lương tiến công cùng thanh châu hoặc là đăng châu đóng quân nội ngoại giáp kích địch nhân nếu quả thật có mạnh đại nhân tới tiến công hai châu hoa khiêm quái còn có thể để cho mọi người cùng nhau trốn đến núi trên phòng thủ mượn núi trên địa hình còn có thể nhiều mấy phần phần thắng hôm nay có kia chín vạn mới nhân công giút Toàn bộ hai ngày h sau đó một cái to lớn hùng vĩ sơn chạy trước đại môn mấy cái lâu la hợp lực đem có khắc tụ nghĩa trại ba chữ bảng hiệu treo lên trên cửa mới tụ nghĩa trại từ đấy sinh ra mới tụ nghĩa sảng so với trước kia lớn hơn gấp mấy lần hoa khiêm quái cùng ngày trước một dạng bình thường ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị lưu l á o tứ như c ũ đứng tại bên cạnh hắn nhưng hai bên người so sánh ngày trước thủy hử hệ liệt các hảo hán dồn dập trong hàng triệu thanh sơn hoàng tam đao quý lan hà đại lực và đăng châu đóng quân phó tướng cũng tại trong đó hồng vũ cũng ở một bên dự tính đáng nhắc tới là thiết diện khổng mục bụi tuyên c ẩ m báo tử dương lâm ma vân kim ceo bằng cũng bị hoa khiêm quái triệu hắn đi ra hoa khiêm quái mở miệng nói hôm nay thanh châu cùng đăng châu đã là chúng ta tụ nghĩa trại địa bàn nhất định phải có đóng quân chú đóng có kia vị huynh đệ nguyện ý làm binh chú đóng đâu bên dưới mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoa khiêm quái mặt lộ bất đắc dĩ loại này lý cổn huynh đệ ngươi dẫn dắt ba vạn huynh đệ chú đóng thanh châu lý cổn nghe thấy hoa khiêm quái điểm đến chính mình nhất thời cấp bách không phải ca ca Ta t cảm hạng ấ thấy y huynh gãy, vậy Chu càng có còn chưa sắc Cổn khác cuối Thông sánh thể thắng. Hả? Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền bị Hoa Khiêm đánh ánh nhìn hắn. không thể làm gì khác hơn là nhận thiệt h Quái đầu ta dứt, mắt tỏi, liền bén đến nói. gì đệ Được so mà làm là lời Lý rồi. bị rũ sung nhìn thấy hắn xui xẻo như vậy há mồm liền muốn bật cười hoa khiêm quái thấy vậy lại nghiêng đầu cười nhìn về phía hạng sung ý tứ không cần nói cũng biết hạng sung thấy vậy ám đạo không ổn nhanh chóng nghị thừa dịp hoa khiêm quái không có lên tiếng trước hết tự tuyệt hạng sung huynh đệ ngươi cùng lý cổn huynh đệ đều là kiều dung thiện chiến tri năng n g i chúc chuyện nhỏ này sẽ không, không muốn làm đi Bên cạnh còn lại chúng huynh lại đúng ệ tuyệt đệ thiện thấy tốt, dồn dập lên tiếng tán dương. Sắc thực sắc thực, trinh giết địch người、so、sánh ta từng giết xuất hoa khiêm chọn nhân hạng huynh chính chiến hạng địch sánh sinh còn nhiều so xưa quái người, người lên sung Sắc sắc dồn dương. ngày năng còn hơn. dập là đ rồi đoạn mẫu ngày xưa chẳng qua chỉ là một chăn ngựa hạng người đều không lên được qua mấy lần chiến trường chỗ đó có thể giống như hai vị huynh đệ một dạng bình thường gánh nảy nhiệm vụ lớn đi hai người không thể làm gì khác hơn là đáp ứng chỉ là vẻ mặt vẫn rất thủ rũ hoa khiêm quái cười h ắ hả ô k hai vị huynh đệ để các ngươi chú đóng m ặ thôi chúng ta sơn trại khoảng cách hai châu cũng không xa xôi các minh đệ bình thời trong lúc rảnh rỗi cũng có thể trở lại trong núi hợp g ặ p a nhưng mà hạn chế bởi vì phải về trong trại gặp nhau mà lỡ chú đóng sự tình hai người nghe vậy vui vẻ ra mặt đồng loạt đáp ứng vâng ca ca. hoa khiêm bái nhận xét quyết chuyện này liền lại mở miệng nói cái này thanh châu thứ sử liền còn là từ thanh sơn tiên sinh đ ả m nhiệm dù sao thanh sơn tiên sinh tại thanh châu làm quan hơn mười năm tại bách tính chỗ đó sớm đã có ca cơ triệu thanh sơn cũng không từ chối đây là lúc trước hoa khiêm bái đã sớm nói với hát tốt cùng lúc đệ n cũng sẽ từ bùi tuyên huynh g trâu thứ từ xử sẽ bùi đ đệ ả m n h i m ca, ta u y ệ t thể đối không k h i ê mới quái trực tiếp để cho hắn đảm nhiệm thứ xử, liền lên tiếng từ chối. trực thứ từ ta cho để đảm Đệ đệ hắn lên m xử, tới s â n trại thốn công chưa lập khó có thể gánh nảy nhiệm vụ lớn hơn nữa đệ đệ ta trước đây cũng không từng có tên như vậy đại quan trải qua hoa khiêm quái cũng không trở về hắn mà là cười cùng triệu thanh sơn đạo thanh sơn tiên sinh vị huynh đệ kia của ta gọi bùi tuyên người giang hồ sưng thiết diện khẩn mục cương trực ghét du lịch tuy nhiên chỉ coi qua mấy năm lại viên nhưng cũng là thân mang đại tài hy vọng thanh sơn tiên sinh có thể cùng hắn tốt tốt trao đổi một phen chỉ bảo dạy hắn triệu thanh sơn cẩn thận c h u đáo đến cái này vừa mới xuất hiện người chỉ thấy hắn sinh được thị trắng t mập m ạ n sóng yên biển lặng khuôn mặt bưng chính diện mạo ở giữa một luồng c h í n h khí trên thân mơ hồ có một cổ cường đại khí tức lưu động quả thực là một vị dáng vẻ đường đường hảo há tử tuân lệnh hoa khiêm quái mắt thấy chức vụ trọng yếu đã an bài xong liền lại bắt tay an bài những chuyện khác hạng vị tiêu đăng châu phó tướng tiếp tục lưu lại đăng châu phụ tá hạng sung hắn tuy nhiên thực lực so với hạng sung t r a n l ệ khá xa nhưng mà dù sao từng có kinh nghiệm mà hạng sung chỉ có toàn thân thực lực lại không có, có chú phòng chi kinh nghiệm hai người có thể bổ s sau đó lại an bài thời thiên mở rộng tình báo cơ mật bộ binh người mấy trực tiếp tại thanh châu cùng đăng châu hai vùng các huyện thành đô an bài cứ điểm lấy thanh châu vì là đại bản doanh đem bách lý hương quán r ư ợ u khai biến hai châu phụ trách hỏi thăm tình báo cùng lúc vì là sơn trại thu nạp cùng trung trí hướng hào kiệt mà thời thiên bản thân cũng ở lại thanh châu cùng lý cổn phối hợp lẫn nhau trong núi lưu lại bốn vạn lâu la làm t ứ quân mỗi quân đều có bộ binh cùng kỵ binh phân biệt từ chu thông đoạn cảnh trụ âu bằng dương lâm bốn người đảm nhiệm đầu lĩnh hoàng tam đao chờ người tuy nhiên thực lực đã theo không kịp sơn trại hôm nay quy mô nhưng vẫn như cũ đương nhậm bốn vị đầu lĩnh vụ tá chức đáng nhắc tới là đoạn cảnh trụ cùng thời thiền cũng song song bước vào tiên tiên hôm nay tụ nghĩa trại trên tiên tiên cùng tiên tiên lấy bên trên cao thủ đã tới s o n g ấy luận cao đoan chiến l ự c toàn bộ đại chu sở hữu thế lực cũng không bằng tụ nghĩa trại dù sao triều đình cùng còn lại các lộ phản vương đều là mới chỉ có một viên hóa linh k ỳ cao thủ mà tụ nghĩa trại có ba người hoa khiêm quái mắt thấy xong chuyện c h à o hỏi mọi người đồng loạt đi tới tụ nghĩa sảng n h u nhẹt chúng bọn lâu la cũng đều tại tụ nghĩa quảng trường dọn xong thực rượu bất quá chỉ là lúc trước tham chiến lâu la có thể uống rượu với nhau chương a b bốn mươi sáu ly biệt một đêm này tuổi gần lục tuần triệu thanh sơn cũng uống vài chén cùng chính trực trung niên đùi tuyên phiếm vài câu hai người càng trò chuyện vượt lên đầu đối với lẫn nhau đều có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác nếu không phải là người khác ngăn trở hai người suýt chút nữa thì quỳ xuống c á t bái ngăn trở không phải là người khác chính là triệu thanh sơn cháu gái triệu thiên tiến trải qua trong khoảng thời gian này sống chung triệu tiến h tiến càng phát giác thời thiên tuy nhiên bề ngoài không được nhưng mà quả thực là một vị nổi tiếng hào hán tâm lý cũng có một chút t á i mộ chi ý lúc đó rời là bùi tuyên huynh đệ triệu thanh sơn là ra ra mình hai người nếu như kết bái vậy mình và thời thiên coi như là một chuyện gì a cũng may triệu thanh sơn cũng có thể nghe lọt cháu gái của mình mà nói b ấ t quá tuy nhiên không kết bái hai người vẫn như cũ lấy huynh đệ tương xứng cũng ước định sau đó hai người tiến h nhiệm lợi dụng thư tín qua lại trao đổi lẫn nhau chị dân chi đạo triệu tiến tiến khuyên xong ra ra mình cũng tiến tới thời thiên bên người cùng hắn uống vài chén bất quá thời thiên cũng không biết nàng tâm ý uống vài chén sau đó lại tiếp tục đi theo xung quanh các huynh đệ thổi ngự đánh răm dẫn đến triệu tiến h tiến h mặt đầy bất đắc dĩ lý cổn cùng hạng sung chính là cùng hai vị khác vừa mới triệu hoãn đi ra huynh đệ kể lể chính mình trong khoảng thời gian này có bao nhiêu dũng manh nhiều vô địch dương lâm cùng âu bằng cũng phụ hỏa tán dương rồi sau đó hạng sung lại trộm reo reo hỏi hai người hôm nay thực lực đạt được đáp án sau đó lại trở nên vẻ mặt không nói địa vị khó giữ được á bên cạnh lưu l á o tứ cùng hồng vũ chung một chỗ uống rượu bởi vì trước đây đã từng cái hướng về tụ nghĩa trại chúng huynh đệ mời rượu cho nên hồng v mặc dù mình có tu vi tại thân có thể lựa chọn dùng nội lực b ứ c ra tự tình nhưng hắn cũng không có làm như thế ngày mai hắn liền muốn rời khỏi thanh châu trở lại chiến trường chính nói không chừng đi lần này sẽ lại cũng không về được chàng bằng cùng tụ nghĩa trại các huynh đệ còn có chính mình tứ thúc nhất tùy mới ngừng uống say ly biệt thương c ả m có thể giảm bớt lưu lao tứ vẻ mặt lo âu nhìn đến hồng vũ tứ thúc cuối cùng hỏi một lần nhất định phải đi sao hồng vũ tầng tầng gật đầu một cái cầm bầu rượu lên lại cho chính mình tăng thêm bắt rượu uống một hơi cạn sạch sâu đó đạo tứ thúc binh mã đại nguyên xoái đợi ta ân trọng như sơn hôm nay hắn bị trọng b Ta là n hồng ấ thấy t trở triệu định đang đi vị Bên cạnh hoa khiêm vốn đang cùng dương、lâm、cùng ngâu bằng hai vị vừa mới triệu hắn đi ra hảo hán uống phải hoa khiêm hai hảo Nghe h quái mới ra rượu. về. vừa lâm Vũ và mà nói, lại cầm mình nói, lên, hắn lại cho bầu rượu tướng ă n g thêm hảo kiểu, đi theo khuyên. Hồng tướng quân lời nói khó nghe hôm nay triều đ ỉ n h chiến bại đã thành định cục bên kia có mấy cái hóa linh kỳ cao thủ vây công ngươi đi không làm được cái gì ngươi lần này đi tới đối mặt chính là cựu tử nhất sinh cục diện chàng băng ở lại chỗ này cùng chúng ta cùng nhau tiêu dao k h o i hoạt hồng vũ nghe vậy cười ha ha bưng chén lên cùng hoa khiêm bái đụng đụng đừng nói lần này đi chỉ là chưa chắc sẽ chết cho dù là chết ta hồng vũ cũng phải đi còn không phải nói ta hồng vũ đối với triều đình có bao nhiêu trung thành cha mẹ ta sau khi chết binh mã đại nguyên xoáy thu giữ ta chỉ bảo ta binh pháp võ nghệ trong mắt ta tựa như cùng ta tái sinh phụ mẫu ý ta đã quyết các vị hảo hán c h ư a có khuyên nữa nói xong hắn lần nữa đem rượu uống một hơi cạn sạch ở đây chứ vị hảo hán cũng đều là người trung nghĩa nghe hồng vũ cái này một dạng ngôn luận lại phối hợp lúc trước hắn hành động mọi người đều là đối với hắn khâm phục không thôi đều không hy vọng vị hảo hán này đi và mất mạng nhưng là vừa dồn dập bởi vì chính mình vấn đề lập trường không thể nào biết đi trợ giúp triều đình cùng phản vương liên quân đối lũy hoa khiêm quái càng phải như vậy trải qua trong khoảng thời gian này sống chung hắn cũng cùng hồng vũ sản sinh thâm hậu hữu nghị may mắn khánh mình ban đầu lựa chọn giúp đỡ là hắn nhưng mình hôm nay một mặt tương lai mình nhất định là phải thành lập lên một cái tiệm tân đế quốc không thể nào biết giúp đỡ đại chu triều đình mặt khác lại không muốn nhìn thấy bạn tốt mình chết trận cũng không thể đi giúp đại chu triều đình mong đợi đại chu triều đình có thể trợ giúp chính mình hoàn thành tâm lý những ý tưởng kia đi tất cả nhân tố đan vào một chỗ mọi người bắt đầu buồn bực không thôi thấy tình hình này hồng vũ cười ha hả hồng mỗ h vô vô vọng cũng không nguyện ý các vị cùng hồng mỗ cùng đi mạo hiểm hồng mỗ lần này đi về sau nếu mà còn có thể còn sống tất nhiên sẽ trở về cùng chư vị h ả o hán cùng nhau nâng ly làm dứt lời hồng vũ ôm lấy bầu rượu từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng mình dứt vào mọi người cũng không hàng hồ dồn dập cũng bắt trước trừ lưu lao tư cùng triệu thanh sơn hai vị lao nhân thật sự không thể uống nhiều như vậy còn lại hảo hán đều ôm lấy bầu rượu làm tiếp hiểu là triệu thiến tiến h cũng là như vậy sảng khoái thông khoái hoa khiêm quái uống xong trong bầu rượu hướng ra ngoài đầu ngoắc ngoắc tay nhất thời lại có một đám lâu la gánh vác bậm rượu bước vào tụ nghĩa sảng lại đến được hôm nay có rượu hôm nay say đêm khuya tụ nghĩa ngoài sân rộng đại bộ phận bọn lâu la đều đã trở về nhà nghỉ ngơi có trực tiếp liền ở trên quảng trường khò ngủ say lúc ẩn lúc hiện chỉ có vài chỗ chạm chén âm thanh hoặc là không cẩn thận cầm chén đ u i chạm ngã xuống đất rất bể thanh âm trong tụ nghĩa sảnh triệu thanh sơn cùng lưu lao tứ sớm bị người dắt d í u lấy trở về phòng nghỉ ngơi còn lại hảo hán cũng đều b u ồ n ngủ không ứng cử viên chọn dùng nội lực bức r a men say chỉ có tàu chính còn thần thái s a n g láng hắn là phụ trách bảo hộ hoa khiêm quái an toàn cho nên hắn dùng nội lực bức r a tử tình mọi người cũng ngầm cho phép lại lại đến, hồng vũ đùi đắc ý nói. đến. đến hoa khiêm q á i gật đầu một cái lại lần nữa mở bầu rượu chỉ chốc lát hồng vũ cùng hoa khiêm q á i đều định không được ngủ mê man h i ệ ngay t r ư ờ n chỉ còn lại lý cổn còn hạng hào hán sung dương bằng lại lý lâm ấu mấy vị đ n uống còn g rượu. cuộc, Rốt sót lại m ấ vị hào hán định không cũng uống nga xuống. được tiếp à à o chính thở d đứng dậy lặng dọn dậy lẽ quét c h i n trường. Ngày t i ế theo buổi chiều hồng vũ đã mặc trình tề đứng tại chiến mã bên cạnh phía sau là hắn dẫn đầu đại quân hồng vũ tướng quân cái này ngươi cầm lấy hoa khiêm quái từ phía sau móc ra một tấm lệnh bài hồng vũ nhận lấy nhìn thấy lệnh bài bình thường không có gì lạ lệnh bài chính diện chỉ có ba chữ to tô n g h ĩ k i ế n gặp hắn vẻ mặt không hiểu hoa k i ê m quái giải thích sau này tụ nghĩa trại sẽ trước tiên ở thanh châu cùng đăng châu khai mở tụ nghĩa t i ể u quán sau này khả năng muốn khai biến đại chu nếu mà hồng vũ tướng quân về sau có cần giúp đỡ có thể cầm lệnh bài này đến nhậm ý tụ nghĩa t i ể u quán nhờ giúp đỡ tụ nghĩa t i ể u quán người thấy lệnh này như thấy ta nhất định sẽ dốc túi tương trợ hồng vũ bừng tỉnh đại ngộ đưa lệnh bài đặt vào bên hông hướng hoa khiêm váy chắp tay một cái hoa huynh đệ có lòng hắn lại ngửa đầu xem thái dương mắt thấy thái dương đang muốn xuống núi hắn liền trực tiếp phóng người lên ngựa hướng các hảo hán p h t tay một cái các huynh đệ thời điểm không còn sớm hồng mẫu phải đi. Hồng tướng quân bảo trọng. chương bốn mươi bảy hoa khiêm p ả i đến ánh sáng liền đến thanh châu hoa khiêm phải dẫn đại quân chậm rãi tiến vào, vào trong thành các tướng sĩ trên thân đội lao giáp đủ loại cái gì phe phái đều có nhưng mà mỗi người trên cánh tay phải đều bực lên hồng chu cấm dân chúng đã sớm nhận được tin tức dồn dập đường hẻm chào đón nghĩ mắt thấy vị này đánh bại tư đồ thanh hộ quốc đại tướng quân phong thái dân chúng nhìn thấy dẫn đầu hoa khiêm quái sau đó r ồ n r ậ p khiếp sợ không thôi tuy nhiên đã sớm nghe cái này hộ quốc đại tướng quân tuổi không lớn lắm nhưng đây cũng quá tiểu đi nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng tuổi còn trẻ liền xuất bộ cầm xuống thanh châu tương lai nhất định là bất phàm chỉ thấy hoa khiêm quái cũng không meo áo giáp thân mang áo tơ trắng trên đầu mang đỉnh mơ lá không biết còn tưởng rằng là đường nào nhân sĩ giang hồ bất quá đại gia đã sớm biết vị này hộ quốc đại tướng quân là tụ nghĩa trại đ đ đương gia cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc hơn nữa các lao bách tính cũng bởi vì hắn là tụ nghĩa trại đại đương gia mà tín nhiệm với hắn không khác Tù nghĩa trại trước đây c ố sự đã chuyên gia tất cả mọi người đối với tên này hành hiệp trượng nghĩa hảo hán kính nể có thừa cùng hắn tiếp quản thanh châu là đường nào không biết phẩm hạnh như hà tướng quân không bằng tới cái đại gia nghe nhiều nên quen hảo hắn đây không biết đại tướng quân còn có hôn phối gan lớn một chút bách tính đều bắt đầu thừa dịp nhiều người hô hoa khiêm bái nghe thấy cũng chỉ là cười cười cũng không đáp ứng bên cạnh các con em thế ra chính là bắt đầu từ từ suy tư đúng vậy làm sao không nghĩ đến cái này một gốc cái này hoa khiêm bái còn chưa từng nghe nói qua hắn từng có hôn phối đây xem ra có thể tiến cử một hồi nhà mình còn chưa xuất giá tiểu thư cho vị đại tướng quân này nếu mà chuyện này thành đại gia liền có thể thân càng thêm thân sau đó v ứ t mỡ liền có thể chiếm được không ít lợi ích đáng tiếc bọn họ cái này chỉ tính theo ý mình là muốn thất bại lúc này không ít tình báo cơ mật bộ binh lâu la đều đã hóa thành p h ổ thông bình dân đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây đại quân dọc theo đường chính chậm rái trước được cũng không tại quân doanh dừng lại mà là tiếp tục trước được mãi đến pháp trường lúc trước tại đây cũng vây tụ rất nhiều m á c tính hành hình đài bên trên một đám phạm nhân chính quỷ xuống bên trong đứng phía sau mấy vị đám phụ những thứ này đều là trước đây mắc phải sự tình thế gia tử đệ bất quá đều là một ít không quan trọng bảng chi nhân viên còn có chính là thế g i a số tiền lớn mua được kẻ chết h a y đây cũng là trước đây hoa khiêm quái giao phó thế gia đệ tử nhóm làm việc bắt được q u a n g thời gian trước tàn hại bách tính người hoa khiêm quái trực tiếp từ trên ngựa nhảy một cái nhảy đến được trên hình dài bên cạnh một vị tiểu lại bắt đầu đọc đến trên thân những người này nơi mắc phải chuyện đọc một chút tiểu lại giọng trở nên bị phẫn phía dưới dự tính dân chúng cũng r ồ n r ậ p lòng đầy cam phẫn bên cạnh bọn quân sĩ cũng đều cắn răng n g h lợi tay nắm thật chặt binh khí phía dưới khổ chủ nhóm đều chạy xuống nước mắt mặt đ ầ y hận ý nhìn đến hành hình đài trên những người đó cảm giác mình đại thù sắp được phải báo hoa khiêm quái chính là chắp tay đứng trên đài không nói một lời đã lâu tiểu lại đọc xong trong tay tội danh nhìn về phía hoa khiêm quái chờ hắn ra lệnh đao phủ nhóm đại đao trong tay đã sớm chuẩn bị ổn thỏa nhưng mà hoa khiêm quái cũng không trực tiếp hạ lệnh mà là trước tiên chậm rãi từ ống tay háo móc ra một bản sách các hương thân vài ngày trước ta mới vừa tiến vào thanh châu thành liền có dân chúng đến chức tố cáo an tỉnh rồi sau đó ta để cho thành bên trong đại tộc nhóm chính mình đi đem các loại vi phạm pháp lệnh người bắt tới mà đại tộc lãnh tụ hoàng gia hoàng lao gia tự m ì n h dẫn người từng cái từng cái đến cửa lùng bắt những n à y tội phạm phía dưới hoàng lao gia cùng mấy vị thế gia đệ tử nghe thấy h o a khiêm quái nói như vậy vẻ mặt đắc ý nhưng mà hoa khiêm quái chuyển đề tài x u ố n g bên dưới một bên thế gia đệ tử biểu tình b ộ t biến đặc biệt là năm lão thành tinh hoàng lao gia giống như mơ hồ cảm giác đến không thích hợp quả nhiên tại bọn họ bên người một đám ngụy trang thành bách tính tình báo cơ mật bộ binh thành viên trực tiếp đem bọn hắn án ngã xuống đất hoa khiêm quái chỉ trị quỹ dưới đất tội phạm bọn họ có xác thực là phạm tội chủ mưu nhưng mà chẳng qua chỉ là các gia tộc đẩy ra bảng chi kẻ chết h a y hoặc là số tiền lớn mời thế tội cao dương mà hắn hoa khiêm phái lại dùng ngón tay chỉ hướng hoàng lao ra càng là tội ác tại trời khôi thủ trên tay ta bản này sách chính là trong khoảng thời gian này ta phái người điều tra đến bao năm qua đến mỗi cái thế gia đệ t ử nơi mắc phải hành vi phạm tội có thể ghi lại ở sách bên trên đều là còn có nhân chứng vật chứng tại dưới tình huống còn có bởi vì niên đại xa xưa đã tìm không đến tội chứng nhưng mà cái này sách bên trên trong mấy chục năm mấy cái đại gia tộc c ộ n lại đã có gần ngàn cái án kiện dựa theo đại chu lư pháp Những này án kiện cộng lại, đoạn ủ c cảnh trụ h nhà. Hôm mấy vòng n trực khiêm quái, liền muốn tiếp đi nhanh ra đích thân chọn năm trăm linh bức binh chạy thẳng tới hoàng gia cùng ngày cùng lúc cao v ú t thanh châu trên cửa thành mới đột nhiên bốc lên khói lửa nguyên bản mở ra thành môn chậm rãi đóng kín đã sớm âm thầm theo dõi thanh châu mỗi cái thế gia đi ra ngoài rảnh rỗi du thế gia đệ tử tình báo cơ mật bộ binh bọn lâu la nhìn thấy khói lửa sau đó r ồ n r ậ p đồng thời xuất động trực tiếp đem chính mình theo dõi thế gia đệ tử cầm xuống đưa về pháp trường cái này còn chưa xong chu thông người lanh binh năm trăm đem triệu gia lấy sạch đương nhiên cái này thanh châu triệu gia cùng triệu thanh, sơn không có nửa xu quan hệ, triệu thanh sơn cũng không thanh châu nhân sĩ lý cổn người lanh binh năm trăm đem lưu gia cho ta chép mặt tướng tuân lệnh hai người bước nhanh t ổ n g quân trong trận đi ra lại một cùng điểm đủ binh mã lao tới chính mình mục tiêu dương lâm âu bằng hai người các ngươi các lĩnh binh hai trăm đem còn sót lại mấy cái tiểu gia tộc cùng nhau chép hai người nhận được mệnh lệnh cũng r ồ n r ậ p bắt đầu điều binh các lao bách tính nhìn đến bất t ì n h lình một màn r ồ n r ậ p sừng xuất thần rất nhiều chuyện cũ năm xưa hiện lên ở bọn họ trước mắt rất nhiều năm trước trong nhà có b ị thế gia đệ tử khi dễ bách tính r ồ n r ậ p chạy xuống nước mắt không nghĩ đến cái này mới tới hộ quốc đại tướng quân ác như vậy trực tiếp cựu muốn đem thanh châu những này ưu ác tính trừ bỏ h o a khiêm quái làm xong cái này hết thạy thờ ơ nhìn về phía bị nhấn ngã xuống đất hoàng lao gia lúc này hoàng lao gia dùng hung ác ánh mắt theo dõi hắn h o a khiêm quái ngươi dám ngươi làm như thế ngươi sẽ không sợ thanh c h â u ngươi không còn được ngươi cho rằng ngươi không chúng ta có thể tốt tốt quản lý tốt thanh c h â u hoa khiêm quái nghe vậy chỉ là cười lạnh chậm rãi đi xuống hành hình đài đứng tại hoàng lao gia trước mặt làm sao quản lý tốt thanh c h â u không phải các ngươi thế ra nói tính toán là ta nói tính toán là bách tính nói tính toán bách tính như nước nước có thể nâng tuyển cũng có thể là tuyển miễn là bách tính ngày tốt thanh trâu dĩ nhiên là sẽ tốt ngươi yên tâm cùng các ngươi những thế gian à y hợp tác tham quan ô lại một dạng trốn không được ta muốn lật đổ các ngươi cũ bàn cơm tạo mới b ố cục mà các ngươi những thế gian à y rất vinh hạnh trở thành cái thứ nhất ăn con cua làm l i ề u mà được lợi người